Trưng ai một ớ i là n n ô màn này hình tượng hiện ra trước mắt cũng là đốm lửa nắm giữ tâm linh trấn nhiếp trước tiên mỗi khi đốm lửa phát ra loại thanh niên này l i ê n đại biểu c o ca sắp bị một trận đánh tơi bời đạo thanh â m này đã bị c o ca ghi lại ở rna bên trong mỗi lần nghe tới thân thể không bị khống chế run dày ngao c o ca lắc đầu ép buộc bản thân khắc chế thân thể vô ý thức phản ứng nó bây giờ là ngự phong huyền là huy phong lấm lâm thiên cầu không còn là trước kia cái k i a đối mặt đốm lửa không hề có lực hoàn thủ ngưng phong l ự ợ c huyền trần n g u y ê n mặt lộ v ẻ trầm tư thì thầm thì thảo đốm lửa ý chí lực mạnh hơn so với c o ca cho nên sẽ không bị tâm linh chấn nhiếp ảnh hưởng ngoài ra đốm lửa sức mạnh cứng cũng muốn mạnh hơn có ca mắt thấy tâm linh chấn nhiếp vẫn chưa có hiệu quả coca hễ v à i cảm xúc chợt lóe lên ngược lại sử dụng r a xoáy lốc rào sát cái này đồng dạng là nó trước mắt vẫn lấy làm k i ê u ngạo chiêu thức liên để đốn lửa mở mang kiến thức một chút đến từ c u ồ n g phong lực lượng đi có thể tại tuyệt đối lực lượng trước mặt mạnh liệt c u ồ n g phong vô pháp dung chuyển dâng trào liệt diễm đốn lửa xoáy lốc rào sát còn chưa triệt để hình thành liên bị đốn lửa một phát thật đơn giản phun lửa trô đánh tan tiêu tán ở trong gió ngao coca đột nhiên trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy hoài nghi cho sinh cái này không thích hợp vì cái gì tiến ra về sau nó cùng đốn lửa t r a n lệnh ngược lại trở nên lớn coca trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được cái này một cái thực tế trần n g u y ê n lại âm thầm thở dài đáng thương coca tiến ra trước đó coca cùng đốm lửa lập bàn cái sau đều sẽ đổ nước đều sẽ tận khả năng thu liễm lực lượng miễn cho một phát phun lửa xuống dưới coca tại chỗ đạo tâm sụp đổ nhưng khi coca tiến rai đốm lửa không dùng cố kỵ coca thân thể vô pháp chịu đựng được bản thân tàn phá bởi vậy không chút kiêng kỵ b u ộ c phát toàn bộ thực lực để coca triệt triệt để để thể nghiệm thần tinh phẩm chất ở giữa cường độ cao đối chiến thế là ba phút sau mặt mũi bầm rập lông tóc cháy đen coca ôm chặt lấy trần liên bắt đùi ánh mắt tảm đạo nó cũng không tiếp tục muốn khiêu chiến đại tỷ đầu rồi trần uyên nuốt ve b y khuất đầu chó bất đắc dĩ bật cười không có việc gì không có việc gì thất bại chỉ là tạm thời lần tiếp theo ngươi nhất định có thể ở đốn l ử a trước mặt chống nổi thời gian dài hơn ngao ngay vậy co ca thu liễm b y khuất thần sắc đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía trần uyên trần uyên nhẹ nhàng t ă n g hắn g một cái tiếp tục nói ta không có lửa ngươi dừng lại một chút hắn tổ chức ngôn ngữ chậm dãi lên tiếng ngươi mới tiến d a i không có mấy ngày còn chưa triệt để nắm giữ sau khi tăng lên thực lực kỹ năng mới độ thuật vậy còn thiếu rất nhiều chờ ngươi củng cố thực lực tăng lên kỹ năng độ thuần thục ù n g đốm l ử a t r ê n lệch liền sẽ tiến một bước thu nhỏ cho đến lúc đó trần u y ê n nhìn thẳng coca màu xanh lam đôi mắt ôn hòa lên tiếng các ngươi mới xem như chân chính cường cường quyết đấu hắn vẫn chưa lừa dối coca tại coca lợi hại nhất thời điểm nó cùng đốm l ử a được cho chia bốn sáu hoàn toàn có lực đánh một trận thậm chí trạng thái l ử a nóng lúc có thể chiến thắng đốm l ử a nhưng khi đốm l ử a tiến dai cả hai t r ê n lệch bị tiến một bước kéo dài coca đối mặt đốm lựa rất khó chống lại hiện tại coca vậy đã tiến dai không chừng qua một thời gian ngắn cả hai t r a n lệch liền sẽ thu nhỏ đến lúc đó, trạng thái mạnh nhất mạnh c c A mới có c thể ù nghiêm đốm lửa c â n chính g a o phong. h n g i túc nghe xong trần l u y ê n an ủi, coca một lần nữa nhóm lựa tràn đầy c h i ế n ý, nó hướng về phía trước b ổ nhào trần l u y ê n r ộ i ra nóng ướt đầu lưới liếm lắp trần l u y ê n gương mặt. Trần l u y ê n một bên lau đi trên mặt ngũ nước, một bên bất đắc dĩ c ư ờ i nói, đều lớn như thế cái, từng n g à y còn cùng cái trẻ con đồng dạng. Coca không nói, chỉ là một vị liếm lắp trần l u y ê n Anh anh anh. s a y nhìn thấy coca động tác, méo một chút đầu, chật nghệ bước lung la lung lay bộ pháp chạy về phía trần u y ệ n bắt trước coca đi liếm trần u y ệ n Người tiểu gia hỏa này còn muốn đánh lấy ta. trần u y ê n trở tay nhẹ nhàng vặn chặt sợi cổ đem xoay chuyển thân thể đưa tay đi gãi ngưỡng nữa sợi p h ầ n bụng lập tức trở nên ngứa lạ vô cùng còn chưa phát d ụ c thành thục ngắn nhỏ tứ chi dùng sức nhảy nhót cực lực dãy giụa nhưng thủy trung không thể thoát khỏi trần u y ê n má chảo đành phải phát ra anh anh anh tiếng kêu gọi trần u y ê n cười ha hả mở miệng quả nhiên vẫn là chó con thú vị nghe nói như thế coca sắc mặt t r ầ m xuống có chút bất thiện ngắm nhìn bị chủ nhân trà đ ạ p sập dài chẳng lẽ nó mang về một cái ý đồ cướp đi chủ nhân yêu mến tiểu g i a hỏa mong muốn lấy tại chủ nhân trong tay không ngừng dãy giụa s dù sao chủ nhân yêu mến rất nhiều phân nó một chút cũng không có việc gì chờ đến đ ố m lửa cùng coca đối chiến kết thúc chân chân v ị t ngáp một cái trở lại hồ cá nghỉ ngơi mặt mũi tràn đầy thất vọng điện điện phi miêu trở lại nhà trên cây n g ủ ngon một linh chuột một nhà lưu lại quét dọn chiến đấu vết tích anh anh anh thoát đi chủ nông trường ma trào sập i à i lung lay thân thể lại bị coca cắn một cái vào cổ lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng ngao ngao đừng núp đ í c h dẫn ngươi gặp thấy cho cứu hộ thành viên chương hai trăm chín mươi mốt mạo hiểm tiểu đội nên đón thành viên mới một chương hai trăm chín mươi mốt mạo hiểm tiểu đội nên đón thành viên mới Thôn t u y sở hữu thôn dân đều biết đây là một đám lòng nhiệt tình cho cứu hộ chỉ cần mang đủ đồ ăn nói điểm lời hữu ích bọn chúng liền sẽ ngao ngao kêu gào lấy giải quyết cầu mong người nhu cầu thái độ tích cực chưa từng nghe thấy tất cả mọi người nói cho cứu hộ mới là giữ gìn thôn tuyên hòa ổn định và hòa bình lâu dài trọng yếu nhất lực lượng nhưng chó cứu hộ cũng không phải là vô địch bọn chúng thỉnh thoảng sẽ gặp phải vô pháp giải quyết khó giải quyết tình huống t ỉ như đối phương sùng thú thực lực vượt qua dự đoán chỉ dựa vào thực lực của bọn nó rất khó ứng phó mỗi khi lúc này chó cứu hộ liền sẽ chạy tới trần cố vấn nông trường thỉnh cầu c h ó cứu hộ thủ lĩnh hiệp trợ coca một khi xuất thủ có thể thuận lợi giải quyết tuyệt đại đa số tình huống đặc biệt coi như chợ có vô pháp dùng vũ lực giải quyết khó giải quyết sự t ì n h làm người bên ngoài biết rõ cái này uy phong lấm lấm loài cho sùng thú là trần cố vấn sùng thú thường thường đều sẽ hiện tức kỳ cổ tại coca mạnh đại võ lực cùng trần cố vấn mặt chó cứu hộ nhóm mỹ và o coca cùng trần cố v ấ n chỗ dựa đem cửa thôn coi như cứ điểm cũng ở chỗ này cảnh giới bốn phía một khi thôn tuyên hòa n g o ạ i ý muốn nổi lên chó cứu hộ sẽ toàn thể xuất động thời gian qua đi nhiều ngày chó cứu hộ trí cao vô thượng thủ lĩnh coca cuối cùng trở về hình thái sinh ra biến hóa nó bị chó cứu hộ thành viên điên cuồng mê luyến từng cái giống cái loài chó sùng thú m ở to mê ly hai mắt dính sắt bên cạnh của nó a coca phát ra bất mãn tiếng tê u q u á t tháo bọn g i hỏa này cách mình xa một chút đồng thời đem mặt mũi tràn đầy tò mỏ s ậ ả i từ phía sau lôi ra ngoài anh anh anh sợi không chút nào luôn uống co ca ngầm về phía c đầu cầm c thét dối loạn thương bừng cho cứu hộ lập tức yết tĩnh bọn chúng tất cả đều ngẩng đầu lưỡng ngược đợi tại nguyên chỗ chờ đợi thủ lĩnh ra lệnh ngao co ca nghiêng đầu ngắm nhìn thần sắc hưng phân sập dài sau đó liếc xéo liếc mắt cho cứu hộ thành viên màu xanh lam hai mắt tràn ngập cảm giác các bách về sau tiểu g i a hỏa này chính là của chúng ta thành viên ngao ngao a gâu gâu gâu anh anh anh nghe tới thủ lĩnh lên tiếng sở hữu cho cứu hộ thành viên nháy mắt kích động bọn chúng vòng quanh sắp dài không ngừng chạy chậm nổi lên một trận gió nhẹ anh nhìn thấy cho cứu hộ nghi thức h o a n g nên sắp dài nháy nháy mắt đã hiếu kỳ lại hưng p h ấ n sau đó vì đáp lại nhiệt tình các tiền bối sắp dài ngẩng đầu chui lên một cỗ hơi yếu khí tức băng h à n g từ đó phun ra ngoài ngao co ca ngắm nhìn thành công sử dụng ra hơi thở lạnh ra sắp dài khẽ gật đầu do、so、lão nông trường chủ đầu kia hàn liệt n g ư thông minh hàn liệt nhu từ sáng sớm đến tối đều đợi tại lao nông trường chủ bên cạnh ít cùng cái khác tiểu đồng bọn tiếp xúc bởi vậy có ca đối hắn cũng không hiểu rõ nó chỉ biết hàn liệt nhu trầm mặc ít nói hướng nội cô độc đồng thời năng lực học tập cực kém một cái thật đơn giản hơi t h ở lạnh giá muốn học tập cực kỳ lâu mới có thể nắm giữ nhưng có ca chưa hề xem nhẹ hàn liệt nhu nó tận mắt chứng kiến qua hàn liệt nhu dâng trào hơi t h ở lạnh giá rung động t r n g cảnh kia là đủ để đưa nó đông kết thành băng đ i ề u hơi t h ở lạnh giá s t i cùng các tiền bối thân mật hỗ động chỉ chốc lát sau liền có một con họ nhung k u y n dùng cái đuôi đụng đụng người trước cái đ Sắp dài ngao h hoặc i lại. trông n g ngao hòa nhung khuyển vòng quanh sắp dài chạy chậm hai vòng trật làm ra phi nước đại tư thế trong mắt tràn ngập kích động mỗi khi có thành viên mới gia nhập chó cứu hộ bọn chúng liền sẽ tiến hành nhiệt liệt nghi thức hoang đen nghi thức cũng không phức tạp chính là toàn thể chó cứu hộ mang theo thành viên mới vòng quanh thôn tuyên hòa chạy một vòng làm quen một chút bọn chúng chỗ phụ trách địa bàn nếu như c ó ca tại chỗ sẽ còn mang theo bọn chúng rời đi làng chạy vào núi rừng quắt tháo rừng rậm xung quanh một đám chó cứu hộ tới lui như gió vông ông âm thanh liên tiếp lại thêm từng cái phiêu phỉ thể tráng loài chó súng thú liền ngay cả cỡ lớn hoang dại sùng thú tộc đàn đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn anh anh anh sài hai mắt nở rộ ánh sáng liên tục gật đầu đồng thời hướng coca ném đi khắt vọng ánh mắt lão đại ta muốn tham gia nghi thức coca lắc đầu nhìn không được cười lên trận này nghi thức hoan nên vốn là vì ngươi cử hành ngao ngao a một lát sau coca bước nhanh tại phía trước nhất sài nệ bước lung la lung lay bộ pháp gian nan đi theo nó bên cạnh một đám chó cứu hộ thành viên theo sát phía sau vòng quanh thôn biên hòa xung q u a n chạy bọn chúng vẫn chưa tiến vào đường phố c h i n h quấy nhiều thôn dân cùng người đi đường mà là dán làng xung quanh rộng lớn con đường phi nước đại một đường cuốn lên gió nhẹ nhấc lên bụi bặm hưng ơ phấn tiếng cho sủa không ngừng văng lên cha từng cái bạo vân tức chỉnh chỉnh tề tề đứng tại trên cột điện bọn chúng nghiêng đầu nhìn chăm chú bọn này nổi đ i ê n cho cứu hộ sau đó thu hồi ánh mắt thời nay không giống ngày xưa bọn này bạo vân tức thoát khỏi chém chém g i ế t g i ế t khốn cùng sinh hoạt cùng thôn tuyên hòa đạt thành quan hệ hợp tác sớm đã không phải lúc trước chính mình bọn chúng thành thục mà ô trọng chuyên chú vào sự nghiệp đối bọn này nổi điền cho cứu hộ khịt mũi c o thường chỉ là lệ lông s á m liệp ưng chính cao cao xoay quanh tại bầu trời nó một bên dạy bảo con non học tập các loại phong hệ kỹ năng một bên yên lặng nhìn về phía dẫn đội phi nước đại coca coca trở lại rồi xem ra cần phải tìm cơ hội viếng thăm bên dưới lão đại nếu như lão đại có thể hơi chỉ đạo bên dưới nhà mình các con tiền đô của nó nhất định hoàn toàn sang rực chó cứu hộ rất nhanh liền c u ố n sau làng sau đó tại coca dẫn đầu sông vào phía trước rừng rậm tấn l i n h to lớn một chó chạy không xong nhưng coca từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một cái đạo lý chỉ cần là bản thân lưu lại qua dấu chân địa phương nơi đó là thuộc về chó cứu hộ địa bàn chương 291, m ạ o hiểm tiểu đội nên đón thành viên mới hai chương 291, m ạ o hiểm tiểu đội nên đón thành viên mới hai anh sài vẫn là lần đầu đi tới dậy l ầ m tùng sinh t r i địa nó cảm thấy phi thường tò mò tuy là nghiêm đông nhưng chửi lủi nhánh cây cùng thỉnh thoảng hiện thân hoang dại sùng thú gây nên nó nồng hậu hứng thú chân kìm lòng không được thoát ly cho cứu hộ phạm vi a cũng may trải qua phổ đạt tuyết sơn giáo h ấ n coca thời thời khắc khắc nhìn c h ầ m c h ầ m sập dại mắt thấy cái sau bất chi bất giác thoát ly đội n ũ nó nhanh lên đem hắn lôi trở lại anh sài quay đầu nhìn về phía coca mặt múi tràn đầy mỹ hoặc a coca hiếm thấy sắc mặt nghiêm túc chậm rãi lắc đầu nơi này nguy hiểm không nên rời bỏ ta phạm vi tầm mắt bên trong anh s t i lưu lên không rời ngắm nhìn đi xa lạ lâm sùng thú nhu thuận g ậ t đầu ở sau đó trong thời gian coca mang theo cho cứu hộ quát tháo sân dân dã bọn chúng hoặc là gặp chuyện bất bình cứu vớt bị hoang dại sùng thú tập kích người qua đường ngự thú sư hoặc là cùng khác biệt sùng thú tộc đàn tiếp xúc gần úi cũng thông qua hữu hảo giao lưu đạt được đối phương lễ gặp mặt do rét gào thét bóng đêm u ám một vòng minh nguyệt đã treo móc ở không trung một lớn một nhỏ hai thân ảnh sóng vai trở lại nông trường ánh trăng phát họa ra cái bóng thật dài. lại bị ngay tại chăm chỉ luyện tập giao thép nhóc đầu sắt một đao chém thành hai khúc sài trận to hai mắt ngơ ngác nhìn qua khí thế nghiêm nghị nhóc đầu sắt tiền bối miệng há thành kinh ngạc đường cong một giây sau sài vô ý thức q u a y đầu nhìn về phía lão đại hỏi ra đấy lòng nghi hoặc anh trải qua lúc trước đối chiến sài đã biết đại tỷ đầu vô địch địa vị không người có thể dung chuyển cho dù là lợi hại nhất có ca lão đại cũng không phải hắn đối thủ kia có ca lão đại cùng nhóc đầu sắt tiền bối ai lợi hại hơn képork còn chưa tận mắt chứng kiến nhóc đầu sắt tiền bối đối chiến hình tượng chỉ là nghe cái khác tiền bối nói tuyệt đối không được t r e o chọc nhóc đầu sắt tiền bối lại thêm nhóc đầu sắt tiền bối vừa mới kinh diễm công kích để nó ở sâu trong nội tâm sinh ra cái này nghi hoặc nghi ngờ a nghe tới sắp giải vấn đề coca cao cao ngẩng đầu lên hai mắt nổi lên đắc ý đang chuẩn bị biểu thị trừ đại tỷ đầu có thể tạm thời đánh bại nó cái khác tiểu đồng bọn đều không phải đối thủ mình nhưng vào lúc này nhóc đầu sắt giống như là nghe được cả hai thảo luận quăng tới nhàn nhạt điều tra ánh mắt coca nhớ lại nhóc đầu sắt một đao chém nát tảng đá lớn trắng cành trong lúc nhất thời lâm vào trầm ặ c anh n h thấy chậm chạp h ì n n coca lão đại k ô g coi trả l ờ i sợi méo một còn h hai nhiên nhớ chủ nhân hấn thân hình thế hung hăng nhìn ú t tiếp tục truy vấn. À, coca hai mắt đột tượng, trừng đầu, ru lại giáo sợi giái. coca c vấn. lên, nó đột nhiên nhớ lại chủ nhân giáo bản Ngươi À, là hung hăng chừng mắt còn là một trẻ con những chuyện này cách ngươi q u á xa cùng ngươi không có quan hệ nhiệm vụ của ngươi bây giờ là cố gắng huấn luyện thật tốt trưởng thành tranh thủ sớm ngày trở thành đối nông trường có cống hiến sùng thú Phải biết, bây giờ đang đứng ở mấu chốt nhất sùng thú nhất biết, ngươi giờ bây đang đứng sùng con non ở mấu chốt theo thứ tự là niên kỳ, đêm đã khuya ánh đèn đũ ám yên lặng như tờ đêm tối ẩn nặp ban ngày lúc huyên náo cùng nhiệt liệt đem sở hữu sùng thú tiếng gào đều giấu đi chỉ có từng cây từng cây cây long n à o vẫn nhẹ nhàng lay động lá cây vớt ve ra hoan n g ê n về nhà nhịp nhìn thấy sức dài hơi có vẻ thất lạc coca ánh mắt lấp lóe dắt lấy nó đi tới phòng bếp móng nuốt mở ra tủ đá từ đó móc ra một bình coca một bình sập dài coca đặt ở trước mặt mình sài giao cho sập dài anh nhìn thấy tâm, tâm niệm niệm bình trăng sập dài sài bỗng nhiên trận to hai mắt gáy mắt tràn ngập kinh hỉ cái đuôi lắp bay lên ngao coca rộng lượm cơ, cơ m uống nhanh đi đây là ta ban t h ư ở n g ngươi anh làm coca hỗ trợ vạn r a n ắ p bình sài đang chuẩn bị xích lại gần uống đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái gì ngẩng đầu nhìn về phía có ca lão đại lão đại chúng ta đêm h ô m khuya k h o á t uống đồ uống chủ nông trường biết rõ sau sẽ không tức giận à. coca lập tức chột dạng ngắm nhìn phòng ngủ phương hướng có thể tiểu đệ con mắt ba ba nhìn chằm chằm bản thân thế là coca quyết định chắc chắn g i a n g lợi khẽ cắn không có việc gì có chuyện gì ta khiêng anh sài thật sâu n ắ m nhìn coca lão đại khỏe mắt ấp ủ g ọ t nước mắt sau đó từng ngụm từng ngủ uống không thể phụ lòng coca lão đại một phen hào tâm Stai vào có ổ họng hưởng cùng ngục cùng ngục toàn tâm làm đau, cùng ngủ cùng ngủ toàn hưởng Rắc. Có thể đột nhiên xuất hiện vị tiếng t kêu đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh s a i bị hù một ngày toàn thân lông tơ dựng đứng ngơ ngác cứng tại tại chỗ giống như là một con sẽ không động nghiêm đông khuyển búp bê ngao c o ca tự nhiên không có bị h ù đến nó nghiêng đầu nhìn về phía dựa vào tại cửa ra vào chân chất vịt ném đi một cái bất mãn ánh mắt đừng dọa tiểu đệ của ta vị vị vịt không thèm để ý chút nào có ca bất mãn nó nên ngang đi tới cả hai bên cạnh đầy cõi lòng chờ mong túi đầu xem xét nhưng khi nó nhìn thấy là đồ uống sau thất vọng nguyên bản hương p h n vũ cánh đều tùy theo dừng lại thật nham chán vịt vậy mà không phải cả nướng điện điện điện điện phi miêu không biết từ nơi nào xông ra nó c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm ba tên tiểu gia hỏa cánh m ũ i mất máy đợi đến xác nhận không có mị thực mùi sau thất vọng lắc đầu có thể điện điện phi miêu ánh mắt bỗng nhiên rơi trên người sập d ả i trong mắt xoay xoay ẩn ẩn lấp l o e ánh sáng nhạt a phát giác được điện điện phi miêu phản ứng coca nhanh lên đem sập d ả i bảo hộ ở sau lưng cảnh giác ngắm nhìn cái trước điện điện phi miêu lại tại đánh cái gì muốn chút tử sinh sống ở nông trường sùng thú đều nghe qua một câu phòng cháy phòng trộn phòng điện, điện phi miêu mỗi khi điện điện điện phi mi ba anh sức n giải thú n sức sở đối điện điện phi miêu tiền bối trong miệng mạo hiểm tiểu đội cảm thấy nghi hoặc nào có ca thật dài nhẹ nhàng thở ra ngược lại vì sức giải giải thích mạo hiểm tiểu đội ý tứ lúc trước vì giáo hấn đầu kế hoạch văn xả bọn chúng thành lập mạo hiểm tiểu đội tại trong đêm khuya thi hành bắt hành động cũng tại sau này hoàn thành một hệ liệt mạo hiểm nhiệm vụ hoặc là trợ giúp đáng thương sùng thú tìm kiếm mất tích con non hoặc là xâm nhập h u y ệ t động thăm dò chỗ sâu không rõ tiếng tê chỉ cần gia nhập mạo hiểm tiểu đội liền có thể ghé qua tại tần linh ở giữa kiến thức các loại các dạng kỳ dị sự kiện thay cái khác sùng thú giải quyết từng cái vấn đề khó anh anh anh anh g a gào lấy vùng móng đuốt, a Ta ta i mắt muốn nở rộ ánh sáng. Ta muốn, ta muốn. Ta muốn rộ tăng thêm sắp giải sau cùng sở hữu năm cái thành viên cái đội hình này bao quát trong nông trại trụ cột đối sắp giải tương lai phát triển vô cùng hữu ích anh sài nhìn về phía điện điện phim i ê u đối bọn chúng trong miệng mạo hiểm c ố sự tràn ngập chờ mong chúng ta lúc nào xuất phát g i ắ t chân chân vịt tùy ý phất phất cánh vậy lên mông bự rời đi đ ạ i đường xuất phát cái gì vịt đi ngủ mới là chuyện trọng yếu nhất điện điện phim i ê u công nhận chân chân vịt ý nghĩ có thể chiếu cô đến thành viên mới cảm xúc nó thật sâu ngắm nhìn tràn đầy mong đợi sắp giải cơ cơ mắm bớt điện điện yên tâm đi một khi xuất hiện mạo hiểm nhiệm vụ ta liền sẽ ngay lập tức gọi ngươi Coca cười lắt đầu. Mạo hiện ể tiểu m t đội h ra lệnh léo hàng p h quang lợi nhận cùng bệ nghệ ánh mắt để ba con tiểu hồ ly nội tâm sợ hãi mặt lộ vẻ e ngại bọn chúng liên tiếp lui về phía sau mấy bước tho nhỏ thân thể ẩn thận run dày ba con tiểu hồ ly chăm chú r ử a chung một chỗ tiểu nộn tiếng kêu không ngừng vang lên trong mắt phản chiếu ra mặt không biểu lộ nhóc đầu sắt đột nhiên vẫn tung hồ cùng ngưng băng hồ nhẹ nhàng đẩy ở giữa nhất d i ễ m vi hồ cái sau cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đầu vội vã cuốn c u ồ n g nhìn chằm chằm nhóc đầu sắt mắt thấy nhóc đầu sắt cũng không có tiến một bước động tác nó cả gan chậm rãi tiến lên v u n g xuống đôi mắt tiểu nộn thanh â m vang lên anh anh anh bọn chúng là tới tìm mạo hiểm tiểu đội giắc nhóc đầu sắc nghi hoặc n ắ m nhìn ba con tiểu hồ ly có thể cẩn thận một chút nó vẫn chưa tránh ra con đường ngược lại để mặt sẹo chuột hỗ trợ mạo hiểm tiểu đội toàn thể thành viên đi tới nông trường đại môn không đúng chân chân vịt đang bận phơi thái dương không để ý đến ngao ngao a nhìn thấy diễm vĩ hồ cùng ngưng băng hồ coca hai mắt sáng lên nó liếc mắt liền nhận ra hai cái này từng có mấy lần tiếp xúc tiểu đồng bọn chủ nhân thậm chí còn mời qua cái này diễm vĩ hồ đi tới nông trường lại lần thứ nhất lọt vào cự tuyệt đây thật là một con không thức thời tiểu hồ ly nhưng này dạng cũng tốt sẽ không phân đi chủ nhân sửng ái coca đối cái này cự tuyệt đi tới nông trường diễm vĩ hồ rất có hảo cảm nó cơ cơ móng ướt nhiệt tình chào hỏi ngao ngao a chủ nhân có việc ra cửa、à. c anh, anh, anh. sau đó diễm t vĩ hồ đẩy một bên vân tung hồ dối trào chỉ vào tiểu gia hỏa này anh tiểu gia hỏa này cần mạo hiểm tiểu đội trợ giúp anh nên tiếp từng đôi nhìn chăm chú ánh mắt vân tung hồ nội tâm thần trường vô ý thức túi thất đầu xóa tung cái đuôi tả hữu lay động điện, điện điện điện phi miêu cất bước đi đến vân tung hồ trước mặt dối trào vô vũ cái sau bả vai nhai răng cười một tiếng t i ê n tâm đi có chuyện gì nói cho chúng ta biết mạo hiểm tiểu đội sẽ hỗ trợ giải quyết hết thẻ phiên p h ư c anh khiếp được vân tung hồ cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đầu khi nó chào đón từ điện điện phim i ê u cổ vũ ánh mắt về sau cuối cùng lấy dũng khí nói ra thỉnh cầu của mình nguyên lai、like、tại hai ngày trước nó chối nghỉ lại một mảnh rừng rậm bên trong xảy ra một kiện đại sự hai đại sùng thú tộc đàn phát sinh trước đó chưa từng có kịch liệt tranh đấu bọn chúng tranh đấu phạm vi cực lớn trọn vẹn ảnh hưởng hơn p â n nửa rừng rậm sở hữu nghỉ lại tại phụ cận hoang dại sùng thú đều chịu đến trận này tộc đàn tranh đấu ảnh hưởng bọ hoặc là ý đồ phản kháng lại bị hung hăng giáo huấn c h ọ n vẹn hai ngày trôi qua trường tranh đấu này vẫn không có dừng lại xu thế thậm chí tác động đến phạm vi càng ngày càng rộng vân tung hồ từng nghe tiểu đồng bọn diễm vĩ hồ nói về qua mạo hiểm tiểu đội cố sự giấu trong lòng thử một lần ý nghĩ lại tới đây thỉnh cầu mạo hiểm tiểu đội trợ giúp ngao ngao a nghe xong vân tung hồ g i ả n g thuật coca mắt bút tinh quang không kịp chờ đợi cơ cơ móng bướt coca ta thích nhất giải quyết loại chuyện này rồi đang lo tiến giai sau không có làm náo động địa phương không nghĩ tới cơ hội chở cho anh anh anh nó tuy nhỏ yếu nhưng có tham gia náo nhiệt nồng hậu hứng thú giống lạc vẫn giác thu ý nghĩ phi thường thuần túy nếu là bình thường trung thực thật thà nó nhất định sẽ đi theo các tiền bối rời đi nông trường chấp hành mạo hiểm nhiệm vụ có thể ngồi cưới giải thi đấu sắp đến nó nhất định phải dành thời gian huấn luyện bảo đảm chủ nông trường ở trong trận đấu đoạt giải quán quân điện điện so với mặt mũi tràn đầy cấp bách ngao ngao kêu gào coca cùng sập dài điện điện phi miêu mặt lộ vẻ trầm tư tỉnh táo dị thường làm thông minh nhất nông trường thành viên nó trước hết phân tích trước mắt tình huống là cái gì sùng thú tộc đản ở giữa tranh đấu bọn chúng tại sao phải tranh đấu bọn chúng thực lực tổng hợp như thế nào chương 292, không cần đại tỷ đầu xuất thủ có coca ta thì vô địch một chương 292, không cần đại tỷ đầu xuất thủ có coca ta thì vô địch một làm mạo hiểm tiểu đội thực tế người đề xuất nông trường thông minh nhất thành viên điện điện phi miêu cho rằng cần thiết trước biết rõ ràng c h ỉ n h khởi sự kiện cụ thể trải qua mạo hiểm tiểu đội đại biểu chính nghĩa một phương cũng không thể lung tung tiếp nhận ủy thác anh anh anh, làm điện điện phi miêu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm bản thân vân u n g hồ nhu thuận gật đầu đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ g i à a nguyên lai、like、cái này hai đại s ủ n g thú tộc đàn theo thứ tự là ông tùy tùng b ầ y cùng nhện v ă n đen b ầ y ngao coca ánh mắt chất động không khỏi nháy máy mắt nó cùng hai loại s ủ n g thú cũng đã có tiếp xúc đã từng có một đám ông tùy tùng ỉ vào thực lực cường đại chiếm lấy s â n cốc bọn chúng làm việc càng rỡ sẽ không khác biệt công kích đi ngang qua hoang dại s ủ n g thú cùng nhân loại cuối cùng chủ nhân dẫn đội tại coca ta dũng m á n h phi thường phát huy hạ tướng hắn đ ổ i đi nhện v ă n đen b ầ y gặp nhau thì là ngẫu nhiên hai cái đáng thương nhân loại bị bọn chúng bắt đi cũng nghiên cứu độc hệ kỹ năng cuối cùng bị đại triển thần ủy coca ta giải quyết coca thậm chí còn nhớ được trong đó chi tiết giống như bọn này nện vằn đen đã từng bị h ong t ù y tùng đổi đi hai đại tộc đàn ở giữa tồn tại một chút mâu thuẫn chẳng lẽ nói a coca ánh mắt l ó e lên nội tâm ẩn ẩn sinh ra một cái t o gan ý nghĩ nương theo lấy vân tung hồ g i ả n g thuật coca dần dần xác định mình ý nghĩ là chính xác cái này hai đại tộc đàn tranh đấu bắt nguồn từ lãnh địa tranh chấp nghe nói h ong t ù y tùng nhóm từng cướp đi nện vằn đen bảy địa bàn cái sau một mực ghi hận trong lòng chờ đến nện vằn đen bảy lớn mạnh bọn chúng tự nhận là nắm giữ báo thù năng lực thế là tại hai ngày trước tiến công ong t h y tùng nhóm địa bàn từ đó một trận đại quy mô hôn chiến mở màn. ngao ngao nghiêm túc nghe xong vân tung hồ g i ả n g thuật co ca hai mắt sáng lên t ê u gào liên miên sẽ không sai đây chính là bọn chúng điện điện điện điện phi miêu từng tham dự khu chủ công tùy tùng bảy hành động có thể tại nửa đường chịu đến hương thơm ngọt ngào ảnh hưởng bị ép ngủ một trận lớn cảm giác đối với thực lực của bọn nó cũng không hiểu rõ đến như nghệ văn đen bảy nó càng là không có chút nào hiểu rõ tuân theo biết người b i ế t t a trăm trận trăm thắng nguyên tắc căn bản điện điện phi miêu ánh mắt lấp lóe ý đồ hỏi thăm càng nhiều chi tiết nghiên cứu hai đại tộc đản thực lực cụ thể để tốt hơn đường đối ngao ngao nhưng c o ca bỗng nhiên vô mặt đất hai mắt long lanh hai mắt nghiêm nghị cái này ủy thác chúng ta tiếp rồi cái này hai đại tộc đàn không hào hào đợi tại chính mình địa bàn nhất định phải nhấc lên hốt chiến ảnh hưởng cũng đảo loạn cái khác sùng thú bình tĩnh sinh hoạt tội ác từng đống mạo hiểm tiểu đội làm chính nghĩa đại biểu nhất định phải thay đáng thương sùng thú nhóm chủ trì công đạo anh nhìn thấy c o ca không chút do dự tiếp nhận ủy thác vân tung hồ vui mừng q u á đỗi vây đuôi một cái liền vung ra một đống dấu ở cái đuôi bên trong mới mẹ cây quả đều là chút rất thông thường một cấp linh thực đuối sùng thú trưởng thành cơ hồ không có chút nào trợ rút nhưng quả mới mẹ ngọt nào l một, điện điện. Điện điện một, một, gật gật một lát sau điện điện phi miêu từ vân tung hồ trong miệng hiểu rõ đến tương đối tỉ mỉ đối thủ tình báo đồng thời từ coca nơi này tiến hành tiến một bước nghiệm chứng như có điều suy nghĩ gật gật đầu đây là hai cái cỡ chung sùng thú tộc đàn ông tùy tùng nhóm nắm giữ hương thơm ngọt ngào có thể dùng độc chân công kích đối thủ còn có điểm điểm ông chúa thanh lý thực lực tổng hợp không thể khinh thường n ệ n văn đen nhóm có thể phun ra cứng rắn tơ nhện không phải hỏa hệ sủng thú khó mà khắc chế bọn chúng trải qua thời gian giải báo t h ù huấn luyện thực lực đại tiến đơn giản tới nói hai đại tộc đản đều không đơn giản mà bọn chúng đâu lười biếng chân chân vị xưa nay không dùng trông cậy vào có thể dắt lấy nó rời đi nông trường liền xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn hỗn trọng có thể tin lạc vẫn g i á thú kìm nén một cố kình bề bộn nhiều việc huấn luyện đoán chừng rất khó đem hô đi chính điện, điện phim y mặc dù anh tuấn tiêu sái mặc dù thực lực xuất chúng có thể cũng không am hiểu chính diện đối chiến điện điện điện điện phi miêu đông nhiên nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hưng phấn hình thể thon nhỏ như bút bê sập dài m í môi một cái yên lặng thu hồi ánh mắt tiểu g i a hỏa này không cản trở coi như thành công điện điện sau đó sắc mặt ngưng trọng điện điện phi miêu nhìn về phía có ca bọn chúng nhất định phải tìm kiếm càng nhiều giúp đỡ thì như nhóc đầu sắt thì như đại tỷ đầu nhóc đầu sắt bổ ra một đao liền có thể khiến vô số sùng thú sợ hãi đại tỷ đầu nhẹ nhàng vùng cánh liền có vô số sùng thú đổ xuống thần d i ễ m vĩ hổ r ơ lên móng đốt nhỏ lại đem sợ người lạ ngưng băng hổ lôi đến bên cạnh hai đứa nhóc cũng có thể ra một phần lực nhưng này c ố lực lượng vẫn không đủ bọn chúng cần càng nhiều giúp đỡ cường đại hơn đội viên a coca cất bước hướng về phía trước ngầm đầu gầm thét hai mắt nghiêm nghị như liệt phong từ bên trong ra ngoài lộ ra tràn đầy tự tin không cần đại tỷ đầu xuất thủ có coca có có ta thì vô địch hai chương hai trăm chín mươi hai không cần đại tỷ đầu xuất thủ có coca ta thì vô địch hai một lát sau giặc nên tiếp từng đôi mắt nhóc đầu sắt nghiêm túc một chút đầu các ngươi yên tâm đi thôi có ta bảo vệ nông trường ngao ngao c ó ca nhẹ gật đầu quay người mặt hướng t ầ n lĩnh uy phong lấm lấm thân thể dẫn đầu hướng về phía trước sài bước đi tại cái thứ nhất ba con tiểu hồ ly theo sát phía sau sài vậy hấp tấp đi theo một bên điện điện Điện điện phi miêu kéo mặt mũi tràn đầy không tình nguyện chân chân vịt cái sau g i cụp lấy đầu một bên liên miên thở dài vừa đi theo đám tiểu đồng bạn bước chân nó thật sự chỉ muốn đợi tại trong nông trại phơi thái dương vịt mạo hiểm tiểu đội cái gì phiền toái nhất rồi có thể lê tẩm điện điện phi miêu nắm giữ lấy một đống lớn nó ban đêm ăn vụng đồ ăn vặt chứng cứ bị buộc bất đắc dĩ chân chân b ị t chỉ có thể cùng nhau chấp hành vị thác lê tẩm điện điện phi miêu vịt vịt ta nhất định phải đưa ngươi làm chuyện xấu nói cho chủ nông trường nhìn chăm chú lên đám tiểu đồng bạn rời đi nhóc đầu s á t thu hồi ánh mắt tựa như một tôn trầm mặc pho tượng tiếp tục thủ vững cương vị không có cái gì có thể ngăn cản nó làm việc cho tốt hiu toàn bộ hành trình mắt thấy chuyện đã xảy ra mặt xéo mắt chuột mắt lấp lóe nó thuần thục xuống cây n ả y n h ó nhóc nhóc đi tới trong hành lang gặp được ngay tại nhắm mắt dưỡng thần đại tỷ đầu đ không tự g ắ á c tỏa ra khí thế đáng sợ liền để mặt sẹo chuột cơm như hến nó không giam tới gần càng đừng xách váy dày đại tỷ đầu nghỉ ngơi thế là cẩn thận từng ly từng tý đợi tại nguyên chỗ chờ đợi đại tỷ đầu tỉnh lại chiêm chiếp đ ố m lửa đã sớm phát giác được mặt sẹo chuột tới gần phút chốc mở mắt nhìn chăm chú cái sau đột nhiên xuất hiện nhìn chăm chú dọa đến mặt sẹo chuột nội tâm r u n lên nó tranh thủ thời gian nghệ bức cẩn thận bộ pháp đi tới đại tỷ đầu trước mặt túi thất đầu giảng da mạo hiểm tiểu đội rời đi nông trường sự tình chiêm chiếp đốn lửa khẽ gật n g gật đầu biểu thị hiểu rõ mặt sẹo chuột không nói nữa mặt hướng đ ố m lửa yên lặng l ù i lại cho đến t ố i l ù i đến trước cổng chính mới xoay người trở lại vệ tử hugh mặt sẹo chuột lao đi trên c h á n mồ hôi dị thật sâu thở ra m ộ t hơi đại tỷ đầu thật sự là quá đáng sợ nhưng làm như dẫm trên băng mỏng tân tiến nông trường nhân viên mặt sẹo chuột cho rằng đây là biểu hiện mình thời cơ tốt nhất đại tỷ đầu làm nông trường thực lực mạnh nhất địa vị cao nhất sùng thú thuộc về trên thực tế nông trường kẻ thống trị tất cả mọi chuyện đều ứng bị nó biết được vô luận coca tiền bối có thể hay không thuận lợi hoàn thành ủy thác đều có tất yếu hướng đại tỷ đầu cáo chi chuyện này hoàn thành tốt nhất nếu như không có hoàn thành đại tỷ đầu cũng có thể kịp thời cứu tràng tránh xuất hiện xấu hổ tình huống nếu như sau khi xuất hiện mặt loại tình huống này coca tiền bối hẳn là cũng sẽ cảm tạ mình cứ như vậy m ặ t sẹo chuột liền có thể đồng thời thu hoạch được đại tỷ đầu cùng coca tiền bối tán thưởng đây là nhất tiễn song điêu kế sách cùng thời khắc đó đã là sáng sớm kim dương r ộ i vậy tấn lĩnh tuyết động bao trùm đất tuyết cùng c h u ỗ i lùi cây cối đều bị nhu hòa ánh nắng bao phủ l a hào ghẽ vào mề mại m tầng tuyết bên trên đem ống kính nhắm ngay cách đó không xa hàn chư hàn chư tựa ở một gốc cao lớn cao ngất thân cây bên cạnh thâu á p cứng rắn ra rẽ không ngừng ma sát vào cây t căn m cứ hiệp hội ngự thú sư đoạn thời gian trước ban bố quy định bộ phận sùng thú có thể cung cấp dùng ăn hàn hàn chư đang đứng ở trong đó hàn hàn chư tính tình táo bạo thích ứng hoàn cảnh năng lực mạnh có thể ở các loại các dạng hoàn cảnh ác liệt bên trong sinh tồn đồng thời có được siêu cường năng lực sinh sản có thể ở trong một năm sinh ra hơn mười đầu con non nguyên nhân chính là như thế hàn hàn t r ư tại đông hoàng các nơi cấp tốc sinh sôi bọn chúng không chút kiên kỵ xâm nhập nhân loại khu tụ tập trà đạp hoa màu cùng lương thực trước mắt tại g h é t nhất sùng thú bảng xếp hạng trung vị xếp trước mười đem đầu này hàn hàn t r ư coi như nay n h ậ t thực vật lữ hào không có chút nào gánh nặng trong lòng nhưng vấn đề trước mắt là như thế nào bắt lấy ra hòa này cũng may lữ hào sớm có kế sách hàn đột nhiên bỏ dậy hướng về phía cọ cây hàn hàn t r ư hét lớn một tiếng dọa đến cái sau thân thể cứng nở ma sát vỏ cây động tác im bặt mà rừng phi phò giờ khắc này hàn hàn chư toàn thân căng cứng nội tâm khẩn trương nhưng khi nó nhìn thấy là một nhỏ yếu thanh âm loài người phát ra trong miệng thốt ra một đoàn n h i ệ t khí phát ra táo bạo một ngạt tiếng giống phi phò có thể hàn hàn chư ở tòa này trong núi lớn sinh hoạt hồi lâu nó biết rõ cẩn thận một chút sinh tồn nguyên tắc những n à y nhân loại nhìn như yếu đ u ố i kỳ thực có thể triệu hồi ra một cái so một cái lợi hại sung tú h không thể khinh thường hàn hàn chư mở to cảnh giác hai mắt ngắm nhìn chung quanh tứ chi nhẹ nhàng ma sát đất tuyết tùy thời chuẩn bị chạy trốn khả quan xem xét một hồi lâu hàn hàn chư không có nhìn thấy dấu ở chỗ tối nguy hiểm thế là nó hung g ữ chừng mắt nhìn hù dọa bản thân lữ hảo tứ chi di chuyển thân hình khổng lồ chạy tại trên mặt tuyết chư chư sung phong đối mặt khí thế hung hăng hàn hàn chư lữ hào trên mặt không có chút nào e ngại chi ý ngược lại khỏe môi d ư ơ n g lên lộ ra hết thể đều ở nắm chắc bên trong tiểu dung tứ tý diệp vượn giao cho ngươi lữ hào bên cạnh đất tuyết đột khởi d ị biến đông tuyết hướng về bốn phía vầy ra tứ tý diệp vượn bóng người từ đó thoát ra giống tứ tý diệp vượn ánh mắt hung á c bốn cái tráng kiện cánh tay liên tiếp v ư n g vẩy xen lẫn thành tín không kẽ hở mạng lưới hướng về hàn hàn chư ngang nhiên đ ậ tới một hệ sùng thú kinh điện cận thân kỹ năng công kích có cây trọng kích. Phi phò. Quyền chương n gào thét mà thét c hai trăm Hàn t g i chín mươi hai không cần h ú đại tỷ đầu xuất thủ có coca ta thì t vô địch t nào ba chương hai trăm chín g mươi hai không cần đại tỷ đầu xuất thủ có coca ta, co ta thì vô địch ba phì phò phì phò hàn hàn chưa một mực túi đầu phi nước đại chạy trốn c ô n g kềnh thân thể dẫm ra liên tiếp thật sâu dấu chân giống như là một cố mở đủ mã lực nhỏ xe hàng phi nhanh tại bên ngông vô bờ cánh đồng tuyết bên trên có thể lữ hào lựa chọn phục kích địa điểm này rất có chú trọng d ầ m dạp chẳng c h ị cây cối lẫn nhau kết nối cực lớn trình độ bên trên áp suất hàn hàn chưa chạy trốn phạm vi nó muốn mạnh mẽ đâm tới có thể nó thực lực thắt xuống vô pháp trực tiếp đụng ngã tráng kiện cây cối cứ như vậy hàn hàn chưa chỉ có thể lách qua từng cây từng cây cây c ố i chạy trốn tốc độ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng tứ tí diệp vượn thì lại khác. nó tại trên lục địa tốc độ di chuyển còn kém rất rất xa hàn hàn t r ư nhưng có thể bằng vào bốn cái cánh tay tại rừng rậm ở giữa linh hoạt xuyên qua cánh tay hơi kéo liền có thể nắm chắc những cây còn lại ba cái cánh tay liên tiếp dùng sức liền có thể tại cây cối ở giữa qua lại nhảy vọt rất nhanh liền tiếp cận trốn chạy hàn hàn t r ư phi phò phi phò hàn hàn t r ư rõ ràng cảm nhận được khí tức nguy hiểm ngay tại tới gần toàn thân lạnh siêu siêu tranh thủ thời gian thêm đủ mã lực điên cuồng hướng về phía trước phi nước đại di chuyển thâu ngắn tứ chi bảo ra từng đợt bông tuyết hướng về sau rồi v ậ lại không cách nào ngăn cản tứ t ý diệp v ư ợ n cấp tốc tới gần phi phò. Nội tâm tuyệt vọng thời khắc. hàn hàn chư bỗng nhiên nhìn thấy bên trái đằng trước ánh mắt dần dần mở mang nơi đó cũng không cây cối chặt đường chạy qua bên này hàn hàn chư hai mắt sáng lên giờ khác này nó phảng phất nhìn thấy được cứu vớt hy vọng tranh thủ thời gian dùng trước đó chưa từng có tốc độ hướng về bên trái đằng trước phi nước đại nó từ nhỏ đã nghe tộc đàn thành viên nói qua có chút tà ác nhân loại sẽ nghị trăm phương ngàn kế bắt lấy bọn chúng đặt ở hỏa diễm bên trên t i ê u đốt làm dầu mỡ tràn ra mùi t h ơ m quanh quẩn liền sẽ đưa chúng nó ăn vào trong bụng hàn hàn chư không hy vọng bạn thân biến thành nhân loại đồ ăn chỉ một lát sau hàn hàn chư liền xông ra phía rừng rậm này có thể cao lớn dốc đứng vách đá lại không có dấu hiệu nào xâm nhập ánh mắt phi phò hàn hàn chư bước chân chầm dần ánh mắt của nó nhưng không có rơi vào trên vách đá ngược lại gắt gao chừng mắt ngay phía trước tính m ị c h sân động nôn nóng tứ chi ma sát mặt đất trong c ổ gọi ra tiếng thở dốc r ồ n r ộ m rộn ha ha lần này chạy không thoát đi cụ cụ cụ m ệ n chết ta một đường truy đuổi há mồm thở dốc lữ hào rừng ở khoảng cách hàn hàn chư chỗ không xa đông nhiên cười ha ha từ khi chiều hôm qua tiến vào tần lĩnh về sau hàn hoang dã sinh tồn khiêu chiến phi thường thuận、lợi. đầu tiên là gặp được các loại các dạng hoang dại sùng thú thậm chí cùng số ít mấy cái sinh ra thân mật hỗ động mà ở hôm qua hắn mặc dù tại lạnh leo trong gió lạnh vượt qua gian nan một đêm lại thu hoạch đại lượng lễ vật khoản này thu nhập đủ để mua một đài có thể ở giã ngoại cung cấp tín hiệu mới thiết bị đúng vậy đoạn thời gian trước có nhà công ty nghiên cứu ra một loại có thể ở giã ngoại cung cấp tín hiệu mới thiết bị giá bán cực kỳ đắt đỏ lữ hào x o ắ n suýt hồi lâu mới ra tay mua xuống nhưng mua mới thiết bị chỉ là lần đầu, đầu nhập muốn cung cấp ổn định tín hiệu mỗi ngày đều được giao nạp tín hiệu phí tổn cứ như vậy lần này hoang dạ cũng may tiết mục hiệu quả không tệ hồi vốn đã là ván đã đóng thuyền tại trong gió lạnh vượt qua một đêm về sau không nghĩ tới sáng sớm liền ngẫu nhiên gặp hàn hàn t r ư đầu này hàn hàn t r ư tự nhận là chạy ra rừng rậm liền không sao không nghĩ tới phía trước là một mặt cao lớn dốc đứng lại cũng không c ò n đường thông hành vách đá ân ngược lại là phải chú ý ra hỏa này chạy đến huyệt động vạn nhất cái huyệt động này lằng lằng thông hướng địa phương khác thì phiền thoái tứ tý diệp vượng cẩn thận một chút đừng để nó chạy đến h u y động lữ hào nhắc nhở một tiếng liền chỉ huy tứ tý diệp vượng hướng hàn hàn chư phát động công kích tứ tý diệp vượn dù sao cũng là lữ hào hao p h í trọng kim bồi dưỡng chất lượng tốt s u n g thú chỉ một lát liền đem hàn hàn chư áp chế gắt gao thắng lợi đã gần đến ở trước mắt nhưng có chuyện để lữ hào phi thường kỳ quái đầu này thích trốn chạy hàn hàn chư vậy mà không có lựa chọn trốn vào trong huy ệ t động chẳng lẽ bị tứ tý diệp vượn chấn nhất rồi nội tâm tuy có nghi hoặc nhưng khi tứ tý diệp vượn vung vẩy trọng quyền để hàn hàn chư lâm vào hôn mê lữ hào mặt to nhắm ngay ông kính nhai răng cởi một tiếng nho nhỏ hàn hàn chư nhẹ n h ó n nắm h ắ n nện bức thư giãn thích dĩ bộ pháp h lữ hào lập tức hứng thú hắn bước nhanh hướng về phía trước đem ống kính nhắm ngay một bài một hàng chữ lớn hiện ra tại trong màn hình bên trong có một b ầ y nện vần đen buộc chặt kẻ yêu thích có thể tiến lữ hào nhúng mày nói thầm một tiếng cái gì phá n g o ạ n ý đây mưa đạn lập tức sôi trào giá ngoại như thế kích thích sao nện vần đen hình thể có đúng hay không chia làm ép cùng em ở c h ắ c không được hàn hàn chứ không trốn vào trong động nguyên lai trong này có một b ầ y nện vần đen bù lại giá ngoại sinh tồn chi thức về sau lữ hào đối nện vần đen loại này sủng thú có chỗ hiểu rõ hắn không nhìn bừa bộ mưa đạn như có điều suy nghĩ gật gật đầu nện văn đen là so sánh khó giải quyết trùng hệ sùng thú bọn chúng nghỉ lại trong huy động cái khác sùng thú đích sắc không dám tới gần nói xong lời này lữ hào đối ống kính cười hắc hắc thế nào chờ chút đến một trận nện văn đen huy động đại b ạ o hiểm ta đối loại này sùng thú thật cảm thấy hứng thú mưa đạn đồ hèn nhát nhóm sẽ không sợ sẽ tiến vào t ĩ n h m ị c h hắc á m trong huy động a lữ hào chính cùng mưa đạn nhiệt liệt hô động tứ tí diệp vượn lại tựa như phát giác được nồng nặc nguy hiểm tràn ngập cảnh giác ý vị đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm huy động nội bộ thế nào rồi lữ hào ngầm đầu hỏi một tiếng sau đó trốn ở tứ tí diệp vượn sau lưng nhìn thẳng huyệt động từng đôi u lục sắc con mắt cơ hồ trong cùng một lúc sáng lên ngay sau đó từng cái nện vằn đen hoặc là bọ tại vách đá bọ tại mặt đất như là c u ộ n c u ộ n như thủy chiều hướng ngoài động vân ra nện vằn đen toàn thân vì màu tím phần lưng phân bố bất quy tắc trạng màu đen đ ư ờ n g vân tám đầu chân dài cùng nhau đong đưa lữ hào lập tức bị hù một nhảy kinh ngạc lên tiếng một đám nện vằn đen nên tiếp từng đôi lạnh như băng u lục sắc đôi mắt lữ hào chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh phanh chực n h ả thấp giọng lầm bẩm đám người kia tướng mạo không khỏi quái tận khả năng không nhường bọn này số lượng khổng lồ ra hỏa chú ý tới mình dẫn chương trình lúc trước kia cố thăm dò huyệt động dũng khí đâu không phải liền là một đám nện vằn đen sao theo chân chúng nó liều mạng rất kỳ quái nện vằn đen tuyệt đại đa số thời gian đều nghỉ lại tại tĩnh mịch trong huyệt động bọn chúng không thích ánh nắng ít sẽ ở ban ngày hoạt động càng đường sách là quy mô lớn như vậy tập thể hoạt động đám người kia muốn làm gì nhìn thấy bọn này nện vằn đen cũng không để ý tới bản thân ngược lại từ trước mặt mình liên tiếp đi ngang qua lữ hào đầu tiên là thật dài nhẹ nhàng thở ra sau đó sinh ra đồng dạng nghi hoặc đúng a bọn này nện vằn đen muốn làm gì có thể so với nghi hoặc không hiểu khán giả làm đỉnh cấp dẫn chương trình lữ hào k h i u giác nhạy cảm lập tức đánh hơi được không giống bình thường hương vị tình huống đặc biệt mang ý nghĩa tràn đầy tiết mục hiệu quả mà hắn là một dẫn chương trình chú trọng nhất tiết mục hiệu quả dẫn chương trình lữ hào không tiếp tục để ý n g ã xuống đất hôn mê hàn hàn chư, hắn kêu gọi tứ tý diệp vượn cẩn thận từng ly từng t í đuổi theo bọn này nện và đen dần dần xâm nhập rừng rậm đi tới một nơi sơn cốc trước Ch tại rất dài mùa đông lạnh leo gió rét mỗi ngày đều sẽ xuyên qua tần l ĩ n h đông tây nam bắc giống như là từng đầu hàn liệt ngưu nổi lên hơi thở lạnh giá đóng băng nguyên bản màu xanh biết r ồ i r à o thế giới gió rét g à o thét nhiệt độ thấp dần bộ phận sủng thú sẽ cả ngày lẫn đêm co quắp tại trong h u y ệ t động trong địa động bên trong hốc cây thông qua giảm xuống tân trần đại tạ tốc độ dùng cái này vượt qua rất dài mùa đông ông thủy tùng, tùng đối mặt tàn lùi hoa cọ chỉ có thể đợi tại trong s à o huyện lẫn nhau sửa ấm dùng cái này vượt qua rất dài mùa đông tại trong lúc này bọn chúng bình thường sẽ không rời đi xào h u y ệ t hoạt động càng đường sách thu thập mật hoa sản xuất mật ọ n g đợi đến bạn vật khôi phục xuân về hoa nợ ông thủy tùng nhóm mới có thể rời đi xào h u y ệ t bay vào phồn hoa gấm vóc mùa xuân nhưng ở hai ngày trước một đợt đột phát sự kiện nghiêm trọng cấy dày ông thủy tùng nhóm vào đông ngụ say kế hoạch nhưng vì cảnh giác lúc nào cũng có thể khởi xướng đánh lén nện vằn đen nhóm điểm điểm ong chúa tại hôm qua ra lệnh đội ngũ tuần tra nhất định phải hai mươi bốn giờ không gián đoạn đề phòng b ố t phía một khi phát hiện nện vằn đen tung tích sở hữu ong t ù y tùng muốn trong thời gian ngắn nhất tham dự p h ả n kích bảo vệ gia viên Thế bìa. một con tinh anh ong t ù y tùng chính hưng hờ nhìn quanh b ố t phía màu đỏ tươi đôi mắt lộ ra tràn đầy lơ đễn nó cũng không cảm thấy đám kia nện vằn đen có đảm lượng tiếp tục tiến công đúng vậy đám kia từng bị bọn chúng khu trục g a hỏa đích sắc tiến bộ không ít có thể nghĩ phải chiến thắng bọn chúng vẫn còn thiếu rất nhiều ông o n g o n g rất nhỏ vỗ cánh âm thanh không ngừng vang lên tinh anh ông t ù y tùng khi thì đắm chìm trong dưới ánh mặt trời tham lam hấp thu vào đông còn sót lại một chút ấ m áp khi thì vòng quanh tuần tra lộ tuyến phi hành thích hợp qua hoang dại sùng thú tiến hành khu trụ nó hưu tâm giống như thường ngày ra tay đánh nhau có thể mỗi khi nó chuẩn bị xuất thủ liền sẽ nhớ tới một cái rất dài ban đêm khi đó nó vừa ra đời liền tận mắt nhìn thấy một cái nhân loại mang theo từng cái hung thân á c sát sùng thú xông vào địa bàn của bọn nó trải qua một trận kịch liệt hậu chiến cuối cùng đưa chúng nó đuổi ra sơ cốc từ cái này dạy trễ ông t h y tùng nhóm hành vi rõ ràng thu liễm rất nhiều. không còn tùy ý công kích qua đường ngự thú sư cùng vô tội hoang dại sung thú bọn chúng yên tĩnh nghỉ lại ở hiện tại trong s â n cốc chuyên trú vào sản xuất mật ong ngoại giới hỗn loạn tựa như ong tùy tùng con non sử dụng ra hương thơm n g ọ t nào g thoáng qua liền mất có thể nện vằn đen nhóm báo thù hành động triệt để đánh vỡ cái này một bình tĩnh Thế tinh hồng đôi mắt lấp lóe ánh sáng nhạt, tinh anh ông Tùy Tùng tâm thụ hồng ánh anh hôn loạn suy nghĩ chuyên hưởng khó bìa, đưa sau đôi sáng ông loạn đầu, đem đầu, lắc lắc lấp lóe suy không có chút nào cảnh giác tinh anh ong tùy tùng chú định vô pháp tranh né cái này máy động như đến tập kích khi nó phát giác được từ trong ánh nắng kích xả mà đến lạnh lùng sắc cơ nội tâm hiện lên mà ra nồng nặc cảm giác nguy cơ bốn mảnh màu trắng cánh mỏng vô ý thức m á n h liệt vỗ thân thể bay lên trên đi nhưng vì lúc đã muộn màu trắng tơ nhện tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi cơ hồ trong nháy mắt bên trong liền vượt qua mấy chục m é t tới gần tinh anh ong tùy, tùy tùng một cỗ sức kéo thông qua màu trắng tơ n ệ n truyền đạo mạnh liệt đánh tới đem chuẩn bị bay đi tinh anh ong tùy tùng hung hang keo xuống đến tt trong chấp nhóm này từng đạo màu trắng t ơ nhện từ bốn phương tám hướng bắn ra bọn chúng phát ra phương hướng khác biệt tốc độ khác biệt lựa đạo khác biệt lại tại giờ k h ắ c này hóa thành một cái kín không kẽ hở chính thể đem cái này mấy cái không có chút nào chuẩn bị ong thủy tùng toàn bộ quân quanh t h ế bia t h ế bia hoảng sợ tiếng kêu liên tiếp vang lên ong thủy tùng nhóm kịch liệt chấn động cánh chim ý đ ồ thông qua siêu cường quạt cánh tần suất tránh thoát màu trắng t ơ nhện trói buộc có thể không giải quyết được vấn đề nện văn đen chỗ phun ra tơ nện độ cứng vượt qua tuyệt đại đa số nhân công vật liệu từng vòng từng vòng màu trắng tơ nện tựa như dây nhỏ đem o n g thủy tùng nhóm chăm chú q u ấ n quanh bao thành từng cái màu trắng lớn bánh ú cánh chim đình chỉ vỗ thân thể dần dần không động đậy được nữa cái này tuần tra tiểu đội gặp phải nện văn đen tập kích thậm chí không làm ra hữu hiệu phản kích trong khoảnh khắc mất mát năng lực chiến đấu làm từng cái màu trắng bánh u ngã trên mặt đất từng đôi u lục sắp đôi mắt từ bốn phương tám hướng hiện hiện âm lạnh ánh năng chiếu dọi ra từng đạo thân ảnh màu tím nện văn đen nhóm bỏ sát tại đất leo lên trải o n qua khoảng thời gian này điều dưỡng hơi thở sự sống ông thủy tùng bảy quy mô có chỗ lớn mạnh chậm nhìn chừng hơn mấy chục chỉ trong đó không thiếu tam giai thực lực ông t ù y tùng đầu mục như thông qua thực lực đối v ớ ông tùy tùng quần thể tiến hành phân chia giải rác mấy cái tam gia i ông tùy tùng không thể nghi ngờ ở vào tộc đàn tầng cao nhất bọn chúng hưởng thụ lấy tối ưu r ớt át tài nguyên thư thích nhất nghỉ lại chỗ nhưng khi tộc đàn đứng trước nguy hiểm ngày thường hưởng thụ phúc lợi đều sẽ hóa thành đứng ra dũng khí nhị gia i ông tùy tùng được xưng tinh anh ông tùy tùng bọn chúng làm tộc đàn trụ cột vững vàng chú định gánh vác trách nhiệm vào ngày thường công tác cùng nguy cơ phủ xuống thời giờ đều sẽ công hiến ra sức mạnh lớn nhất nhất gia ông tùy tùng chiếm đoạt số lượng nhiều nhất bọn chúng hoặc là ông tùy tùng con non hoặc là vẫn ở tại trường thành kỳ ông tùy tùng sức chiến đấu thấp xuống cùng cấp phá nhưng khi ông t ù y tùng nhóm dốc toàn bộ lực lượng cho dù là yếu nhất nhất giai ông t ù y tùng v ậ y ánh mắt lạnh leo dưới thân độc châm nổi lên hàn g quang lạnh lẽo đem đuối nện vằn đen nhóm tạo thành nguy hiểm trí mạng làm ông t ù y tùng nhóm bay múa đầy trời tới cựu nhân gặp mặt hết sức đ ỏ mắt không cần giao lưu bởi vì lãnh địa mà sinh ra tranh chấp hai đại sùng thú tộc đàn khoảnh khắc triển khai h ô n chiến cảnh tượng như vậy ở nơi này trong vòng vài ngày sớm đã không hiếm thấy ông t ù y tùng vì độc hệ nện vằn đen vì trùng hệ thuộc tính mặc dù khác biệt có thể độc cùng trùng ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ không hệ không hề giống làm giữa hai bên thực lực sai biệt không lớn cả hai va chạm nhất định ma sát ra kịch liệt nhất đúng l ử a trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại tộc đàn tranh đấu cùng thông thường sùng thú đối chiến hoàn toàn khác biệt cái sau chỉ cần tại cố định trong sân thông qua một phen đối chiến phân ra thắng bại là được cái trước liên quan nhân tố thì nhiều rất nhiều đây là một trận đại quy mô h ô n chiến song phương tộc đàn bên trong sở hữu thành viên đều gia nhập trong đó năng lượng sóng ánh sáng khắp nơi phát tiết độc c h â m cùng tơ nhện lẫn nhau tranh phong bọn chúng tranh đấu khu vực không giới hạn vu sân cốc sơn cốc xung quanh sơn lâm cùng cánh đồng tuyết đều ở đây trong đó làm ông tùy tùng nhóm cùng n ệ n vằn đen bẩy hôn chiến sân bãi hướng ngoại chuyển di. không thể tránh được lan đến gần nghỉ lại tại phụ cận hoang dại sùng thú hôn chiến bên trong song phương sùng thú sớm đã mắt đỏ bị phẫn nộ chi phối đại não cho dù là qua đường vô tội sùng thú đều muốn bị phiến một cái tát cũng may trải qua hai ngày tộc đàn tranh đấu nghỉ lại ở đây sùng thú nhóm đi được đi trốn được trốn cơ hội không có sùng thú chọn lưu lại nơi này cái nơi thị phi chương 293, n ế u là trần cố vấn tại là tốt rồi hai chương 293, n ế u là trần cố vấn tại là tốt rồi hai thật thích kích lữ hào giấu ở một tảng đá lớn về sau đem ống kính nhắm ngay ở và hôn chiến hai đại sùng thú tộc đàn sắc mặt bởi vì quá độ hưng phấn m à kích động đây tuyệt đối là cao cấp nhất tiết mục hiệu quả trực tiếp hoang dại sùng thú tộc đàn ở giữa tranh đấu đây cũng là khai thiên tích địa lần đầu rồi bạn trên mạng khán giả sớm đã nhìn chán thông thường sùng thú đối chiến cho dù đối chiến lại kích liệt lại đặc sắc cũng vô pháp dưới đáy lòng lưu lại sâu khắc cấn giống như tộc đàn tranh đấu thì lại khác cái này dính đến trên trăm con sùng thú trang diện vô cùng hỗn loạn quanh mình khu vực mỗi một chỗ góc khuất đều tràn ngập hai loại sùng thú bóng người trang diện rung động thanh thế to lớn làm lòng người thần chấn động lữ hào kênh trực tiếp nhiệt độ liên tiếp tăng gọn mắt nhìn thấy đột phá đến lịch sử cao phong lữ hào khỏe miệng t u é t ra hưng phấn đường cong đáy mắt tràn ngập ý cười chúng ta lần này quá may mắn vậy mà có thể đụng tới loại chuyện này dừng lại một chút lữ hào nhìn chăm chú lẫn nhau tranh đấu hai đại tộc đàn sắc mặt hưng phấn dần dần t ố i lui một vệt nghi hoặc sông lên đầu bất quá bọn chúng tại sao phải tranh đấu ông thủy tùng cùng nện vằn đen tựa hồ không phải lẫn nhau đối địch sùng thú a kênh trực tiếp mưa đạn phô thiên cái địa không ngừng tràn vào người xem cơ hồ khiến màn hình l ị c mộ danh tới nghe nói dẫn chương trình gặp sùng thú tộc đàn đại chiến. Đích xác kỳ quái. hai loại sùng thú không liên hệ chút nào theo lý tới nói thậm chí sẽ không chạm mặt một cái thích tại ngày xuân r ồ i dào thời kỳ sản xuất mật ong một cái cả ngày có quắp tại ưu ám không ánh sáng trong huy động căn bản không có chạm mặt cơ hội dẫn chương trình có thể xích lại gần điểm sao ta chưa hề nhìn thấy xa như vậy chiến đấu thị giác trong lúc vô tình thoáng nhìn một đầu cuối cùng mưa đạn lữ hào nhìn nhìn tăng v ọ t kênh trực tiếp nhiệt độ âm thầm nuốt nước bọn c h ậ t nắm chặt điện thoại di động cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến hôn chiến trung tâm tại sâu trong thung lũng nếu như có thể khoảng cách gần trực tiếp kịch liệt nhất hỗ chiến hắn trực tiếp kiếp sống nhất định sẽ đi trên cùng lắm là bị ông t ù y tùng ngủ đông một lần bị nện vằn đen cắn một cái làm đi tăng vọt nhiệt độ để lữ hào đáy lòng dã vọng điên cùng sinh sôi hắn hai mắt kiên quyết rất nhanh quyết định hắn đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía nhìn thấy cũng không s ủ n g thú chú ý mình về sau tranh thủ thời gian cất bước đi hướng sâu trong thung lũng tứ tý diệp vượn theo thật s á t bên cạnh hắn thời khắc cảnh giác bốn phía nguy hiểm thỉnh thoảng có ông t ù y tùng cùng nện vằn đen phát hiện cái này lén lén lút lút nhân loại có thể bọn chúng chuyên trú vào đối chiến lại thêm tứ tý diệp vượn ánh mắt lăng lệ từ bên trong ra ngoài lộ ra một cố không dễ t r ọ khí tức trong l lữ hào thuận lợi xâm nhập sơ g ố c cao lớn ngọn núi vờn quanh sơ g ố c ngay phía trước thình lình xuất hiện một cái sơn động ông thủy tùng nhóm cùng nhện vằn đen nhóm thì tại nơi trung tâm nhất kịch chiến lữ hào nhìn trái ngõ phải đống nhiên hai mắt tỏa sáng hắn trốn ở một gốc tráng kiện cây cối về sau đem hơn nửa người giấu đi tay phải nắm chặt điện thoại di động ông kính nhắm ngay hôn chiến trung tâm hôn chiến dần dần kịch liệt lữ hào đống nhiên linh quang l ó e lên n h t miệng cười một tiếng mở cạnh đoán nhìn xem ông thủy tùng cùng n ệ n vằn đen ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất tham dự cạnh đoán nhân số rất nhiều chứng thường xác su kênh trực tiếp khí thế ngất trời nhưng cuộc hôn chiến này trong lúc nhất thời cũng không kết thúc xu thế ông t ù y tùng tộc đàn có điểm điểm ong chúa toa c h ấ n tinh hồng đôi mắt lấp l ó e h h n g quang mỗi lần v ẩ y ra hương thơm n g ọ t nào g liền có nhện vằn đen c h ú n g chiêu đổ xuống nhưng nhện vằn đen nhóm vì báo thù trải qua đảo h ấ n đoàn đội hợp tác phối hợp năng lực viễn siêu ông t ù y tùng nhóm hai con nhện vằn đen vì một cái đơn vị phân biệt đứng ở hai bên trái phải hai cây màu trắng tơ n ệ n đồng thời bắn ra thật giống như bày da thiên la địa võng phổ thông ong t h y tùng khoảnh khắc bị quấn q u n h cứ như vậy hôn chiến lâm vào rằng co giai đoạn kịch chiến quá lâu Lữ hắn ngáp một cái đột nhiên nhìn thấy một cái mưa đạn dẫn chương trình dẫn chương trình nghe nói ông t ù y tùng sẽ đem mật ong cất giữ tại trong xào huyện ngươi có thể vào nhìn xem sao ông t ù y tùng sản xuất mật ong ngọt ngào n g o n miệng đối ngự thú sư cùng s ủ n g thú vô cùng hữu ích lữ hào nháy mắt hai mắt sáng lên hắn đương nhiên nghe nói qua ông t ù y tùng cất mật ong đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h cái đồ chơi này tại trên thị trường thế nhưng là hàng bán chạy một khi lên c u n g nháy mắt bán sạch mắt sáng lên lữ hào cười hắc hắn nói được cuộc hôn chiến này xem ra trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc chúng ta đi vào tìm kiếm hiểm tiếng nói rơi xuống đất lữ hào rón rén từ phía sau cây đi ra. một trận mát mẻ gió nhẹ quét trong huy động cũng không khó người mùi ngược lại có một cỗ mê người mùi thơm quanh quần chót núi lữ hào dùng sức hít hà phiêu tán trong không khí mùi thơm phúc c h ó c hai mắt sáng lên nhìn về phía phía trước là mật ong thật nhiều mật ong ống kính nhắm ngay phía trước mượn nhờ từng chùn không tính ánh mặt trời sáng rỡ có thể ẩn ẩn nhìn thấy kim sắt sền sệt t h ạ m điểm mật ong bị ong tùy tùng nhóm cất giữ tại bị đảo rông thân cây bên trong những n à y bị đào rông thân cây hẳn là ông tùy tùng đặc biệt dùng để cất giữ mật ong và chứa sợ hãi lẫn vui mừng vừa mới tại khuôn mặt hiện hiện hai đạo lén lén lút lút bóng người liền xông vào trong màn ảnh nhìn được lữ h ả o sửng sốt một chút cái này hai thân ảnh đưa lưng về phía lữ h ả o ngược sáng nhìn lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn hình thể khôi ngô như gấu toàn thân bao trùm tràn đầy lông tóc chờ chút gấu lữ h ả o sắc mặt khẽ giật mình một giây sau liền gặp được kia đạo khổng lỗ nhất bóng người quay người mặt hướng bản thân màu nâu lông tóc thu hết vào mắt, tròn căng con mắt trừng trông lại hắng ta giống như đụng phải đại đ ị a man hùng rồi đại đ ị a man hùng lấy tính tình nóng n ả y lấy sưng là ngự thú sư không muốn nhất gặp s ủ n g thú một trong gấu cha từ trên xuống dưới ước lượng lữ hào một phen xác nhận cái này yếu đối u nhân loại đối với mình cũng không nguy hiểm về sau thu hồi ánh mắt tiếp tục chuyên tâm ứng đối những n à y điểm điểm mật ong nó cùng gấu con để mắt tới nhóm này mật ong đã có một đoạn thời gian có thể ong tùy tùng nhóm trông coi nghiêm ngặt chậm chạp không có tìm được cơ hội hạ thủ không nghĩ tới nệm vằn đen đột nhiên xuất hiện để gấu cha cùng gấu con có thể nắm lấy cơ hội thừa dịp hai cái tộc đắn tranh đấu lúc len lén lẻ vào ăn như g i c u ấ n chương nếu là trần cố vấn tại là tốt rồi ba chương hai trăm chín mươi ba nếu là trần cố vấn tại là tốt rồi ba giống giống gấu con vậy chú ý tới xứng sở lữ hảo nó một bên tỉ mỉ hút lưu lại tại trên móng đ u ố t chất mật con mắt con thành hình t r ă n g lưỡi liềm một bên hướng lữ hảo phất phất tay gấu đứng n g ố c ở đó làm gì mau tới một đợt tan a gấu con động tác để lữ hảo tiếp tục xứng sở nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cái này hai đầu đại điệu man hùng nhìn như hưng mãnh kỳ thực đối với mình không có chút nào uy hiếp bọn chúng vội vàng ăn vụ mật ong chỗ nào công phu để ý bản thân hắn hạ giọng cười nói nguyên lai là hai cái ăn vụ mật ong tiểu hắn một bên hướng c ê n h trực tiếp người xem giải thích trước mắt tình huống một bên chậm rãi đi hướng m ậ t vọng để cho ta tới đánh giá một lần những n à y m ậ t vọng đến cùng mỹ vị đến mức nào tài năng hấp dẫn hai đầu đại điệu man hùng nhưng mà còn không có tới gần lữ hào đông nhiên nghe thấy sau l ư n g vang lên o n g o n g o n g thanh âm quay đầu xem xét một đôi màu đỏ tươi băng l á n h đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn bốn mảnh màu trắng cánh mỏng mánh liệt v ỗ lữ hào sắc mặt đột biến vô ý thức giơ hai tay lên chờ một chút ta nhưng không có ăn vụng thêm n a nhưng này chỉ không biết đạo từ nơi nào nhô ra ông tùy tùng đã kéo còi báo động tiếng kêu chói t h a i vang vọng toàn bộ huy động t ừ n g đ ô i lạnh như băng tinh hồng đôi mắt cấp tốc từ ngoài động hiện hiện hôn chiến lâm vào rằng co thời khắc có một nhóm ong t ù y tùng ngay tại quan sát chuẩn bị tùy thời gia nhập trong đó thật không nghĩ đến có tiểu tặc chui vào xào huyệt an vụ mặt vong tội không thể tha thứ đè nén không khí trong huyệt động cơ hồ ngưng kết thành băng nên tiếp từng đôi tràn ngập nộ khí con n g ư ơ i lữ hào sắc mặt cứng đ ở lớn tiếng giải thích nói chuyện không liên quan đến ta ta chỉ là không cẩn thận đi tới ai bảo các ngươi không phải hai con ong t h y tùng canh giữ ở cửa hang nhưng này bởi ong t h y tùng cũng không để ý lữ hào giải thích vũ cánh chim tiếng ma sát vang lên liên mi phần đôi độc châm đã đẩy ra l a n g lệ hạ quang giống giống nguy hiểm gần trong c ă n tấc có thể gấu cha cùng gấu con tựa hồ cũng không thèm để ý bọn chúng mở cái miệng rộng đem tràn đầy mật ong nhét vào trong miệng mắt thấy bọn này hong tùy tùng cấp tốc tới gần gấu cha một bên móc ra một tảng lớn mật ong n ắ m chặt tại móng ruốt bên trong một bên hét lớn một tiếng giống tiếng giống như sấm rền đ ố n g nhiên nổ vang lôi cuốn cảm giác gáp bách lập tức chấn niết bọn này hong tùy tùng gấu cha cùng gấu con lại lần nữa móc ra một khối mật ong đồng thời thừa dịp hong tùy tùng nhóm tâm thần hoảng hốt thời gian ngắn ng lữ hào nhìn một chút thân hình cứng đờ ông tùy tùng nhóm lại hơi liếc nhìn trốn chạy gấu cha cùng gấu con chửi nhỏ một tiếng n g ó a đây coi là chuyện gì hắn bước chân đuổi theo gấu cha cùng gấu con thê b ị a ông tùy tùng nhóm tránh thoát c h ấ n nhiếp nổi giận đùng đùng đuổi theo trải qua đặc hấn lữ hào bây giờ thể lực còn có thể trong thời gian ngắn vậy mà không có bị ông tùy tùng nhóm đ u ổ i kịp thở hồng hộp hắn nhắm ngay ông kính c ư ờ i đại ý có trông thấy được không đây chính là dẫn chương trình thực lực chữ vẫn kẹt tại trong cổ họng một khối tiểu thạch đầu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước người lữ hào không cẩn thận bị hắn trượt chân thân thể nào về phía trước. kẽ ngã trên đất lữ hào mang to một tiếng có thể lữ hào đột nhiên nhớ tới đây không phải đùa nghịch tính tình thời điểm cấp tốc n g n g đầu có thể từng cái ông thủy tùng đã gần ngay trước mắt giờ k h ắ c này lữ hào hít sâu một hơi như rơi vào hầm băng hình thể không tính khổng lồ tứ tý diệp vượn không chút do dự ngăn tại ngự thú sư trước mặt bốn cái tráng kiện cánh tay gào thét tiếng gió một mình đối mặt bọn này ông thủy tùng trong lúc nhất thời kênh trực tiếp mưa đạn nổ tung quá xui xẻo rồi rõ ràng chỉ nhìn mắt mặt ô n liền bị ông thủy tùng điên cùng đổi rét kiến nghị dẫn chương trình nhấc tay đầu hàng nói không chừng có thể để cho nổi giận ông thủy tùng lưu lại toàn thầ một đám ong tùy tùng thôi theo chân chúng nó liều mạng liều mạng ngước mắt ngắm nhìn khí thế hung hăng ong tùy tùng nhóm lữ hào khoe miệng có chút run dày liền ngay cả trần cố v ẫ n sùng thú ở đây cũng không dám đánh cược nói có thể một mình giải quyết bọn g i a hỏa này à mà lại động tính bên này lại lần nữa dẫn tới nhiều chút chỉ ong tùy tùng không bao lâu liền có một nhóm lớn ong tùy tùng đem lữ hào bao bọc vây quanh nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm hắn lữ hào áp lực tăng gấp bội cũng may hắn tâm tính còn có thể bất đắc dĩ n h ả n một câu các ngơi trọng điểm nhằm vào đối tượng không phải là nhện vần đen sao để ý tới ta làm gì ta thậ nhưng bây giờ làm sao bây giờ đâu tiết mục hiệu quả có ngập trời nhiệt độ có nhưng hắn người nhanh không còn lữ hào nội tâm tuyệt vọng thời khắc đã thấy đến hai đạo khổng lồ bóng người không biết từ lúc nào ngăn tại trước người mình bỏ xuống bóng đen bao phủ chính mình giống gấu cha hướng trước mắt yếu đuối nhân loại r ố i ra m ó n g vớt qua loa dùng sức liền đem lữ hào từ dưới đất kéo lên sau đó gấu cha cùng gấu con trực diện bọn này oong tùy tùng đấm ngực gấm thét hống h ố n g hống gấu lực lượng hùng h u n h nhìn thấy cái này hai đầu đại đ i ệ man hùng vẫn chưa vứt bỏ bản thân lữ hào rất là cảm động Trong thần t phấn chấn mặt ông bọn hắn coi là sinh tử đại điệu man hùng cố nhiên đơn thể thực lực mạnh mẽ có thể xong quyền nan địch tứ thủ khi chúng nó đối mặt số lượng nhiều như thế ông thủy tùng kết cục đã chú định cũng may đại địa man hùng ra dày thịt béo mặc dù trạng thái d ư ớ i h à n g nghiêm trọng nhưng cũng không lo lắng tính mạng lữ hào đầu tiên là ngắm nhìn ngã xuống đất không d ậ y nổi d ê n thống khổ gấu cha cùng gấu con lại nhìn về phía đã sớm hôn mê tứ tý diệp vượng nhất thời lâm vào trầm mặc hắn nhắm ngay ông kính m ặ t không cảm giác trên mặt gạt ra một tia miễn cưỡng ý cười các minh đệ làm sao bây giờ chi cái chiêu đi kênh trực tiếp lập tức s ô i chảo kiến nghị giả chết rất đơn giản chủ động nhận lầm sau đó lưu lại hỗ trợ sản xuất mật n g ta đã liên hệ thôn tiên hòa ngự thú sư chỗ làm việc lấy dẫn chương trình tài lực bọn hắn nhất định sẽ tới cứu ngươi. bất quá muốn đợi một chút khả năng một canh giờ a kiến nghị liên hệ trần cố vấn khẩn cấp vào đầu lữ hào thậm chí có không liếc liếc mắt rậm rạp chẳng trị mưa đạn chợ bất đắc dĩ cười một tiếng đúng vậy à nếu là trần cố vấn tại là tốt rồi nhưng trần cố vấn nông trường cách nơi này nói ít có hai ba mươi cây số ta cuối cùng không có khả năng hô một tiếng trần cố vấn liền sẽ xuất hiện đi nói đến đây lữ hào trung điệp thở dài mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng hắn trông cậy vào những này không phù hợp thực tế đồ vật chẳng bằng hy vọng n ệ n vằn đen nhóm cho thêm chút sức một lần nữa dẫn đi bọn này ông tùy tủi tủi tủng lực ch xem ngươi đằng sau từng đầu nội dung tương tự mưa đạn liên tiếp toát ra lữ hào vô ý thức quay đầu một trận mãnh liệt cồn u g phong c u ố n tới thổi lên tóc đen giơ lên tay áo cuốn lên tuyết bay đầy trời lữ hào ngơ ngác nhìn về phía phía trước lần lượt từng thân ảnh tự cồn u g trong gió xuất hiện điện điện điện điện phi miêu hướng hành động chậm chạm chân chân vịt ném lấy ú u oán ánh mắt nếu như không phải vịt vịt bọn chúng đã sớm chạy tới c ặ c c ặ c chân chân vịt không thèm để ý chút nào tùy ý phất phất cánh quá trình không trọng yếu kết quả mới mấu chốt a co ca chưa từng để ý hai cái tiểu đồng bọn cãi nhau Rồi. chương ó c hai trăm h từng chín h t r mươi bốn chân chính đông h n h à n g ngợt đệ ầ u Rất đ nhất quyển một rồi. n g chương hai trăm chín trọng mươi bốn chân chính đông hoàng đệ nhất quyển một cái đó là trần cô vẫn ngự phong quyển càn quét mà ra gió lớn ào ạt lữ hào tóc đen hãng cơ hồ mắt mở không ra nhưng có thể ẩn ẩn nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc đón gió tới cường thế xông vào mảnh này hỗn loạn khu vực không sai được đây chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh gây nên rộng khắp chú ý ngự phong quyền toàn bộ đông hoàng vẹn vẹn có một con thân hình uy phong lâm liệt màu nâu nhạt xóa tung lông dài theo gió phiêu giật hai đầu màu đen lông mang vờn quanh toàn thân nổi giận gầm lên một tiếng liền trương dương bay múa vàng thêm một tia cùng da khí tước đây chính là ngự phong quyền hắn đã từng cồn thổi đông hoàng đệ nhất quyền giờ phút này mưa đạn điên cồn soát bình phong trở về đi cho đại tướng quân ta kiêu ngạo nhất tín ngưỡng nên nói không nói ngự phong khuyển nhan t r ị có thể ở sở hữu loài chó sùng thú bên trong xếp tới thứ nhất không có chút nào tranh cãi đệ nhất nói nhảm nhân ra là thần tinh phẩm chất sùng thú ngự phong khuyển xuất hiện đã nói lên trần cố vấn tại phụ cận dẫn chương trình có thể cứu rồi lữ hào ô m đồng dạng ý nghĩ hắn tranh thủ thời gian nhìn trái n g ó phải lại không t o ạ n g u y ệ n phát hiện trần cố vấn bóng người ngự phong khuyển bên người chỉ có hắn từng thấy đến nông trường sùng thú bóng người một con chân chân v ị t một con điện điện phim yêu còn có một chỉ nhìn đi lên cũng rất nhỏ yếu nghiêm nông u y ể n cùng với ba con thon nhỏ tiểu hồ ly liền cái này liền cái này đội、hình. trần cố vấn đâu một giọt mồ hôi lạnh từ lữ hào trên trán chạy xuống hắn cố gắng đệ nén xuống lo nghĩ tâm tình bất an nhìn về phía ngự pháo o huyền trên mặt gạt ra một tia miễn cưỡng ý cười trần cố vấn đâu a nghe tới chủ nhân danh tự co ca cao cao n g ử a đầu không giận tự uy không cần chủ nhân ra mặt ta sẽ giải quyết lần này tranh chấp có thể lữ hào sắc mặt càng thêm n g ư n g trọng hắn nhữ mày lại không lên tiếng chất vấn vô địch chó đại tướng quân nhưng cho dù có vô địch chó đại tướng quân áp trận lại thêm tam g i a thực lực chân chân vịt cùng điện, điện phim yêu cũng không đủ giải quyết đợt này tranh chấp lữ hào có chút nước mắt bọn này bởi vì có ca đang chẳng mà bị ngắn ngủi chấn nhiếp p o n g tùy tùng đập vào mi mắt tinh hồng đôi mắt lấp lóe l a n h q u a n g phần đuôi độc trâm hoàn toàn như trước đây hiện ra hàm mang bốn mảnh màu trắng cánh mỏng vô ra bất an tiết tấu phàm là từng trải qua đêm đó hôn chiến ong tùy tùng cũng sẽ không quên có ca có ca tại trận kia hôn chiến bên trong tác dụng mặc dù không đổi kịp đốn l ử a có thể p o n g tùy tùng nhóm chửi nhau tuôn ra nóng bỏng hòa diễm thường h ự c ánh lựa thiêu đốt lửa màn trời đốn lựa ký ức khắc sâu bở i vậy ghi nhớ đi theo một bên có ca nhưng có ca đột nhiên xuất hiện đã để bọn này ong tùy tùng hết sức bất an con k i a phun lửa đại đều i đâu cái k i a ghê tởm nhân loại đâu tê bìa tê bìa từng cái ong tùy tùng nhìn quanh b ố n phía bất an đôi mắt xem xét trong sơn cốc mỗi một chỗ góc khuất nhưng thủy trung không có phát hiện đốn lửa tung tích cái này khiến bọn chúng càng thêm bất an giữa lẫn nhau phát ra sợ h ã i thanh â m tê bìa cương địch vô cùng có khả năng đã xuất hiện lại nút trong bóng tối tùy thời chuẩn bị khởi xướng một cách trí mạng đây là một tin tức xấu ai cũng không rõ ràng đốn lửa lúc nào sẽ dâng trào liệt diễm kia cô nóng rực lại nóng hồi li cho đến đưa chúng nó đốt thành cho bụi cũng là chưa nói tới cho tàn nhưng nhất định sẽ rất thống khổ đau đớn sẽ sinh sôi sợ hãi cỗ này cảm giác sợ hãi để mỗi cái ông tùy tùng chuẩn bị cảm bất an vỗ màu trắng cánh mỏng mất đi cảm giác tiết đấu cảnh giác đôi mắt nhìn chung quanh vẫn không có đốm lửa tung tích ngao ngao nhìn thấy bọn này ông tùy tùng phản ứng co ca hai mắt chừng một cái lập tức rõ ràng trong lòng của bọn nó suy nghĩ đại tỷ đầu lại là đại tỷ đầu, Chẳng lẽ ta、so、đại tỷ đầu kém sao ý nghĩ này vừa mới hiện hiện h co ca trong đầu liền kìm lòng không được hiện ra hôm qua cùng đại tỷ đầu đối chiến trắng cảnh thân thể lắp một cái tranh thủ thời gian bóp t ắ t ý nghĩ này thôi đại tỷ đầu đích xác lợi hại hơn ta một chút xíu liền một chút xíu bọn chúng đang sợ cái gì khoảng cách bọn này h o n g tùy tùng gần nhất l ư hào đồng dạng phát hiện bọn chúng dị dạng hắn lông mày cao lại suy nghĩ chuyển động trần cố vẫn là tần lĩnh nhân viên kiểm lâm có lẽ bọn chúng đã từng nghe nói qua trần cố v ẫ n đại danh đình đình thậm chí cùng trần cố vẫn từng có tiếp xúc cứ như vậy bọn chúng khó tránh khỏi đối co ca xuất hiện cảm thấy sợ hãi hồng hồng hồng có thể so với mặt mũi tràn đầy sợ hai ong tùy tùng nhóm ngã xuống đất gấu con nhìn thấy có ca sau vui mừng q u á đôi nó run run dậy dậy dơ lên móng đốt hướng có ca cơ cơ bị thương thân thể vẫn ngã trên mặt đất chó huynh đệ nhanh mau cứu ta a có ca lúc này mới phát hiện hảo huynh đệ của mình nó hai mắt sáng lên liên miên sủa hinh lên chạy về phía ngã xuống đất không dậy nổi gấu cha cùng gấu con nhìn thấy có ca cử động bọn này ong tùy tùng liên tiếp lui về phía sau lữ hào thấy thế lông mày dâng lên như thường lệ nói khoác một tiếng đây chính là chó đại tướng quân lực uy hiếp đột nhiên lữ hào suy nghĩ khé động không hiểu nhớ tới đoạn thời gian trước nóng này toàn lưới đối chiến video ngự phong q u y ể n đối chiến khung vũ xương phong video mặc dù chất lượng ảnh bình thường thậm chí màn hình run run nghiêm trọng nhưng từ người bên ngoài tiếng kêu sợ hãi cùng c h ó i lọi dư âm năng lượng bên trong vẫn có thể dòm ngóng ngự phong quyển cường đại đây chính là một con biết bay ngự phong quyển trên mạng đã có f a n hâm mộ vì đó sáng lập thiên cầu giáo nhập giáo nhân số càng ngày càng tăng h á n tôn chỉ là cuồn phong hô hô cuồn phong khiếu, khiếu phàm đệ từ ta go go go, go. vừa nghĩ như thế Lựa trong k đó còn có hai con tam giai oong tùy h tùng đầu mục bọn chúng ánh mắt băng lãnh lại đắm chìm trong đốm lửa nút trong bóng tối khủng hoảng bất an bên trong một bên khác nện văn đen b ầ y cùng ong tùy tùng b ầ y hôn chiến còn đang tiếp tục trận này vô cùng hôn loạn chiến đấu trải rộng các ngóng á c h bởi vì bộ phận ong tùy tùng đến đây vây quét lữ hảo chiến l ự c cắt giảm còn dư lại ong tùy tùng nhóm vô pháp đối nện văn đen nhóm tiếp tục hình thành áp chế xu hướng suy tàn dần h i ệ n cũng may có cường đại đ i ể m đ i ể m ong chúa toa c h ấ n dù nhất thời lâm vào xu hướng suy tàn nhưng có thể miễn cưỡng đối kháng cuộc hôn chiến này sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian trong đoạn thời gian này cái khác của n g tùy tùng thế tất có thể đem lữ hảo cùng gấu cha gấu con giáo hơn một lần sau đó chạy về chi viện nhưng biến cố trật hiện coca mang chỉ cần đối phó bọn này ông tùy tùng là được lữ hào nội tâm lại cháy lên hy vọng hai mắt dần dần nở rộ ánh sáng nhìn về phía trước mắt bọn này ông tùy tùng trong mắt không còn mang theo sợ hãi hai mươi chỉ ông tùy tùng mặc dù chiếm cứ số lượng ưu như thế nhưng có ca thực lực ưu hãn hoàn toàn có thể theo chân chúng nó đối kháng thế là hắn nhắm ngay ông kính khoe môi dâng lên các v i n h đệ sự tỉnh có c h u y ể n cơ cùng thời khắc đó vịt vịt nên ngang đi đến gấu cha gấu con trước mặt phất phất cánh liền quấn lên sóng xanh trong màu lam nhạt chữa trị sóng nước từ chân chân v ị quanh thân hướng về bốn phương tám hướng đ ẩ y ra như làm ề m nhẹ x a mỏng c h ẳ n g tại gấu cha gấu con trên thân biểu tượng chữa trị ánh sáng nhạt không ngừng dâng lên chậm rãi chữa trị thương thế của bọn nó chỉ một lát lưu lại tại gấu cha gấu con thể nội độc tố dù chưa bị thanh trừ nhưng chúng nó thương thế đã khôi phục hơn phân nửa đủ để chống lên thân thể ngồi dưới đất ngao co ca mặt hướng gấu con nghiêng đầu hỏi thăm hống hống hống gấu con hai mắt phát sáng hướng về phía co ca dùng sức vung v ẫ tay gấu khoe miệm chạy xuống n g ụ nước mật ong trong này có thật nhiều mật ong ăn không hết mỹ vị mật ong a coca chừng lớn hai mắt nó tại thời khắc này nhớ lại từng theo gấu con cùng nhau ă n vụng mật ong tràn g cảnh kia có ngọt ngào hương vị tựa hồ xuyên qua thời không tại thể nội đầy ra khó mà quên được ngọt ngào k h í tước cà cà c nguyên bản không đếm x ử a tới chân chân vị t đột nhiên trận to hai mắt nó dùng cánh dùng sức lay động coca trong ánh mắt tràn ngập điều tra mật ong cái gì mật ong nhìn thấy coca cùng chân chân vị t phản ứng gấu con nghe răng cười một tiếng chật vôi chảo chỉ hướng đối diện ong tùy tủ nhóm hống hống hống giải quyết hết bọn chúng chúng ta một đợt tan điểm, điểm mật ong、Flank. tiếng nói rơi xuống đất một nháy mắt chân chân vị t phút chốc há m ồ m phun ra một đạo tấn manh thủy tiễn phá không tới tinh chuẩn chúng đích một con nhìn chung quanh ông thủy tùng ông thủy tùng túi đầu xem xét vàng đen giao nhau phần bụng thình lình xuất hiện một vũng nước nước đọng Trưng nhất trưng chân chính đông hoàng huyển, chân chính đông hoàng đệ nhất huyển, 294, 2, 294, 2. đệ đệ sau một khắc một c u kịch liệt cảm giác đau từ phần bụng đánh tới cái này ông thủy tùng thậm chí chưa kịp phát ra kêu thê lương thảm thiết liền một đầu mới ngã xuống đất tê bìa tê bìa có thể trơ mắt nhìn thấy một màn này cái khác con tùy tùng tại cùng một nháy mắt phát ra kịch liệt bén nhọn tiếng kê ơ bọn chúng một phương diện chấn kinh tại chân chân vị t đột nhiên tập kích một phương diện khác cảm thấy tay đủ luôn cuống đối phương dẫn đầu phát động công kích bọn chúng muốn phản kích sao nếu như phản kích lời nói con kia phun lửa đại đ i ề u có thể hay không đưa chúng nó toàn diện ngao giống giống tại chỗ đám tiểu đồng bạn tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên bạo khởi chân chân vịt trong mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi đây là vịt, vịt sao đây tuyệt đối không phải vịt, vịt luôn luôn ghét bỏ chém chém giết giết chân chân vịt vậy mà lại chủ động phát động công kích đối phương cũng không phải linh ngư điện điện Điện điện phi miêu ánh mắt chớp lên một nháy mắt liền rõ ràng chân chân vịt trong lòng suy nghĩ rất hiển nhiên chân chân vịt đối gấu con trong miệng điểm điểm mật ong phi thường tò mò giắt chân chân vịt liếc xéo liếc mắt đám tiểu đồng bạn tùy ý huy động cánh nhìn cái gì các ngươi không muốn mật ong rồi trong lúc nhất thời sở hữu tiểu đồng bọn tại ghép nhất chém chém giết giết chân chân vịt g ụ c giã liên tiếp phát động công kích k ê n h trực tiếp người xem vẫn đắm chìm trong chân chân vịt một kích miệu sát ong tùy tùng trong rung động con mẹ nó ngươi nói cho ta biết đây là chân chân vịt chân chân vịt không phải liền làm h p phì vịt con sao nhiều lắm là có thể giúp đỡ tới tới nước cái đồ chơi này vậy mà có được sức chiến đấu đây là trần c ô v ẫ n nuôi sùng thú há kia rất hợp lý nhìn thấy phô thiên cái đ ị a mưa đạn chú ý tới càng ngày càng cao nhiệt độ lữ hào lông mày n h t lên cần gì kinh ngạc hắn sớm tại trong nông trại liền kiến thức qua cái này mấy cái sùng thú không tầm thường chỗ chân chân vị há mồm liền có thể dâng trào bành trướng dòng nước điện điện phi miêu mau lệ tựa như điện lạc vẫn rác thú bất động như núi đương nhiên còn có con kia lưới đao khí tung nếu như chuột đất đầu thép ở đây có lẽ bọn chúng có thể nhẹ nhóm giải quyết bọn này ong thủy tùng các loại suy nghĩ chợt lóe lên trận này do chân chân vịt chủ động đưa tới đại hôn chiến kéo ra m à n tre bên trái vì đó chân chân vịt làm đại biểu mạo hiểm tiểu đội tăng thêm ba con mảnh mai tiểu hồ ly bên phải là thực lực từ nhất d i a i đến tam d i a i khác nhau ong thủy tùng số lượng khổng lồ làm lũ tiểu gia hỏa phát động công kích về sau kỳ thật ong thủy tùng nhóm tim đập nhanh tại đốn lửa vận ý đồ t r á n h né nhưng khi lũ tiểu gia hỏa từng bước ép sát đốn lửa lại chậm chạm không có xuất hiện cuối cùng có một con ong thủy tùng lấy dũng khí khởi sướng phản kích Thế đ ộ c châm nở rộ sắc bén mạch mang hướng về chân chân vị thẳng tắp đâm tới chân chân vịt mân mê cái mông quay thân vừa trốn nhẹ nhõm tránh đi đồng thời há mồm dâng trào một đạo bành trướng c ủ a nước đem ông t ù y tùng bay phún ra ra ngoài xa mười mấy mét t r ú n g điệp té ngã trên đất cái này ông t ù y tùng đột nhiên tập kích mặc dù tuyên cáo thất bại có thể can đảm dũng khí lại tựa như một đám nhóm lửa đồng hoang tinh hỏa triệt để nhóm lửa mỗi một cái ông t ù y tùng trong lòng phản kháng dũng khí có thể lũ tiểu gia hỏa trải qua khoảng thời gian này huấn luyện sớm đã không phải lúc trước bọn chúng lúc trước xâm nhập sơn cốc lúc còn phải cẩn thận từng ly từng tí cũng mượn nhờ gấu cha lực lượng mới dám trực diện bọn này p o n g tùy tùng coi như như thế vẫn trải nghiệm một trận k ị c h chiến có thể thời nay không giống ngày xưa điện điện đột phá đến tam gia i điện điện phi miêu không cần trốn trốn tránh tránh nó hóa thành một đạo mau lẹ tiền điện hai gõ má lấp lóe bùm bùm l ó a mắt dòng điện ở nơi này bảy p o n g tùy tùng bên trong tùy ý xui qua mỗi khi bùm bùm thanh âm vang vọng bên h a i điện quang lói lên liền có một con toàn thân cháy đen tùy tùng miệng phun khói đen đ ba con tiểu hồ ly v ậ y gia nhập vào cuộc hôn chiến này bên trong bọn chúng đều vì nhị giai thực lực lấy thực lực mạnh nhất diễm vi hồ làm hạnh tâm phối hợp với nhau lẫn nhau hợp tác vậy mà kéo lấy mấy cái ong tùy tùng phun lửa gào thét hơi thở lạnh giá m á h liệt đao gió tề phát anh anh anh làm mạo hiểm tiểu đội mới nhất thành viên sài cũng muốn hỗ trợ nó hai mắt long lanh toàn thân căng cứng n g n bước lung la lung lay bộ pháp há mồm phun ra một trận rét lạnh k h í tước hướng về gần nhất một con ong tùy tùng tung bay mà đi thêm n a cái này ong tùy tùng huy động độc trâm hàn quang trật hiện dễ dàng đánh tan hơi thở lạnh giá anh Style chừng lớn hai một ắ t nuốt, thấy Tùy Tùng tốc tới, thế thanh nó vung vẩy nổi lên hàn quang mong đến ông đánh hùng người. Anh! ý đổ đã đã hổ, vẩy Style khi thế dọa cực nháy mắt xứng sở ở tại chỗ ngơ ngác nhìn qua ông tùy tùng a cũng may có ca thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm mới xuất sinh không lâu sức chiến đấu cơ hồ là không sực dài tức giận vừa hô tâm linh c h ấ n nhiếp tùy theo b ộ c phát tiếng sấm r i n t vang cái này cùng có ca thực lực tồn tại cách xa trên lệch ông tùy tùng khoảnh khắc h o à n g hốt ngã xuống đất hôn mê ngao có ca chưa từng để ý cái này hôn mê ông tùy tùng bước chân từ hắn trên thân vượt qua lăng lệ hai mắt nhìn thẳng cuộc hôn chiến này địch nhân tuy nhiều nhưng ở chân chân vịt cùng điện điện phi miêu phối hợp phía dưới t ừ n g cai ong t ù y tùng liên tiếp đổ xuống cán g cân thắng lợi dần dần hướng mạo hiểm tiểu đội nghiêng nhưng c o ca cũng không hài lòng loại này tiến triển quá chậm một bên còn có hôn chiến nghệ vần đen bảy cùng ong t ù y tùng bảy muốn thuận lợi giải quyết đợt này tranh chấp không biết còn bao lâu nữa ngao ngao suy nghĩ l ó a lên c o ca đạp không mà lên dạo bước giữa không trung uy phong l ấ m l ấ m thân thể mặt hướng mặt đất sở hữu sùng thú ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ sở hữu sinh vật nương theo lấy tràn ngập trấn n h ế p lực một ngạt gầm thét hai đầu màu đen long mang như ngay tại đối chiến sở hữu sùng thú dừng lại chiến đấu không hẹn mà cùng nâng lên đầu nhìn không c h u y ể n mắt nhìn chằm chằm d ậ m chân vào hư không c o ca nó muốn làm gì lữ hào đem ống kính nhắm ngay c o ca sờ sờ gai góc trồng râu cảm khái một câu quả nhiên có thể bay à mụ mụ mau ra đây nhìn t i ê n cầu mụ mụ ngoa học đệ đúng không ta rất hiếu kỳ là mỗi chỉ ngự phong khuyển đều có thể phi hành vẫn là chỉ có chuyện này chỉ có thể bay nó muốn làm gì sở hữu sùng thú cũng không biết có ca muốn làm gì có thể đang đứng ở kịch chiến bọn chúng đã sớm bị quần quận lựa giận chiếm cứ đại não đồng loạt hướng có ca phát động công kích Độc châm đầy châm kích trời suy ạ tơ tiếp nghệ liên p n hướng về giữa không trúng thẳng đánh、tới. Ngao! Nhìn g giữa trào, tắp tới. t coca h về ấ các các loại ạ d n g kỹ năng trong n h á y mắt tất t cả đều ấ nói công coca bản thân, về phía ậ n còn mà lên ấ y vậy! Cứ như vậy Suy làm loay l mừng. như như công nghĩ Cứ Cứ kích ta! À. Suy nghĩ lói lên, coca đạp không hướng về phía trước nửa bước màu nâu nhạt tóc dài tùy ý bay lên bệ nghệ hai mắt nhìn thẳng phía dưới p h ú t chốc há mồm áp ủ một c ô mánh liệt gió lốc gió gió lớn là xưa nay chưa từng có đỉnh cấp q u n phong là cơ hồ cạo ngược một cắt gió lốc cỗ này gió lốc từ co ca quanh thân càn quét mà ra nhưng lại trong nháy mắt ở tại trong miệng hóa thành một đạo không ngừng xoay tròn xoay lốc chủng tộc kỹ năng xoay lốc rào sát、Ấm、ẩm ẩm tượng trưng cho chủng tộc lực lượng xoay lốc rào sát tầm vàng m ộ t phát lôi cuốn vô số đạo tựa như như l ư ớ i r a o sắc bén gió mang đem tất cả đập châm tơ nện khoảnh khắc xoắn nát không có lực phản kháng chút nào xoắn nát triệt triệt để đ ể rào sát nhưng này còn không có xong xoáy lốc rào sát gào thép tới quấn quanh từng cái o n g thủy tùng cùng nện và đen những n à y sùng thú d â y r ù a không thể chỉ có thể bằng vào kêu thê lương thảm thiết chống cự cố này kịch liệt đ a o đớn có thể tất cả chống cự đều là phí công làm gió tiêu tán xoáy l ố c ngừng coca ném lấy lặng im ánh mắt trên mặt đất đã đổ xuống tầm mười con sùng thú miệng vết thương của bọn nó lạ thường nhất trí đều là hiện ra từng đạo nhỏ bé vết rách đây là xoáy l ố c dấu vết lưu lại coca cố nén nội tâm cùng hỉ giả r a nhẹ như mây gió bộ dáng k h ẽ g ậ t g ủ ngao ân không kém trong lúc nhất thời sân bãi trơ mặc sở hữ sùng thú kinh ngạc nhìn về phía bệ nghệ hết thệ y coca trờ mặc một lát sau rủ xuống thần phục đầu. lữ hào ngơ ngác cầm di động thanh âm khàn khàn vang lên các ngươi nhìn thấy sao chân chính đông hoàng đệ nhất h u y ề n chương hai trăm chín mươi lăm giới thứ nhất tần tỉnh ngồi cưỡi giải thi đấu khai mạc một chương hai trăm chín mươi lăm giới thứ nhất tần tỉnh ngồi cưỡi giải thi đấu khai mạc một ngày hai mươi bốn tháng mười hai tràn vào tối gió rét gào thét cuốn lên tuyết bay thổi nát bóng đêm đột nhiên c u ầ n phong càn quét nông trường xung quanh đất trống ngao ngao a co ca trừng trừng nhìn chằm chằm bản thân cuốn lên quần phong bay múa bông tuyết tại trong mắt nhẹ nhàng nhẹ múa tan vào trong bóng đêm lại trở nên thâm trầm quần phong tiếp tục gào thét hoặc là đau gió hoặc là phun gió hoặc là xoáy lốc rào sát coca nắm giữ các loại kỹ năng tại trong cuồng phong thay nhau đăng c h ả n g tất cả đều b ộ c phát ra kinh người uy lực tiến d i a i về sau coca nắm giữ kỹ năng độ thuần thục tất cả đều có tăng lên uy lực trèo đến mới cấp độ mà hàng ngày hàng đêm huấn luyện hàng ngàn hàng vạn lần luyện tập mới là tăng lên n h ữ kỹ năng uy lực hữu hiệu nhất phương thức trần u y ê n dựa vào một cây đại thụ trước yên lặng nhìn chăm chú coca huấn luyện hình tượng rất nhiều suy nghĩ từ trong đầu hiện lên coca là một con tương đối toàn diện sùng thú đau gió có thể đồng thời tạo thành đơn thể tổn thương cùng quần thể tổn thương Đã nhưng ở tiến giai nắm giữ hai cái kỹ năng mới về sau coca trở nên càng thêm toàn diện có thể xưng hình lục rác chiến sĩ mà coca bây giờ huấn luyện trọng điểm chính là chọn khả năng tăng lên xoáy lốc rào sắt cùng tâm linh chấn nhiếp độ thuần thục tranh thủ tại tương lai không lâu có thể cùng đốn lựa chân chính giao phong mà không phải giống như bây giờ thiên về một bên để để coca nghiêm túc huấn luyện trần uyên không thể không đáp ứng nó một cái đặc thù thỉnh cầu ngao ngao một lát sau đến lúc cuối cùng một vệ mặt trời chiều tiêu tán tại trong mắt t h ở hồng hộp coca chạy về đến trần n g u y ê n bên cạnh nâng lên đầu lẹ lưỡi cái đôi u liều mạng lay động trần n g u y ê n nhìn ra coca trong mắt khát vọng hắn bất đắc dĩ cười một tiếng phất phất tay đi về trước đi ngao ngao mặt mũi tràn đầy khát vọng coca với đôi u dùng đầu to lớn đẩy trần n g u y ê n phía sau lưng thúc giục hắn nhanh về nhà người cái tên này liền có vội vã như vậy trần n g u y ê n trở tay vớt ve đầu chó mỉ cười ngao ngao coca trọng trọng gật đầu hai mắt toát ra nồng nặc khát vọng nó đã đợi không kịp thừa dịp dần dần ú ám bóng đêm, quét lạnh bớt gió đêm một người một sủng rời đi sân huấn luyện trở lại nông trường vừa tiến vào nông trường coca liền vội vàng xông vào trong hành lang miệng nhẹ nhàng cắn một cái điện thoại di động lấy cực nhanh tốc độ trở lại trần u y ê n bên người trần u y ê n hoạt động màn hình mặt người giải tỏa đưa cho coca cho ngươi đừng làm hư ngao ngao coca liên tục gật đầu cắn điện thoại di động bước nhanh đi đến hồ cá một bên kêu gọi chân chân vịt ngồi vào bên cạnh mình Các một chó một vịt dựa chung một chỗ lạnh quất gió đêm quét thân thể của bọn chúng có thể hai đứa nhóc lực chú ý sớm đã bị tỏa ra ánh sáng màn hình điện thoại di động hấp dẫn trong màn hình phát ra một cái đối chiến video lữ hào thanh â m vang lên theo ngự phong quyền bay đến trên trời cái gì ngự phong quyền sử dụng r a xoáy lốc rào sát nó một nháy mắt liền đánh bại hơn mười cái s ủ n g thú nện văn đen nhóm kiết đảm ong tùy tùng nhóm sợ hãi bọn chúng tất cả đều thần phục với ngự phong quyền các ngươi nhìn thấy sao chân chính đông hoàng đệ nhất quyền lữ hào n ữ khí kích động lại dâng cao mỗi một câu nói đều ở đây nói khoác có ca cường đại lại thêm b coca miệng chó không ngừng toét ra xóa tung cái đuôi lay động ra vui thích nhịp cuối cùng ra một lần danh tiếng khoảng cách giải quyết hai đại s ủ n g thú tộc đàn tranh đấu đã qua ba ngày b ạ o hiểm tiểu đội tại coca dẫn dắt đi hoàn mỹ hoàn thành lần này ủy thác coca vẫn tin h tưởng nhớ được ngày đó phát sinh tất cả mọi chuyện bản thân bay tới giữa không trung vô địch dáng người triệt để chấn nhiếp hai đại s ủ n g thú tộc đàn để bọn chúng thắp xuống thần phục đầu lâu l i ê n ngay cả con kia khó giải quyết nhất điểm điểm ong chúa cũng không dám phản kháng ngoan, ngoan túi đầu đây hết thể đều là coca công lao của ta sau đó coca thông qua nghệ thuật giao tiếp k u y ê n bảo cùng vật lý thuyết phục hai đại thủ đoạn để hai đại s ủ n g thú tộc đàn đ ỉ n h chỉ ảnh hưởng phạm vi cực lớn tộc đàn tranh đấu cũng không kế h i ể m khích lúc trước tạm thời hòa hảo loại này hòa hảo trạng thái không biết sẽ kéo dài bao lâu nhưng chỉ cần mạo hiểm tiểu đội còn tại tần lĩnh bên trong bọn chúng thì không cần không tâm tình cố kỵ sự kiện cuối cùng vì cảm tạo mạo hiểm tiểu đội kịp thời k h u y ế n b ả o đồng thời đền bù đuối gấu cha gấu con tạo thành tổn thương ông thủy tùng bảy chủ động tặng cho một nhóm điểm đ i ể mật m ong ủy thác hoàn mỹ kết thúc ngọn núi lớn này lại lần nữa bình tĩnh lại vân tung h ồ tìm tới chạy trốn cái khát tiểu đồng bọn cuối cùng trở về nhà mạo hiểm ti có thể lữ hào toàn bộ hành trình trực tiếp lần này đột phát tình tiết hai đại sùng thú tộc đàn tranh đấu cùng có ca dũng mãnh phi thường phát huy tại trên mạng gây nên nhiệt liệt thảo luận làm ặ t mũi tràn đầy nghiêm túc trần n g u y ê n cầm điện thoại di động tìm tới có ca thời điểm cái sau thế mới biết bản thân lại phát hỏa không tầm thường lửa khó có thể tưởng tượng lửa rất nhiều bạn trên mạng kịch liệt thảo luận ngự phong khuyển cụ thể chiến lược cũng cùng xí tiêu n g h e chuẩn làm so sánh cuối cùng được ra tới một cái nhìn như hợp lý kết luận chia năm năm bộ phận bạn trên mạng vì có ca biên tập các miếng đem đôi chiến khung vũ dương phong cùng lần này trực tiếp phấn khích hình tượng biên tập đến một đợt phối hợp sục sôi bối cảnh âm nhạc triệt để làm nổi bật lên coca uy phong l ắ m liệt cái này khiến coca mỗi đêm đều muốn nhìn mấy lần tài năng a n nhiên chìm vào giấc ngủ cũng có bạn trên mạng nhiệt liệt tuyên truyền thiên cầu giáo giao chúng số lượng t ă n g v ọ n điều này cũng gián tiếp n h ắ c lên loài chó sùng thú dậy sóng n ư ơ n g phong liệm khuyển giá cả bị xào thượng thiên lên giá mà xem như người trong cuộc coca nó mỗi ngày không thể không thông qua nghiêm túc huấn luyện đổi lấy ngắn ngủi chơi điện thoại di động thời gian dùng cái này thưởng thức đám dân mạng đối với mình nói k h á c cùng tán d lần này nó xuất tận danh tiếng đây chính là ngay cả đại tỷ đầu cũng không có đ ã i ngộ tùy ý có ca cùng chân chân vị khoanh tay cơ chơi đ ù a trần u y ê n trực tiếp đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối đêm nay sẽ có khách nhân đến thăm hai chương hai trăm chín mươi lăm giới thứ nhất tần tỉnh ngồi cưới giải thi đấu khai mạc hai giáp giáp giáp làm trông coi đ ạ i môn nhóc đầu sắt chuyển đến thanh âm trần u y ê n nhìn quanh bồn phía nhìn về phía đang đánh quét vệ sinh mặt sẹo chuột làm p i ề n ngươi đi đem khách nhân mang đến hiu đột nhiên bị ủy thác trách nhiệm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mặt sẹo chuột trọng trọng gật đầu nhảy nhảy nhóp nhóp đi tới nông trường đại môn chỉ chốc lát sau trần cô vấn đã lâu không gặp trần cô vấn hôm nay q u ấ y dày ngươi viên ca cơm tối tốt sao nhanh n ó i chết ta rồi đêm nay đến thăm nông trường khách nhân bao quát lê t h à n h cùng dương duyệt cái này đối hảo tìm muội còn có lâm hành vi cùng cung giai cái này đối xui sẹo tiểu t ì n h lữ hạo, đâu, liền ngay cả nhóc đầu sắt đều đã quen thuộc hắn n g i sẽ không ngăn cản hắn đi đến nông trường đám người từ trong gió tuyết tới xông vào mở n h ạ t ánh đèn chiếu giỏi ấm áp trong tiểu viện dù đều là ngự thú sư có thể đám người vẫn mặc thật dày áo đông hoặc là bọc lấy áo khoác lê thanh cùng dương duyệt càng là vòng quanh khăn q u ả n cổ mang theo lông n u n g che thay bọn hắn vừa trà tay a ra nhiệt k h í một bên đạp trên tuyết động bị quét đi mặt đất đi tới đ ạ i đường trần u y ê n một bên gật đầu đáp lại bọn hắn vừa cười mở miệng các ngươi ngồi trước ngồi lập tức liền tốt dứt lời hắn trở lại p h ò n g bếp tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nếu là lạnh, lạnh đông mùa nên ăn một bữa nóng hổi nóng bỏng nổi lầu từ khi lần trước trần uyên suy xét đến loại tình huống này tại sau này sẽ không thiếu gặp bởi vậy đặc biệt mua một cái chuyên môn dùng cho nấu nổi lầu n ồ i đồng chỉ một lát ở nơi này gió tuyết gõ cửa sổ trong đêm n ồ i đồng thành rồi đại đường vương t o ạ n mỡ bò đỏ canh tại cựu c u n g gờ di bước lên d ầ m d ạ p chẳng chị hoa tiêu c u ố n lên đỏ sóng sách bò ruột vịn tại đỉnh sóng chìm nổi đậu phụ đông hút no bụng c â y nước chống thành kim hoàng hải đông ngồi một chút ngồi đều đói a trần uyên dẫn đầu ngồi vào chủ vị lại kêu gọi đám người t o hạng trương hạo không chút khách khí ngồi ở trần uyên bên cạnh sắc bén hai mắt phi tóc liếp nghe con thịt mập mưu còn có ta thích nhất cống đ ồ ăn cái khác bốn người liên tiếp ngồi xuống nồi lầu bốc lên sương mù mờ mịt ở trước mắt trong phòng dần dần ấm lên ngoài phòng gió tuyết càng tăng lên trong phòng nóng hôi hổi trương hạo một bên dùng đua kẹp lấy một khối x c h bỏ vừa nói viên ca lao g i a tử đi đâu rồi g i a g i a a t r â n liên mỉm cười hắn một ngày này trời xã giao có thể nhiều đêm nay tại nhà bạn ăn cơm từ khi lao g i a tử trở thành một vị chính thức ngự t h ú sư ở trong thôn địa vị dần cao rất có trở thành thế hệ lao niên người nói chuyện xu thế hắn mỗi ngày sinh hoạt phi thường phong phú hoặc là cùng các bằng hưu ở trong thôn khắp nơi tàn bộ hoặc là đối làng phát triển trần thuật h i ê n kế chỉ có ban đêm mới có thể về nhà cũng tốt phong phú điểm dù sao cũng so cả ngày đợi trong sân phơi thái dương tốt một bên trò chuyện một bên hưởng dụng nồi lầu bầu không khí nương theo lấy b ư ớ c lên nhiệt khí dần dần ấm lên trương hạo thân dài cánh tay đi vớt máu vịt trong miệng nhà r á n h lấy khoảng thời gian này vất vả cùng mệt mỏi đếm không hết tư liệu mới biết các loại chi tiết nhỏ phải không ngừng thảo luận sửa chữa nói nói hắn thở dài mơ hơi quá mệt mỏi quá mệt mỏi hy vọng lần tranh tài này thuận lợi tiến hành đi làm lần này tranh tài chủ yếu người sắp đặt trương hạo khoảng thời gian này có thể nói là tận tâm tận lực từ sáng sớm đến tối đều ở đây chỗ làm việc bên trong sửa chữa phương án vì thế cả người đều tiểu tụy không ít dương việt cùng lê thanh sớm hái được lông nhung che t h a i t a y đến chót mùi thấm mồ hôi lê thanh chút xuống nước ôm a i thở hổn hển dương việt lại đem sau đầu cải tóc vừa gậy tóc dài vẩy mực giống như tà da ghé vào dương việt bên chân vân tung hồ thấy gấp nó thèm nhỏ r ã i tại trong nồi mỹ vị đứng dậy vòng quanh dương việt không ngừng xoay quanh vòng nâng lên đôi mắt toát ra khát vọng dương việt y nó ăn một khối tê cây thị b lại đem vân tung hồ cây đến thở mạnh trực tiếp phóng tới ngoài phòng dùng lạnh leo do Z vì chính mình hạ nhiệt độ lâm hành vĩ đem n ú n g tốt sách bỏ thổi lạnh đút cho cung g i a i cung g i a i chấm dầu vừng lại đưa về bên nhờ hắn hai người đua đưa tỉnh dầu trong đĩa tỏi rát đều muốn bị đâm ra mà tới t nhìn thấy cái này đôi tiểu tình lữ ư ngọt ngào hỗ động trương hạo quan sát trong chén máu vịt một nháy mắt đã cảm thấy nguyên bản mỹ vị đồ ăn không có chút nào hương vị hắn thở dài một hơi, ai trương hạo vốn là có bạn gái nhưng từ khi linh khí khôi phục sau hắn một mực ở v à bận rộn trạng thái lại thêm bọn hắn vốn là ngăn cách lưỡng địa đoạn này vốn là lung lay s nhưng dùng tông quốc hảo trạm trưởng lời nói tới nói cái này ngược lại là một chuyện tốt trương hạo có thể có nhiều thời gian hơn đầu nhập tiến công tác bầu không khí càng thêm nhiệt liệt trương hạo dùng sức tê cắn tê cay thịt bò cái chán thấm mồ hôi ngựa khí mơ hồ không rõ ngày mai tranh tài chín điểm đúng giờ bắt đầu các ngươi chớ tới chế. ô đúng rồi ngày mai chế tác trượt tuyết chú ý một chút ta kiến nghị các ngươi đừng đổi cầu mỹ quan chú trọng tính thực dụng nửa đường đừng tan ra thành từng mảnh là được trương hạo vì sắp tham gia trận đấu đám người kỹ càng giảng giải lần này tranh tài chú ý hạng mục ngày mai là số hai mươi năm là tiến hành thú vị ngồi cưỡi cuộc tranh tài thời gian. hãy cùng trần n g u y ê n lúc trước chỗ ý tưởng như thế thú vị thi đấu không truy cầu thi đấu mà cường điệu tại giải trí tính quy tắc tranh tài vô cùng đơn giản đang tuyển thủ trước bằng vào vật liệu chế tác trượt u y ế t sau đó từ cửa thôn xuất phát vòng quanh xung quanh sơn lâm thông hành một vòng cuối cùng trở lại cửa thôn bởi vì tuyển thủ dự thi số lượng đông đảo không có khả năng đồng thời xuất phát cho nên mỗi mười cái tuyển thủ vì một tổ mỗi mười phút xuất phát một tổ cuối cùng thời gian sử dụng ít nhất tuyển thủ chiến thắng tất cả mọi người đối thú vị thi đấu tràn ngập chờ mong mọi người tại đây trần liên tự nhiên sẽ tham gia hắn cùng coca sớm đã phối hợp vô gian điều khiển trượt tuyết kỹ thuật nhất lưu bởi vậy mục tiêu chỉ có một quán quân dương duyệt vậy lựa chọn tham gia nàng vân tung hồ trong khoảng thời gian này đạt được mười phần tiến bộ bằng vào tiền giấy năng lực đã tiến rai đến thống linh phẩm chất hình thể dòng da lớn hơn một vòng sơ bộ có kéo động trượt tuyết năng lực lê thanh đương nhiên không có lựa chọn tham gia nàng chỉ là đặc biệt đến vì dương duyệt thêm mũm dầu cố lên đồng thời cảm thụ cái này nóng lên liền không khí trần uyên cũng vô pháp tưởng tượng lân lân lục xà hoặc là liên ảnh xà kéo động trượt tuyết hình tượng ở nơi này nghiêm đông mùa vụ không chừng lôi kéo lôi kéo liền bắt đầu ngủ đông lâm h à n h hắn chủ lực sùng thú là trần nguyên từng tại phổ đ ạ t tuyết sơn thấy qua tuyết văn văn báo không thể nghi ngờ thuộc về ưu tú tọa kỵ sùng thú về phần hắn bạn gái không có lựa chọn tham gia trương hạo lại tại trần nguyên không biết rõ tình hình tình huống dưới lựa chọn tham gia trần nguyên n mứng mày ngươi không dùng chú ý tranh tài tiến trình sao trương hạo phất phất tay nếp miệng cười một tiếng ta là làm chủ hạch những n à y hiện trường chi tiết có tông ca bọn hắn phụ trách dừng một chút hắn dùng hai tay ôm lấy cổ trong mắt lấp loe chờ mong ta cùng lợn rừng giáp xám vậy rất chờ mong lần tranh tài này nôi lầu nóng bỏng nóng hổi trên cửa hoa t i ngày hai tập mươi đùa, năm tháng một mươi hai trời trong xanh sáng sớm thôn tuyên hòa đã là chiêng chống văng trời dây pháo cùng v a n g lên trên trăm vị ngự thú sư tể tụ cửa thôn t ầ n tỉnh hiệp hội ngự thú sư đối với lần này tranh tài phi thường trọng thị tuyên truyền cường độ cực lớn lại thêm trần cố v ẫ n đột nhiên bạo lửa để cái này ở vào tần lĩnh vắng vẻ sơn thôn chịu đến rộng khắp chú ý mà do thôn tuyên hòa cử hành giới thứ nhất tần lĩnh ngồi c ư ớ i giải thi đấu càng là gây nên vô số ngự thú sư chú ý bởi vì lần này tranh tài là thứ nhất giới chu hoạch quan loa chu bị vội vàng lại thêm lấy thôn tuyên hòa thể lượng tạm thời vô pháp tổ chức hơn nghìn người cỡ lớn tranh tài bởi vậy đối báo danh tuyển thủ tiến hành nghiêm là sàng chọn, chọn ra hơn trăm người trong đó tuyệt đại đa số đều là tần tỉnh người địa phương tỉnh ngoài người lác đắc không có mấy nhưng lục nhiên vừa lúc là một người trong đó làm trần n g u y ê n đi tới cửa thôn thời điểm vừa vặn nhìn thấy lục nhiên tiếp nhận tần tình nhật báo phỏng vấn hắn mướn mày hai tay ôm ngực hoàn toàn như trước đây tự tin bộ dáng lần này ta vì quán quân mà tới hắn nhắm ngay ố n g kính trên mặt cười cắt bên ngoài trương dương giới thứ nhất tần lĩnh ngồi cưỡi cuộc tranh tài quán quân nhất định là ta trần cố v ẫ n đến vậy vô dụng ta nói trần n g u y ê n từ bên cạnh hắn yên lặng đi ngang qua khỏe miệng có chút co lại hắn đã sớm biết lục nhiên báo danh ngồi cưỡi cuộc tranh tài tin tức đã là tháng mười hai hạ tuần học viện ngự thú muốn tiến hành sau cùng thi cuối kỳ vì trong đoạn thời gian này trình độ lớn nhất tăng lên b ả thân có học sinh lưu tại trường học khổ luyện. có học sinh xâm nhập g i ã ngoại lịch luyện cũng có học sinh tham gia các loại tranh tài lục nhiên vừa vặn thuộc về cái sau mặc dù hắn tham gia tranh tài tương đối đặc thù nhưng lục nhiên k h ế ước một con tuyệt hảo tọa kỵ s ủ n g tú h xích đ ề câu m ắ t sát phóng viên nhìn thấy trần c ố vấn tranh thủ thời gian bước xuống lục nhiên hướng về phía trước người chạy tới từng cái mịt rổ phổn đôi đến trần uyên trước mặt trần c ố vấn nghe nói ngươi vậy báo danh ngồi cưới giải thi đấu đối mặt từng cái ống tính trần uyên tiếu rung sán lạ một miệng rõ ràng nói ra đã sớm chuẩn bị song giới thiệu tử đúng vậy thần lĩnh ngồi cưới giải, thi đấu gồm cả giải trí cùng đua tốc độ càng có ph hoan nghênh đến từ các nơi ngự thú sư nô nước tấp nập tham dự trang giản bạch dựa vào bên trong góc nhu h ò a ánh mặt trời chiếu sáng ra lúc sáng lúc tối gương mặt một con màu tuyết trắng đại cầu a lấy đầu lưới ghé vào bên cạnh hắn hắn trọn vẹn nhìn trần n g u y ê n một hồi lâu thu hồi ánh mắt phức tạp bung xuống đôi mắt thâm thúy ngự a khí trầm t h ấ p đây là chúng ta duy nhất chiến thắng trần cố vấn cơ hội Go! Nghiêm đông ng đạo khuyền này, hiểu am sâu lý hiện tại hắn sợ cầu vẹn vẹn đừng bị trần cố vấn bước qua xa chỉ cần chỉ cần có thể xa xa trông thấy trần cố vấn bóng lưng là được thoát khỏi từng cái phóng viên trần u y ê n nhìn quanh bốn phía lại lần nữa nhìn thấy không ít gương mặt quen có ít người là từng tham dự cúp thái bạch cùng cúp gió lớn tuyển thủ cũng có người là gần nhất thanh danh vang dội ê u tú ngự thú, thú sư cố vấn trần liên đối bọn hắn bao nhiêu có chỗ hiểu rõ lần này báo danh xét duyệt phá lệ nghiêm khắc cũng chỉ có những người này có thể thuận lợi thông qua tầng tầng xét duyệt tiến tới tham gia chính thi đấu làm n u hỏ ánh nắng bao phủ toàn bộ thôn tuyên hò trên trăm tên tuyển thủ cùng với hơn phân nửa thôn dân tụ tập tại cửa thôn trên mặt của mỗi người rào rạc sán l ạ n tiêu dung làng lạng chờ đợi tranh tài bắt đầu có lao nhân nói ta việc này hơn phân nửa đợi vẫn là lần đầu nhìn thấy làng náo nhiệt như thế bên cạnh lao nhân gật đầu phụ họa đúng vậy à hy vọng về sau cũng có thể náo nhiệt như thế thôn trưởng bị đám người vây quanh tại ở giữa nhất hắn sớm đã đến rồi nghỉ hưu tuổi tác lại tại tới gần nghỉ hưu lúc làm ra một hệ liệt ưu tú công trạng thậm chí tại gần nhất bị đề danh vì điển hình thôn trưởng h ắ n có chút ngựa đầu luôn luôn giếng cổ không gợn xong trên mặt hiện hiện ý c ư i làng sẽ c người sở h ư u đón ánh nắng hướng về phía trước nhìn chăm chú vừa lúc nhìn thấy bị ánh nắng bao phủ trần liên đứng tại cửa thôn bên cạnh hắn nằm sấp một con uy phong lẫm lẫm ngự phong quyển phán g phất giống như thần nhân nắm thiên cầu tám trăm ba mươi đến đến từ tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư cùng phượng thành hiệp hội ngự thú sư lãnh đạo phân biệt lên đài nói chuyện vẫn chưa quá, nhiều dường quá trình, đợi đến chín giờ đúng tổ thứ nhất tranh tài chính thức bắt đầu lần này tranh tài chịu đến cao độ coi trọng sẽ vận dụng kỹ thuật mới khai thác toàn bộ hành trình trực tiếp phương thức không chỉ có thợ quay phim ngồi cưới không gian tọa kỵ toàn bộ hành trình cùng c h ủ tại nhiều cái trọng yếu khu vực đồng dạng an trí có camera bảo đảm nhiều vị trí máy quay chủ, nhiều góc độ biểu hiện ra vì thuận lợi tổ chức lần này ngồi cưới giải thi đấu trương hạo có thể nói là nhọc lòng suy xét đến các mặt c h ắ c không được hắn gần nhất tóc thưa tất trình độ có hướng trần văn hạo dựa sát vào xu thế Đúng đi định Để được nhất dự thi nhân viên đi tới tranh tài quy định khu vực. Để Trần Nguyên không tưởng được chính nhất giờ, thi tới tải tổ thứ tổ thứ khu dự vực. quy là, trần uyên n h u nhữ mày nghiêng đầu nhìn về phía trương hạo người a n bài trương hạo mở ra hai tay nhai răng cười một tiếng trùng hợp trùng hợp trần uyên im ắng cười một tiếng người quen đại tác chiến đích thật là một rất đồng trùng hợp trần cô vấn đã lâu không gặp trang giản bạch đi đến trần uyên bên cạnh chủ động chào hỏi trong mắt của hắn cất dấu sâu đậm chiến ý c ố này chiến ý cùng sùng thú đối chiến không liên hệ chút nào chỉ quan hệ đến trần uyên bản thân bất kể là ở đâu một phương diện có thể chiến thắng trần cô vấn đối trang giản bạch đều là một cái phân chấn lòng người tin tức tốt không chừng vào hôm nay hắn liền có thể giải tỏa chiến thắ trần u y ê n đối bại tướng dưới tay của mình chưa từng b ù n xỉn tiêu dung đã lâu không gặp gần nhất khoảng thời gian này huấn luyện như thế nào trang giản bạch thở một hơi thật dài nên tiếp trần cố vấn nhu hòa ánh mắt thanh âm thâm trầm ta ngay tại vì đông hoàng đại hội làm chuẩn bị hy vọng đến lúc đó có thể tiếp tục cùng trần cố vấn giao thủ bì bì bì. lục nhiên đưa tay tại trang giản bạch trước mặt quê q u ơ đại đ ạ i liệt liệt nói muốn khiêu chiến trần cố vấn chí ít trước quá nhỏ ra ta một cửa này đi trang giản bạch tiêu dung trệ hắn từng cùng lục nhiên giao chiến súng t ú bị hắn khắc chế hoàn toàn lữ hào đang kiểm tra bản thân ngôi thứ lập tức mở ra trực tiếp các vinh đệ hôm nay cho các người đ ắ m chìm thức trực tiếp tham gia tọa kỵ cuộc tranh tài quá trình trước mở cạnh đoạn đi nhìn xem cho rằng dẫn chương trình có thể đoạt giải quán quân người xem có bao nhiêu đúng rồi dẫn chương trình bên cạnh tuyển thủ đều có lai、like、lịch lớn vị này cũng không tất giới thiệu chúng ta tần tỉnh đại danh nhân trần cố vấn giới thứ nhất cúp gió lớn quán quân vị này chính là học viện ngự thú vân hoa thiên tài học sinh trang g i ả n bạch càng l à ở cúp gió lớn bên trong đoạn được thành tích tốt đẹp trang giản bạch nhàn nhạt gật đầu lục nhiên gương mặt lại không có dấu hiệu nào xông vào ống kính hắn p h n g lên hai g Màu đỏ sầm đỏ thú ó c t e o gió giật, phiêu t vị thi đấu bước đầu tiên là chế tác trượt tuyết mà muốn chế tác trượt tuyết tự nhiên không tránh được chất lượng tốt vật liệu gỗ c ử a t h ô n cận có một phiến rừng phụ có cây, một n ơ i n à là y t h i đấu ủy h ộ i chỉ định t h u h o ạ c h vật liệu gô địa p h ư ơ n g đ á m n g ư ờ i cùng s n g trần h c nhau chạy v ề phía n ơ i đạ â y đứng t i t ừ n g từng, cây, từng cây đứng cây cây t h ẳ n g c a o thụ t r ư ớ c m ặ t các loại kỹ năng sóng á n quân g nháy một tiết chương hai trăm ầ n n chín mươi sáu trần cố vấn đ ã s ơ m khóa chặt quán quân một ánh nắng tựa như lợi kiếm bổ ra tầng mây dày đặc Dịu dịu t i như nhưng dịu hôm nay là cái đặc thù thời gian nó không thể không cùng đám tiểu đồng bạn đi tới cửa nông trường ngồi sổm ở nơi này chờ đợi có ca trải qua đám tuyển thủ chế tác t h ữ a tuyết về sau sẽ từ cửa nông trường thông hành sau đó một đường xâm nhập tấn lĩnh đã chủ nông trường cùng coca cùng nhau tham gia hôm nay tranh tài toàn thể nông trường thành viên tự nhiên muốn canh giữ ở cửa chính vì bọn họ thêm giàu cố lên g i ắ c nhóc đầu s ắ t nhìn quanh b ố n phía nhìn thấy sở hữu tiểu đồng bọn tụ tại phụ cận ánh mắt hơi có vẻ phức tạp tâm tình phi thường quá dị đây là lần đầu có nhiều như vậy tiểu đồng bọn cùng nó trông coi đại môn điện điện Điện điện phi miêu có do thân thể lợi trong góc lông sủ ra lông trần chuối bên ngoài trong mắt ngậm lấy m ệ t m ỏ i nước mắt thỉnh thoảng ngáp một cái g i n g Lạc lặng lên lồ bạn Giác bước, che Vẫn vì về động như núi, nó một bên yên lặng tiến lên mấy bước, dùng thân hình khổng lồ vì đám tiểu đồng bên trừng trừng nhìn gió tiểu đám Thú bất một tuyết, một h mấy đậy p í anh phía, phía trước chờ h ca trước xuất có đợi i ệ Ngày mai đua tốc độ tốc t i chiến, Giác đấu để cho nó xuất chiến. Lạc vẫn giác thú chuẩn cho Lạc Thú hôm nó Vẫn n xem xét tỉ bị mỉ anh y t r a tải, một phương diện phương q u anh sát t đối ủ nội tình, một phương diện khác chú ý ở trong trận đấu khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Anh anh anh, ngay băng băng cong con nhỏ một đột sợi tại hai xuất phát trước mặt đất tuyết khác chú khả chạy băng băng khóc lóc sòm, lóc ý ở đấu dài kéo lấy m ệ t m ỏ i thân thể trở lại chân chân v ị t tiền bối bên cạnh rũ cục lấy đầu ngơ ngác nhìn chăm chú con đường phía trước lão đại lúc nào mới xuất hiện nha trừ cái đó ra mặt sẹo chuột cùng đ ầ u đậu kê đều ở đây thêm dầu cố lên trong đội ngũ bọn chúng chỉnh chỉnh tề tề đứng thành quét ngang sắp xếp rất giống từng cái làm công tinh xào nhỏ b ú p bê giắt chân chân v ị t đồng dạng vung thóng đầu ngáp một cái s ư ơ n g sở nhìn chăm chú phía trước co ca làm sao còn không có xuất hiện thời gian dần dần trôi qua làm thái dương chậm chạp lên cao chiếu dọi nông trường ánh nắng liền sẽ sinh ra chết đi mỗi khi ánh nắng hướng ngoại chết đi lấy chậm rãi tốc độ rời xa nông trường đại môn mặt mũi tràn đầy bồi r ố i chân chân vịt liền sẽ yên lặng tiến lên nhường cho mình thân thể thời thời khắc khắc đều đắm chìm trong dưới ánh mặt trời nó rời đi âm ảnh đi hướng quang minh điện điện phi miêu lại vui lòng thấy thế co quắp tại âm ảnh bên trong góc đang ngủ ngon quá khứ hồi lâu co ca còn không có xuất hiện chân chân vịt cũng đã đứng tại giữa đường cùng thời khắc đó thú vị thi đấu hừng hực khí thế đang tiến hành đốn lựa lẳng quạt cánh bay múa giữa không trung thâm thúy kim hồng đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới tuyển thủ cùng súng th làm thôn tuyên hòa thậm chí toàn bộ tần t ỉ n h mạnh nhất sùng thú một trong đốn lựa lần này sẽ không tham dự ngồi cưới giải thi đấu lần này vì lục địa tọa kỵ sùng thú giải thi đấu tạm thời chưa từng dính đến không gian tọa kỵ nhưng làm trần n g u y ê n mạnh nhất sùng thú nó tại năm nay thi đấu bên trong đảm nhiệm trọng yếu chức vụ bảo an hệ thống tổng phụ t r á c h người nó muốn thường xuyên đề phòng một phía phòng ngừa bất luận cái gì có khả năng ảnh hưởng tranh tài sự vật xuất hiện bất kể là có mang áp ý ngự thú sư hoặc là vô ý xông vào hoang dại sùng thú đều là đốn lựa xua đổi mục tiêu đốn lựa chính là bảo hộ ngồi cưới giải thi đấu thuận lợi tiến t r ầ ngao n u ngao có ca ngẩng đầu nhìn chăm chú một gốc không tính quá tráng kiện đại thụ chật hai mắt run lên gầm thét lên tiếng mấy đạo ức hiếp lệ phong lưới đao gào thét mà ra chính giữa thân cây trung tâm đem từ đó mở ra nhìn như cứng rắn thân cây lập tức vỡ thành hai mảnh nương theo lấy oanh một tiếng tiếng vang trùng điệp ngã trên mặt đất nhấc lên tuyết động bay múa hải tử lớn rồi a nhìn thấy coca dễ như chở bàn tay chặt đứt một cây đại thụ trần uyên thâm trầm đôi mắt lại phản chiếu ra đã từng hình tượng lúc trước cái kia vừa mới tiến hóa thành ngưng phong lược huyền sử dụng r a đao gió lại không cách nào trúng đích cây khô tiểu ra hỏa trong lúc vô tình đã trưởng thành uy phong lẫm lâm bộ dáng nổi giận gầm lên một tiếng liền làm vô số sùng thú sợ hãi làm thân cây ẩm vang rơi xuống đất không cần trần uyên lên tiếng chỉ huy coca bước nhanh hướng về phía trước r ồ i ra sắc bén móng nuốt đem cắt chém số tròn khối chỉnh tề tấm ván gỗ coca cận thân vật lộn năng lực dù so ra kém nhóc đầu sát móng vuốt sắc bén trình độ cùng cường độ cũng đều kém xa tích t ắ p nhưng bằng mượn qua cứng rắn tố chất thân thể đem chỉnh tề cắt chém thành chế tác trượt tuyết tấm ván gỗ cũng không khó vì ứng đối lần này tranh tài trần u y ê n cùng lũ tiểu gia hỏa đã mấy lần chế tác trượt tuyết tuy nói không nổi kinh nghiệm lao đạo nhưng ít nhiều có chút tấm đắc ngao đối mặt chính thức tranh tài coca không còn ngày xưa cởi đùa t í tưởng gương mặt nghiêm túc bên trên không có chút nào ý cười hai mắt long lanh nghiêm túc cắt chém tấm ván gỗ chế tác trượt tuyết tấm ván gỗ có thể không mỹ quan có thể không ngay ngắn k h i ế t nhưng nhất định phải đầy đủ giám chắc như vậy mới sẽ không bởi vì va va chạm chạm mà gây vỡ coca cũng không nguyện bởi vì bản thân sơ ý chủ quan mà dẫn đến trượt tuyết xuất hiện trục chặt tiến tới ảnh hưởng tranh tài giữ lấy chủ nhân gian dạy coca cắt chém tấm ván gỗ độ chính xác cùng tốc độ mặc dù so ra kém nhóc đầu sát nhưng ở cái khác sùng thú trước mặt đã là hạc giữa bể gà chỉ một lát mấy khối khối gỗ bày ở trần lên trước người coca nhai răng cười một tiếng a chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành viên mãn chương hai trăm chín mươi sáu trần cố vấn đã sớm khóa chặt q u á n hai chương hai trăm chín mươi sáu trần cố vấn đ ã sơn khóa chặt quán quân hai biểu hiện rất không tệ nha dù cho đối mặt đã tiến hóa thành ngự p h o n g quyển uy phong lấm lấm coca trần uyên vẫn như cũ đưa nó xem như ban sơ chó con con ánh mắt ôn h ò a trong giọng nói sen lẫn ý cười chúng ta tiếp xuống một đợt đưa nó chế tác hoàn thành đi a coca trùng điệp kêu gào một tiếng lại ngoan ngoan lui sang một bên l ặ n g lặng nhìn chăm chú trần uyên ghép lại trượt tuyết thi đấu ủy hội mặc dù không có trực tiếp cung cấp vật liệu lại đem chế tác công cụ bày ở một bên mặc cho sử dụng một bên khác những tuyển thủ khác chế tác trượt tuyết tiến triển cũng không lý tưởng cái đồ chơi này đến cùng làm sao làm dương việt đã sớm biết thú vị thi đấu trong có vòng này t i ế t thế là sớm in chế tác trượt tuyết b ả n vẽ có thể trước mặt lâm thực tế chế tác quá trình dương việt lập tức cảm thấy đầu hóc có ngóng ngóng nàng có thể loáng thoáng xem h i ể u chế tác b ả n vẽ nhưng khi bản vẽ chứng thực tại thực tế nàng liền mặt mũi tràn đầy mơ hồ dương việt ngồi dưới đất nhữ chặt lông mày một tay c h ố n g cằm một đôi đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm d ư ờ m ra chế tác b ả n vẽ trong m i ệ n g thì thảo không ngừng đến cùng nên làm như thế nào anh anh anh nhìn thấy ngự thú sư không có chút nào tiến triển nôn nóng bất an vân tung hồ một bên những tuyển thù khác ném lấy khẩn trương nhìn chăm chú. cũng may đại gia tiến triển tựa hồ cũng không lý tưởng lục nhiên cùng xích để câu dắt tay cắt chém từng khối tấm ván gỗ lại kẹt tại chắp vá tấm ván gỗ phân đoạn hai tay của hắn cho vào túi lông mày dâng lên nhìn chằm chằm không quá c h ỉ n h tề tấm ván gỗ thì thầm thì thảo cái đồ chơi này rốt cuộc muốn thế nào chắp vá hắn dừng một chút mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động vung vẫy màu đỏ sầm lưu hải thôi được rồi mặc kệ chỉ cần có thể động là được hắn đã sớm biết thú vị thi đấu tồn tại chế tác trượt tuyết phân đoạn lại tự tin với mình thông minh tài trí đơn giản như vậy đồ vật khẳng định vừa học liền biết nhưng sự lâm hành v ĩ tiến triển cùng lục nhiên không kém bao nhiêu có thể so với vội vàng sao động lục nhiên lâm hành v ĩ sắc mặt lạnh nhạt thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đứng cách đó không xa quan sát cùng giai hai người mặt mày đưa tỉnh nội tâm nôn nóng bị ngọt ngào thay thế lữ hào tiến triển lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người một bữa thao tác một khối t r ư ợ tuyết t ở tại trong tay dần dần có hình thức ban đầu độ hoàn thành vượt xa lục nhiên cùng lâm hành vĩ kênh trực tiếp mưa đạn phô thiên cái địa lạ lẫm người là ai mau từ dẫn chương trình trên thân xuống tới tốc độ này nhanh đổi kịp trần cố vấn một bên tiểu cô nương còn tại nghiên cứu bản vẽ nhìn thấy nhiệt liệt mưa đạn lữ hào n h ị nhữ mày hai tay ôm ngực dương dương đắc ý sẽ không thực sự có người không biết làm sao chế tác trượt tuyết ta dương duyệt mở mịt ngầm đầu lữ hào nhẹ nhàng t ă n g hắn g một cái chất hạ giọng nói đến tần l ĩ n h trước dẫn chương trình từng tại hai bế quan học t ậ p chế tác trượt tuyết chính là trong đó đơn giản nhất kỹ thuật một trong sau đó lữ hào thay đổi ống kính nhắm ngay những tuyển thủ khác trương hạo làm lần này tranh tài người vạch ra hắn chế tác trượt tuyết tốc độ càng nhanh thậm chí rất có nhàn tâm tại trên xe trượt tuyết tốc độ càng nhanh thậm chí rất có nhàn tâm tại trên xe trượt tuyết x u ố n một h à n chữ lớn tần lĩnh thôn tuyên hòa vận may nông ra nhạc ở trong trận đấu vô tư trợ giúp những người khác trương hạo cũng coi là đem kính dân tinh thần quán triệt đến cùng cũng may đạt được trương hạo trợ giúp về sau những tuyển thủ khác rốt cuộc tìm được chế tác khiếu môn dần dần thuận buồn sôi gió từng cái t r ự a tuyết dần dần có hình thức ban đầu nhưng trần luyên đã đứng dậy dùng dây thừng dài bao lấy coca chân đạp trượt tuyết hướng về phía đám người gật đầu thăm hỏi các ngươi từ từ sẽ đến ta đi đầu một bước a thoại ô m rơi xuống trong trước mắt coca hơi thở phun ra trong sương trắng bọc lấy hưng phân tiến dung đã sớm không kịp chờ đợi nó ngao ngao kêu gạo lấy xông về trước ra lực kéo động cứng như dây cung dây lâm thời chế tác mà thành viết n g o á y trượt tuyết hóa thành một thanh anh dũng có đi không có v ề bổ trạm phong tuyết lợi nhận nhiều cái ống kính nhắm ngay trần n g u y ê n cùng có ca kênh trực tiếp không khí nhiệt liệt ngay cả ngồi c ư ớ i tranh tài đều muốn trở thành đệ nhất nha trần cố vấn ngươi cái tên này quan quân sớm ra đời chế tác trượt tuyết tốc độ thứ nhất cái khác s ủ n g thú tốc độ khẳng định so ra kém ngự phong khuyển có thể sớm chúc mừng trần cố vấn rồi ta có một cái nghi vấn đã ngự phong khuyển bay được vậy có thể hay không kéo theo trượt tuyết, bay lên. Chó kéo trượt tuyết ông già noel làm có ca lôi kéo trượt tuyết một đường phi nhanh tại trên mặt tuyết còn chúng vây xem v o hào gh mắt chỉ thấy có ca thân hình mạnh mẽ màu nâu nhạt lông dài theo gió tung bay thần tuấn thân thể đạp ở trên mặt tuyết cũng không nửa điểm tiếng vang thậm chí không có để lại mảy may dấu chân tại thời khắc này nó phản p h ấ t hóa thành một trận gió nhẹ l e o chùi đất tuyết một đường gà o k h é t trái phải lay động cái đôi u phát h ỏ a ra gió hình dạng nó chính là gió mà chân n g u y ê n tóc đen chập trờn tay áo bay tứ tung màu đen kính bảo hộ vô pháp che lấp xoáy khí mặt tuấn tiểu bảng hai, hai chân đứng ở trên xe chữa tuyết không núc ních tí nào lạnh leo g i rét chạm mặt tới minh mông đông tuyết đập vào trên mặt như cây kim ngứa trần uyên sớm đã thành thói quen mặt không đổi sắc hắn uốn gối hơi ngồi s ổ m theo trượt tuyết chập trùng điều chỉnh trọng tâm trượt tuyết thuận đất tuyết một đường phi nhanh nửa đường vẫn chưa sóc này cùng lay động toàn trình bình ổn tiến lên đem trần cố v ẫ n điều khiển trượt tuyết kỹ thuật triệt để triệt lộ trần uyên rời đi không lâu trương hạo cùng lữ hào đồng thời chế tác hoàn thành trượt tuyết chỉ huy sùng thú bắt đầu phi nước đại y đổ đổi kịp trần cố vấn phì phò phì phò lợn rừng giáp xám thô giáp k u ô n mặt sông vào trong mặt ảnh nó phì phỏ phì phủng lộ một khi khổ động giống như là một cỗ mạnh mẽ đâm tới trọng giáp xe tăng thể hiện ra vô pháp ngăn cản s u n g phong tình thế tráng kiện tứ chi thật sâu dẫm vào đất tuyết nó cũng không sợ hãi bằng vào ngang ngược lại không giảng đạo lý s u n g phong tình thế phi nước đại hướng về phía trước trương hạo chân đạp trượt tuyết không để i suýt nữa bị rung manh và chạm lợn d ừ n g giáp s á m q u ă n g bay đi hắn tranh thủ thời gian ổn định thân hình chật tìm tới nhắm ngay bản thân ông kính có chút bị lệnh thân thể viết tại trên xe t r ư ợ tuyết t một hàng chữ lớn liền triệt để bại lộ tại kênh trực tiếp bên trong lữ hào phái ra sùng thú là một đầu diện m ụ hung ác tuyết vân sói tuyết sắc mềm mại lông tóc cơ hồ cùng cái này bao phủ trong làn áo bạc thế giới h ò a làm một thể nga ô tuyết vân sói ngẩng đầu gầm thét khiếp người tâm hồn sói gào vang vọng thôn tuyên hòa giữa không trùng gây nên cho cứu hộ cùng lưu vân tức bầy chú ý suýt nữa tạo thành một trận hiệu lầm tuyết vân sói mặc dù tính cách hung ác tiêu căng khó thuần nhưng số ít ngự thú sư vừa v ẫ n thích như vậy cá tính sùng thú lữ hào chính là một người trong đó nhưng ở thôn tuyên hòa tuyết vân sói thuộc về một loại nào đó không thể nói nói cấm kỵ một khi xuất hiện rất dễ dàng bị một đám sùng thú vây đánh Trường hai người quân, n a thiên u tư thông minh trải qua trương hạo chỉ điểm rất nhanh hoàn thành t chợ tuyết chế tác chật tại riêng phần mình sùng thú dẫn dắt đi đạp lên thi đấu đoạn lục nhiên nắm chặt dây thường dài màu đỏ sấm tóc theo gió chật trờn hắn híp mắt hướng về phía trước nhìn chăm chú xích để câu lưng đường nét nhu hỏa như đầu mùa xuân đồi núi đôi ngắn cuối cùng tiêu đốt một đám sáng tỏ diễm hỏa xích để câu đạp trên đất tuyết phi nước đại b ố n võ hiện hiện m à u ra cam hỏa diễm đường vân giống như là từng đoàn từng đoàn tiêu đốt liệt diễm so với lúc trước hắn xích để câu đã đạt được bay vọt về chất nếu bàn về chiến lược có lẽ không phải là đối thủ của ngự p h o n g huyền nhưng luận so sánh tốc độ cùng sức chịu đựng lục nhiên tự nhận là có thể cùng trần cố vấn tranh một chuyến người quán quân này có thể trang giản bạch nghiêm đông k u y ệ n đồng dạng tốc độ kinh người tuyết sắc lông tóc tựa như lưu động tầm tuyết cơ bắ nhẹ nhàng dùng sức nghiêm đông khuyển liền có thể kéo động trượt tuyết hướng về phía trước đến mấy mét cơ hồ cùng xích để cầu sánh b a y cùng trong lúc nhất thời hai người tốc độ đi tới giống nhau liếc nhìn nhau lục nhiên khỏe miệng g á n n ế t đôi mắt nở rộ ánh sáng thú vị vậy mà có thể đuổi theo tiểu gia ta gió rét gào thét tới đập đến gương mặt đau nhức trang giản bạch nhàn nhạt ngắm nhìn lục nhiên ngự a khí bình tĩnh xin nhiều chỉ giáo tầy kim so với cọc dâu hai vị tuyển thủ còn chưa đổi kịp chỉ định đối thủ trần cô vấn t r ư ớ hết triển khai kịch liệt nhất truy đội chiến sau đó lâm hành vĩ dương duyệt cùng còn lại người dự thi liên tiếp khởi hành đồng thời tổ thứ hai tuyển thủ bắt đầu chế tác trượt u y ế t mà kinh trực tiếp người xem cơ hồ đem ánh mắt đặt ở năm người đứng đầu tuyển thủ bên trên trần cô vẫn vấn xa xa dẫn trước coca vòng quanh làng xung quanh con đường một đường phi nước đại đem còn lại tuyển thủ xa xa bỏ lại đằng sau nhà mình nông trường hình dáng đã xuất hiện ở cuối tầm mắt ngao coca dùng khỏe mắt liếc qua ngắm nhìn sau lưng nhìn thấy những tuyển thủ khác vẫn chưa đuổi theo sau chậm rãi giảm bớt tốc độ coca cử động nhìn như ẩn ấp kỳ thực đã sớm bị trần liên n h ạ cảm bắt giữ hắn xem xét mắt đột một mặt mũi tràn đầy nghiêm túc coca âm thầm bật cười lại chưa vạch trần nội tâm của nó ý nghĩ. nông trường dần dần tới gần đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy canh giữ ở cổng vì bọn họ thêm mùm dầu cố lên lũ tiểu ra hỏa ngao coca tốc độ chậm hơn nó tận khả năng cao cao ngựa đầu bệ nghệ hai mắt nhìn thẳng phía trước toàn thân lông t ó c tùy ý bay lên tựa như tại nhân giàn kéo động xe thần t h i ê n cầu trong lúc lơ đãng biểu hiện ra nhất là thần tuấn một mặt anh anh anh anh g n i đại liên miên sổ gọi, ê n đứng nhìn phong nó nớt khuôn tràn đầ dậy, huy qua lao ra toát lấm lấm sổ mặt một cỗ vô hình c ư ờ n g phong đột nhiên bộc phát liền đem sập dạy n g ă n lại nó chậm rãi lắc đầu trong cổ phát ra ngăn trở thở nhẹ đ ừ n g đi nguy hiểm nên tiếp nhóc đầu sắt tiền bối nghiêm túc ánh mắt sập dạy ủy khuất nghẹn ngào một tiếng lại ngoan ngoãn ngồi sồn ở tại chỗ lẳng lặng nhìn chăm chú có ca lao đại uy phong bóng người cà c cạc. điện điện hống h ố n g hống, hống. đám tiểu đồng bạn đối có ca nhìn như uy phong kỳ thực tao bao bộ dáng sớm đã không xa lạ gì nhưng chúng nó cùng có ca là một đợt nắm qua linh ngư ăn bụng bữa ăn k u y đánh qua tuyết vân sói quan hệ thân mật tất cả đều xuất phát từ nội tâm thêm dầu cố lên hò hét chân chân vịt ánh mắt chấp lên ánh mắt mê ly đã tưởng tượng đến có ca mang theo chủ nông trường đoạt giải q u ả quân tâm tình thật tốt chủ nông trường vung tay lên bày ra một bản mỹ vị lớn bữa ăn chúc mừng c h ẳ n g cảnh đợi đến có ca bóng người dần dần biến mất ở mênh mông tuyết s ắ c bên trong lũ tiểu g i a hỏa trở lại nông trại nội bộ chỉ còn lại trở mặc m như pho tượng nhóc đầu sắt tiếp tục t h ủ vững thân hình thẳng tắp ánh mắt k i ê n nghị nó hoàn toàn như trước đây canh giữ ở tại chỗ điện điện trở lại nông trường đã sớm buồn ngủ điện điện phi miêu cơ cơ móng nước liền muốn trở lại nhà trên cây nghỉ ngơi lại bị chân chân vịt ngân lại r ộ i ra cánh chỉ hướng đại đường chúng ta muốn tiếp tục cho coca thêm dầu cố lên vịt điện điện điện điện phi miêu đột nhiên hoàn hồn lúc này mới nhớ tới còn có chuyện này đành phải kéo lấy mệnh mọi thân thể đi theo đám tiểu đồng bạn cùng nhau tiến vào nông trường chân chân vị thuần thục mở tv phát theo yêu cầu p h ư ợ n g thành kênh coca cùng chủ nông trường bóng người rất nhanh liền xuất hiện ở trong màn hình trong lúc nhất thời sở hữu sùng thú lâm vào yên tĩnh lẳng lặng lắng nghe người hướng dẫn thanh â m chậm rãi văng lên trước mắt trần cố vấn một kỵ tuyệt trần vẫn bảo chỉ đệ nhất danh hắn đã rời đi nhà mình nông trường dần dần xâm nhập sân lâm mà được tuyển thủ môn tiến vào sân lâm thú vị thi đấu chân chính có ý tứ địa phương mới có thể xuất hiện dừng một chút trong giọng nói của hắn sen lẫn mỉm cười tại núi rừng bên trong đ á m tuyển thủ sẽ gặp phải các loại các dạng hoang dại sùng thú nhất thiết phải cẩn thận những n à y hoang dại sùng thú sẽ không cố ý tổn thương ngươi lại giống đùa ác giống như sử dụng ra các loại thủ đoạn ngăn cản các ngươi tốc độ đi tới trần cô vấn ngàn vạn lưu tâm rồi ngay sau người hướng dẫn thao thao bất tuyển điện phi miêu tròng mắt chuyển ác chuyển sau đó sinh ra một nỗi nghi hoặc điện điện l i ê n t ầ n l ĩ n h bên trong những n à y hoang dại súng thú thật chẳng lẽ dám ngăn trở chủ nông trường sao hẳn là bọn chúng không muốn tại t ầ n l ĩ n h lăn lộn chương 297, t ầ n l ĩ n h kỳ thật không họ tần họ trần một chương 297, t ầ n l ĩ n h kỳ thật không họ tần họ trần một mọi người đều biết t ầ n l ĩ n h họ tần nhưng ở một ít thời điểm cũng có thể họ trần đặc biệt là làm trần n g u y ê n giấu chân trải rộng t ầ n l ĩ n h các nơi cho cứu hộ bóng người quát tháo xung quanh sơn lâm thời điểm t ầ n l ĩ n h kỳ thật họ trần vì tăng cường thú vị thi đấu thú vị tính nhân viên công tác đặc biệt tại từng cái thi đấu đoạn cất đặt các loại súng thú thông qua sử dụng các loại thủ đoạn ảnh hưởng tuyển thủ tốc độ đi、tới. số ít là nhân viên công tác bản thân sùng thú đại đa số là vốn là sinh sống ở tần lĩnh bên trong nhưng cùng nhân loại giao hảo hoang dại sùng thú trần uyên đồng dạng biết rõ chuyện này bởi vậy khi hắn rời xa nông trường dần dần xâm nhập phía trước sơn lâm về sau suy nghĩ loại lên coca chú ý xung quanh hoàn cảnh khả năng có sùng thú quấy dối ngao ngao a trần uyên thanh âm tại coca trong đầu vang lên nét mặt của nó đột nhiên trở nên nghiêm túc hai mắt lăng lệ tựa như lạnh leo gió rét vân vân chạm lông tóc bọc lấy một cô gió nhẹ tích tuyết d â n nước gió rét phất qua lâm s a cuốn lên nhọ vụ n tuyết hai bên trụi lùi lù coca một bên kéo động trượt tuyết tại trên mặt tuyết bình ổn tiến lên một bên cảnh giác bốn phía tình huống thời khắc chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện tập kích tại coca không nhìn thấy địa phương mấy cái loài chó sùng thú chính n mượn nhờ tuyết đ ộ n g ẩn nấp thân thể tập trung tinh thần nhìn về phía phía trước ngồi cưới không gian tọa k ỵ thợ quay phim ống k í n h bị lệnh bọn này loài chó sùng thú bóng người toàn bộ xông vào trong màn ảnh tập trung nhìn vào ngưng phong l ư ệ c quyển hỏa nhúng quyển n g i ê m đông quyển chờ sùng thú cái gì cần có đ ề u có quả thực là loài chó sùng thú đại tụ hội người hướng dẫn thanh em giàu có tư tính chậm rãi mở miệm đây chính là thú vị thi đấu làm tuyển thủ đi tới nơi này nơi thi đấu đoạn đã sớm mai phục ở đây loài chó sùng thú liền sẽ khởi s ư ớ n g đột nhiên tập kích toàn lực phi nước đại truy kích tuyển thủ nơi đây c h ạ m kiểm soát chỗ khó ở chỗ tuyển thủ một phương diện muốn chỉ huy sùng thú thoát khỏi loài chó sùng thú truy kích một phương diện khác muốn thường xuyên duy trì trượt tuyết bình ổn tại kịch liệt truy đổi chiến bên trong tuyển thủ rất dễ dàng mất đi cân bằng tiến tới nga xuống một khi ngoại ý muốn nổi lên tuyển thủ sẽ bị chậm trễ đại lượng thời gian chờ đến ống kính dần dần dốc lên Dọc lớn cánh đồng tuyết phía trên đồng thời xuất hiện trần l u y ê n cùng những n à y loài chó sùng thú bóng người người hướng dẫn thanh em tiếp tục v ă n g lên tiếp xuống để chúng ta cùng nhau chờ mong trần cố v ẫ n biểu hiện hắn dừng một chút bổ sung một câu đúng rồi dựa theo quy định tuyển thủ không thể trực tiếp công kích cản đường sùng thú kênh trực tiếp mưa đạn phô thiên cái điện không thể công kích cản đường sùng thú trần cố v ẫ n thảm tao suy yếu hỏng kia trần cố vẫn chẳng phải là không có ưu thế chờ chút cho tới ngự phong khuyển trực tiếp mang theo chó sùng thú truy đổi hình tượng rất muốn nhìn thấy trần cố vấn xấu hổ cùng thời khắc đó một con nghiêm đông khuyển nhìn thấy trần uyên xuất hiện ma sát tứ chi hai mắt lấp loe kích động ánh sáng nhạt tuyết sắc lông tóc bao trùm thân thể tựa hồ sau một khắc liền muốn đột nhiên thoát ra a có thể nó lại bị một bên ngưng phong l i ệ p khuyển ngăn lại cái này ngưng phong l i ệ p khuyển là thôn tiên hòa c h ó cứu hộ đời thứ nhất thủ lĩnh cuối cùng kiếp sợ co ca uy thế bị ép thoái vị trước mắt là c h ó cứu hộ thành viên thâm niên co ca đắc lực c h i ế tướng n g a o nhìn thấy thủ lĩnh bóng người ngưng phong l i ệ p khuyển nháy mắt làm ra quyết đoán không thể xuất kích không thể truy đổi nếu như đắc tội thủ lĩnh vậy chúng nó còn có thể tiếp tục đợi tại thôn tiên hò bọn này loài chó s ủ n g thú do đa số cho cứu hộ thành viên cùng số ít nhân viên công tác s ủ n g thú tạo thành thành phần phức tạp nghiêm đông khuyển chính thuộc về một vị nào đó nhân viên công tác s ủ n g thú nó cũng không nhận ra cái gì cho cứu hộ thủ lĩnh nó chỉ biết ngự thú sư từng phát ra chỉ lệnh muốn truy đuổi mỗi một cái đi ngang qua tuyển thủ ngao ngao ngao có thể sở hữu cho cứu hộ thành viên toàn bộ trôn xuống đầu bọn chúng ý đồ đem người giấu ở tầng tuyết thật dày bên trong dùng cái này tránh né thủ lĩnh nhìn chăm chú nghiêm đông k h u ể n đối bọn này cho cứu hộ thành viên cử chỉ một trận xem thường nó lắc lắc đầu quyết định nghe theo ngự thú sư chỉ lệnh tự hành xuất kích Đã các ngao ư ơ i ngao công việc tốt, vậy ta đến. a ngao ngao nhìn i thấy một màn này cho cứu hộ thành viên mặt lộ vẻ hoảng sợ bọn chúng không hẹn mà cùng dùng thân thể ngăn trở đang muốn xuất kích nghiêm đông khuyển ánh mắt nghiêm túc không thể như vậy chọc dẫn coca thủ lĩnh chúng ta đều không quả ngon để ăn go go go. dù cho đối mặt một đám cho cứu hộ thành viên Nghiêm Đông Khuyển vẫn như cũ không mởng đầu cũ phục, cầm trong h khí thế hùng hổ. Ngao ngao à. Có thể cho cứu hộ thành chúng thân thể é t tóc t Ngao ngao viên lượng đông bọn lông bóng loáng, cường đảo, à! Có cứu số á phát quát á n đứng chung đống nhiên g chỗ buộc h một t s ơ lâm khí thế. t r o n lúc nhất thời nghiêm đông khuyển cùng cho cứu hộ thành viên lẫn nhau ràng co đưa tới động tính lập tức hấp dẫn trần l u y ê n cùng có ca chú ý một người một súng theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy một màn này đồng thời sửng sốt do rét phất q u a cuốn lên trần l u y ê n tung bay suy nghĩ làm cái gì vậy cho cứu hộ nội chiến rồi vì giữ lại cảm giác thần bí cùng với mẹ độ trần u y ê n vẫn chưa xâm nhập h i ể u do phụ trách quấy dối sùng thú cụ thể có những cái kia hắn chỉ biết sẽ có như thế một nhóm sùng thú a coca liếc mắt liền nhìn ra nghiêm đông khuyển cũng không phải là cho cứu hộ thành viên nó muốn lập tức phi nước đại quá khứ giáo hấn tiểu g i a hòa này có thể do rét tuổi coca đột nhiên bừng tỉnh không được bây giờ là tranh tài trước hết trợ giúp chủ nhân đoạt giải quá quân coca hung giữ trừng mắt nghiêm đông khuyển đem bộ dáng in dấu thật sâu khắc ở trong đầu trật cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước phi nước đại khi này bầy loài chó sùng thú nội chiến hình tượng hiện ra tại trong màn hình kênh trực tiếp đẩy bình phong dấu chấm hỏi người hướng dẫn thanh âm bên trong sen lẫn tràn đầy nghi hoặc đây là có chuyện gì bọn chúng không có truy đuổi trần cố vấn ngược lại lâm vào nội chiến chẳng lẽ nhân viên công tác đang cùng bọn chúng giao lưu phân đoạn bên trong xuất hiện vấn đề bọn chúng sẽ không làm muốn bãi công a người hướng dẫn lơ ngơ cũng may đợi đến trần cố vấn điều khiển trượt tuyết thuận lợi vượt qua cái này đạo thi đấu đoạn bọn này loài chó sùng thú không còn nội chiến tiếp tục gần nấp ở trong bóng tối chương hai trăm chín mươi bảy tần lĩnh kỳ thật không họ tần họ trần hai chẳng được bao lâu bốn bóng người cơ hồ tại cùng thời khắc đó xông vào phiến khu vực này dần dần hiện lộ ra xích đề câu tuyết vân sói nghiêm đốc huyện lợn rừng giáp s á m bóng người bọn chúng người khoác gió tuyết tứ chi trà đạp đất tuyết u ố n lên bụi tuyết khỏa tiến gió rét đập bốn người gương mặt tại mảnh này tuyết sắt dòng lũ bên trong phi nhanh hướng về phía trước lữ hào hai gò má bị gió rét cào đến đau nhức còn có âm hiểm hàn khí tiến vào y phục khe hở bên trong hắn đẩy tính bảo hộ xen lẫn ý cười giọng nói tại kênh trực tiếp bên trong v a n lên có thể chứ dẫn chương trình đến bây giờ còn không có bị không chừng đến lúc đó có thể trở thành đệ nhất lữ hào điều khiển trượt tuyết kỹ thuật tương đối quan luyện lại thêm tuyết vân sói am hiểu tại trên mặt tuyết chạy băng băng từ đầu đến cuối không có bị bên cạnh ba người hất ra coi như ngẫu nhiên gặp được đường rẽ gặp sơn dốc tuyết vân sói cũng có thể bằng vào mạnh mẽ thân hình thong dong ghé qua mà lữ hào đầu ngón tay gắt gao c u ố n lấy dây gai tư thế có chút điều chỉnh khống chế trượt tuyết bình ổn thông qua hắn điều k h i ể n trượt tuyết kỹ thuật đều không thể che lấp lữ hào trong mắt đắc ý sức lực chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên dẫn chương trình ta bảo đảm ba tranh、1. là thời điểm để trần cố v ẫ n kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính t r ư ợ tuyết t người đạt được rồi một bên trương hạo nghe thấy lời này cười ha ha hắn soi bất luận kẻ nào đều tin tưởng nguyên ca tại tần lĩnh ngồi cưỡi giải thi đấu bên trong vô địch sức cạnh tranh tuyệt đối không có tuyển thủ có thể cùng nguyên ca tranh đoạt quán quân danh hiệu bất luận là sùng thú tốc độ điều khiển t r ư ợ tuyết t độ thuần thục hoặc là đối phiến khu vực này quen thuộc trình độ trần u y ê n đều muốn vượt xa những tuyển thủ khác làm rất nhiều ưu thế điệp ra cùng một chỗ trần liên không hề nghi ngờ sẽ thành đệ nhất danh dù sao bốn người bọn họ còn tại kịch liệt cạnh tranh thứ hai thân là đệ nhất danh trần đã sớm chạy không thấy. so với bầu không khí hòa hợp lữ hào cùng trương hạo lục nhiên cùng trang g i ả n bạch đang tiến hành kịch liệt cạnh tranh xích để câu lông tóc mỹ lệ cối u đuôi thiêu đốt diễm quang theo gió chập trờn cường tráng lại thần tuấn thân thể dậm chân tại mê n h m ô n g đất tuyết toàn thân lông bẩm tùy ý tung bay nghiêm đông khuyển ánh mắt s ắ c bén tung bay lông tóc tựa như lưu động ngân sắc t ơ lụa g i à u có lực buộc phát cường tráng thân thể tiếp tục hướng về phía trước tứ chi rơi vào trên mặt tuyết chỉ để lại thiện thiện dấu chân hai con sùng thú lẫn nhau truy đuổi trong lúc nhất thời khó phân thắng bại thẳng đến liên tiếp tiếng chó sủa vang v làm lần này tranh tài trụ hạch hắn đối sở hữu thi đấu đoạn trạm kiểm soát rõ như lòng bàn tay thậm chí rất nhiều sùng thú tùy hắn tự mình mời mà tới thì như cho cứu hộ thành viên dù sao cho cứu hộ cả ngày nhàn rỗi vừa vặn để bọn chúng vì thôn tuyên hòa phát triển làm điểm c ô n g hiến bất quá bằng vào ta cùng co ca quan hệ đám người kia hẳn là sẽ không làm khó ta sao trương hạo thì thầm một tiếng khoe mắt liếc qua đã bắt được đột nhiên thoát ra hướng bọn hắn chạy như điên tới mấy đạo thân ảnh từng cái ánh mắt sắc bén loài chó sùng thú liên tiếp thoát ra bọn chúng giữa lẫn nhau ngay ngắn trật tự duy trì sùng thú tộc đ à n thường dùng nhất trận hình công kích một con tiếp lấy một con hướng đ ắ g người băng băng mà tới bọn chúng đột phá cuồng phong phong tỏa xông vào b ã o tuyết tàn phá b ử a bãi chi địa mạnh mẽ thân hình không hề có điểm báo trước x ô n g vào trực tiếp trong màn ảnh căn cứ thi đấu ủy hội quy định c ả đường sùng thú nhóm đồng dạng không thể khiến ra kỹ năng công kích có thể bọn chúng có thể thông qua cường tráng thân thể v à chạm trợt tuyết hoặc là sử dụng da cùng loại hủ hóa dễ lao tù khống chế kỹ năng ngăn cản tuyển thủ tiến lên cho nên mỗi vị tuyển thủ tại đối mặt cản đường sùng thú lúc đều muốn tận khả năng tăng thêm tốc độ thoát khỏi sùng thú truy kích không nội chiến rồi tốt tốt tốt đối mặt trần cố vấn thời điểm làm bộ nội chiến gặp những tuyển thủ khác trọng quyền xuất kích báo cáo tấm màn đen k ỹ thật cũng bình thường ngự phong k h u y ể n là thần tinh phẩm chất đối cái k h á c loài chó sùng thú có thiên nhiên huyết mạch c ắ p chế dồn dập tiếng chó sủa ở sau lưng không ngừng vang lên lữ hào sắc mặt hưng phấn lục nhiên khỏe miệng g á n n ế c trang giản bạch sắc mặt bình tĩnh trương hạo thì thảo không ngừng đừng đội ta đừng đội ta ngao ngao ngaoao có thể v ẫ nghiêm có con một á đông khuyển t h không, không quan tâm bằng tốc độ kinh người đổi u kịp trương hạo tựa hồ một giây sau liền muốn nhắm ngay cái mông của hắn mở ra hung tù miệng lớn lộ ra sắc bén răng nanh trương hạo lập tức cảm thấy cái mông lạnh xiu xiu ẩn ẩn chuyển đến một trận hạn ý cũng may lợn rừng giáp sáng phát giác được ngự thú sư gặp nguy hiểm chóp phi phò, phi phò. Trận, trận, trận này bụi tuyết vừa vặn tốt bao phủ nghiêm đông khuyển toàn thân cái sau ánh mắt nhận hạn chế truy kích tốc độ tùy theo trở nên chậm phanh phanh phanh chực nhảy tiếng tim đập dần dần nhẹ nhàng trương hạo làm một cái hết sâu quay đầu xem xét tốc độ trở nên chậm nghiêm đông khuyển đã từ từ bị lợn rừng giáp xám hất ra trương hạo n h e răng cười một tiếng tốt hỏa kế vẫn là người lợi hại phi phò lợn rừng giáp xám mũi b ư ớ c lên nhật khí kéo động trượt tuyết tiếp tục chạy như điên đồng dạng có hai con loài chó sùng thú truy đuổi lục nhiên h ắ n hướng lên gợi lên màu đỏ sầm lưu h ả i trên mặt hiển lộ tà mị tiêu dung xích để câu liệt hỏa t r ả đạp xích để câu phi nhanh tốc độ không thay đổi b ư ớ c lên thiện thiện diễm lưu bốn vo phút chốc trùng điệp dẫm đạp mặt đất một trận nóng rực ánh lửa lập tức hướng về bốn phương tám hướng n g n tràn nhưng này cỗ ánh lửa vẫn chưa đánh út về phía truy đổi loài chó sùng thú ngược lại bám vào tại trên m liệt diễm không ngừng thiêu đốt thật dày tâm tuyết nhiều đám ngọn lửa hướng lên nhảy lên thăng lôi cuốn một cỗ sóng nhiệt quét bốn phía sáng tỏ diễm quang để truy đuổi loài chó sùng thú tâm tình e ngại bọn chúng lập tức dừng bước lại không cam lòng nhìn chăm chú xích để câu từ từ đi xa tuyển thủ mặc dù không cách nào trực tiếp công kích cản đường sùng thú nhưng có thể thông qua các loại thủ đoạn đem ngăn lại vô năng ngự thú sư sẽ chỉ bị sùng thú truy đuổi ưu tú ngự thú sư nhưng có thể phương pháp trái ngược mà ưu tú hơn ngự thú sư căn bản sẽ không đứng trước loại tình huống này hơi thở lạnh giá khoe mắt l i ế c qua nhìn thấy truy đuổi bản thân loài chó sùng chư tại bị trần cố vấn nghiền ép đánh bại lúc lại toát ra không cam lòng cùng tuyệt vọng người này biểu lộ tựa hồ chưa bao giờ có biến hóa gâu gâu nghiêm đông khuyển n g m n g đầu gầm thét một cỗ m á n h liệt hơi thở lạnh giá đ ô n g nhiên từ trong miệng b ố c phát hướng về bốn phía l ờ i ra khi này cỗ rét lạnh khí tức tiếp xúc đất tuyết xung quanh nhiệt độ trợ hạ xuống thâm tâm hàn xương tại mặt đất ngưng tụ phi tốc hình thành cũng bằng tốc độ kinh người đèm trang giản bạch sau lưng mặt đất đông kết hơi thở lạnh giá vừa ra nguyên bản dày dày tầng mây bị đông cứng thành băng bóng loáng khó đi làm truy đuổi trang giản bạch hắt hắt b ă n g vào cái này một kỹ năng trang giản bạch nhẹ nhõm thoát khỏi loài chó sùng thú truy đuổi tiếp tục cùng lục nhiên kịch liệt cạnh tranh người hướng d â n thanh â m tại chỗ có người xem bên thai rõ ràng vang lên đối mặt truy đuổi hoang dại sùng thú mỗi vị tuyển thủ đều sử dụng ra bản thân thủ đoạn đường đối lợn rừng giáp s á m bằng vào hắn thân thể khổng lồ ưu thế dẫn đầu thoát khỏi truy đuổi xích đ ề câu cùng nghiêm đông khuyển phân biệt sử dụng ra kỹ năng ngăn cản truy đuổi nhẹ nhõm thong do ngượt qua cửa này mà lữ hảo chờ một chút làm sao có nhiều như vậy sùng thú đang truy đuổi lữ hảo ống kính nhất chuyển l bọn này loài chó sủng thú trừng tầm mười con trong đó có một con truy đuổi trương h ả o lục nhiên cùng trang giản bạch các bị hai con truy đuổi mà còn dư lại sở hữu sủng thú đều ở đây truy đuổi lữ h ả o chương hai trăm chín mươi bảy tần linh kỳ thật không họ tần họ trần ba chương hai trăm chín mươi bảy tần linh kỳ thật không họ tần họ trần ba ngao ngao a gâu gâu gâu h u n g á c tiếng chó sủa không ngừng từ phía sau chuyển đến lữ h ả o có chút như g đầu nên tiếp từng đôi s ắ c bén á n h mắt s ắ c bén răng nanh trần chụi bên ngoài hiện ra khiến lữ hào sợ hãi lênh băng ngao tuyết vân sói liều mạng phi nước đại bộ lông màu bạc bối rối tung bay đong đưa tứ chi phi nước đại tại trên mặt tuyết ý đồ thoát khỏi đám người kia truy đuổi bộ pháp nhưng này b ầ y loài chó sùng thú tựa hồ đối lữ hào phá lệ cảm thấy hứng thú ánh mắt h u n g ác tiếng kêu nghiêm nghị dù là tuyết vân sói bắt chước nghiêm đông khuyển đông kết đất tuyết cũng vô pháp ngăn cản đám người kia truy đổi bộ pháp nhìn qua cách mình càng ngày càng gần loài chó sùng thú nhóm lữ hào ngơ ngác hám ổm khóc không ra nước mắt chóc minh đệ ta suy nghĩ mình cũng không chọc dẫn ngươi nhỏm a cái gì o à n cái gì thù đầy bình phong mưa đạn cười、vang. tự xưng là chó đại tướng quân đệ nhất giáo đồ kết quả bị một đám loài chó sùng thú điên cồn g đuổi theo dẫn chương trình dẫn chương trình xin hỏi ngươi vì cái gì như thế thụ loài chó sùng thú yêu thích h ỏ i chính là dẫn chương trình bị tư bản làm cục ngao ngao a chó cứu hộ đời thứ nhất thủ lĩnh ngưng phong liệp khuyển dẫn đội đối lữ h ả o cùng với tuyết vân sói theo đuổi không bỏ sở hữu chó cứu hộ thành viên đều nghe có ca nói qua một khi gặp được tuyết vân sói liền muốn chủ động xuất kích để loại này đáng ghét sùng thú đạt được khắc sâu giáo hớn còn sức trực mặc tên tuyển thủ lần nơi này đoạn. Vẫn tung động không n lại lượt đi tới thi tuyết, đi tới mấy một đấu tuyết, thủ tốc hồ phí h độ kéo dù A n nhưng hệ số an toàn h hệ số sẽ cao, tuyển cơ không xuất hiện bởi vì tốc độ quá nhanh mà ngã xuống quá huống. tốc tình hiện nhanh không bởi ngã vì độ mà phải nói phiến khu vực này có sùng thú cản đường sao dương duyệt nhìn quanh hai bên ném lấy ánh mắt cảnh giác nhưng thủy trung không có phát hiện cản đường sùng thú n g o á n g o ã n g o á cách ta xa một chút ta không có chọc giận các người a đúng lúc này một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lỏng từ phía trước chuyển đến vang vọng toàn bộ s â lâm hủ dọa một đám t r ì n bày tại chỗ tuyển thủ kinh ngạc nhìn về phía phía trước bọn hắn khẩn trương mà bối rối tất cả đều trong nháy mắt này để cao cảnh giác chẳng lẽ đã có tuyển thủ gặp phải cản đường sùng thú tập kích nhìn chiến trận này tình huống rõ ràng không thể lạc quan xa xa dẫn trước trần u y ê n vẫn chưa nghe tới lư u hào tiếng kêu thán thiết h ã n tại c o ca dẫn dắt đi một đường tiến lên lịch đấu dần dần hơn phân nửa hắn cùng với c o ca bóng người xuất hiện ở trong màn ảnh người hướng dẫn thanh em đúng lúc vang lên giờ này khắc này lịch đấu đã hơn phân nửa trần cố vẫn ý nguyên bảo trì tuyệt đối dẫn trước ư thế nhưng hậu phương chướng ạ i trung điệp trần cố vẫn phải tránh không muốn vung l hắn cười nói mọi người đều biết tần lĩnh bản thổ gấu trúc lớn sẽ tiến hóa thành chất phác đáng yêu một mẫu gấu trúc mà ở thôn tuyên hòa phụ cận liền sinh hoạt một lớn một nhỏ hai đầu một mẫu gấu trúc bọn chúng tính tình ôn hòa thường xuyên trợ giúp gặp nạn thôn dân cùng qua đường ngự thú sư mà ở lần này ngồi cưỡi giải thi đấu bên trong bọn chúng chịu đến mời phụ trách chặn đường mỗi một vị tuyển thủ nói đến đây trong âm thanh của hắn xen lẫn ý cười một mẫu gấu trúc thực lực không thể khinh thường trần cố vấn nên chú ý làm hai đầu một mẫu gấu trúc xông vào trong màn ảnh sở hữu người xem bị hắn đáng yêu bể ngoài chỗ man làm hai đầu một mẫu gấu trúc nện bước chắc lịch bộ phát phóng tới trần uyên sở hữu người xem đã tưởng tượng đến trần cố vấn gia na n nứng phóng một mẫu gấu trúc truy kích buồn cười hình tượng nhưng khi một mẫu gấu trúc nhóm v ọ t tới trần uyên trước mặt lại như là dịu dàng ngoan ngoãn m è o con buông xuống đầu lộ ra mềm mại cái bụng mặc cho trần uyên vớt ve nhưng trận đấu gấp rút trần uyên chỉ là nhón chân lên nhẹ nhàng vớt ve đầu của bọn nó trận cười phật tay lần sau ta mang ăn ngon đ ổ vật đến thăm các ngươi giống, giống một mẫu gấu trúc nhóm lao đi khỏe m i ệ ngực nước nhu t h u n đầu người hướng dẫn nhất thời sửng sốt sau đó bằng vào chuyên nghiệp tố dưỡng vì một mẫu gấu trúc hành vi b ù tựa như ta nói như vậy một mẫu gấu trúc trời sinh tính ôn hòa khả năng không nguyện ý chặn đường tuyển thủ tiếng nói vừa mới rơi xuống đã thấy đến hai đầu một mẫu gấu trúc nắm chặt n ắ m nấm hướng về tùy theo xuất hiện lục nhiên cùng trang giản bạch trọng quyền xuất kích người hướng dẫn nhất thời ngại lời cáo biệt một mẫu gấu trúc trần u y ê n tiếp tục hướng phía trước dần dần tiến vào một vùng thung lũng khu vực nơi đây cây cối dày đặc chặn cây cùng da sinh trường tuyết động n ặ n nghề người hướng dẫn điều chỉnh suy nghĩ t cửa này phi thường khảo nghiệm sùng thú cùng tuyển thủ ở giữa ăn ý trình độ như thế nào tại tơ nhện quấn quanh trong rừng cây tránh đi chướng lại đây là một đại vấn đề khó rất tốt trần cố vẫn đã tiến vào phiến khu vực này sắp đối mặt nhện vằn đen nhóm khảo nghiệm sau một khắc người hướng dẫn mạnh nhắc lại ngựa khí nghi hoặc chờ một chút nhện vằn đen vì cái gì thu hồi phun ra tơ nhện bọn chúng vì cái gì không có ngăn cản trần cố vấn đáp án vô cùng đơn giản bọn này nện vằn đen nhận ra cái này bằng sức một mình chấn nhiếp hai đại sùng thú tộc đàn ngự phong quyền ở sau đó thi đấu đoạn bên trong trần u y ê n một đường thông suốt không trở ngại điều khiển trượt tuyết thong rong thông hành cuối cùng trở lại thôn tiên hòa c ử a thôn ẩn nó ở trong bóng tối sở hữu sùng thú một khi nhìn thấy uy phong lấm lấm có ca cùng với cao cao bay múa ở giữa không trung đống lựa lập tức không còn ngăn cản suy nghĩ thậm chí có sùng thú hấp tấp chạy đến vì trần liên chỉ dẫn phương hướng nhìn thấy xa xa dẫn trước trần cố vấn cái thứ nhất đến điểm cối k ê n trực tiếp m trần cố vẫn là tần lĩnh nhân viên kiểm lâm những n à y sùng thú hoặc nhiều hoặc ít chịu tội chiếu cố của h ắ n a trần cố v ẫ n đối hoang dại sùng thú thân hòa độ quả thực kéo căng rồi thú vị thi đấu mà thôi mọi người xem được vui vẻ trọng yếu nhất chờ đến trần cố vẫn đến điểm cuối một nháy mắt tại chỗ người xem reo hò liên miên tiếng vỗ tay lôi động mà lúc này giờ phút này cái khác tuyển thủ ngay tại nhện vằn đen nhóm đan dệt mà thành mạng nhện đại trận bên trong gian n à n t í n lên người hướng dẫn thanh em đột nhiên văng lên căn cứ thi đấu ủy hội phản hồi những n à y hoang dại sùng thú được mời tham dự lần này thú vị thi đấu chặn đường hạng mục bọn chúng có được nguyên vẹn hành động quyền tự chủ có quyền quyết định phải trang đối tuyển thủ tiến hành c h ặ n đường những n à y sùng thú hành động cũng không ảnh hưởng tranh tài tiến trình chúng ta không có quyền đối hắn tiến hành can thiệp trải qua thi đấu ủy hội xác nhận trần cố v ẫ n lần này tranh tài thành tích hữu hiệu hắn là tổ thứ nhất đệ nhất danh dừng một chút người hướng dẫn thanh niên ưu u vang lên rất có thể cũng là lần này thú vị thi đấu đệ nhất danh tiếp xuống để chúng ta lẳng lặng chờ đợi những tuyển thủ khác tranh tài kết quả thời gian từng giây từng phút trôi qua tham dự thú vị thi đấu đám tuyển thủ bày biện ra từng màn buồn cười buồn cười hình tượng lữ hào bị một đám loài chó sùng khó nhịn nộ khí tuyết vân s ó i tiến hành phản kích bị thủ tiêu tư cách tranh tài lục nhiên trượt tuyết bị một mẩu gấu trúc một quyền đập nát bị ép bỏ dở tranh tài trương hạo bị khốn ở mạng nghệ đại trận bên trong hồi lâu cuối cùng bị từng người từng người tuyển thủ vượt qua sau một hồi tổ thứ nhất thứ tự mới vừa ra lò trần uyên trang g i ả n bạch lâm h à n h vĩ dương v i ệ t trương hạo chương hai trăm chín mươi tám đối lạc vẫn giác thú tâm lý trị liệu một chương hai trăm chín mươi tám đối lạc vẫn giác thú tâm lý trị liệu một đêm đó tấn lính bóng đêm hoàn toàn như trước đây tinh khiết mềm nhẹ ánh trăng tựa như một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng che lại thôn tuyên hòa che giới thứ nhất tần o lĩnh ngồi cưới cuộc tranh tài thú vị thi đấu đã ở trạm n vạng tối hạ màn kết thúc đến từ cả nước các nơi trên trăm tên tuyển thủ tất cả đều tham dự trong đó không khí nhiệt liệt chịu đến vô số bạn trên mạng nhất trí khen ngợi lần này thú vị thi đấu mặc dù có thể viên mãn tiến hành không thể rời đi xã hội các giới đại lực ủng hộ càng không thể rời bỏ các vị lãnh đạo coca dội ra móng luốt yên lặng điểm kích tiến nhanh màu xanh lam đôi mắt tại màn hình ánh sáng chiếu dọi bên dưới nổi lên ánh sáng nhạt trải qua cuối cùng so đấu trần n g uyên tuyển thủ cuối cùng lấy 45-51 giây ưu tú thành tích trở thành giới thứ nhất tần lĩnh ngồi cưới giải thi đấu thú vị thi đấu đệ nhất danh đông đảo bạn trên mạng ảo hào biểu thị kết quả này trong d ự liệu so với bị các loại hoang d ạ i sùng thú truy đổi những tuyển thủ khác trần cố vấn thi đấu hành trình phi thường thuận lợi vẫn chưa chịu đến bất luận cái gì sùng thú làm khó dễ trở xuống là trần cố hình tượng nhất c h u y ể n dần dần hiện ra có ca kéo động t r ư ợ tuyết t tại cánh đồng tuyết bên trên phi nước đại hình tượng có ca phút chốc hưng phấn la hét một tiếng vung vẩy cái đôi không cẩn thận rút chúng một bên chân chân vịt chân chân vịt lập tức đối có ca trợn mắt tròn xoe nhưng nhìn lấy hưng phấn kích động có ca chân chân vịt mím môi một cái dùng cánh yên lặng chấn a n bị r ú t chúng thụ thương bộ vị hình tượng bên trong có ca mạnh mẽ thân hình ghé qua tại gập gành sơn lâm cùng rộng lớn cánh đồng tuyết bên trên r o n g rồi tần l ĩ n h thần tuân bóng người tin phục vô số bạn trên mạng một ngày này thiên cầu giáo giáo đồ số lượng càng ngày càng tăng một ngày này cả nước cắp nơi sùng thú cửa hàng thu hoạch vô số liên quan tới ngưng phong l i ệ p khuyển đơn đặt hàng nhìn qua trong màn hình uy phong lấm lấm bản thân co ca kìm lòng không được đắm chìm trong đó khoe miệng dần dần chạy xuống chảy nước miếng ánh mắt càng thêm mê ly lại làm náo động rồi mà lại là lớn lớn lớn danh tiếng lần này đại tỷ đầu chỉ ở một bên quan sát vẫn chưa ảnh hưởng bản thân làm náo động đến từ bạn trên mạng từng đầu bình luận tùy theo đập vào mi mắt chó đại tướng quân uy võ ba khí ngự phong k u y ể n thật vô địch rồi đi cảm giác không thể so trần cố vẫn xí tiêu ngê chuẩn kém ta đã khế ước ngưng phong liệu coca nghe răng cười một tiếng cái đuôi trái phải lay động lại lần nữa quật chân chân vịt thân thể có thể nó hoàn toàn đắm chìm trong làm náo động trong vui sướng không biết chút nào cà cà c cái c mông truyền đến đau rát cảm giác chân chân vịt nhìn thấy coca không những không biến mất ngược lại làm trầm trọng thêm lập tức giận dữ coi như ngươi hôm nay rất vui vẻ cũng không thể tùy tiện khi dễ vịt v ì t a coca ta muốn cùng ngươi đ ầ n đấu chân chân vịt vừa mới đứng dậy ý đ ồ cùng coca phân cao thấp một đạo thon nhỏ đột nhiên nhảy nhảy nhóp nhóp mà tới trong sân mở nhạt ánh đèn dọi sáng ra mặt xẹo chuột bóng người nó diện mục nghiêm túc mặt may ở gi hiu hiu hiu cà cà c chân chân vịt nháy mắt đem đ ố i coca tức giận đưa sau đầu méo một chút đầu nhìn về phía mặt sẹo chuột trong mắt tràn ngập điều tra ngao coca ép buộc bản thân từ đám dân mạng nói khoác bên trong tránh thoát mà ra nó dùng sức lung lay đầu thu liễm suy nghĩ nhìn chăm chú sốt u ruột bất an mặt sẹo chuột hiu hiu hiu lạc vẫn g i á c thú tiền bối rất không thích hợp đi theo mặt sẹo chuột coca cùng chân chân vịt tìm được hành vi cử chỉ phi thường không đúng lạc vẫn rác thú trong sáng nguyễn hoa h ữ rơi xuống vì lạc vẫn rác thú bên ngoài thân phát họa ra một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh trắng sa mỏng nó khi thì, thì ngừ khi t h ì vòng quanh từng cây từng cây đại thụ xoay quanh vòng theo lý tới nói bóng đêm càng sâu ngày mai lạc vẫn giác thú lại đem đi theo trần nguyên tham gia đua tốc độ thi đấu lúc này ứng nghỉ ngơi thật tốt mới đúng giống có lẽ là lạc vẫn giác thú cuối cùng cảm thấy sâu đậm mọi m ệ n h nó dừng bước lại thân hình khổng lồ thình lình nằm ở trong đống tuyết nhìn không chuyển mắt nhìn qua vắt ngang màn đêm phía dưới t r ă n g sáng n g ở người giắt lần đầu nhìn thấy trung thực thật thà lạc vẫn giác thú làm ra động tác này chân chân v ị mắt lộ ra nghĩ hoặc hướng có ca cơ cơ cánh giá hỏa này làm sao rồi ngao nhìn chầm chầm lạc vẫn giác thú nhìn một h Coca lắc Tranh lắc đầu hiểu. tương tự nghi hoặc không hiểu. tài nghi không sáng hoặc mắt a i liền muốn b đầu, chẳng lẽ lạc vẫn giác vẫn lẽ thấy ú ngay tại sớm làm nóng người. Có thể nhìn điệu bộ này, cũng không giống là làm nóng người, càng giống tại thể một điệu sớm làm làm là là Có đ bộ hai vị tiền bồi tất cả đều mặt lộ vẻ nghi hoặc mặt s è o chuột chầm dai nói ra bản thân chứng kiến hết thảy nửa giờ trước lạc vẫn giác thú từ đi ngủ nghỉ ngơi nhà kho nhỏ đi tới nhìn qua trang sáng ngây ngẩn một hồi liền biến thành hiện tại bộ dáng này đương nhiên muốn để điện điện phi miêu đến giải quyết điện điện đ ê m hôm khuya k h o á t bị chân chân vị t cùng co ca cưỡng ép đánh thức nổi giận đùng đùng điện điện phi miêu phanh một cái dùng sức đóng lại cửa gỗ hai gỏ má đã lấp lóe dòng điện ánh sáng nhạt có thể lạc vẫn giác thú cử động khác thường cuối cùng để điện điện phi miêu tỉnh táo nông trường là một đại gia đình khi đó chung thành viên gặp được phiền phức hoặc là k h ố n cảnh thành viên khác đều ứng nghĩ biện pháp giải quyết húng chi lạc vẫn giác thú thường xuyên chở điện điện phi miêu đi trong thôn mua đồ ăn vặt hai đứa nhóc quan hệ muốn tốt điện điện vì không kinh n h i u đang ngẩn người lạc vẫn giác thú. sở hữu tiểu gia hỏa mượn nhờ từng cây từng cây cao lớn cây cối cùng nồng đậm bóng đêm c h e lấp thân hình cách một khoảng cách lẳng lặng quan sát cái trước nhìn qua lạc vẫn giác thú mất hồn mất vía bộ dáng điện điện phi miêu ánh mắt lấp lóe lâm vào trầm tư trạng thái làm nông trường thông minh nhất sùng thú điện điện phi miêu vẫn chưa suy đoán l u n g tung suy nghĩ của nó cấp tốc chuyển động mở ra thuộc về tam gia sùng thú đầu não gió bão lạc vẫn giác thú khoảng thời gian này trạng thái cùng hành vi cử chỉ hóa thành tựa như tia nước nhỏ từng đầu manh mối trong đầu hội tụ thành sông biểu tượng suy tư chim bồ câu trắng thật lâu điện điện nó nghĩ tới rồi g ắ t ngao hiu rồi anh không ngừng vang lên thanh âm truyền vào bên t hai điện điện phi miêu mở mịt nhìn quanh b ố n phía lúc này mới phát hiện trừ nhóc đầu sắt muốn nhìn thủ ngoài cửa lớn nông trường cái k h á c thành viên tất cả đều ẩn nó nơi đây yên lặng quan sát lạc vẫn giác thú trạng thái liền ngay cả đã sớm nghỉ ngơi con gà con nhóm cùng sân giải cũng không biết tới lúc nào đến nơi đây ánh mắt vượt qua màn đêm đen kịp nhìn chăm chú ngẩn người lạc vẫn rất thú địa điện địa điện phi miêu lấy lại tinh thần chỉnh lý suy nghĩ nên tiếp từng đôi bao hàm ánh mắt mong chờ, chậm rãi nói ra bản thân suy đoán nếu như nó đoán không lầm lạc vẫn giác thú lâm vào trước thi đấu hội chứng trước thi đấu hội chứng sở hữu tiểu gia hỏa đ ố i cái này một từ ngữ cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại còn chưa đọc hiểu tiểu học sách giáo khoa bọn chúng vô pháp tinh chuẩn lý giải hắn hàng nghĩa nên tiếp từng đôi mở mịt ánh mắt điện điện phi miêu âm thầm t h ở d i i cũng may nó đã sớm làm tốt tỉ mỉ giải thích chuẩn bị thế là nghiêng đầu nhìn về phía coca ánh mắt chất động điện điện mỗi lần tranh tài trước đó coca tâm tình là thế nào sẽ khẩn trương sao sẽ lo nghĩ sao sẽ lo lắng cho mình vô pháp lấy được thành tích tiến tới xa vào đến hoài nghi mình tinh thần xa suốt cảm xúc bên trong sao co c a n g h i ê m đầu nghiêm túc suy nghĩ kỹ một hồi c h ậ t n h e răng lắc đầu ngao nó không có loại tâm tình này mỗi lần tranh tài trước đó nó sẽ chỉ suy xét như thế nào thông qua dũng m á n h phi thường phát huy thắng được chủ nhân tàn dương khán giả c h ấ n kinh cùng với đối thủ nhóm sùng bái như thế nào xuất tận danh tiếng mới là nó mỗi lần trước thi đấu suy tính sự tình đến như cái khác nó xưa nay không nghĩ điện điện phi miêu nhất thời trầm mặc ngắn n g i trầm mặc về sau điện điện phi miêu quyết định thay cái nêu ví dụ đối tượng tròn căng mắt to chuyển a chuyển điện điện phi miêu nhìn trái ngó phải cuối cùng đem ánh mắt rơi vào ngáp một cái chân chân vịt trên thân cặp c ặ c chân chân vịt bóng cảm giác không ổn yên lặng lui ra phía sau nửa bước mỗi khi bị điện điện phi miêu dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú nó luôn có loại dự cảm bất tường điện điện liền quyết định là ngươi a vị t vịt thử nghĩ một lần vị t vịt ngươi ngày mai sẽ tham gia một hạng vô cùng trọng yếu tranh tài chủ nông trường cùng toàn thể nông trường thành viên đối với ngươi ôm lấy tha thiết hy vọng t h ô n tuyên hòa sở hữu thôn dân đều vì ngươi thêm dầu cố lên hò hét ngươi sẽ có tâm lý áp lực sao ngươi có hay không muốn chạy trốn có thể hay không lo lắng cho mình vô pháp thủ thắng tiến tới để đại gia thất vọng điện điện phi miêu trừng trừng nhìn chằm chằm chân chân vịt chờ mong cái sau trả lời chương hai trăm chín mươi tám đối lạc vẫn giác thú tâm lý trị liệu hai chương hai trăm chín mươi tám đối lạc vẫn giác thú tâm lý trị liệu hai các c ặ c có thể chân chân vịt tùy ý vung về cánh trả lời đơn giản nói vị t vị ta sẽ không tham gia trận đấu có đại tỷ đầu cùng có ca bọn chúng vị vịt ta vịt ngoan ngoãn đợi tại nông trường là được điện điện, điện, điện phi miêu n h a răng cơ cơ móng ướt đây là giả thiết đây là nêu ví dụ các cặp c h â nhưng c lại tại lúc này luôn luôn tồn tại cảm cực thấp mặt xẻo chuột thiên lặng đi ra nó nhìn thẳng một đám cắp tiền bối nhìn chăm chú ánh mắt vung xuống đôi mắt chậm rãi lên tiếng hiu hiu hiu dựa theo điện điện phim t yêu tiền bối nói nếu như ta tham gia trận đấu lời nói nhất định sẽ tại trước thi đấu lo nghĩ bất an thậm chí sinh ra trốn tránh ý nghĩ có lẽ lạc vẫn giác thú tiền bối hiện tại chính là chỗ này loại ý nghĩ điện điện Điện điện phi miêu hai mắt nợ rộ hưng phấn q u a n mang nó nhìn không chuyển mắt nhìn c h ă m c h ă m mặt sẹo chuột mặt lộ vẻ vui mừng đồng thời r ố i ra móng vuốt vô vũ cái sau b ả vai tốt tốt tốt nông t r ư ở n g cuối cùng ra cái thông minh thành viên cà cà ngao ngao n g h e tới mặt sẹo chuột giải thích lũ tiểu ra hỏa như có điều suy nghĩ gật gật đầu chất lặng lặng nhìn chăm chú lạc vẫn g i á thú có thể bọn chúng hiện tại làm như thế nào làm dịu lạ Cả. Chân chân lên cánh, ánh mắt đột nhiên n bịt nó h ánh m linh ấ Ăn n quang trợ hiện trong đầu hẩn ẩn sinh ra một biện pháp tốt điện điện điện điện phi miêu nhìn quanh bôi phía cái đôi đắc ý lay động đã lạc vẫn giác thú bởi vì tranh tài mà lo nghĩ chúng ta dứt khoát sớm tổ chức một trận tranh tài để nó cảm thụ bên dưới tranh tài không khí thể hội một chút trở thành vô địch tư vị g i ắ c chân chân vịt gãi gãi cái mông nghiêng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m điện điện phi miêu tổ chức tranh tài điện điện điện điện phi miêu trọng trọng gật đầu một lát sau một đám tiểu gia hỏa đi tới lạc vẫn giác thú trước mặt mời cái sau tham gia trận đấu giống tuy có không hiểu có thể trung thực thật thà lạc vẫn giác thú trước đến nay sẽ không cự tuyệt các tiền m ờ i một mục gật đầu đáp ứng sau đó điện, điện phi miêu dẫn đội sở hữu nông trường thành viên ô ư ơ n g ương rời đi nông trường đi tới phía ngoài trên đường đen nhánh màn đêm t ĩ n h mịch t ầ n g mây thật dày đọng lại tại thiên khung phía dưới loang thoáng hiện ra một đạo kim hồng s ắ c bóng người đ ố m lửa yên lặng xoay quanh tại không trung l ặ n g lặng nhìn chăm chú trong màn đêm lũ tiểu ra hỏa giắc nhóc đầu sát hướng nửa đêm rời đi nông trường đại gia quăng tới hiếu kỳ ánh mắt có thể nó tận chức tận trách chưa từng rời đi cương vị nửa bước điện điện làm lâm thời đêm khuya đua tốc độ thi đấu người vạch ra điện điện phi miêu rỗi ra móng đuốc chỉ hướng phía trước hướng lạc vẫn rác thú giảng giải quy tắc tranh lạc vẫn giác thú đưa mắt hướng về phía trước dẫu có lực buộc phát tứ chi nhẹ nhàng ma sát đất tuyết phiêu giật lông bầm theo gió chập trờn thời khắc chuẩn bị cất bước hướng về phía trước ánh mắt bên trong lo nghĩ cùng bất an dần dần bị kiên định thay vào đó nó thu liễm v ừ a bộn suy nghĩ đem lực chú ý tụ tập trước mắt sáng mai sắp tranh tài sẽ đem trận đấu coi như làm nóng người đi dù sao đối thủ đều là nông trường các tiền bối coi như không địch lại cũng không còn quan hệ dù sao sẽ không để cho chủ nông trường cùng đại gia thất vọng g i n g lạc vẫn giác thú ánh mắt kiên định cường tráng tứ chi bỗng nhiên căng cứng tùy thân chuẩy xung phong、Hiu. lâm thời dùng làm trọng tài mặt sẹo chuột đứng trên một nhánh cây nhìn xuống c á c tiền bối nhìn thấy bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng sau lập tức phát ra tranh tài bắt đầu tín hiệu giống thời khắc căng cứng thần kinh lạc vẫn g i á c thú tại thanh n â m vang lên trong c h ư ớ c mắt liền đột nhiên xông ra thân hình khổng lồ tại thời khắc này thể hiện ra khủng bố lực b ộ c phát đó lạnh leo do rét cực tốc phi nước đại trong n y mắt lạc vẫn g i á c thú đã xông ra mấy chục mét giờ khắc này trong mắt của nó chỉ có cuối tầm mắt rừng tây nhỏ chỉ có kia xa sôi điểm cuối cùng chỉ cần đến điểm cuối liền có thể trở thành quan quân quan quân ta muốn thay đại gia cầm tới quan quân ngao Coca chăm chú cùng sau lưng lạc vẫn giác sau thú, thân hình mạnh mẽ lại nhẹ nhàng, nhưng thủy khắc chế mẽ lưng vẫn trung lại tốc điện ộ nhường cho mình cùng lạc vẫn cho lạc á c chỉ thú bảo chỉ mét khoảng đ i điện Điện điện phi miêu dương cánh bay lượn giữa không t r u n g toàn thân cánh mỏng nở rộ lóa mắt dòng điện c ự c tốc hướng về phía trước có thể chờ nó sắp tiếp cận lạc vẫn rất thú tranh thủ thời gian giảm bớt tốc độ dòng điện dần dần ảm đạm đến như chân chân vịt ngay từ đầu không có ý định tham dự trận này sâu dạ lâm lúc đua tốc độ thi đấu tại tranh tài bắt đầu trong t r ớ c mắt nó che miệng ngáp một cái chậm nghiêng đầu một cái thuận thế ngã xuống đất nghỉ ngơi lông xù cánh đụng vào lạnh như băng đất tuyết chân chân b ị t meo cặp mắt lại nhìn chăm chú chạy vọt về phía trước chạy đám tiểu đồng bạn cố lên a nông trường tương lai liền giao cho các ngươi một lát sau lạc vẫn giác thú cái thứ nhất đến điểm cuối nó giờ phút này ở vào mơ mơ màng màng trạng thái trong mắt tràn đầy không dám tin bản thân cứ như vậy đến điểm cuối rồi mình là cái thứ nhất sao các tiền bối đ â u quay đầu xem xét cách mình gần nhất có ca tiền bối vậy đến điểm cuối nó vốn là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không sao cả nhưng khi nhìn thấy bản thân nhìn chăm chú nó lập tức lộ ra một mặt không cắm lỏng ngao ngao a đáng chết đáng ghét làm sao ta không có cái thứ nhất chạy đến điểm cuối cùng lạc vẫn giác thú nhất thời trầm mặc điện điện t h ở hồng hộp điện điện phi miêu tùy theo đập vào mi mắt nó thu nạp cánh mỏng bất lực nằm dạp trên mặt đất tựa hồ bởi vì thời gian ngắn bắn vọt buộc phát lâm vào sâu đậm mọi mệnh trạng thái điện điện sau đó điện điện phi miêu nước mắt nhìn về phía lạc vẫn rất thú trong con ngươi toát ra sâu đậm kính nghệ thật là lợi hại a ta vậy mà theo không kịp bước tiến của ngươi lạc vẫn g i á thú lại lần nữa trầm mặc trầm mặc qua đi nó n ư ớ c đầu nhìn lên bị mây đen che chắn trăng sáng tâm tình trước đó chưa từng có bình tĩ đây là thuộc về chúng ta quán quân một chương hai trăm chín mươi chín đây là thuộc về chúng ta quán quân một ngày hai mươi sáu tháng mười hai sáng sớm chơi trong xanh cùng hôm qua khác biệt trần n g uyên tranh tài được gan bài và hôm nay cuối cùng một tổ đây thật ra là bảo hộ tỷ lệ người xem một loại bất đắc dị phương thức dù sao rất nhiều người xem đơn thuần hướng về phía trần n g uyên tên tuổi mà tới một khi trần n g uyên tại tổ thứ nhất tranh tài kết thúc có không ít người xem liền lựa chọn đình chỉ quan sát bởi vậy hôm qua thủ tổ tranh tài kết thúc về sau thú vị thi đấu tỷ lệ người xem đường thẳng hạ xuống ngoài ra vì tăng cường đua tốc độ thi đấu kích thích tính cùng cạnh tranh tính lục nhiên cùng trang giản bạch được a n bài cùng trần h u y ê n cùng một tổ ba người đều là cao giai ngự thú sư đều từng tại cấp hã thi đấu bên trong lấy được ư u dị thành tích là năm nay tần lĩnh ngồi cưới giải thi đấu đua tốc độ thi đấu vô địch mạnh hữu lực người cạnh tranh h u ố n hồ trang giản bạch cùng trần h u y ê n đã từng nhiều lần giao thủ từng bị đồng thời ca tụng là phượng thành thiên tài ngự thú sư diễn phần mình f a n hâm mộ từng nhằm vào ai mạnh ai yếu chủ đề kịch liệt tranh luận bọn hắn một khi trả mặt chủ đề tính kéo căng đến như lục nhiên bằng vào hắn tao bao tính cách cùng thực lực cường trần u y ê n ngủ một giấc đến tự nhiên tình thiện thiện rối lưng một cái chuẩn bị đi tìm lạc vẫn rất thú hôm qua hắn liền phát giác được lạc vẫn giác thú cảm xúc có điểm gì l ạ lạ tự hồ bởi vì tranh tài mà xa vào đến lo nghĩ bất an trong trạng thái hắn nhất định phải thật tốt khuyên bảo một lần kết quả trận đấu cũng không trọng yếu chỉ cần tham dự trong đó là tốt rồi húng hồ trần u y ê n đối đua tốc độ thi đấu không có năm chắc tất thắng cùng truy cầu giải trí hiệu quả thú vị thi đấu khác biệt thi đấu thi đấu cường điệu khảo nghiệm sùng thú tốc độ tại đua tốc độ thi đấu bên trong không có chán ghét hoang dại sùng thú ngăn cản tuyển thủ đồng thời tuyển thủ ở giữa cấ chỉ có cải thể thông qua kỹ năng, cải biến địa hình ảnh hưởng đối thủ tiến năng biến qua địa kỹ đối lạc ê n l vẫn giác thú đích thật là phi thường ưu tú tọa kỵ sùng thú lưng của nó phi thường rộng lớn ngồi ở phía trên không hiện chật trội mà lại sức chịu đựng cực mạnh có thể một hơi phi nước đại rất dài khoảng cách nhưng ở những này ưu điểm sau lưng lạc vẫn giác thú đồng dạng tồn tại trí mạng khuyết điểm lực bộc phát không đủ khổng lồ khôi ngô hình thể ở một mức độ nào đó hạn chế nó lực bộc phát so với xích đề câu cùng nghiêm đông khuyện càng lộ vẽ không đủ lạc vẫn giác thú xưa nay không lấy tốc độ nhanh mà nổi danh nó như là bàn thạch không thể phá vỡ cũng không còn phong mánh liệt cùng cấp tốc nguyên nhân chính là như thế trần uyên cho rằng nghĩ tại đua tốc độ thi đấu đoạt giải quán quân khó khăn trùng điệp nhưng không quan hệ a nặng tại tham dự các loại suy nghĩ thoáng qua liền mất trần uyên tìm tới đang ở trong sân chạy c h ậ m lạc vẫn rất thú trên mặt hiện hiện t i ể u d u n g hôm qua nghỉ ngơi như thế nào chúng ta tranh tài là buổi chiều cuối cùng một trận còn rất sớm bội ta đi bên ngoài tản tản bộ đi giống lạc vẫn rất thú yên lặng gật đầu một người một sùng đi ra nông trường dạo bước tại trên mặt tuyết hôm nay thái dương vẫn như c ũ n h u hỏa dội sáng ra trần uyên lúc sáng lúc tối gương mặt hắn m í môi liếc nhìn lạc vẫn rất thú muốn nói lại thôi nên nói như thế nào đâu trực tiếp khuyên bảo tác dụng khẳng định cực kỳ bé nhỏ không chừng sẽ còn hoàn toàn ngược lại tuyển truyền nói lời lạc vẫn giác thú không nhất định sẽ lý giải bản thân ý tứ chân chính nếu không để lũ tiểu gia hỏa hỗ trợ khuyên bảo các loại ý nghĩ trong đầu lưu truyền trần u y ê n phút chốc ánh mắt ngưng lại quyết định gọn gàng dứt khoát mở miệng người biết ta tham gia trận đấu mục đích xưa nay không là vì quán quân Giống. Lạc vẫn giác thú buông xuống quăng đại Vẫn Lạc cực Thú đầu, quang Mà ngươi... trần u y ê n p h ú t chốc nước mắt đôi mắt thâm thúy lấp l o e ánh sáng nhạt ngươi khắc khổ cùng cố gắng đều bị ta xem tại trong mắt hoàn toàn không cần thông qua người quán quân này chứng minh chính mình để bằng tâm thái hưởng thụ tranh tài trần u y ê n n g ẩ n đầu vỗ vỗ lạc vẫn giác thú chắc nịch thân thể trên mặt dần dần hiện lộ ý cười giống lạc vẫn giác thú như có điều suy nghĩ gật gật đầu chậm nhẹ nhàng giẫm đạp mặt đất dùng đầu chủ động đi cọt r ầ n liền tay phải ánh mắt kiến định ân ân ân ta đều biết rõ ta nhất định phải đoạt được quán quân trần liên sắc mặt chỉ trệ rõ ràng n h i ngươi đừng quá để ý người q u á n quân này bộ này không đoạt được quán quân liền thể không bỏ qua bộ dáng là chuyện gì xảy ra nhưng khi trần uyên ngước mắt nhìn chăm chú cặp kia tựa như tần lĩnh sơn phong giống như nguy nga đứng vững đôi mắt nao nao cái này tất cả mọi người trạng thái tựa hồ cùng hôm qua không giống nhau lắm là tự ta điều tiết tâm tình sao suy nghĩ loay qua trần uyên mỉm cười bất kể như thế nào tiếp xuống để chúng ta thật tốt hưởng thụ trận đấu này đi trong bất chi bất giác giới thứ nhất tần lĩnh ngồi cưỡi cuộc tranh tài đua tốc độ sệ g i mở mở m à n trần uyên không có chạy tới huyên náo cửa thôn tham gia náo nhiệt, thư thư phục phục nằm ở ấm áp cùng đồ uống lũ tiểu gia hỏa ngổn ngang lộn s ộ n nằm ở một đợt chân chân vịt cùng điện điện phi miêu tranh đoạt lấy mới nhất lên khung s ủ n g thú nhỏ đồ ăn vặt coca cùng sập dài ghé vào bên trong góc song sinh hoa thiếp có cắp tại trần uyên trong túi láo trên nhắm mắt dưỡng thần tiểu gia hỏa này gần nhất phi thường cố gắng mỗi ngày đều muốn học tập độc hệ kỹ năng thẳng đến đêm khuya ban ngày luôn luôn mặt ủ mày trao cố gắng nhịn đêm cũng không nhường người tham gia trận đấu rồi trần uyên bấm tay nhẹ nhàng gõ gõ song sinh hoa thiếp cái đầu nhỏ ngâm ngâm song sinh hoa thiếp đ à n h phải lòng ngón tay ra tốt ta tốt ta đừng nấu quá m u ộ n nương theo lấy trọng tài một tiếng cõi vang tổ thứ nhất tranh tài tuyên c á o bắt đầu tuyển thủ dự thi mặc dù phần lớn là tần tình bản địa ngự thú sư nhưng phái r a tọa kỵ s ủ n g thú lại đủ loại trong đó có trần h u y ê n tương đối quen thuộc lợn d ư ừ n g g i á p xám xích diễm nhu cũng có lần đầu nhìn thấy dung nham cự quy xương vó câu v v trần h u y ê n vậy thật to m ò dung nham cự quy làm sao vậy xuất hiện ở ngồi cưỡi giải thi đấu bên trong loại này sùng thú hành động chậm chạp có thể so với nham khải cự hoa đồng thời hành động lúc khắp người sẽ t o á t ra thiện liệt diễm cười trên người nó liền tựa như cùng, nhấp nô, nham tương cùng múa. dùng một câu hình dung chính là hỏa thiêu cái mông rồi chương hai trăm chín mươi chín đây là thuộc về chúng ta quán quân hai chương hai trăm chín mươi chín đây là thuộc về chúng ta quán quân hai nặng tại tham dự nặng tại tham dự trần u y ê n thấp giọng nói thầm một câu bởi vì không có ghê t ẩ m cản đường sùng thú đ á m tuyển thủ đem l ự c chú ý đặt ở tốc độ cao nhất phi nước đại cùng chế tạo cả bẫy cải biến địa hình phía trên mỗi một cái sùng thú đều hoặc nhiều hoặc ít có được cùng loại kỹ năng tỷ như lợn rừng giáp s á n có thể s ử dụng địa đạp trùng điệp ẫ m đạp mặt đất mặt đất tùy theo nước ra xuất hiện thật sâu khe danh trở ngại đối thủ tiến lên muốn thông qua khe ránh h o ặ trong một nhiệt liệt bầu không khí bên trong một trận tranh tài tiếp lấy một trận tiếp tục tiến hành trong lúc đó hiện ra không ít ưu tú ngự thú sư số ít tọa kỵ sùng thú hoàn mỹ phát huy cũng làm cho khán giả nói chuyện say sưa lạc vẫn r i c thú dựa vào chỗ cửa lớn thân hình khổng lồ che chắn bắn ra mà xuống ánh nắng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình tv nó đang yên lặng quen thuộc tranh tài đoạn đường cũng t dần dần lục h cái nhiên tọa lại tại tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn cứ việc hôm qua gặp phải chợ tuyết đức gây bi thảm kịch bản hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin trêu chọc màu đỏ sầm lưu hải trên mặt hiển thị do cồn vọng tri xác đúng vậy mục tiêu của ta vẫn là quán quân là một vị ngự thú sư nếu như mục tiêu không phải quán quân k i a cùng cá ước m ố i khác nhau ở chỗ nào một bên khác trang giản bạch thì bị phượng thành nhật báo phóng viên c ủ a lấy hắn sát mặt lạnh nhạt ngự khí bình tĩnh hừng ta biết rõ tiếp nối luôn luôn xuyên qua nhân sinh từ đầu đến cuối nhưng ta sẽ tận tất cả cố gắng tranh đoạt quán quân dù là đối thủ là trần cố vấn phóng viên đột nhiên mở miệng được biết lần này trần cố vẫn không sẽ phái ra ngự pháo o quyền mà lựa chọn phi á ra một đầu phi thường hiếm thấy lạc vẫn rất thú ngươi có ý nghĩ gì sao trang giản bạch hiển nhiên không biết tin tức này nghe thấy lời này hắn đôi mắt chớp lên nội tâm ẩn ẩn dâng lên một tia hy vọng chiến thắng. không chừng hắn lần này thật có thể thắng được trần cố vấn hắn nói đây là ta lần thứ hai tại chính thức trên sàn thi đấu gặp trần cố vấn ta sẽ cầm xuống quán quân trần n g u y ê n vui tơi ư hớn hở nghe đám người phỏng vấn đồng thời tránh đi nhiều nhà truyền thông phỏng vấn trong lúc bất chi bất giác cuối cùng đến cuối cùng một tổ tranh tài thời gian cuối cùng một tổ mười tên tuyển thủ ngồi cưỡi riêng phần mình sùng thú lẳng lặng tại khởi điểm chờ trên trăm tên người xem tụ tập tại hai bên đường bọn hắn tận khả năng áp chế tiếng ồn để tránh quay dày tuyển thủ có thể hưng phấn khuôn mặt khó nén kích động mấy đài ca mê ra nhắm ngay mỗi một vị tuyển、thủ. giữa không trung cũng có thợ quay phim điều chỉnh thiết bị trực tiếp trong màn hình hiện ra bọn hắn kiên nghị gương mặt làm ống kính chậm rãi di động cuối cùng khóa chặt t r ầ n uyên hắn mang theo thông khí kính bảo hộ nhỏ vụn tóc đen theo gió chập trờn màu đen chiến thuật áo khó nén tuấn lãng khuôn mặt khoe miệng ngậm lấy c ư ờ i nhà ý ống kính có chút r ờ i xuống lạc vẫn rác thú thẳng tắp cao ngạo thân thể đập vào mi mắt cường tráng lại tràn ngập b ộ phát cảm tứ chi đứng thẳng ở trên mặt tuyết lệnh màu nâu lông tóc bao trùm toàn thân trên dưới hơi mở màu trắng râu ria theo gió tung bay một đôi màu nâu đ phối hợp xoan hui phun ra nhiệt khí càng lộ vẻ vì v õ ba khí lạc vẫn giác thú tại nông trại nội bộ là trung thực thật thà tất cả mọi người nhưng ở bên ngoài thì lại khác toàn thân tỏa ra khí thế cường đại nó nhất định để sở hữu tuyển thủ trận địa sẵn sàng bên trái lục nhiên giới hông xích để câu bực bội bạo động tuyết động hỏa hồng sắc lông bầm trong gió rét như liệt diễm nhảy lên sáng tỏ diễm quang phản chiếu trong mắt mọi người móng ngựa mỗi lần đạp đất đều bốc hơi lên khỏi trắng đem xích để câu bao phủ trong đó phản p h t giống như thiên mã hạ phàm góp phải trang giản bạch nghiêm đông khuyền im ắng đứng xững tuyết s á c lông tóc cùng dưới thân tuyết động cơ hồ hòa làm một thể miệng mũi dâng trào hàn khí ngưng kết thành băng tinh so với ngựa pháo khuyển nghiêm đông khuyển thân thể cường tráng lương rộng lớn có thể làm làm tọa kỵ sùng thú ba con sùng thú chăm chú nhìn xa viễn sơn đỉnh phía trên kia mặt bay phất phới điểm cuối cùng cờ vạn chúng nín hơi mà đối đ ã i s á t mặt nghiêm túc trọng tài đứng ở cách đó không xa p h ú t chốc vung lên cờ xí thổi lên tiếng còi người hướng dẫn kích tình minh mông thanh âm đồng bộ vang lên vạn chúng mong đợi đua tốc độ thi đấu cuối cùng một tổ cuối cùng mậm à n lục nhiên tuyển thủ cùng xích để câu dẫn đầu s thân thể hiện hình dọn nước xích để câu trong nháy mắt này thể hiện ra kinh người lực bộc phát thân hình đột nhiên xông về trước ra một khoảng cách hỏa hồng sắc lông bầm tùy ý bay lên cuối đôi u liệt diễm cháy lừng ngực xích để câu sức chịu đựng tuy có khí quyết nhưng lực bộc phát tại đồng phẩm chất sùng thú bên trong đứng hàng đầu giống như là khởi động tốc độ viễn siêu dầu xe nguồn năng lượng mới ô tô một khi khởi động đ ỗ n g nhiên kéo ra cùng cái khác sùng thú khoảng cách tiếng võ ngựa rồn rập vang lên theo cọc cọc thanh em bên t a i bờ vang lên như là liệt diễm giống như tấn mánh bóng người phản chiếu trong mắt g ấ nghiêm đông k u y ể n theo sát phía sau cường tráng tứ chi vững vàng cất bước tại trên mặt tuyết lăng lệ đôi mắt nhìn chăm chú xích để cầu b ó n g lưng trang giản bạch ngồi ở nghiêm đông khuyển trên lưng t h ầ n s á c hắn bình tĩnh suy nghĩ tùy theo hiện lên hơi thở lạnh giá gâu gâu gâu nghiêm đông khuyển ngang gầm thét nghiêm nghị khí thế bỗng nhiên b ộ c phát trong miệng phun ra ngoài hơi thở lạnh giá nào về phía trước tinh chuẩn rơi đến xích để câu trước người mặt đất hơi thở lạnh giá bám vào tại đất nhiệt độ trợt hạ xuống xích để câu trước người m ư i mễ tuyết nháy mắt bị đông cứng thành mặt kính giống như bóng l o n xích để câu vội vàng không kịp chuẩn bị đạc lên mặt băng, bốn trang giản bạch tuyển thủ nghiêm đông khuyển sử dụng ra hơi t h ở lạnh giá kỹ năng đông kết mặt đất trở ngại những tuyển thủ khác tiến lên mà trang giản bạch nghiêm đông khuyển cũng không e ngại mặt băng lông xù tứ chi vững vàng đạp ở trên mặt băng tốc độ càng hơn một phần cực tốc hướng về phía trước đồng thời rút ngắn cùng xích để c â u khoảng cách nhưng lục nhiên không hiện bồi r ố i khoe miệng gánh n ế t hiện thị do tự tin phong phạm liệt hòa t r ả đạp xích để câu giơ lên móng trước t r u n g điệp rơi đến mặt đất một nháy mắt đẩy ra tầng tầng l i ệ diễm quần quần ánh lửa nháy mắt đem phía trước mặt băng hòa tan kể từ đó xích để cầu vững nhưng ban sơ mặt băng y nguyên tồn tại trở ngại đằng sau tuyển thủ tiến lên nhưng cái này không làm khó được ở vào thứ ba lạc vẫn giác thú giống không cần trần n g u y ê n lên tiếng chỉ huy lạc vẫn giác thú phút chốc nâng lên móng trước đạn mạnh m ặ t đất to lớn lực trùng kích tầm vang rơi xuống trước người mặt băng khoảnh khắc cắt ra như mạng nhện tầng tầng vết rách g i á c nương theo lấy thanh thúy tiếng vang mặt băng toàn bộ vỡ vụn kể từ đó lạc vẫn giác thú nhẹ nhõm vượt qua nghiêm đông khuyển chế tạo địa hình t r ư n g ạ i chăm chú truy đổi phía trước hai con sùng thú chương hai trăm chín mươi chín đây là thuộc về chúng ta có quân ba chương hai trăm chín mươi chín đây là thuộc về chúng ta có qu thời gian dần dần trôi qua xích đề câu cùng nghiêm đông khuyển phi nước đại tại phía trước nhất bọn chúng rong rổi tại trong gió tuyết theo thứ tự là một hai tên bọn chúng t r ê n h lệch cực kỳ bẽ nhỏ cách xa nhau vẹn vẹn có nửa mét lạc vẫn giác thú khoảng cách bọn chúng gần mười mét xếp hạng thứ ba đến như những tuyển thủ khác thì bị ba người xa xa bỏ lại đằng sau trong quá trình này đa tuyển thủ đều từng sử dụng ra kỹ năng cải biến địa hình trở ngại đối thủ tiến lên có tuyển thủ thuận lợi phá giải trở ngại có tuyển thủ bị chậm trễ đại lượng thời gian lạc vẫn g á c thú mặc dù lực bộc phát không đủ nhưng nó ra dày thì béo lực đạo kích người đối mặt đối thủ nhóm trở ng k ê n h trực tiếp mưa đạn phô thiên cái đ ị a n họng a trần cố vẫn quán quân khó giữ được sẽ không thật làm cho trang giản bạch đánh cắp người quán quân này a lạc vẫn giác thú cùng xích để câu cùng nghiêm đông khuyển so sánh s á c thực quá phí sức thể trọng đồng đẳng với bọn chúng cộng lại lực buộc phát còn thiếu rất nhiều yên tâm đi căn cứ ta kinh nghiệm trần cố vẫn khẳng định có lưu át chủ bài lạc vẫn giác thú lại không phải trần cố v ẫ n sùng thú lưu bài tời gì trần u y ê n meo cặp mắt lại đưa mắt trông về phía xa nhẹ nhàng mở miệng sắp đến, đến rồi chuẩn bị kỹ càng sử dụng ra một chiêu kia giống lạc vẫn giác thú ánh mắt phóng qua nghiêm đ rơi vào ngay phía trước thẳng tắp thi đấu đoạn trên đây là một đoạn tại tần lĩnh bên trong ít có đường thẳng lên dốc hai bên vẹn vẹn có cây cối đứng thẳng trung gian cũng không lầm đ ẳ n g mà khi ánh mắt phóng qua đoạn đường này liền có thể tinh t ư ở n g nhìn thấy vu sơn đỉnh phía trên tung bay cờ xí chỉ cần thông qua đoạn này đường thẳng đ i ể m cuối cùng lân cận tại căn tấc đây là sau cùng s u n g phong đoạn đường đây là tuyệt địa lật bản cuối cùng cơ hội vừa vặn lạc vẫn giác thú nắm giữ lấy một cái đường thẳng xung phong kỹ năng nham vẫn xung phong lạc vẫn rất thú sử dụng ra nham vẫn xung phong trần liên nhìn thẳng phía trước n ữ khí bình tĩnh giống cùng thời khắc đó lục nhiên cùng trang giản bạch tất cả đều khắc sâu ý thức được đây là trọng yếu nhất một đoạn đường đồng thời làm ra tương ứng phản ứng lục nhiên trên mặt mang trương dương lại nụ cười tự tin hắn rôi thẳng cánh tay suy nghĩ hiện lên hướng quán quân khởi s ư ớ n g súng phong đi trang giản bạch ngồi thẳng người mặc cho lạnh leo gió rét quét toàn thân ánh mắt của hắn bình tĩnh trong miệng thở nhẹ tiến lên đến giờ phút này hai người cũng không có sử dụng ra kỹ năng trở ngại đối thủ ý nghĩ đối mặt đoạn này đường thẳng lên dốc toàn lực bắn vọt mới là cử chỉ sáng suốt sử dụng ra kỹ năng ngược lại dễ dàng để đối thủ bắt lấy vượt qua cơ hội người hướng dẫn kích động h à n giọng Đám t u y ể người thủ quyết chí chiến định ý xúc xôi, n đấu d ù tuần túy nhất đua tốc độ quyết đua sau cùng n độ trong trong ra, ra g chiến thắng sẽ tại trong bọn họ quyết ra dừng một chút người hướng dẫn đột n một trận to hai mắt trong giọng nói lộ ra nồng nặc kinh ngạc chờ một chút lạc vẫn giác thú là chuyện gì xảy ra một đạo cao ngạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i từ trong gió tuyết đột nhiên hiện thân nó lôi cuốn liệt liệt phong âm thanh t h ẳ n g tắp hướng về phía trước hướng về ngay phía trước hướng về điểm cuối cùng khởi xướng cuối cùng xung phong nham vẫn xung phong lạc vẫn giác thú một đường càn quét gió tuyết trà đạm đất tuyết thân hình khổng lồ cơ hồ hóa thành một đạo mơ hồ không thể gặp bóng người trong thời gian thật ngắn liền đ u ổ i kịp xích để câu cùng nghiêm đông khuyển cũng đưa chúng nó siêu việt trần liên meo cặp mắt lại đẩy đỡ kính bảo hộ mặc cho gió rét gà khét khỏe miệm dần dần hướng lên dơ lên cố lên nha lạc vẫn giác thú đây là thuộc về trước thi đấu trần n g u y ê n đối lạc vẫn giác thú cũng không đoạt giải quán quân lòng tin nhưng khi tranh tài chân chính bắt đầu hắn mới hiểu được tự mình nghĩ sai rồi một sự kiện nếu là đơn thuần đua tốc độ thi đấu súng thú cấm chỉ sử dụng ra kỹ năng lạc vẫn giác thú đương nhiên so ra kém xích để câu cùng nghiêm đông khuyển có thể kỹ năng tồn tại tương đương với một đại biên số lạc vẫn giác thú thực lực mạnh mẽ thân hình khổng lồ đủ để ứng phó tuyệt đại đa số tình huống ngoài ý muốn bất kể là nghiêm đông k u y ể n phun ra hơi thợ lạnh giá đông kết mặt đất hoặc là xích để câu trùng điệp trà đạc gây nên quần quật liên hòa những này đều không đủ lấy ng kể từ đó lạc vẫn g i á c thú bằng vào siêu cường sức chịu đựng cùng thích đứng năng lực vậy mà đuổi theo xích để câu cùng nghiêm đồng quyền như vậy xem xét trận này so đấu tốc độ đua tốc độ thi đấu kỳ thật cũng không thuần túy cùng lúc đó trong nông trại nhìn thấy lạc vẫn rác thú đột nhiên phản siêu thương phấn lũ tiểu ra hỏa chen tại trước tv từng cái đầu kể cùng một chỗ cạc cạc điện điện a thêm đầu cố lên tiếng hò hét liên tiếp lạc vẫn giác thú chưa từng nghe tới lại mang theo lũ tiểu gia hỏa c h ú c phúc cùng hy vọng t h ẳ n g tắp hướng về phía trước giờ khắc này trước mắt của nó chỉ có gần trong gang tấp cờ xí dựa vào cái quái gì lạc vẫn giác thú thân hình khổng lồ đột nhiên từ một bên thoát ra lục nhiên bị hù một ngày chờ hắn nhìn thấy lạc vẫn giác thú bóng người tranh thủ thời gian vô vô xích để câu thân thể mau đuổi theo đi mắt thấy trần cố v ẫ n tại tối hậu quan đầu đột nhiên v ư ợ t qua trang giản bạch trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp hắn không có chỉ huy nghiêm đông k h u ể n mau đuổi theo bên trên chỉ là lẳng nhìn chăm chú trần cố vấn bóng lưng hà nội n tâm cũng không bị vượt qua sự bất đắc d ì cùng thất vọng ngược lại cảm thấy đây là đương nhiên bị trần cố vấn chiến thắng đó cũng không phải một cái mất mặt sự tình suy nghĩ một khi hiện lên trang giản bạch lắc lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng ta làm sao bắt đầu quen thuộc thất bại có thể tại trần cố vấn trước mặt thất bại mới là trạng thái bình thường làm lạc vẫn g i á c thú đụng vào trên đỉnh núi cờ xí、sí, gió rét cuốn lên tuyết mặt phương xa dãy núi ở dưới ánh tà dương như t h i ê u đốt xích kim trần liên xoay người rơi xuống đất lòng bàn tay rơi vào lạc vẫn rác thú thô g á p trên da ngửa mặt cười một tiếng ngươi làm được rồi giống Lạc v ẫ hùng hùng hổ hổ đêm, đêm, đêm đã khuya một vòng to lớn trăng tròn treo móc ở màu xanh mực mặt trời cách đó không xa núi non trùng điệp tại trong màn đêm tựa như một đầu bò lồn lồn to lớn súng thú mà thôn tuyên hòa phụ cận một mảnh đất chống bị to lớn đống lửa phản chiếu tươi sáng nóng bỏng đống lửa c h ạ y đôm đốt rung động nhảy vọt ngọn lửa liếm lắp lấy bóng đêm tại ngồi vây quanh đám người cùng bọn hắn như hình với bóng sùng thú trên mặt ném xuống ôn nhu nhảy nhót v n g sáng ban ngày kịch liệt tranh tài ồn ào náo động sớm đã tiêu tán trong không khí tràn ngập thịt nướng cháy hương cùng c ả n h tùng tiêu đốt hương thơm tiếng cười vui d ậ p dởn tại trong lòng của mỗi người Đây là trương hạo sớ Cùng rất đây là lạc vẫn giác thú tại trường hợp công khai lần đầu biểu diễn phát huy có thể xưng hoà mỹ đồng thời để vô số bạn trên mạng thật sâu ghi nhớ đầu này uy võ bá khí cường đại sùng thú không ít người sinh ra khế ước đồng loại sùng thú ý nghĩ nhưng khi hắn nhóm tìm đọc tài liệu tương quan phát hiện lạc vẫn giác thú vẹn vẹn nghỉ lại tại tần lĩnh khu vực hạ tâm lập tức không còn suy nghĩ tần lĩnh khu vực trung tâm đối với tuyệt đại đa số ngự thú sư vẫn là cấm đ i ệ Không không c đại đa số thôn dân dù sao cũng là người bình thường dù cho có đống lửa sửa ấm cũng làm không được tại đêm khuya tại ngoài phòng hoạt động đành phải sớm về nhà nghỉ ngơi bộ phận tuyển thủ trải qua hai ngày tranh tài cảm giác sâu sắc mọi mệnh tương tự sớm nghỉ ngơi cũng có tuyển thủ là xin phép nghỉ tới tham gia tranh tài một khi kết thúc liền suốt đêm chạy trở về đi làm ai dù cho là cao quý n g ự thú sư vậy nhiều lắm thì cao cấp điểm c h â u ngựa trần u y ê n nhắm lại hai mắt lưng tựa lạc vẫn rác thú thân hình khổng lồ ngồi dưới đất đầu gối lên nhu thuận màu nâu lông tóc đ ầ u n à y chợ hắn đoạt giải quán quân đại công thần giờ phút này chính nhắm mắt nghỉ ngơi hơi thở trầm ổn n g u nhiên vung v ẩ một lần tráng kiện cái đuôi quét lên một mảnh bụi tuyết tựa hồ còn tại trong ngộng dư vị hôm nay đoạt giải quán quân cung lạc vẫn rác thú cùng nhau hưởng thụ cái này khó được t ĩ n h mịch bóng đêm ngón tay của hắn vô ý thức trải vớt nó cần cổ mềm mại lông ẩm ánh lửa tại hắn trầm tĩnh trong con ngươi nhảy vọt đốm lửa yên tĩnh ngừng d ừ n g tại hắn đầu vai hoa lệ lông vũ tại hỏa diễm chiếu dọi xuống lẳng lặng chạy xuôi thâm thúy mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy lông đôi thỉnh thoảng nhẹ p h ẩ y trần huyền phần gáy ngao ngao a co ca mặc kệ đi tới chỗ nào đều là tuyệt nhất bầu không khí tạo thành viên nó gọi bên trên chó cứu hộ thành viên tại làng xung quanh chơi đùa chó cứu hộ ngày hôm chờ đến cho cứu hộ thành viên cảm thấy m ỏ i mệt coca giống như một đạo nhẹ nhàng màu nâu gió lốc hưng phấn tại đống lửa xung quanh xuyên qua nó thỉnh thoảng sẽ tiến đến trần u y ê n trước mặt dùng lông xù đầu to cọ cọ cái sau ngu bàn tay đặt được một hai cái g a i ngứa liền vừa lòng thỏa ý chạy đi mà ở trần u y ê n trong ngực thon nhỏ đáng yêu sắp d i ả i đang đánh chợp mắt nó đem người c u ộ n thành một đoàn tuyết cầu xoa tung mềm mại màu tuyết trắng lông tơ tại ánh lửa chiếu d ọ i xuống nổi lên ấm áp giống như đại dương màu làm thâm thúy hai mắt ngẫu nhiên mở ra một đầu khe hẹp mậm ngộng, ngộng mê mê nhìn chăm chú nhảy rất nhanh lại tại trần huyền trong ngực cùng cái này ồn ào hoàn cảnh bên trong ngủ thật say cách đó không xa lục nhiên khoanh tay r ử a vào một đoạn gốc cây bên trên có chút nâng lên cái cằm mang theo không thuộc về á quân ngạo khí nhưng sáng tỏ ánh lửa tại hắn sắc bén hình dáng bên trên phủ lên bên trên một tầng n u hòa màu ấm xích để câu l ạ g im đứng ở hắn bên cạnh h ỏ a hồng sắc móng tại đống lửa quang mang chiếu xuống lấp lòe ôn nhuận ánh sáng ánh mắt của nó thỉnh thoảng sẽ rơi vào ngủ say lạc vẫn giác t h u trên thân ánh mắt phức tạp dù xuống thấp đôi mắt cái đuôi thất lạc lay động làm xích để câu n g thú sư lục nhiên nh hắn nhẹ nhàng tại cái trước dậy đặc lông bờm bên chết vớt ve một thanh ánh mắt lại phóng qua sáng tỏ đống lửa cũng từng cái lướt qua vây quanh đống lửa chạy băng băng c o ca đứng tại trần uyên đầu vai trải v ố t lông vũ đống lửa cuối cùng rơi vào trần uyên bản thân chiến thân đáy mắt hiện hiện một tia thoáng qua liền mất phức tạp q u a mang nhưng cuối cùng khỏe miệng khẽ n ế t thanh âm kiền ạ o tranh tài đã kết thúc quán quân đã sinh ra cũng đừng để ý trong trận đấu xuất hiện sai lầm lần sau lại đến chứ sao dù sao hắn không có khả năng mỗi lần đều là quán quân trang giản bạch trầm mặc ngồi ở một bên bên trong góc so với đã từng lạc bại sau đạo tâm sụp đổ hắn đã tiến bộ quá nhiều thậm chí có thể bình tĩnh ôn hòa cùng những tuyển thủ khác trò chuyện cái này đồng dạng là hai cái đến từ học viện ngự thú vân hoa học sinh trang g i ả n bạch cùng bọn hắn trò chuyện vui vẻ không ngừng giải đáp bọn hắn đang mạnh lên trên đường gặp phải h o a mang làm học viện ngự thú vân hoa tuyệt đối đệ nhất danh cùng với cúp do lớn t ố t bốn tuyển thủ trang g i ả n bạch có được giải hoặc tư cách ba người hàn huyên một hồi một người trong đó đồng học đống nhiên nói về bản thân phiền lòng sự trang đại lão ta muốn biết như thế nào đối mặt đánh bại đối thủ của mình trang g i ả n bạch mỉ cười không cần nghĩ ngợi mỗi cái ngự thú sư đều không phải vô địch chúng ta đang mạnh lên quá trình bên trong đều sẽ gặp được so với mình đối thủ lợi hại đưa ngươi hễ b ạ i cùng không cam lòng hóa thành động lực để tiến tới đem hắn coi như mạnh lên trên đường cọc tiêu đến gần hắn đi chiến thắng hắn người học sinh này như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiếp tục đặt câu hỏi ta đích sắc làm như vậy có thể mỗi lần hướng hắn khởi sướng khiêu chiến đều sẽ bại trợn đều sẽ bị tùy tiện n g h i ê n ép ta đã nhìn không thấy chiến thắng hắn hy vọng có lẽ ta mãi mãi cũng không phải là đối thủ của hắn trang đại lão ta muốn từ bỏ sao trang giản bạch hơi b i ế n sắc mặt nhất thời trầm mặc khỏe mắt liếc qua lại kìm lòng không được liếc nhìn cách đó không xa c h â n u y ê n nguyên lai、like、trên đời này thật sự có cảm động lây một vị khắc học sinh nhạy cảm phát giác được trang giản bạch biểu tình biến hóa hắn lập tức liên tưởng đến trang giản bạch cùng trần cố vấn giao thủ trải nghiệm tranh thủ thời gian giật g i ậ t đồng bạn ống tay não hạ giọng nói chớ nói nhanh đ ổ i một đề tài không có việc gì trang giản bạch đem câu nói này nghe vào trong hai hắn nâng lên cặp kia ôn nhuận đôi mắt trên mặt hiển lộ thoải mái ý cười kỳ thật có đôi khi tiếp nhận t r a n lệnh cũng là một loại lớn lao dũ khí hai vị học sinh đồng thời xứng s sáng tỏ d i ễ m quang ở trong mắt trang giản bạch này nhót thanh âm của hắn như tung bay ở trên bầu trời đám mây như vậy khoan thai người cái này cả đời đều sẽ gặp được ưu tú hơn người chúng ta dốc hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng vậy liền thản nhiên tiếp nhận sự thật này không nhất định phải chiến thắng truy đổi cước bộ của hắn một đường tiến lên vẫn có thể xem là một loại rút khí nghiêm đông khuyển dịu dàng ngoan ngoãn ngồi trồm hùm ở trang giản bạch bên cạnh nó lẳng lặng nghe xong đoạn văn này t i ê n lặng n g h n g lên đầu dỗi ra ướt á c đầu lưới điếm đi láp cái sau lòng bàn tay yên tâm là không sao trang g i n bạch cười đáp lại n g i ê m đông sau đó đưa tay chỉ hướng trần uyên trong ngực sạt dài ngươi khi còn bé chính là chỗ này phó bộ dáng nghiêm đông khuyển có chút nước mắt màu xanh thẳm đôi mắt mang theo trưởng bồi giống như ô n hòa nhìn chăm chú cái này nho nhỏ đồng loại cái đuôi im ắng l â y động dương duyệt cùng l ê thanh sắt bên ngồi cùng một chỗ ngay tại đánh giá trương hạo đặc biệt vì đống lửa hội đêm chuẩn bị đồ ăn vặt vân tung hồ yên tĩnh nằm co do trong ngực dương duyệt xóa tung cái đuôi to che lại mắm vớt màu gạo trắng lông tóc tại diễm hỏa chiếu rọi xuống tựa như lưu động mũ lê thanh lân, lân lục xà n u thuận quay quanh tại trên cổ tay của n Liên ả n h xà dịu ư ơ n g ba trăm ê n đ ầ linh khi thì hiếu n xem đống lửa hội đêm cùng đông hoàng đại hội tin tức hai chương ba trăm linh đống lửa hội đêm cùng đông hoàng đại hội tin tức hai t h ư ơ n g hạo có thể xưng toàn trường bận rộn nhất người hắn kêu hào sảng tiếng cười rất có sức cuốn hút vang vọng mỗi một chỗ góc khuất Hắn một hồi chạy tới chạy lui phân phát xin nướng trong miệng la hét đường k h á c h khí đem thôn tuyên hòa xem như nhà mình vận may nông ra nhạc hoang nên các ngươi một hồi tiến đến trần l i ê n trước người lông mày bay lên lơ tiếng thuật lại lấy lạc vẫn giác thú tại đua tốc độ thi đấu bên trong kính dân phân khích hình tượng một hồi chạy đến lãnh đạo trước người nói ra đã sớm giấu ở đáy lòng ý nghĩ chúng ta mỗi tuần đều có thể tổ chức một lần đống lửa đại hội để sở hữu đến ngự thú sư tham dự trong đó để bọn hắn sinh ra một loại lòng cảm bến đống lửa đại hội hoàn toàn có thể chế tạo thành chúng ta thôn tuyên hòa đối ngoại tuyên truyền một đại biển hiệu mà lợn rừ phì phò phì phò một đường chạy chậm dày đặc màu xám đậm lông tóc giống một tầng thô giáp áo giáp nó thỉnh thoảng hẽ miệng hưởng dụng trương hạo ném đến q u o a i nướng không cần nhấm nuốt liền nuốt vào trong bụng sau đó dùng dính đầy bông tuyết cái mùi c h ắ p c h ắ p trương hạo bắp đ u ổ i lấy họ h à n g mật chỉ cần không đem bản thân k h é trên đất là o ạ gặm trương hạo có thể chịu đ ự n g lợn rừng giáp xám hết thẻ cử động màu xanh mực màn đêm bị vui thích tiếng cười tiếng nói chuyện cùng tủi tùy, tùy ý tiêu đốt đ ô n đốt âm thanh lấp đầy ở nơi này phần khó được ấm áp huyên náo bên trong mấy đạo tiếng gào chát ch ngay sau đó vô số lưu hỏa kéo lấy chói lọi quang vĩ như sao mưa giống như chút xuống đem bên đống lửa nhỏ tiểu thế giới thắp sáng giờ khắc này tựa hồ tất cả huyên náo đều biến mất tất cả ân tình không tự kìm hãm được ngửa mặt nhìn lên bầu trời trên mặt h i ể n lộ tiếu dung tại thời khắc này bị thả đại định cách mỗi một s o n g tràn ngập sợ hai than con mắt chiếu d ọ i ra đ ầ y trời sạc sỡ trần liên sau lưng lạc ư n g l vẫn rác thú đột nhiên bị bừng tỉnh m ở mịt nâng lên to lớn đầu lâu nhìn qua chói lọi nở rộ pháo hoa trong cổ lăn ra trầm thấp mà thư thích dùng ngủ câm thanh vòng quanh đống lửa không ngừng chạy, cuối cùng dừ cái đ u ô i dung thành phong xe đốn lửa kim hồng cánh chim tại pháo hoa tỏa ra quang mang hạ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc giống như là phụ thêm một tầng lưu động hào quang nó ưu nhã thu nạp hai cánh dần dần gần sắt trần luyên má trái gò má song sinh hoa t i ế p nhìn thấy đại tỷ đầu động tác biểu lộ hờ hững nó yên lặng tiếp hướng trần luyên má phải băng băng l ạ n h l ạ n h ngay tại trong ngủ say sắp dài cũng bị cái này trói lọi quang mang bừng tỉnh trong ngực trần luyên ngây thơ nâng lên cái đầu nhỏ cặp k i a t ự a như ngưng kết xạ phải băng tinh mắt to phản chiếu ra màn trời bên trong nở rộ pháo hoa cái miệm nho nhỏ kinh đây nhất định là một loại nào đó cường đại sùng thú chế tạo h ỏ a d i ễ m thị kiến dương d u y ệ t bên chân vân tung hồ cảnh giác dựng lên lỗ thai thân thể ẩn ẩn run r u dậy lại bị dương d u y ệ t sờ đầu một cái lấy đó chân a n thế là vậy yên tĩnh thưởng thức quay quanh lê thanh thủ đoạn lân lân lục xà phun lạnh như băng lưới h i ế u kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời trên đầu gối liên ảnh xà có chút ngựa đầu trên lân phiến phảng phất có ánh nước chảy x u ô i lục nhiên bên cạnh xích để câu p h ỉ mũi ra một hơi phun ra một phần nhỏ bạch khí cối đôi liệt diễm cháy l ư ơ n ự c trang giản bạch cùng nghiêm đông khuyển lẫn nhau d ự a sát vào nhau bọ trương hạo chỉ và hóng ánh diễm hỏa hai tay chống n ạ n h trên mặt h i ể n lộ nụ cười đại ý không sai không sai đây cũng là ta đặc biệt tan bài đống l ử a đại hội sao có thể ít đi phá o hoa giờ này khắp này ban đêm ngủ say thôn tuyên hòa đều bị bừng tỉnh trói lọi phá o hoa nương theo bành bành bành tiếng vang cực lớn bỏ lên trên từng nhà cửa sổ bị đánh thức hài đồng tranh thủ thời gian chạy đến phía trước cửa sổ ngửa mặt nhìn chăm chú lưu quang lại bị các đại nhân gọi lại nhìn cái gì vậy ngày mai còn phải dậy sớm hài đồng ngoan mắn lên giường đi ngủ lại nghiêng đầu nhìn chăm chú ngoài cửa sổ thế giới bên ngoài mỗi một tiếng nổ đều ở đây Các các cả. chân c cắc cả. c chân vịt trước hết nhất bị đánh thức nó mờ mịt đứng dậy đợi đến nhìn thấy đánh thức bản thân kẻ cầm đầu về sau r ố i ra cánh chỉ hướng bầu trời hùng hùng h ổ h ổ quái dày vịt vịt ngủ đều là bại hoại đợi này đều sẽ giống như điện điện phi miêu tìm không thấy hạnh phúc điện điện dù cho bên ngoài liên miên tiếng vang ở vào trong mộng đẹp điện điện phi miêu cũng không bị đánh thức nó ôm chặt lấy chân n g u y ê n đặc biệt đưa tặng băng tinh h u y ễ n miêu bốc bê khỏe miệng dần dần d ư n g lên nó mơ tới chính cùng băng tinh n u y ễ n miêu ước hẹn là điểm, điểm mật mật ước hẹn là may mắn hạnh phúc phúc ước hẹn Thủ v nhóc g cương n vị đầu sắt t h i ánh mắt r sắp h hoa á o bén liếp nhìn một phía thời khắc cảnh giác cẩn g i ấ u trong đêm tối nguy hiểm diễm hỏa tiếp tục nở rộ lục nhiên cùng trang giản bạch không biết tới lúc nào đến trần g tránh liên bên cạnh trần cố vấn ngươi sẽ tham gia đông hoàng đại hội đúng không lục nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên bên mặt thanh âm dần dần văng lên trần uyên nghiêng đầu c h ố g lại đông hoàng đại hội muốn bắt đầu sao hắn sớm tại hai ba tháng trước liền nghe nói đông hoàng đại hội sắp chu bị có thể trọn vẹn đến bây giờ cũng không đạt được tin tức xác thật lục nhiên khỏe môi dương lên xem ra cũng có trần cố vẫn không biết sự t ì n h trần uyên khỏe miệng giật một cái chẳng lẽ hắn ở trong mắt người khác là toàn trí toàn năng tồn tại sao lục nhiên vẫn chưa thừa nước đục thả câu nói thẳng ra bản thân nắm giữ tin tức tết xuân trước trần uyên cùng trang trần cố vấn ngươi sẽ tham gia a lục nhiên trừng ư trừng nhìn chằm chằm trần uyên trong mắt nở rộ không che giấu chút nào tràn đầy trên ý lại lần nữa lặp lại một vấn đề này trần uyên ánh mắt từng cái lướt qua bên cạnh lũ tiểu gia hỏa khoe miệng dần dần dâng lên hẳn là đi hắn từng kháng cự tham gia trận đấu lúc chỗ sẽ đối mặt dườm già cùng p h i ế n p h ứ c nhưng hắn dần dần phát hiện tham gia trận đấu rất nhiều chỗ tốt có thể kết giao đến b ạ n mới đồng thời có thể từ mỗi một vị tuyển thủ nơi đó đạt được nguyên điểm mỗi khi gặp tranh tài trần sơ s ơ liền sẽ đúng hẹn online quan trọng nhất là tham gia trận đấu cũng không phải là chính hắn sự tình đây là lũ tiểu gia hỏa cộng đồng tâm nguyện bọn chúng thường ngày khắc khổ cùng cố gắng đều sẽ ở trên sân thi đấu n ở rộ trói mắt nhất hà o quang nghe tôi trần liên trả lời lục nhiên nết khoe miệng hai mắt sáng tỏ được ta tại đế đô chờ ngươi trang giản bạch không nói gì hắn đã bắt đầu chuẩn bị đằng sau một tháng Lần này đông hoàng đại hội hắn sẽ không vắng mặt. Chuẩn xác hơn tôi nói mỗi một vị ưu tú ngự thú sư cũng sẽ không vắng mặt. đ ố n g l ử a t ạ i mỗi người trong mắt khẽ đung đưa vô số tia l ử a như đom đóm giống như b ố c lên d u n g nhập trói lọi bầu trời đêm. đ ố n g l ử a cùng pháo hoa d i i sáng ra người cùng sùng thú dựa sát vào nhau bóng người tiếng cười vui theo pháo hoa tiêu tán lại quy về m ề m nhẹ đêm dần khuya chương ba trăm linh một dù lương thế chân tuyên hòa chân đại h i sự một chương ba trăm linh một dù lương thế chân tuyên hòa chân đại h ỷ sự một ngày hai mươi bảy tháng mười hai trời trong xanh tối hôm qua hết đến rất muộn rất ít thức đêm trần n g uyên ngủ một giấc đến gần giữa trưa làm nu hòa ánh nắng phủ kín toàn bộ giường chiếu hắn mới mở ra nhập nhém hai mắt mà ủ ị giờ rồi ngao ngao coca quay đầu t r h n g lại hai mắt lấp l o e có chút la mang dùng tinh thần lực khống chế điện thoại di động chậm rãi bay đến trần n g uyên trước mặt màn hình sáng lên đã là mười một giờ trưa từ khi thức tỉnh tinh thần thuộc tính coca liền nắm giữ năng lực khó tin tinh thần lực cứ việc luồng tinh thần lực này còn rất yếu ớt còn rất nông cạn nhưng trải qua hơn ngày dốc lòng nghiên cứu cùng huấn luyện coca đã có thể bằng vào tinh thần lực làm ra một ít chuyện tỉ như suy nghĩ khéo động l i ề n có thể khống chế trong bình coca tự động chạy đến trong miệng rốt cuộc không cần bản thân túi đầu đống nha hoặc là đang truy đuổi hồ điệp quá trình bên trong đem tinh thần lực đan dệt thành lưới l i ề n có thể đem hồ điệp trói buộc trong đó lẳng lặng thưởng thức đương nhiên một cử động kia có hại đạo đức công cộng coca đã bị t r ầ ẩ n l u y ê n nghiêm khắc phê bình tóm lại coca đối với tinh thần lực vận dụng trước mắt ở vào giai đoạn sơ cấp nó chính thông qua trên mạng giáo trình tích cực học tập cứ việc mò cá thời gian khá nhiều có thể tóm lại học được một chút tri thức tin tưởng tại tương lai không lâu coca liền có thể bằng vào mạnh mẽ tinh thần lực tại đấu trường bên trong cho đối thủ kinh thứ a tối ô m hai t n h thần ự cũng k có thể thông qua tư nhân hoặc là trên mạng cửa hàng mua tương quan chương trình học giá cả so với phía chính thức thấp hơn nhưng khó giữ được thật tồn tại nguy hiểm tương đối làm thần tỉnh hiệp hội ngự thú sư cố vấn trần uyên chọn lọc tự nhiên tại web sẽ chính thức mua hắn trước mắt mỗi tháng thu nhập mua một chút chương trình học dư s à i sớm đã không phải lúc trước cái kia mang lạc vẫn giác thú trở lại nông trường đều muốn do dự mãi sợ mình bị ăn nghèo trần cùng cùng hắn hiện tại lại nuôi mấy con lạc vẫn giác thú đều dễ dàng tóm lại coca một bên muốn nắm giữ tinh thần lực nhiều loại phương thức vận dụng một bên muốn học tập nhiều cái tinh thần hệ kỹ năng mở rộng đã kích mặt cái này nhất định là một cái rất dài học tập quá trình nhưng là một m c h ỉ ưu tú s u n g thú coca hẳn là hướng song sinh hoa thiếp học tập không cần ngự thú sư thúc giục cùng chỉ đạo liền có thể tự hành lục soát cũng học tập các loại kỹ năng chỉ có phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan tài năng tại trở thành cường đại sùng thú con đường càng chạy càng xa trần u y ê n hy vọng có ca có thể làm đến điểm này trên thị trường tinh thần hệ kỹ năng cũng không tính ít nhưng rất nhiều không thích hợp có ca t ỷ như q u ầ n thể điều khiển dạy mộng hoặc là hơi thở nói thật loại hình này kỹ năng cùng có ca định vị cùng phong cách không phù hợp bị trần u y ê n trực tiếp đào thải trải qua tuyển chọn tỉ mỉ trần u y ê n chọn hai cái thích hợp có ca học tập kỹ năng thứ nhất là tâm vực gió lưới hiệu quả là phóng liên tục cực kỳ nhỏ bé phân tán tinh thần lực sởi tơ theo gió khuyết tán đến xung quanh khu vực gió lưới bao trùm bên trong khu vực xuất hiện mãnh l ệ t tâm tình chập trần ví dụ như sợ hãi t hương phấn chờ chút n h i ề u loạn những này tinh thần sợi tơ cũng cung cấp dự cảnh cùng chính xác định vị tại dĩ v ã n g tuần sơn rừng phòng hộ bên trong coca bình thường phụ trách đ ể phòng b ộ t phía dùng mùi tìm ra dấu ở âm thầm sùng thú nhưng ở nhiều khi thủ đoạn này cũng không có tác dụng tỉ như phổ đ ạ t tuyết sơn phía trên gió tuyết thời tiết gió tuyết sẽ bao trùm hết thẻ mùi để coca vô pháp tìm kiếm cái khác sùng thú tung tích nhưng nếu như nắm giữ tâm vực gió lưới coca liền có thể tốt hơn đề phòng hoàn cảnh chung q a n h cảnh giác có mang định khí sùng thú chuẩn xác hơn tôi nói là hết thể xuất hiện mãnh liệt tâm tình chập trần sinh vật cái này một kỹ năng có lẽ ở trên sân thi đấu không dùng được nhưng ở giã ngoại lại tác dụng cực lớn cái thứ hai kỹ năng gọi là huyễn ảnh xung phong hiệu quả là tại cao tốc bắn vọt lúc dùng tinh thần lực ngắn ngủi chế tạo ra một cái hoặc mấy cái rất thật mang theo rất nhỏ tinh thần q u ấ y nhiều ảnh phân thân b ả n thể cùng huyễn ảnh cộng đồng xung phong q uy tích khó mà dự đoán so với trước một cái thuần túy phụ trợ hình kỹ năng cái này một kỹ năng có thể ở s ủ n g thú đối chiến bên trong phát huy to lớn hiệu quả không chỉ có thể quáy nhiều đối thủ khóa chặt cùng công kích phán đoán cũng có thể để cao bản thân lẩn tránh năng lực nhưng so với trước một cái kỹ năng h u y ê n ảnh sung phong học tập độ khó cao hơn ra rất nhiều ngự thú sư mép sẽ chính thức cho ra độ khó phán định là bốn sao mà tâm vực gió lưới độ khó phán định vẹn vẹn có hai sao lập tức phân cao thấp ngao ngao coca hai mắt long lanh ý chí chiến đấu sụp sôi có thể trần n g u y ê n biết rõ đây chỉ là giả tượng coca hãy cùng rất nhiều học sinh trung học thậm chí sinh viên một dạng gián tiếp tính quyết trí tự cường tiếp tục tính ngơ ngơ ngác ngác vì cải biến tình huống này trần n g u y ê n không thể không ngước mắt nhìn chăm chú coca nhẹ giọng mở miệng đông hoàng đại hội sắp bắt đầu ngao coca sắp mặt lần g ư ờ i trần liên nhìn ra xa ngoài cửa sổ g i tuyết tiếp tục lên tiếng đông hoàng đại hội sẽ tại tháng sau bắt đầu đến lúc đó cả nước người xem đều sẽ quan sát nếu như ở trên sân thi đấu phát huy xuất sắc có lẽ nhân dân cả nước đều sẽ ghi nhớ tên của ngươi đều sẽ biết có như vậy một đầu h uy phong lẫm lẫm ngự phong quyền nhưng hắn dừng một chút khoe môi dưng lên nếu như phát huy không tốt sở hữu người xem đều sẽ chứng kiến ngươi bị đối thủ đánh bại không cam lòng bị thua hình tượng không biết đó là một loại như thế nào cảm giác ngươi n g h ĩ thể nghiệm bên dưới sao co ca chừng lớn hai mắt như chống lúc lắc giống như phi tốc lắc đầu trần u y ê n mỉm cười ngữ khí dần dần nhẹ nhàng vậy liền hảo huấn luyện đi Ta một nhìn qua có ca vội vàng bóng lưng rời đi trần uyên yên vui gật đầu khoảng cách đông hoàng đại hội khai mạc vẹn vẹn có một tháng mặc dù hắn roi mắt toàn bộ tần tình cơ hồ tìm không thấy đối thủ có thể anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông to lớn đông hoàng đều sẽ xuất hiện mấy cái lợi hại đến tựa như bật học ngự thủ sư nhưng cũng còn tốt bọn hắn chỉ là tựa như b ậ t hắc trần uyên thật sự có hắc đơn giản rửa mặt trần uyên đi tới viện tử hoạt động chuẩn bị bắt đầu hôm nay kế hoạch làm phiến khu vực này nhân viên kiểm lâm đầu lĩnh hắn có một đoạn thời gian không có lên núi rừng phòng hộ vừa vặn thừa dịp khó được thanh nhàn thời gian lên núi tản bộ một vòng bài tra ẩn giấu ở trong bóng tối phóng hiểm đồng thời tiến về thần bí r ừ n g dậm nhìn xem thanh phách cùng thanh thương tình hình gần đây thần linh can hệ trọng đại cứ việc thần bí xâm lâm nhấm n h ấ n h ở vào hiệp hội ngự thú sư theo dõi trần uyên vẫn cần thỉnh thoảng nhưng khi trần uyên bắt đầu chuẩn bị lên núi vật tư nông trường bên ngoài liền chuyển đến một trận quen thuộc tiếng gạo cũng nương theo lấy cộc cộc cộc gấp rút tiếng bước chân cấp tốc tới gần h a chương ba trăm linh một rút lương thế i t chấn tuyên hòa chấn đại h ỷ sự hai chương ba trăm linh một rút lương thế i t chấn tuyên hòa chấn đại h ỷ sự hai viên ca viên ca tin tức tốt trần uyên q u a y đầu nhìn lại chư chư kỵ sĩ trương hạo ngồi cưới lợn rừng giáp s á m tiến vào nông trại nội bộ hưng phần hướng hắn với gọi lợn rừng giáp sáng thắng gấp đột nhiên rừng ở trần uyên trước người năm mét nơi qua tính tác dụng dưới trương hạo thân thể không bị khống chế bay về phía trước r a một giây sau quỷ gối trần uyên trước mặt trần uyên n h u nhữ mày rêu cợt một tiếng ta biết rõ ngươi rất hưng phấn nhưng là không phải làm như thế đại lễ trương hạo sắc mặt không chút nào hiện xấu hổ hắn tranh thủ thời gian đứng dậy chạy đến trần uyên trước người tùy ý vô vô trên đầu gối b ù i tuyết nhét miệng cười một tiếng uyên ca lần này thật sự là một tin tức tốt tin tức tốt gì trần uyên hỏi chúng ta thôn tuyên hòa bị phía trên điều chỉnh làm tuyên hòa trấn rồi trương hạo mặt mày h ư n hở kho Đúng à. Hảo ngữ khí khó nén kích động, địa đặc độ, chúng Trương ngữ nén nở ánh sáng, chúng ta thôn tuyên khoảng gian này nhiệt độ, cuối cùng thăng cấp làm thành chấn. à. làm mắt ta trí thủ, thêm thời rộ hảo khi khó kích hai hòa lại cuối vị lý cấp dừng lại một chút trên mặt của hắn lộ ra thật lớn tiểu dung đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai mình thương nghiệp bản đồ trở thành tuyên hòa trấn về sau nhất định sẽ có càng nhiều người bên ngoài cùng ngự thú sư tới chỉ dựa vào hồm sập cùng sùng thú thuê phục vụ đã không đủ ta được tranh thủ thời gian chuẩn bị mở con ăn mở cửa hàng không để ý đến trương hạo tương lai thương nghiệp quy hoạch trần u y ê n nhắm lại hai mắt suy nghĩ chuyển động hắn đã sớm biết tin tức này năm gần đây vì đẩy tới kiểu mới thành c h ấ n hóa kiến thiết đông hoàng các nơi đều ở đây phổ biến rút hương thiết chấn hành chính thủ đoạn nhưng đầu này lệ cùng ở vào sâu trong núi lớn thôn tuyên hòa không hề quan hệ có thể linh khí khôi phục về sau đã từng chế ước thôn tuyên hòa phát triển địa lý nhân tố lại trở thành thôi động nó đi tới một sự giúp đỡ lớn lãnh đạo cấp trên đã sớm bắt đầu chuẩn bị đem thôn tuyên hòa làm thành thành c h ấ n kế hoạch không nghĩ tới cuối cùng thực hiện sau đó làm tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư cố vấn trần viên từ chu húc trong miệng biết được càng nhiều tin tức cặt kẽ nguyên lai、like, lãnh đạo cấp trên muốn đem tuyên hòa chấn kiến thiết thành tiến nhập tần lĩ đem khắp nơi phân tán ngự thú sư tụ tập ở đây một phương diện vì tốt hơn tôi động khu vực phụ cận phát triển một phương diện khác thì là thực hành thống nhất quy phạm hóa quản lý căn cứ thượng cấp quy hoạch tuyên hòa chấn cơ sở thiết bị hẳn là càng hoàn thiện nhất định phải chuẩn bị một nhà công năng càng đầy đủ hết ngự thú sư chỗ làm việc một nhà sủng thú bệnh viện cùng với sở trị an nhìn đến đây trần n g u y ê n không khỏi s ư n g sở những n à y thiết bị xây đến chỗ nào trên trời sao tuyên hòa chấn bốn bề toàn núi vẹn vẹn có một vùng bình địa đã sớm bị phóng ốc chứng cứ đâu còn có đất chống xây dựng mới thiết bị trương hạo lại đưa tay chỉ hướng phương hướng tây bắc uyên ca ngươi chẳng l trần u y ê n thuận trương hạo ngón tay phương hướng nhìn lại đã từng hồi ứ c sông lên đầu thì thao một tiếng thì ra là thế khoảng cách tuyên hòa trấn hai trăm l i n phương hướng tây bắc đích sắc có một phiến diện tích khá lớn đất bằng nhưng đã từng thôn tuyên hòa không có dư thừa kiến thiết nhu cầu dù sao người trẻ tuổi ra ngoài làm công trong thôn chỉ để lại già trẻ bệnh t à n ai sẽ nguyện ý trong thôn xây nhà nhưng bây giờ không giống nhau t h a n g cấp thành trấn tuyên hòa trấn thế tất sẽ tiếp nhận đến từ các địa phương người bình thường cùng ngự thụ sư nhu cầu cấp bách huyết trương phạm vi xây dựng từng tòa phòng ốc cùng cơ sở thiết bị chờ một chút nếu như ta nhờ không lầm nơi đó nghỉ lại lấy một đám khỉ lâm vàng không lưu hỏa linh hầu a trần u y ê n đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu thôn tuyên hòa ở vào thái bạch huyện phu cận trong núi sâu nghỉ lại lấy một đám tần lĩnh tứ bảo một trong khỉ lông vàng từng nhiều lần dẫn tới giáo sư chuyên gia đến đây nghiên cứu linh khí khôi phục về sau bọn này khỉ lông vàng thuận thế tiến hóa thành hỏa thuộc tính lưu hỏa linh hầu đem mảnh này đất bằng coi như bản thân nơi ở tuyên hòa chấn muốn chưng dụng mảnh này đất bằng còn phải trước thuyết phục bọn này lưu hỏa linh hầu rời xa nơi đây đây là việc nhỏ trương hạo tùy ý phất tay trong mắt lấp loét ự tin qua mang tựa hô tất cả gặp trắc trở cùng hiểm ta đi theo chân chúng nó thương lượng c a m đoan để bọn chúng ngoan ngoan dọn đi trần uyên khẽ gật ngủ trương hạo miệng công phu rất cao am hiểu nhất cùng người giao tiếp tùy hắn xuất mã khẳng định dễ như chờ bàn tay chờ chút đối phương không phải là người cái kia cũng không quan hệ lấy trương hạo e gờ cùng năng lực đồng dạng có thể nhẹ nhõm giải quyết s ủ n g thú vấn đề nhưng trần uyên biết rõ trương hạo là một không lợi không dậy sớm người huống hồ hắn ngày thường bận rộn làm sao lại chủ động đưa ra giải quyết loại phiền t o á i này sự trương hạo cười hắc hắc uyên ca ta liền biết không gạt được người dừng lại một chút hắn hắng g i n g một cái thanh em lớn dần ta có thể muốn tấn thăng rồi trần uyên lông mày n h n g lên từ cấp hai khoa viên tấn thăng thành một cấp khoa viên trương hạo lung lay ngón t r ỏ trên mặt dần dần hiện lộ ra một tia tự đ ắ c phó sở trường phía trên lãnh đạo tự a hồ đối t a lần này trù hoạch tranh tài còn rất hài lòng quyết định cho ta thêm thêm đánh thử một lần phó sở trường công tác trần uyên trên mặt triển lộ ý cười hai tay ô m quyền chúc mừng a t r ư ơ n g sở trường linh khí khôi phục không chỉ có dựng dục ra bất khả tư nghị sinh mệnh còn để đã từng trật tự xã hội chịu đến mãnh liệt sung kích lấy trương hạo tuổi tác đảm nhiệm phó sở trường chứ cuối cùng tại năng lực bản thân còn phải cảm tạ mới quan niệm trật tự mới hai người lúc nói chuyện tống quốc hào gọi điện thoại tới mời hai người đi làm việc đưa ra sẽ một đường n ộ i vàng hai người đổi tới chỗ làm việc tham dự lần này hội nghị thành viên đông đảo không chỉ có bao quát các đơn vị viên chức càng bao quát toàn bộ tuyên hòa chấn nhân vật có mặt m u i trần uyên tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính nhưng hắn đối với mấy cái này sự t ì n h cũng không hiểu rõ tuân theo không có điều tra quyền thì không có quyền lên tiếng nguyên tắc căn bản chủ động lui sang một bên để thăng chức làm trưởng c h ấ n lao thôn trưởng cùng tống quốc hào đảm nhiệm lần này hội nghị nhân vật chính nói đến một người lần a o thôn trưởng đã sớm tới tối tác, kết quả thôn tuyên hòa phát triển tốt, thân tại thời thành tấn thăng. hưu hòa nên càng ngày càng tốt, bản thân còn tại cuối cùng đã sớm cuối về quả quả kỳ l này hội nghị nội dung đông đảo nhưng tuyệt đại đa số nội dung đều cùng trần h u y ê n không hề quan hệ hắn chỉ biết một việc từ hôm nay trở đi thôn tuyên hòa liền muốn thoát ly c h ấ n nam hà phạm vi q u ả n hạn cũng đem thôn phủ cận đặt vào bản thân phạm vi q u ả n hạn lần này hội nghị trọn vẹn kéo dài hai giờ cứ việc thể xác tinh thần mọi mệt đám người rời phòng làm việc thời điểm lại mặt mũi tràn đầy phân chấn thảo luận không ngừng không nghĩ tới chúng ta làng cũng có thể đụng phải loại này kỳ ngộ nhân ra đều là hướng nơi tốt hơn chạy không nghĩ tới chúng ta đều không cần chạy làng bản thân thay đổi tốt hơn còn phải cảm tạ trần cố vấn a đúng vậy a nếu như không có trần cố vấn chúng ta làng cũng sẽ không có bây giờ nhiệt độ n g h e tới đám người đem rút hương tiết h chấn công lao phóng tới trên đ ầ u mình trần uyên tranh thủ thời gian phất tay đừng đừng đừng ta chỉ là một không đáng giá nhắc tới cớ rời đi chỗ làm việc đi tới khu phố trần uyên lúc này mới phát hiện toàn bộ làng đều xa vào đến nhiệt liệt cùng hoan b ầ u không khí bên trong đông tuyết đập lấy mới phủ lên tuyên hòa c h ấ n tắm biển không ít thôn dân chính vây quanh ở phía dưới hoặc là thảo luận hoặc là chụp ảnh đám trẻ con truy đuổi cho cứu hộ chạy tán loạn khắp nơi. đợi đến mệt mỏi bọn trẻ tại phụ cận chất lên người tuyết một con vừa ra đời hỏa nhung khuyển con non cuộn tại một bên ngủ gật hỏa hồng sắc lông tơ hòa tan trào bên cạnh ngọc tuyết một đám bạo vân tức chỉnh chỉnh tề tề đứng tại trên c ổ điện túi đầu chăm chú nhìn phía dưới náo n h i ệ t tràn g cảnh tiểu tiểu triệu hướng chơi đùa chơi đùa đồng bạn ném đi hao ư ớ c ánh mắt bên hai lại vang lên tiểu triệu tiếng thúc giục chuẩn bị xong chưa nên xuất phát rồi những ngày này mặc dù mệt mỏi nhưng tiểu triệu thông qua kinh doanh sạp trái cây tồn đến không ít tích xúc hắn quyết định thừa dịp cái này ngày tốt lành mang vợ con đi vào thành phố để trẻ con từ nhỏ cùng sùng thú ở chung không chừng có thể để cao bọn hắn thức tỉnh thành ngự thú sư sát xuất tiểu triệu mặc dù cảm thấy đây chỉ là lắc lư người bình thường mua sùng thú nguy trang nhưng hắn trong tay có tiền nhàn rỗi mua một con sùng thú vậy không phải việc khó lại nói vạn nhất tiểu tiểu triệu về sau thật có thể trở thành một vị tôn quý ngự thú sư đâu thời gian nha dù sao cũng phải có cái chạy đầu tựa như vị này tại sâu trong núi lớn thôn tuyên hòa trước đây chưa có người biết nhưng đời đời k i ế p kiếp ở chỗ này đám người chưa hề từ bỏ đ ố i cuộc sống tốt đẹp hướng tới mà ở hôm nay người cùng sùng thú hài hòa ở chung chắc chắn đ a n dẹt ra càng tốt đẹp hơn tương、lai. Chương ba n n ư ơ giờ n g ư ờ Tuyết Lớn Ăn n g ư i Truyền Thuyết chiều ư ơ n g Thôn An Tuyết t u y Lớn Ăn Người r n t y ế thái giờ c i ề u t h dương c h ậ m rai hướng tây di động trần n g uyên lựa chọn trở lại nông trường đến như tham gia lần này hội nghị cái k h á c viên chức đều có sự tỉnh phải bận rộn ví dụ như sắp tấn thăng làm phó sở trường trương hạo hắn chuẩn bị trước kỹ càng hiểu rõ lưu hỏa linh hầu tư liệu lại tự mình cùng chúng nó thương lượng thuyết phục bọn chúng rời xa nơi đây căn cứ trước mắt hắn biết cơ sở tư liệu lưu hỏa linh hầu do tần lĩnh khỉ lông vàng tiến hóa tới kéo dài hắn ôn hòa tính tình đối ngự thú sư cơ hồ không có ác ý thuyết phục bọn gia hỏa này rời xa nơi ở khẳng định không phải chuyện khó dù sao thôn tuyên hòa phụ cận có rất nhiều thích hợp nói nhóm nghỉ lại rừng rậm không nhất định nhất định phải ở chỗ này nhưng nếu như đổi lại nga mi sơn đám kia hầu tử trương hạo thương lượng công tác sẽ khó như lên trời căn cứ tin tức mới nhất từ khi nga mi sơn hầu tử tiến hóa thành hầu loại sùng thú kéo dài hắn ác liệt tính cách làm việc phá lệ nóng này đ ộ n g một chút lại đối diện đường ngự thú sư một trận đánh tơi bời một khi ngự thú sư phán kích bọn chúng liền sẽ tập tộc đàn chi lực áp dụng trả thù hiện nay bầy khỉ này đã xuất hiện chiếm núi làm v u a s u thế đối nga m i sơn sinh thái hoàn cảnh tạo thành ác liệt ảnh hưởng hiệp hội ngự thú sư bất đắc dĩ ban bố tương quan nhiệm vụ để ngự thú sư nhóm giải quyết đợt này chuyện p h i ề n thoái nhưng bầy khỉ này đã thành khí hậu có lòng tin giải quyết đợt này sự kiện ngự thú sư l ắ c đắc không có mấy trừ r a trương hạo cái khác viên chức cũng có chuyện phải bận rộn có phụ trách kêu gọi đầu tư thương mại có vội vàng liên hệ thi công đội tuyên hòa chấn địa chỉ vị trí xa xôi đường núi vốn lượn khó đi muốn vận chuyển kiến trúc thiết bị tiến đến cũng không dễ dàng cũng may rất nhiều s ủ n g thú đều có thể gia nhập vào trận này khí thế ngất trời kiến thiết hành động bên trong có thể ở cực lớn trình độ bên trên làm dịu thi công áp lực đến như trần uyên hắn không cần tham dự những n à y dườm già lại chuyện p h i ề n p h ứ c chỉ cần làm tốt chính mình nhiệm vụ nhìn qua còn chưa thu thập x o n g vật tư trần uyên bất đắc dĩ cười một tiếng được rồi ngày mai lên núi đi hiện tại lên núi quá muộn hắn cũng không nguyện ý giữa đêm khuya khoác tần linh ghe qua như thế sẽ gặp phải rất nhiều phiền t o á i không cần thiết lũ tiểu gia hỏa tự hành hoạt động hoặc là như có ca giống như khắc khổ huấn luyện hoặc là chơi đù trần uyên thì nằm trên ghế s a lon xem xét trương hạo gửi tới văn kiện đây là cái khác nhân viên kiểm lâm gửi tới công tác báo cáo thời gian ngày 17 t h á n g 12. báo cáo thôn minh dương phương hướng tây bắc vách đá ban đêm chuyển ra nổi chống thanh âm thôn dân nghĩ lầm sơn thần nổi giận tình huống một đám cự giác đà tích dùng đầu truy va chạm một nơi vách đá cầu n g ấ u sóng âm cộng hưởng như ngột ngạt trong trận cần dẫn dắt hắn chuyển di đến càng xa khu vực để tránh q u a y nhiều thôn xóm tổng kết đã giải quyết trải qua thôn đại bình một chuyện trần uyên yêu cầu nhân viên kiểm lâm nhóm một khi phát sinh tình huống dị thưởng để ứng truy tung điều tra cũng hướng mình báo cáo để bản tình h thời theo â n tương quan kịp t vào huống c ự sơ bộ cho rằng là một loại nào đó cỡ lớn loại người hình sùng thú dấu chân nhưng trải qua xâm nhập điều tra tạm thời chưa phát hiện tiến một bước manh mối tổng kết tạm chưa giải quyết ồ、oh. cự hình năm chỉ g i ấ u chân nhìn thấy chữ m â u chốt phủ trần u y ê n ánh mắt lóe lên có chút ngồi thẳng người thấp giọng thì thầm hắn ý nghĩ đầu tiên cùng vị này ngự thú sư giống nhau như lúc đây cũng là một loại nào đó loại người hình sùng thú nhưng trần u y ê n trong đầu vơ vét lửa này g trong lúc nhất thời nghị không ra có điều kiện phù hợp loại người hình sùng thú lành phải lắc lắc đầu không chừng là tạm chưa phát hiện sùng thú đã không đúng thôn an sương sinh ra ảnh hưởng tạm thời trước quan sát đi suy nghĩ lóe lên trần liên hồi phục tin tức tiếp tục theo vào sau đó trần liên lấy càng thêm tích t tư thế nằm trên ghế salon nhìn qua tỏa ra ánh sáng mở nhạt mang bóng đèn nói thầm một tiếng thôn an sương ta nhớ được chính là cái tia săn trộm đoàn đội cứ điểm a thôn an sương khoảng cách tuyên hòa chấn không tính quá xa đã bị đặt vào cái sau phạm vi quản hạt bên trong h ừ m nếu là tuyên hòa chấn sự tỉnh vậy thì tìm cái thời gian trôi qua xem xét tình huống đi t h ì thầm một tiếng trần u y ê n tiếp tục ốn tại trên ghế salon phê duyệt công tác báo cáo chương ba trăm linh hai thôn an sương người tuyết lớn ăn người truyền thuyết hai chương ba trăm linh hai thôn an sương người tuyết lớn ăn người t h u y ề n t u y ế t chờ đến công tác kết thúc trần u y ê n quan sát tv một cái báo cáo tin tức gây nên chú ý của hắn n g a y gần đây rất nhiều đại nhân đối tiểu bằng hữu bỏ bê quản lý tiến tới xuất hiện nhiều lần tiểu bằng hữu xâm nhập dã ngoại thám hiểm thí dụ ở đây ta muốn nhắc nhở sở hữu ra trường tăng cường đối tiểu bằng hữu quản lý nhìn thấy tin tức này đưa tin trần u y ê n khỏe miệng giật một cái tiểu bằng hữu đi dã ngoại thám hiểm thật sự là có c a n lớn trước mắt dã ngoại so trước kia nguy hiểm gấp trăm lần liền ngay cả phổ thông người trưởng thành tiến vào đều nguy hiểm trùng điệp chớ nói chi là tiểu bằng hữu liền ngay cả một con nhất phổ, phổ thông thông lưu vân tức đều có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. nhưng có chút hùng hài tử chính là không nghe khuyên bảo bọn hắn trời sinh tính gan to bằng trời gia trưởng càng là ngăn cản bọn hắn càng là khát vọng dạng này hùng hài tử nhiều đến mấy trận nam nữ hỗn hợp đánh k é p liền c h u n g t ừ rồi trần u y ê n lắc đầu thôn tuyên hòa hùng hài tử thì không có những tình huống này bọn hắn một khi rời đi làng cũng sẽ bị cho cứu hộ điều trở về chờ đến tivi cũng biến thành không thú vị trần u y ê n dứt khoát nằm trên ghế salon đi ngủ phong yên tĩnh vẹn vẹn có ấm áp ánh đèn trên người trần liên đẩy ra tầng tầng vận sóng song sinh hoa t i ế t tiên lặng quan sát vì đề ô học tập kỹ năng cái này nhất định là bình tĩnh một ngày thôn An đường này nên sửa một chút rồi tiểu triệu mang theo vợ con lại lần nữa trở lại quê quán thôn an sương lần này hắn chuẩn bị kêu lên cha mẹ cùng nhau đi tới thành phố nhị lao ở nơi này xa xôi tiểu sơn thôn sinh sống hơn mấy chục năm cứ ít có cơ hội đi thế giới bên ngoài nhìn một chút cơ hội lần này khó được tiểu triệu quyết định mang lên bọn hắn thôn an sương so đã từng thôn tuyên hòa càng thêm vắng vẻ đường núi rách rách dưới dưới không ít đoạn đường vẫn là đường đất lái xe tới phi thường phí s ứ c cứ việc tại tuyên hòa chân mới ở hai tháng tiểu triệu lại sâu cảm tuyên hòa chân tốt loại này tốt thể hiện tại hoàn thiện cơ sở thiết bị thể hiện tại tốt hơn có công an Thể hiện tại hiện chú n an toàn. Chính quán gặp qua ông bà nội, định g giác gặp đầy đi thuyết cảm Cha! chơi cha mẹ một rồi. lại tiểu tiểu triệu thừa dịp cha mẹ thuyết phục thời ta qua thừa Trở quyết định ra ngoài tản bà phục khắc, Hừng, ra quê dịp bộ vòng. ý an toàn tiểu triệu vội vàng thuyết phục cha mẹ nhị lao không bỏ được hắn bỏ tiền ra cửa chơi một cái so một cái cố chấp thế là tùy ý phất phất tay rời đi phòng tiểu tiểu triệu trái nhìn một cái lại nhìn xem đ ô n g cảm giác nhàm chán nơi này không tốt đẹp gì chơi không có chó cứu hộ không có bạo vân tước cũng không có cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn bạo tuyết sơ nghỉ buổi chiều thôn ăn x ư ơ n g giống như là một khối bị tùy ý nhét vào dãy núi nếp ốn bên trong vài thô m i ế n g vá ngói s á m đỉnh trở đi thật dậy tuyết động tiểu tiểu triệu đứng hoang vu khu phố bên trong c ấ t đông lạnh đỏ tay hà hơi đầu hổ mũ nhung cầu theo hắn nhảy nhảy nhót nhót đột nhiên hắn linh quang loại lên một đường chạy chậm hướng về phía trước cuối cùng đi tới một gian quen thuộc phòng ở cũ trước mặt hắn ngửa đầu nhìn chăm chú phòng ở cũ trên mặt dần dần dơ lên nụ cười đại ý lần trước hắn chính là ở đây phát hiện săn trộm đ ồ n đội cũng đem tin tức nói cho trần u y ê n các ca cuối cùng đạt được tất cả mọi người kh tiểu tiểu triệu nội tâm hiện lên nồng nặc tham dò mướn lại không q u ê n cơ bản nhất cẩn thận nguyên tắc một bên cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác b ố n phía một bên chậm rãi tới gần phòng ở cũ nhưng rất đáng tiếc phòng ở cũ bên trong không có ở người săn trộm cũng đúng không có người săn trộm chọn đem như thế không cắt tường địa phương coi như cứ điểm ai nhàm chán nhàm chán mắt thấy không có người xấu tiểu tiểu triệu lại lần nữa cảm thấy nhàm chán hắn túi đầu đá bay một khối tiểu thạch đầu tiểu thạch đầu bay về phía trước đi cuối cùng nện vào phòng ở cũ phía sau trên mặt tuyết tiểu tiểu t i ệ u đông nhiên cảm thấy một tia lênh ý đang chuẩn bị về nhà sửa ấm ngầm đầu nhìn lên lại phát hiện tiểu thạch đầu rơi xuống địa phương là một hố sâu hắn hai mắt sáng lên chạy mo hướng về phía trước lúc này mới phát hiện là một to bằng cái thất hố sâu đột n g ộ t hãng tại tuyết mặt trong giống như là một cái cự đại nhân loại dâm ra dấu chân túi thân nhìn kỹ hố sâu dưới đáy có khả mấy hạt tinh tử giống như v ụ băng u lam ánh sáng nhạt theo hoàng hôn chập trùng tựa như sông băng chạy xuống nước mắt châu n g n g đầu hướng về phía trước không chỉ là cái này một cái dấu chân còn có một liên tục dấu chân uốn lượn tiến vào rừng tùng phong ở cũ ở vào thôn an sương tít ngoài rĩa khu vực nơi này phong úc đều đã bị để đó không dùng ngày thường cơ hồ không ai tới do rét tại đầu canh v ứ t tuyết rơi phấn tiểu tiểu triệu hai mắt sáng lên lấy như ma địa đi theo từng cái tựa như hố sâu to lớn dấu chân cất bước hướng về phía trước lần trước hắn phát hiện người săn trộm lần này sẽ phát hiện cái gì chứ lần này đại gia có thể hay không cho hắn ban tường h đâu đi về phía trước một hồi xuyên qua chùi l ù i rừng tùng một cái sơn động đập vào mi mắt to lớn dấu chân rừng bước tại đây tiểu tiểu triệu nhớ được cái sơn động này cái này đã từng là hắn cùng đám tiểu đồng bạn trụ sở bí mật có thể đám tiểu đồng bạn đều rời đi làng t i ê đoạn đã từng mỹ hảo hồi ức cũng bị vĩnh viễn n i ê m phong tích chữ tại đây đột nhiên một cỗ băng lạnh lẽo x e n lẫn nham thạch cùng băng tuyết khí tức gió từ trong động thổi ra tiểu tiểu triệu thân thể lắc một cái lại tráng lên là gan đi đến nhìn mượn nhờ cũng không ánh mặt trời sáng rỡ nhìn về phía trước có thể h ẩn h ẩn nhìn thấy một cái cự đại cơ h ộ i nhồi vào toàn bộ không gian cái bóng c o do cái này đạo cự đại cái bóng thân thể mặt ngoài bao trùm lấy xanh trắng giao thoa dày nặng băng giáp trải qua ưu ám k i a sáng chiếu s ạ g lóe ra lạnh leo cứng rắn ánh sáng lộng lẫy n ó quá lớn co cắp tại trong sơn động tựa như một tòa sẽ hô hấp núi tuyết nhỏ đem nguyên bản rất rất lớn sơn động tôn lên vô cùng chật trội Cái này, tất cả mọi người này tất t ba hầu n ba trăm linh hai thôn an x ư ơ n g người tuyết lớn ăn người truyền thuyết ba ba trăm linh hai thôn an x ư ơ n g người tuyết lớn ăn người truyền thuyết ba tiểu tiểu triệu bị dọa đến đặt mông ngồi ở trên mặt tuyết trái tim đông đông gõ xương s ư ờ n hai mắt toát ra sâu đậm sợ hãi hắn không sợ người săn trộm cũng sẽ không bị hoang dại sùng thú ủ đến có thể trước mặt tất cả mọi người là cái gì quái vật tiểu tiểu triệu đ ỗ n g nhiên nhớ tới ba ba mụ mụ đã từng nói qua cố sự nghe nói trong núi ở một rất lớn rất lớn người tuyết nó lanh khóc vô tình sẽ bắt đi không nghe lời trẻ con ăn một m i ế n g rơi không muốn ăn ta tiểu tiểu triệu ngồi ở lạnh như băng trên mặt tuyết la lớn trong giọng nói sen lẫn một tia giọng nghẹn nào cái hội này ăn người người tuyết lớn tựa hồ bị câu nói này đã kinh động khổng lồ thân thể rất nhỏ rung động một lần bao trùm lấy băng giáp g i ữ t ậ n đầu lâu chậm rãi nâng lên để tiểu tiểu triệu nhịp tim cũng không khỏi tự t h ụ một nhịp cùng lúc đó một đôi như là hòa tan hổ phách giống như to lớn con mắt tại sơn động trong bóng tối mở ra ôn hòa trong ánh mắt mang theo khó nói lên lời mỏi mệt chậm rãi rơi vào chỗ cửa hàng cái kia run lẩy bảy tiểu bất điểm trên thân c ù n g g i ữ t ậ n to lớn đầu lâu khác biệt cái này trong ánh mắt không có chút nào vẻ hư lệ chỉ có một loại thâm trầm cơ hồ muốn đem nó đẻ sập suy yếu người tuyết lớn không có phát ra bất kỳ thanh â m chỉ là chậm chạp dùng một loại gần gũi thận trọng ý vị đưa nó kia đủ để tùy tiện đem mặt khác sùng t ú đầu đập nát cự trưởng mở ra sau đó nhẹ nhàng lật lại đặt tại bản thân bao trùm lấy thật giấy mang theo một loại học sinh tiểu học cũng có thể lý giải đến cảm giác suy yếu sau đó nó có chút như g i ê đầu đôi kia màu hổ phách con mắt thật lâu nhìn chăm chú ngồi dưới đất tiểu tiểu triệu trong ánh mắt tràn ngập thuần túy nhất không có chút nào che giấu khẩn cầu nó thậm chí sợ h ã i tiểu tiểu triệu không thể nào hiểu được chính mình ý tứ chậm dãi hé miệng lộ ra to lớn nhưng không có chút nào uy hiếp r ằ n g t i ế t hầu chỗ sâu lăn ra tựa như từ sông băng chỗ sâu chuyển tới ủng ngục thanh âm thanh âm kia trống giống mà chầm thấp tràn ngập đuối thức ăn khát vọng nó không có tới gần sợ tiểu tiểu triệu chỉ là dùng không tiếng động ngôn ngữ tay chân người tuyết lớn đói bụng tiểu tiểu triệu ngây n g ẩ n cả người hắn nhìn xem cự nhân đặt tại trên bụng c ử trưởng nhìn xem cặp k i a thật lớn trong ánh mắt cơ hồ muốn tràn ra tới mọi mệnh cùng đói khát nhìn xem nó bởi vì đói khát cùng suy yếu mà run nhẹ nhẹ thân thể khổng lồ cái này không giống muốn ăn thịt người quái vật trái ngược với trái ngược với đầu thôn như ra ra nhà con kia đói bụng lắm ghé vào cổng n h ẹ n nào con chó vàng tương tự thần thái tương tự động tác hắn nhớ tới bản thân đói khát lúc bụng cũng sẽ u u gọi cũng sẽ khó chịu muốn khóc sẽ quấn lấy ba ba mụ mụ muốn ăn người tuyết lớn ba ba mụ mụ đâu một c hôn tạc đồng tình cùng dũng khí dòng nước cấm sông lên đầu hắn không còn sợ hãi chí ít không phải sợ rồi người nói bụng sao tiểu tiểu triệu trừng trừng nhìn chằm chằm người tuyết lớn thể nội dòng nước cấm để hắn dung cảm lên tiếng giống người tuyết lớn thanh â m phi thường suy yếu nhẹ nhàng đốt to lớn đầu lâu tiểu tiểu triệu bỗng nhiên quay người giống con con thỏ nhỏ đang sợ hãi lảo đảo hướng làng chạy tới hắn chạy về nhà mình tiểu viện lớn tiếng la lên cha mẹ ta phát hiện người tuyết lớn tiểu tiểu triệu không dám ẩn tàng người tuyết lớn sự tỉnh số tuổi nho nhỏ hắn biết rõ sự tình nặng nhẹ có thể tại trong sân hôn n ử ngày cũng không thấy đ á lại Đi vào o t r người nhà không bóng n cha xem xét, không gặp cha mẹ gặp g tuyết i ể t i r i u lớn h phải chạy vẫn t như cũ co cắp tại chật trội trong sân động màu hổ phách con mắt khi nhìn đến hắn khi trở về tựa hồ dấy lên một tia hơi yếu ánh sáng tiểu tiểu triệu lấy hết rút khí các ẩ n t người đoán ta tại bí mật trong sơn động phát hiện cái gì một cái người tuyết siêu cấp siêu cấp lớn người tuyết nó cùng các ngươi nói không giống nó không ăn thì người ăn khoai nướng cùng thịt khô nó còn cảm tạ ta đây nói xong tiểu tiểu triệu hai tay chống lạnh đứng tại chỗ hất cắm lên mặt mũi tràn đầy tự hào hắn chờ đợi ba ba mụ mụ khen ngợi nhưng biểu tình hờ hưng phụ thân rút ra đ a i da mặt không cảm giác mâu thân cầm lên một thanh cây t r ổ i ba ba ba r a chóc thịt b o n g thời điểm tiểu tiểu triệu gào khóc bên hai vang lên tiểu triệu dàn dạy âm thanh nói bao nhiêu lần không muốn một người đi bên ngoài bên ngoài rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm n g ư ờ i không nghe lời chúng ta cũng chỉ có thể nhờ ngươi giải trí nhớ tiểu tiểu triệu tiếng khóc tê tâm liệt thế vang vọng phòng ở xung quanh đợi đến ông bà nội chạy đến cứu người tiểu triệu lúc này mới hử lạnh một tiếng thu hồi tiểu tiểu triệu hiện tại không muốn cùng phụ thân nói chuyện nhưng khi hắn nhìn thấy đai da lóe lên lăng lệ qua mang một bên khóc sức nước một bên gặp lệnh giàn thuật lúc trước phát sinh sự tỉnh to lớn dấu chân người tuyết lớn nghe xong tiểu tiểu triệu giàn thuật tiểu triệu thật sâu nhữ mày tại chỗ đi qua đi lại thấp giọng mở miệng cùng thôn trưởng vừa mới trong buổi họp nói đồng dạng không được được nhanh lên đem tin tức này nói cho thôn trưởng chương ba trăm linh ba tuyết cự nhân rung động đăng tràng một chương ba trăm linh ba tuyết cự nhân rung động đăng tràng một thông trưởng đại khái chính là chỗ này chút nhà ta hôn tiểu tử này phát hiện người tuyết lớn cùng làng xung quanh to lớn g i ấ u chân có quan hệ sao nhà t r ư ở n g thôn bên trong tiểu triệu lo lắng giảng ra tiểu tiểu triệu chứng kiến hết thảy sau đó hung giữ chừng mắt nhìn túi đầu nhìn xuống đất tiểu tiểu triệu còn có hay không không có nói sự tình tiểu tiểu triệu nâng lên đầu lộ ra một đôi hồng hồng con mắt phí sức hít mũi một cái không có không còn sắc mặt của thôn trưởng phi thường khó coi trên trán nhăn lại thật sâu nếp gấp chắp hai tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui cuối cùng nhìn về phía ngồi ở trên ghế cộp cộp hút tẩu thuốc nam nhân lão mục ngươi thấy thế nào lão mục tuổi chừng năm mươi thân hình cao g ầ y tháo vắt giống trên vách núi cây tùng già dãi dầu xương gió trên mặt khắc đầy sâu văn màu ra là lâu dài gió tuyết rèn luyện ra ám đỏ sớm nghe thấy thôn trưởng hỏi t h ă m lão mục nâng lên cây kêu ôm một thuốc lá hút tẩu cán hít một hơi thật sâu nồng đậm xương khói không che giấu được toét ra khỏe miệng thanh âm tựa như ban đêm phất qua gió rét một đoàn xương khói nào tới trước mặt tiểu triệu đưa tay đem tiểu tiểu triệu lôi đến sau lưng nhỡ mày nhìn chằm chằm lão mục m ộ t t h u ố c cái này còn có trẻ con m ộ t t h u ố c một cái tại trong thôn cô độc canh gác mấy chục năm lao nhân hắn là phiến khu vực này duy nhất nhân viên kiểm lâm linh k h í khôi phục sau vậy mà thành công thức tỉnh vị ngự thu sư thuận thế trở thành thời đại mới nhân viên kiểm lâm lão mục buông xuống tàu thuốc đứng dậy đi tới bên cửa sổ xanh đen s o n g trưởng dắt một tiếng mở cửa sổ ra phía ngoài gió rét đột nhiên cuốn vào phòng hắn nhắm lại hai mắt thanh em dung nhập trong gió trận này bạo tuyết cho chúng ta làng mang đến rất nhiều khách nhân thôn an sương trải nghiệm ba ngày b ã o tuyết trong thôn bên ngoài bao trùm thật dày tuyết động giao thông chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng đây cũng là tiểu triệu một đường chật vật nguyên nhân căn bản cùng lúc đó trận này b ã o tuyết cũng làm cho nghỉ lại tại phụ cận hoang dại sùng thú gặp phải nguy cơ sinh tồn chỉ dựa vào linh khí thực sự có thể cơ bản duy trì sùng thú năng lượng nhu cầu có thể tấn lĩnh mùa đông vô cùng gian nan chỉ dựa vào linh khí khó mà thuận lợi qua mùa đông đồ ăn sùng thú cần đồ ăn lão mộc ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bao phủ trong làn áo bạc thế giới thanh âm khàn khàn mà chấm thấp cái này sùng thú hẳng là Dưng một, hiện hiện、so、dần dần một bạo tuyết t r ê vừa mới qua đi hẳn là tập hợp đủ thôn chi lực tranh thủ thời gian quét dọn trên đường phố tuyết động khôi phục bình thường giao thông hai một đám đói khác khó nhị liệt sĩ cương tông theo dõi trong thôn đồ ăn bọn chúng ngay tại làng xung quanh hoạt động tìm kiếm xâm nhập làng thời cơ tốt nhất c như g t u tại đ bình thường những n à y liệt sĩ cương tông thực lực cường hãn tìm kiếm thức ăn cũng không buồn ngủ khó căn bản không nhìn chúng giải yếu tàn tật tụ tập thôn an sương có thể trải nghiệm trận này bạo tuyết thôn an sương ngày thường cất giữ lương thực để bọn này liệt sĩ cương tông bước lên gió tuyết xâm nhập nhân loại căn cứ một khi bị bọn này liệt sĩ cương tông xâm nhập t h ô n trang đồ ăn bị cướp ngược lại l à việc nhỏ liền sợ thôn dân sinh mệnh chịu đến uy hiếp tất cả mọi người không muốn phát sinh loại tình huống này bởi vậy thôn trưởng một phương diện liên hệ ngoại giới ý đồ tìm kiếm c h i viện một phương diện khác căn dặn sở hữu thôn dân ở trong nhà không tất yếu không ra ngoài nhưng trận này bạo tuyết che giấu thông hướng thôn an sương con đường thanh lý tuyết động phải cần một khoảng thời gian ngoại giới tri viện sẽ không quá nhanh cũng may làm người địa phương tiểu triệu biết rõ một đầu ti hắn lúc trước là dừng xe ở nửa đường mang theo vợ con đi bộ tiến đến tiểu triệu âm thầm thở dài xem ra lần này thành phố bảo không hành trình muốn chết tiểu rồi nhị lao chậm chạp không có nhà ra hết lần này tới lần khác lại gặp được loại phiền toái này sự hắn hiện tại cũng không dám mang theo vợ con cùng nhị lao rời đi làng mà chuyện thứ ba thì là lao mục tại làng xung quanh phát sinh to lớn dấu chân để sở hữu thôn dân đề cao cảnh giác một khi có phát hiện hẳn là kịp thời báo cáo không nghĩ tới tiểu, tiểu triệu đánh bậy đánh b ạ phát hiện dấu chân chủ nhân khi thế hung, hung liệt xỉ cương tông thái độ không rõ thần bí người tuyết làm làm người đau đầu sự tình hội tụ vào một chỗ thôn an x ư ơ n g trên không ngưng tụ một câu nột ngạt lại nặng nề không khí phối hợp lệnh leo gió rét càng khiến người ta lo lắng tiểu triệu hưu tâm mau chóng rời đi nơi thị phi này nhưng nơi này là hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương hắn vô pháp rời đi cũng không thể rời đi p h o n g hoàn toàn tính mịch vẹn vẹn có t ẩ u thuốc không ngừng bốc lên từng tia từng sợi xương khói gió rét tuổi lại trừ khử vô hình lão mục người rõ ràng nhất những việc này ngươi nói một chút nên làm sao bây giờ thôn trưởng luất mi tâm đè nén trên mặt sốt ruột cùng ưu sầu lão mục ba một tiếng đóng lại cửa sổ đem lệnh leo g i rét ngăn cách b hắn có chút hất cầm lên lộ ra vẫn chưa tu bổ thanh gốc dâu cảm ngự a khí hơi có chút h ứ n g hở ta xem à các ngươi đều quá tiêu cực hắn giơ lên khuôn mặt thế sự xoay vần đôi mắt lấp l o a ánh sáng nhạt một đám liệt sĩ cương tông thôi không có thành tựu nhìn qua mặt mũi tràn đầy tự tin lão mục t h ô n trưởng há h ố c mồm thấp giọng nhắc nhở chúng ta thôn thêm ngươi liền hai cái ngự a thú sư hai cái ngự a thú sư ứng đối phổ thông s ủ n g thú tập kích bay dối cũng không có vấn đề nhưng muốn ngăn cản một đám bởi vì đói khát lâm vào nóng này trạng thái liệt sĩ cương tông tuyệt đối không thể đám người kia chỉ là sử dụng da trừ đột manh có thể lão mục cũng không có bởi vì to lớn thực lực sai biệt mà mặt lộ vẻ lo lắng khô khốc trên mặt hiện hiện ý cười chỉ vào ngoài cửa sổ chậm rãi lên tiếng xe đích sắc tiến không đến trong thôn có thể sùng thú đâu thôn trưởng nghe vậy xứng sở ý của ngươi là lão mục trên mặt hiện hiện hết thể gần như chỉ ở nắm chắc bên trong ý cười chúng ta hiện tại về tuyên hòa c h ấ n q u ả n hạt ngươi chẳng lẽ đã quên có ai ở tại tuyên hòa c h ấ n sao thôn trưởng trong mắt co rụt lại tên là chờ mong quang mang p h u n lên đáy mắt chương ba trăm linh ba tuyết tự nhân rung động đ ă n tràng hai chương ba trăm linh ba tuyết tự nhân rung động đ ă n tràng hai trần liên kaka một đạo non nớt giọng trẻ con văng lên tiểu tiểu triệu từ phụ thân sau lưng nhô ra một cái đầu nhỏ không còn lúc trước đầy mắt nước mắt lưng tròng đúng rồi lão kỳ nọ s ỉ tạo ý thức cầm lấy tàu thuốc chuẩn bị hít một hơi thật sâu đ ồ n g nhiên thoáng nhìn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bản thân tiểu tiểu triệu ngượng ngùng cười một tiếng đem tàu thuốc giấu ở phía sau chúng ta thôn khoảng cách tuyên hòa c h ấ n cũng liền mấy chục cây số đối trần cố vấn mà nói tới nhiều lắm là tốn hao một bữa cơm công phu nghe thấy đoạn văn này mọi người tại đây đồng thời lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho đúng a có trần cố vấn tại ô đúng chúng ta hiện tại cũng coi là tuyên hòa chấn người. nhưng khi đám người triển lộ ý cười lão mục lại thu l i ệ m ý cười mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng ta hiện tại đem tình huống nơi này hồi báo cho trần cô vấn các ngươi trước đóng chặt cửa sổ không muốn ra khỏi cửa mặc kệ nghe được cái gì động tĩnh cũng không nên mở môn thôn trưởng trọng trọng g ậ t đầu thông qua trong thôn phát thanh đem thông chi chuyển đến từng nhà cùng lúc đó lão mục bấm chu hút điện thoại do chu hút tiếp sóng đến trần liên trần cô vấn thôn an sương tình huống hiện tại so sánh nghiêm trọng một lát sau một đạo thanh âm trầm ổn từ bên thai vang lên được ta lập tức tới Cúc đặt i thoại, ệ n đ ở lão một tâm ngọn nguồn tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất hắn n g ầ m khẽ ai cũng nghe không hiểu tiểu khúc trên c h á n nếp gấp theo ý cười dần dần ra hắn ra. có thể một đạo dồn dập thanh â m đột nhiên đánh vỡ trong thôn yên tĩnh một thúc đám kia liệt sĩ cương tông muốn xông vào trạm vào tối gió tuyết hỗn hợp hoàng hôn phủ lên sơn lâm một đám đòi k h á t liệt sĩ cương tông như là dỉ xét dòng lũ sắt thép phá tan tuyết động tụ tập tại đầu thôn liệt sĩ cương tông giống như to lớn lợn rừng vai cao gần hai mét toàn thân mặc giáp trụ nặng nghề lại vết dỉ loang lộ sắt màu đen giáp cứng h à n trên kéo dài mà ra một đôi to lớn u lương đến cuối bộ dạy đặc kim thép giống như sắc bén cứng rắn tông bọn chúng trong mắt lóe ra tham lam cùng hung quang hung ác khuôn mặt nhìn thẳng phía trước nặng nề tiếng chân chấn động đến đất tuyết khẽ run tập trung nhìn vào bọn này liệt sĩ cương tông chừng mười một con xem như một cái c ỡ nhỏ sùng thú t ộ c đàn trong đó dẫn đầu liệt sĩ cương tông cao khoảng ba mét khổng lồ hình thể cách thật xa đều tỏa ra một cỗ cảm giác gác bách máy liệt đôi tia to lớn trong mắt đen nhánh nhìn chăm chú phía trước thức ăn mùi chỉ dẫn bọn chúng lại tới đây lão một cùng một vị khác ngự thú sư trốn ở lớp kín tường đất sau nhìn xem xét bọc của hắn không còn lúc trước thông giữa lông mày hiện hiện hai đạo sâu đậm chữ xuyên văn phiền thoái bọn này liệt sĩ cương tông hiển nhiên đói điên rồi nếu không bọn chúng sẽ không như thế nhanh liền ném rơi đối nhân loại cố kỵ ném rơi đối ngự thú sư lo lắng như thế trắng trận xâm nhập thông trang đói điên liệt sĩ cương tông sự tình gì cũng có thể làm ra tới một thúc chúng ta bây giờ làm sao bây giờ muốn ngăn lại bọn chúng sao một vị khác ngự thú sư năm gần ba mươi tuổi nhìn qua liệt sĩ cương tông trong mắt tràn ngập lo lắng bất an thanh tuyến đều đang run rẩy lao mục nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ngươi đ i rồi bằng vào chúng ta có thể ngăn cản bọn này đói điên ra hỏa、Hả? nếu như ngươi nghĩ trở thành thức ăn của bọn họ cũng không phải không thể vị này ngự thú sư đầu tiên là khỏe miệng giật một cái sau đó âm thầm nhẹ nhàng thở ra vậy chúng ta làm sao bây giờ lão m ộ t mở ra hai tay còn có thể làm sao đem đồ ăn cho chúng nó thôi hy vọng chúng nó ăn no sau liền sẽ rời đi há tốt nhất biệt ly đi chờ chút trần cố vẫn đã đến trần cố vấn ba chữ này phản g phất tẩn chứa vô tận ma lực vị này ngự thú sư không còn như vậy sợ hãi chỉ là thấp giọng cô một tiếng thật sự là trà đạp những n à y lương thực rồi cũng may đây không phải ăn không đủ no trước kia nếu không các thôn dân sẽ vì kiếm không dễ lương thực liệu mạng nhưng bây giờ nha dùng lương thực đổi lấy an toàn phi thường giá trị hai người hạ quyết tâm chuẩn bị để các thôn dân đem lương thực lấy ra đột nhiên nghe tới một trận hơi có vẻ t r ầ mượn đủ đạp đất â m thanh một đạo thân thể cao lớn không biết từ nơi nào xuất hiện nó như là di động thành lũy ẩm vang ngăn tại đàn thú cùng thôn trăng ở giữa hai người từ mặt bên vừa vặn có thể tinh tưởng nhìn thấy cái này đạo to lớn cự vật toàn cảnh cao đến năm mét tựa như núi cao hùng tráng toàn thân bao trùm nặng nghề lại hóng ánh sáng long lanh màu xanh trắng băng giáp băng giáp bên dưới là màu nâu xanh như là như là n a m thạch thô c ạ n kiên cố ra rẻ tựa như ấm áp hổ phách to lớn hai mắt tại trong gió tuyết tỏa ra ánh sáng lưu hỏa phần lưng như lưng núi n ô lên nắm đ ấ m như là băng nham cự truy đây chính là to lớn dấu chân chủ nhân tiểu tiểu triệu trong miệng người tuyết lớn chất nhìn đích sắc giống một cái người tuyết lớn có thể tinh tế nhìn chăm chú g i a hỏa này uy vo ba khí sống sờ sờ là một bao trùm trọng giáp tuyết cự nhân một mốc thúc ngươi trông thấy sao chấn n h i ế p tại tuyết cự nhân khí thế trẻ tuổi ngự thú sư chừng lớn hai mắt lắp bắp mở miệng ta còn không ngủ thấy được lão mộc thuận miệm trả lời nhưng lại nhữ mày da hỏa này là cái gì sùng thú nó đột nhiên hiện thân muốn làm gì? giống ó gió tuyết phát qua, gió rét gào thét, không biết tên tuyết mét liệt tông trong đột tụ một qua, nhau câu mấy này không nhân cách chục nhìn chăm chú, trong không khí đột nhiên hội không gào cùng cương ngưng trọng g i khí. bọn lẫn bầu cự sĩ là một mảnh đ ô n g tuyết rơi vào liệt sĩ cương tông thủ lĩnh to lớn răng nanh bên trên nó ngẩng đầu gầm thét mấy đầu liệt sĩ cương tông cùng nhau phát động thép tông bắn một lượn g dày đặc như mưa sắc bén thép tông mang theo tiếng xé gió đánh út về phía tuyết cự nhân tuyết cự nhân lù lù đứng ở trên mặt tuyết màu hổ phách đôi mắt lấp loé ánh sáng nhạt trên trán hiện hiện một viên trói mắt sao năm cánh đồ án phúc chốc gầm nhẹ một tiếng x o n g quyền đánh mạnh mặt đất đột nhiên một đạo dày đặc to lớn tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên vắt ngang trước người ba chương ba trăm linh ba tuyết cự nhân rung động đăng tràng ba chương ba trăm linh ba tuyết cự nhân rung động đăng tràng ba lão mục mặt lộ vẻ kinh ngạc g i a hỏa này là thần tinh phẩm chất phanh phanh phanh làm bắn ra sắc bén thép tông bắn trúng tường băng lập tức vụn băng bay tán loạn có thể bóng ánh sáng long lanh tường băng chưa từng dao động mảy may liền như là sau lưng kia một tôn tượng như giống như cột điện đứng sững không ngã tuyết cự nhân nhưng quan sát cẩn thận lão mục lại n h y cảm chú ý tới tuyết cự nhân nhất cử nhất động khi nó sử dụng ra kỹ năng về sau. cẩn thận từng ly từng tí s ở s ở phần bụng hồi tường lại tiểu tiểu triệu kiến thức lão mục như có điều suy nghĩ g i a hỏa này còn không có ăn no ngẫm lại cũng là ba cái k h o a i nướng hai đầu thì khô đôi cái này tất cả mọi người sợ rằng không tính là bữa ăn trước n g ọ t nào nhưng bọn này liệt sĩ cương tông cũng không có bởi vì tường băng không thể phá vỡ liền xoay người rút lui càng ngày càng nhiều liệt sĩ cương tông bắn ra phô thiên cái địa giống như t é p tông nương theo lấy đinh đinh đang tiếng va chạm vang lên tường băng dần dần xuất hiện từng đạo vết rách giống nhìn thấy một màn này liệt sĩ cương tông thủ lĩnh khởi xướng xung phong kể lệnh sau lưng liệt sĩ cương tông nhóm thừa cơ phát động chư đột manh tiến như là mất khống chế chiến xa bọc thép hung h ă n g đâm vào trên tường băng chính như cùng đại đa số l o à i gấu sùng thú có thể nắm giữ gấu lực lượng t heo loại sùng thú đồng d ạ n g có được chính mình chuyên môn kỹ năng chư đột manh tiến dùng thân hình khổng lồ hướng về phía trước khởi xướng can đảm xung phong hắn thanh thế đủ để hù ngã tâm trí không kiên định sùng thú nương theo lấy một tiếng ầm vang tường băng h n g tiếng vỡ vụn văng vụ văng khắp nơi đàn thú xung phong nhanh hỗ trợ quan sát một lát lão mộc dù không biết tuyết nhưng hắn giờ này k h ắ c này phi thường tin h t ư ờ n g một sự kiện cái này tất cả mọi người đang giúp đỡ thủ hộ thôn trang hắn không thể c h ơ mắt nhìn xem tuyết cự nhân một mình nên chiến q u á t trói thai một tiếng lão một triệu hồi ra s ủ n g thú hàn hàn trừ một bên ngự thú sư triệu hồi ra một con lưu văn tước cùng nhau tiến lên trợ lực tuyết cự nhân có thể thần tinh phẩm chất tuyết cự nhân hiển nhiên không có yếu ớt như vậy nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ nó không lùi mà tiến tới đối mặt đối diện vọt tới mấy con liệt sĩ cương tông nghiêng người trầm vai kêu bao trùm nặng nghề băng giáp bà vai mang theo như núi cao cự lực hung hăng đụng trúng phía đau thấu tim gan tiếng xương nước vang lên đầu này thép tông têu thảm bị đụng bay ra ngoài đập ngã một mảnh đồng bạn nhưng cùng thời khắc này hai bên cùng hậu phương liệt sĩ cương tông bắt lấy tuyết cự nhân sử dụng kỹ năng khe hở thừa cơ đem vây quanh bọn chúng cũng không vội tại căn xé tuyết cự nhân kiên cố băng giáp mà là hào hào dơ lên móng trước phát động địa đạp đông đông đông t r ấ m muốn tiếng trà đạp vang lên liên miên mặt đất phút chốc chấn động mãnh liệt sóng xung kích như là vô hình trọng truy không ngừng mảnh kích tuyết cự nhân dưới thân mặt đất sau một khắc tuyết cự nhân một cái lạo đạo suýt nữa ngã xuống、Giống liệt sĩ cương tông thủ lĩnh bắt lấy tuyết cự nhân l ã o đ ả o tuyệt hảo thời cơ hiện ra hàn quang to lớn răng nanh buông xuống bắp thị toàn t thân sôi s ụ p phát động mánh liệt nhất chư đột mánh tiến có thể tại trong c h i ế n m ó m này hàn hàn chư đứng ra tiến lên tương tự sử dụng da chư đột mánh tiến đón lấy liệt sĩ cương tông thủ lĩnh vì tuyết cự nhân ngăn lại một kích trí mạng hai heo va chạm lẫn nhau rằng co sau đó đồng thời lui lại mấy bước thở hồn hển tuyết cự nhân thừa cơ ổn định thân hình nó cánh tay phải kéo về phía sau băng giáp bao trùm bên dưới cơ bắc khối khối nô lên nằm đâm nháy mắt ngừng kết ra so sắt thép cứng rắn hơn băng t q u y ề n phong gào thét thế đại lực trầm trọng quyền đem một đầu liệt sĩ cương tông đập bay ra ngoài cách xa mười m tiếp theo trùng điệp ngã xuống đất hai mắt nhắm chặt sau đó nổi giận đùng đùng tuyết cự nhân tiếp tục hướng phía trước song trưởng căng cứng dùng sức bạo lực nâng lên một đầu liệt sĩ cương tông vai đột nhiên phát lực đem hung hăng nện trên mặt đất lại làm một đầu liệt sĩ cương tông ngã trên mặt đất như thế bạo lực hành động nháy mắt dọa sợ vây quanh tuyết cự nhân liệt sĩ cương tông nhóm bọn chúng tim đập nhanh tại tuyết cự nhân thực lực kinh khủng một bên phát ra lực lượng chưa đủ gào rú một bên chậm rãi lưu lại quan sát như là nguy nga núi tuyết giống như tuyết cự nhân mặt lộ vẻ lùi bức chi ý p h ú t chốc phát ra rút lui tín hiệu sau một khắc bọn này liệt sĩ cương tông thay đổi thân hình cùng nhau l ư i lại trong nháy mắt liền tan biến tại trong gió tuyết liền ngay cả kia hai đầu ngã xuống đất liệt sĩ cương tông tựa hồ cũng nghe thấy thủ lĩnh rút lui tín hiệu gian nan đứng dậy lung la lung lay rút đi lão một đưa mắt nhìn bọn này đáng ghét ra hỏa rời đi hướng trên mặt đất gắt một cái chậm nghiêng đầu nhìn về phía một bên nguy nga bóng người thanh âm thẳng hẳn lần này thật cảm ơn ngươi ngươi tới chúng ta thôi có lời còn chưa nói hết liền gặp người đứa nhỏ này làm sao còn quỳ xuống sau một khắc tuyết cự nhân đầu h ư ớ n g xuống đổ vào trên mặt tuyết lão mục đầu tiên là khe giật mình sau đó mang theo đồng bạn bước nhanh đi tới tuyết cự nhân trước người túi thân nhìn kỹ lúc này mới phát hiện người này trên người trải rộng nhỏ bé vết thương cũng đúng nó nhìn như một q u y ề n một đầu liệt sĩ cương tông kỳ thực h á m sâu vây quanh nó gặp các loại công kích cho dù là thần tinh phẩm chất đối mặt số lượng nhiều như thế sùng thú cũng khó có thể ứng đối mà lại ra hỏa này hẳn không phải là tam gia thực lực lão mục thì thầm một tiếng nếu là tam gia thần tinh phẩm chất sùng t ú chỉ là đứng tại chỗ liền có thể dọa chạy bọn này liệt sĩ cương tông một thúc chúng ta bây giờ làm sao bây giờ thanh âm của đồng bạn đột nhiên vang lên lão mộc đôi mắt lấp lóe không chút nghĩ ngợi nói nguy cơ tạm thời giải trừ nhưng liệt sĩ cương tông có t h ù tất h báo bọn chúng tỷ lệ lớn sẽ lần nữa đánh tới vẫn muốn cảnh giác ngươi đi cầm chút chữa trị phun xương tới ồ đúng rồi lão mộc đột nhiên nhớ tới cái gì bổ sung một câu thuận tiện mang chút đồ ăn tới g i a hỏa này đổ xuống không nhất định là bởi vì thủ thường cũng có thể là quá đói thoại âm rơi xuống tuyết cự nhân to lớn song trường rung động nhẹ nhẹ chờ đến đồng bạn rời đi lão mục thu liễm thần sắc có chút thở dài ai hy vọng bọn này liệt sĩ cương tông trả t h ù tâm đừng quá mạnh dù sao trần cô vẫn còn chưa tới tiếng nói rơi xuống đất một máy mắt trên bầu trời vang lên một trận chó sủa ngao ngao a lão mục đông nhiên ngầm đầu tiếp theo trên mặt triển lộ ý cười lần này trần uyên cuối cùng không phải đợi đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mới đổi tới hiện trường chương ba trăm linh bốn đốn lựa là thuộc về tần lĩnh thái dương một chương ba trăm linh bốn đốn lựa là thuộc về tần lĩnh thái dương một hoàng hôn nhuộm đỏ tần lĩnh nguyên bản lạnh leo gió tuyết cũng biến thành nu hòa Chuyên chấn hòa khi o ả n biết thôn an sương phát sinh tình huống về sau trần liên mang theo đốn lửa cùng co ca ngựa không dừng vó xuất phát ngồi ở đốn lửa trên lưng trần liên xuyên thấu qua màu đen kính bảo hộ nhìn thẳng tại bình thường xem ra xa không thể chạm bầu trời nhìn chăm chú một vần g mặt trời và nóng chậm dai hướng về đường chân trời rơi xuống mở nhạt mặt trời lặn ánh chiều tạ vẫy lên người nếu g ồ i cưới loại an toàn này cảm toàn an này tràn đầy b trời tọa thực kỵ, quả Mặc dù này, nhà công ty mở ra giá là người bên ngoài ý đồ ngồi cưới đấu lửa sợ rằng sẽ đứng trước một phát cháy hừng ư hực phước lửa tóm lại tại không trung bay lượn một lát ngồi xem đầy thiên vân đoá lui về phía sau trần u y ê n t ạ i bóng đêm g á n g lâm trước đó đến thôn an sương hướng phía dưới nhìn xuống trần u y ê n có thể tin tưởng trông thấy ở vào dãy núi vườn quanh ở giữa thôn an sương trắng gần bạch tuyết bao phủ lại cái này quy mô cực nhỏ làng phạm vi mấy dặm đều là tuyết hoàn toàn mờ mịt không có chút nào sinh cơ trận này liên tục bạo tuyết cơ hồ che giấu bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu cũng may loại trình độ này bạo tuyết không làm gì được phong đốt cũng vô pháp đối đại ở nhà thôn dân tạo thành uy hiếp nhưng bạo tuyết mang đến đến tiếp sau ảnh hưởng lại đủ để cho mỗi một cái thôn dân đau đầu liệt sĩ công tông đích thật là một loại chán ghét sùng thú trần uyên thì thào một tiếng trần uyên tự nhận là đối sùng thú ôm lấy cực mạnh bao dung tâm bất luận là hình thái xấu xí vẫn là tính tình quái dị hắn đều có thể sử dụng tâm bình tĩnh đối đ ã i chứ liệt sĩ cương tông cùng đại đa số loại rắn sùng thú heo chia làm heo nhà cùng lợn rừng cái trước bình thường tiến hóa thành lợn rừng giáp s á m cùng hàng hạt chư cái sau lại tiến hóa thành tính tình ác liệt liệt sĩ cương tông cái đồ chơi này tại tần lĩnh bên trong ngập tràn thanh họa trong đoạn thời gian này không chỉ một lần xâm nhập từng cái thôn trang trà đạp lương thực thôn tuyên hòa liền từng gặp nạn cũng may cho cứu hộ tận chức tận trách mỗi khi liệt sĩ cương tông đột kích cho cứu hộ liền sẽ chọn quyền xuất kích đem những ngày đáng ghét giá hỏa hung h ă n g giáo hơn một lần dân ra thôn tuyên hòa trở thành liệt sĩ cương tông một đại cấm đ i ệ m có thể so với liệt sĩ cương tông trần u y ê n càng thêm hiếu kỳ lão m ộ t trong miệng thần bí người tuyết lớn như vậy hình thể khổng lồ sùng thú phẩm chất bình thường sẽ không quá thấp thường thường đều là thống lĩnh phẩm chất c ấ c bước loại này sùng thú nếu là đối nhân loại có mang ý một khi trưởng thành sẽ mang đến so liệt sĩ cương tông u hiếp càng lớn hơn trần liên tự nhiên muốn xếp hạng trừ tuyên hòa trấn b không riêng gì tuyên hòa c h ấ n như vậy đại tần tỉnh đều ở đây hắn bài tra phạm vi bên trong ngao ngao a cuối cùng tới mục đích coca không kịp chờ đợi hướng phía dưới hạ xuống chuẩn bị vượt lên trước một bước tìm tới đối thủ trọng quyền xuất kích đại tỷ đầu ngày thường huấn luyện đủ vất vả a chút chuyện nhỏ này vẫn là để ta tới đi coca ta không sợ mệt mỏi không sợ vất vả nhưng khi coca rơi đến mặt đất nhẹ nhàng đ ạ p ở mềm mại trên mặt tuyết nhìn quanh một phía lại không phát hiện trong tưởng tượng hung áp địch nhân bóng người ngao ngao ngao liền sĩ cương tông đâu mau, mau ra tới bị đánh cùng thời khắc đó đốn lựa thu nạp hai cánh hướng về mặt đất chậm rãi hạ xuống b ả y sắc cánh đuôi kéo mà ra trói lọi vệ sáng ở giữa không trùng tựa như như liêu tinh rơi xuống trần uyên ngay lập tức liền chú ý tới đổ vào cửa thôn khổng lồ bóng người nhưng hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt xoay người rơi xuống đất bước nhanh đi đến lão mục trước người chủ động đưa tay phải ra ta gọi ngươi m ộ t thúc đi trần c ố vấn cái này này làm sao có ý tốt đối mặt vị này thanh danh hiển hách trần c ố vấn lão mục không có chút nào lúc trước thong dong cùng bình tĩnh hắn vô ý thức thẳng t ắ p lưng thô giáp tay phải tại y phục bên trên dùng sức trả sát sau đó dôi ra trước mắt vị này trần cố cũng là vô số ngự thú sư trong lòng tấm gương trần uyên không có ở xưng hô trải qua nhiều xoắn suýt hắn nhìn chăm chú trên mặt lộ r a tăng thương lão mục nhẹ giọng hỏi thăm tình huống thế nào lão mục thiện thiện thở ra một hơi thu liễm suy nghĩ đồng thời trả lời vấn đề trần cố vấn vừa mới đám kia liệt sĩ cương tông phát động tập kích ngao ngao lúc này vòng quanh đầu thôn không ngừng ngửi ngửi mùi co ca liên miên sổ gọi nó thật sự ngửi được một cỗ trong không khí thật lâu chưa tàn khó ngửi tanh đồng vị sau đó thì sao trần uyên một bên tới gần ngã trên mặt đất khổng lồ bóng người một bên tiếp tục truy vấn bọn này liệt sĩ cương tông cùng sở hữu mười một con trong đó thủ lĩnh càng là tiếp cận tam giai thực lực chúng ta không phải là đối thủ chuẩn bị dùng lương thực đổi lấy bình an lão mục thanh â m hơi có vẻ khẳng khản tình cảm dư thừa thanh tuyến để trần l u y ê n nháy mắt đắm chìm ở hắn miêu tả hình tượng bên trong trần l u y ê n khẽ gật c g ủ công nhận lão mục lựa chọn địch nhiều ta ít lẽ ra n h ư ợ n bộ nhưng nó đột nhiên xuất hiện lão mục ánh mắt rời xuống bao hàm tâm tình rất phức tạp đôi mắt nhìn chăm chú ngã xuống đất người tuyết lớn chậm rãi giảng ra chuyện phát sinh kế tiếp không biết vì cái gì nó lựa chọn cùng bọn này liệt sĩ cương tông giao chiến dừ nói ra chính mình suy đoán ta có hai loại ý nghĩ một là bản thân nó liền cùng liệt sĩ cương tông tồn tại mâu thuẫn hai là nó muốn cảm tạ tiểu triệu nhà đứa bé kia trần n g u y ê n không có lung tung phát biểu cái nhìn hắn túi thân nhìn kỹ người tuyết lớn chậm chậm dãi đưa tay phải ra nhìn thấy trần n g u y ê n động tác lão mục vô ý thức hồ, trần cố v ẫ n cẩn thận một chút chúng ta tạm thời không rõ ràng người này ý đ ồ đến có thể lời mới vừa vừa nói xong lão mục liền hối hận rồi đây chính là trần cố vấn toàn bộ tần tỉnh lợi hại nhất n g ự thú sư không có cái thứ hai coi như người tuyết lớn vẫn ở vào tỉnh táo trạng thái nhìn thấy trái g i á hoàng phải nâng thương trần cố vấn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào k h u ô n khổ mặc kệ v ớ t ve chương 3 0 t r ă đốn lựa là thuộc về tần lĩnh thái dương hai chương 3 0 t r ă đốn lựa là thuộc về tần lĩnh thái dương hai trần liên tay phải đã chạm đến lạnh như băng nặng nghề màu xanh trắng băng giáp số liệu bảng tùy theo hiện hiện trước mắt lần đầu thu t ậ p được xương tuyết tự nhân nguyên điểm thêm một mươi chủng tộc xương tuyết tự nhân đã thu thập thuộc tính băng nham đẳng cấp m ộ ư ơ i năm nhị giai độ thiện cảm hai mươi kỹ năng vĩnh đông bình chướng t i n h thông năm ba bảy băng cô trọng trào tinh thông một trăm bốn bảy nham vai va chạm tinh thông một trăm chín bảy đoạn nhạc trọ quyền tinh thông hai trăm một bảy phẩm chất thần tinh thấn thăng hạo nguyệt phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ trần u y ê n lông mày nhớ lên âm thầm nói t h ầ m thần tinh phẩm chất đây thật là niềm vui ngoài ý muốn rồi chính như hắn suy đoán một dạng người này phẩm chất đích s á c thống linh c ấ t bước chỉ là đẳng cấp hơi thấp khoảng cách tam giai còn cách một đoạn sương tuyết cự nhân chẳng lẽ cùng thạch cương nham vẫn cự nhân có chỗ liên quan đều là cự nhân nhất tộc sùng thú trần liên cao lại lông mày âm thầm suy nghĩ cái gọi là cự nhân tri tộc chính là nham vẫn cự nhân như vậy cự nhân hình sùng thú trừ cái đó ra còn có nghỉ lại tại núi lửa khu vực liệu nguyên cự nhân ẩn hiện vu lôi trời mưa khi lôi đ ỉ n h cự nhân cự nhân hình sùng thú có rất nhiều giống nhau đ ặ c thù tỉ như hình thể khổng lồ am h i ể u cận thân chiến đấu tính tình thuần túy vân vân đồng thời bọn chúng tự nhiên sinh ra phẩm chất đều là thống lĩnh c ấ t bước mà trước mắt xương tuyết cự nhân vẫn là so thống lĩnh càng thêm cường đại hy hữu thần tinh phẩm chất cái này thỏa thỏa thuộc về cự nhân nhất tộc bên trong tinh anh thành viên nhưng giá hỏa này làm sao lại xuất hiện ở thôn an sương căn cứ trần n g u y ê n kinh nghiệm thần tinh phẩm chất s ủ n g thú mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai con nhưng trước mắt vẫn thuộc về cực kỳ cường đại đồng thời khan hiếm tồn tại thường thường nghỉ lại tại không có nhân loại tiến vào địa phương tới gần thôn an sương thì tương đương với nửa bước bước vào nhân loại văn minh cái này không giống như là cường đại s ủ n g thú sẽ làm ra sự t ì n h nô、no. đột nhiên trần n g u y ê n nhớ tới lao một hồi báo nội dung mỹ môi một cái cường đại điểm này có vẻ như còn chờ thương thảo dù sao một con cường đại điểm n à có vẻ như còn chờ thương thảo dù sao một con cường đại điểm này có vẻ như còn chờ thương thảo dù sao một con cường đại tại trần uyên gặp phải thần tinh phẩm chất sùng thú bên trong vô luận là xí hồn v i ê m quân hay là khung vũ xương phong đều thuộc về xương bá một phương tồn tại bọn chúng thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng nơi đó sinh thái hoàn cảnh gầm thét một tiếng liền có thể để vô số sùng thú thần phục ó thể vậy mà lại có một con thần tinh sùng thú luân lạc tới quấn bách như vậy tình trạng hắn vẫn lần đầu thấy một thúc ta đã trở về là một vị khác ngự thú sư mang theo chữa trị phun xương vội vàng trở về hỗ trợ mang đến thức ăn tiểu triệu cùng tiểu tiểu triệu vậy đập vào mi mắt ba người cơ hồ trong cùng một lúc nhìn thấy trần uyên không hẹn mà cùng tinh hỉ mở miệ tr trần u y ê n gật đầu thăm hỏi t r ậ t lui sang một bên đ ể vị này ngự thú sư sử dụng chữa trị phun s ư ơ n g hắn thì vớt vớt tiểu tiểu triệu tóc hỏi thăm càng nhiều chi tiết ngươi lúc đó là thế nào biết do nó đói bụng tiểu tiểu triệu giơ lên khuôn mặt đối trần u y ê n vấn đề biết gì nói lấy tất cả mọi người một mực dùng tay v à bụng mà lại ánh mắt kia cùng đầu thôn ngưu ra ra nhà đầu kia đại hoàng đầu đói bụng lúc giống nhau như l ú c nó nhất định là đói bụng trần u y ê n khỏe miệng giật một cái con chó vàng có tài đứa gì lại có một ngày có thể cùng thần tinh phẩm chất xương tuyết tự nhân đánh đồng với nhau suy nghĩ nói lên trần liên mỉm cười ngươi làm tốt gặp được loại chuyện này liền muốn kịp thời nói cho ba ba mụ mụ. tuyệt đối đừng coi như tự mình một người bí mật nhỏ tiểu tiểu triệu tiểu dung thuần túy trong mắt lấp lóe một loại nào đó khát vọng trần n g uyên c a c a lần này ta còn có ban thường sao trần n g uyên trên mặt h i ể n lộ hiền lành tiểu dung hắn nhẹ nhàng vô vô tiểu tiểu triệu đầu thanh âm tựa như gió xuân ôn hòa đương nhiên là có ngươi cẩn thận chờ mong đi dừng một chút hắn nói tiếp bên ngoài lạnh lẽo ngươi trước về nhà đi ừ, ừ. nghe t ớ i trần n g uyên trả lời khẳng định mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiểu tiểu triệu hướng trần uyên p h t p h t tay chật nhảy nhóp nhóp về nhà đưa mắt nhìn về tiểu triệu triệu Các n g u u về về tại trần g n uyên h phải cùng o i được đ bọn hắn nói chuyện phiếm quá trình bên trong chữa trị phun xương dần dần đối xương tuyết cự nhân sinh ra hiệu quả thương thế trên người bằng tốc độ kinh người bắt đầu khép lại tiêu nặng nề h lại cứng rắn băng giáp lộ ra lẫm liệt lê quang một lát sau g nhẹ nhẹ, u u i lặng lặng ân nhìn g tuyết n qua là một đầu ngốc hết chỗ chê xương tuyết cự nhân có thể xương tuyết cự nhân thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường nó đột nhiên nước mắt nhìn về phía phía trước vẹn vẹn có gió tuyết phất qua cũng không liệt sĩ cương tông bóng người trần liên nói yên tâm đi đám người kia bị ngươi đổ chạy nghe thấy lời này s ư ơ n g tuyết cự nhân cặp kia to lớn màu hổ p h á c đôi mắt lấp lóe nó dùng s o n g trường chống đất ý đồ đứng dậy chật dừng lại tại trần u y ê n nhìn chăm chú bên trong s ư ơ n g tuyết cự nhân dỗi ra cự trưởng đốt ve phần bụng động tác mềm nhẹ ánh mắt đáng thương tiểu tiểu triệu nói không sai đích sắc giống một con đói bụng con chó vàng chứng ba trăm linh bốn đốn lựa là thuộc về tần lĩnh thái dương ba chứng ba trăm linh bốn đốn lựa là thuộc về tần lĩnh thái dương ba trần u y ê n nhịn không được cười lên đói bụng không ta chỗ này có rất nhiều đồ ăn sau đó một đống đồ ăn bảy ở xương tuyết cự nhân trước mặt giống s ư ơ n g tuyết cự nhân không có trực tiếp dùng ăn nó kinh ngạc nước g mắt nhìn chăm chú trần uyên tựa hồ đem điều này tặng cho bản thân thức ăn nhân loại in dấu thật sâu khắc ở trong đầu sau đó bung ô xuống cực đại đầu lâu mở ra miệng rộng một đống đồ ăn nhét vào trong bụng nhìn như dữ t ậ n trên mặt vậy mà lộ ra trẻ con tựa như ngây thơ tiêu dung phối hợp hắn uy võ bá khí thân thể trần uyên lập tức cảm thấy một cỗ nồng nặc không hài hòa cảm giác giống chỉ một lát trước người đồ ăn đều bị s ư ơ n g tuyết cự nhân nuốt vào trong bụng nó lần nữa xoa nhẹ phần bụng nhưng lúc này đây trên mặt chậm rãi lộ ra hài lòng tiêu dung mặc dù xa g băng, băng giáp phía dưới mơ hồ có thể thấy được nó như là đạn núi giống như thô lệ kiên cố màu nâu xanh da rẻ tràn ngập lực lượng cảm giác cao cao nổi lên phần lưng giống như là gánh vác lấy nặng nề lương núi tráng kiện cánh tay cuối cùng là như là bức tượng đá mà thành to lớn năm đấm khoảng cách gần như vậy tường tận xem xét xương tuyết c ự nhân lão mục cùng một vị khác ngự thú s ư càng cảm rung động đồng thời nói một câu xúc động thật mạnh đây là từ bên trong r a ngoài cường đại là mắt trần có thể thấy cường đại trần n g u y ê n cảm tưởng lại sơ sơ khác biệt trời sinh thổ mộc thánh thể khổng lồ như vậy hình thể nên đi công trường lao động dùng kiên cố thân thể cùng tráng kiện cánh tay r e o rắc mồ hôi kiến thiết ra tốt nhất tương lai chờ một chút ta nhớ được kiến thiết mới thiết bị cần rất nhiều s ủ n g thú hỗ trợ a tên lớn trước mắt này không vừa vạn thích hợp sao bỗng nhiên trần liên liên quan loại lên nội tâm ẩn ẩn sinh ra một cái ý nghĩ có thể xương tuyết cự nhân tựa hồ không có ý thức được câu nói này hàm kim lượng cực đại đầu một thấp ôn hỏa to lớn đôi mắt toát ra một tia không hiểu nhìn thấy xương tuyết cự nhân phản ứng trần n g u y ê n có tư tưởng mới hắn quyết định trước biết rõ ràng xương tuyết cự nhân lai lịch mới hảo hảo suy xét phải chăng tiếp nhận g i a hỏa này nếu là đem đưa đến nông trường lũ t h i ể u gia hỏa tự sẽ nghiêm túc giám sát nhất cử nhất động của nó dù là nó có mang ác ý vậy không có khả năng nhấc lên bọn nước nhưng lần này hắn chuẩn bị để xương tuyết cự nhân hỗ trợ kiến thiết mới thiết bị ý vị này xương tuyết cự nhân mỗi ngày có đại lượng thời gian cùng người bình thường cùng phổ thông sùng thú tiếp xúc một khi gia hỏa này nổi lên ác ý thế tất sẽ dẫn đến ác liệt sự kiện phát sinh bởi vậy trần liên thu liễm tâm tư quyết định bàn bạc kỹ hơn giống FIFA FIFA. đúng lúc này tường đạo một ngạt tiếng giống vang vọng làng trên không ngay sau đó một đám mặc giáp trụ thô giáp thiết giáp liệt sĩ cương tông đánh tới chớp loáng như là to lớn thép đục giống như v ố n lượn răng lanh lóe ra lạnh lẽo cứng rắn hạ à quang mang theo một câu ngang ngược phá hư khí tước một mốc thúc đám người kêu lại trở lại rồi một vị khác ngự thú sư quá sợ hãi hắn đang chuẩn bị quay đầu nhìn về mốc thúc khỏe mắt liếc qua lại chú ý tới chấn định tự nhiên trần cố vấn đầu tiên là s ư ơ n g sở trận mặt lộ vẻ, vẻ mừng như điên bọn chúng cũng dám trở về đây thật là quá tốt rồi vị này ngự thú sư thần sắc biến ảo nhanh chóng để sau đó hắn nhìn về phía trần cố vấn dò hỏi trần cố vấn ngươi xem làm sao bây giờ nhìn bọn này hung ác giữ tợn liệt sĩ cương tông cấp tốc tới gần đầu thôn trần uyên mỉm cười không cần sợ ta đến ứng phó bọn chúng a coca hai mắt long lanh đứng ra tiến lên nửa bước có thể trần uyên thanh â m vang lên theo đ ố m lửa đi thôi ngao coca sắc mặt trì trệ phút chốc ngừng chân nhìn về phía chủ nhân chủ nhân chủ nhân chẳng lẽ ta không phải ngươi thích nhất cho sao trần uyên nhìn thẳng coca lên tiếng giải thích khoảng thời gian này đều là ngươi tại biểu hiện giờ đến phiên đốn lửa rồi bất kể là kịch chiến khung vũ xương phong vẫn là giải quyết hai đại s ủ n g thú tộc đàn xung đột coca đều xuất tận danh tiếng là thời điểm đến phiên đốn lửa phát huy ngao nghe tới chủ nhân giải thích coca giàu dĩ không vui t ú i thất đầu nhưng không có quyết giữ ý mình tính toán một chút liền để một lần đại tỷ đầu đi chiêm chiếp đốn lửa k h ẽ gật gù đông nhiên từ trần u y ê n đầu vai dương cánh mà lên nguyên bản thon nhỏ hình thể tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất bao quả bạch mang hình dọn nước thân thể cấp tốc bìa lớn kim hồng cánh chim hiện lên sáng rực sóng nhiệt tại thời khắc này mặt trời vừa vặn trốn vào đường chân trời, đen nhánh màn đêm từ đường chân trời cuối cùng cấp tốc vào tới có thể ánh lửa c u ủ n cuộn sáng ngời l o a mắt thuộc về tần linh thái dương mới vừa vặn dâng lên duyên dáng sang trọng dáng người để lão m ộ t hai người kìm lòng không được há to mồm phát ra nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hỏi tham x í、sí、tiêu nghe chuẩn giải quyết bọn này liệt sĩ cương tông cần bao lâu nhiều lắm làm một phút đi hai người đều như vậy cho rằng nhưng khi mặt trời chiếu khắp nơi liệt dương xua tan hắc cám đám kia hung hắc i ữ t ậ n liệt sĩ cương tông lại phát ra hoảng sợ tiếng gào thét ngay sau đó từng cái thay đổi thân hình tranh nhau chen lấn thoát đi nơi đây nơi đây bình tĩnh lại chỉ có lạnh leo gió rét tiếp tục đập gương mặt Sự nhưng â n v ơ đ ỉ ngày h i ó rét lướt nhẹ q một l i、so、như vòng treo móc ộ ở tầng lĩnh phía trên liệt nhật lại khác nó có cực mạnh tự chủ tính động một tí liền sẽ dâng trào liệt diễm thiêu đốt hết thảy mà khi liệt nhật lên không bọn này liệt sĩ cương tông vậy mà mất mát giao phong dũng khí không chút do dự quay người thối lui hồi t ư ở n g hai người lúc trước suy đoán đều cảm thấy buồn cười buồn cười giải quyết bọn này liệt sĩ cương tông cái nào cần một phút vừa đối mặt công phu liền có thể đưa chúng nó dọa đến sợ c h ế t khiếp thăng không tầm thường mảy may dũng khí phản kháng so với sử dụng r a chiêu thức giải quyết bọn chúng xí tiêu ngay chuẩn khủng bố lực c h ấ n nhiếp càng lộ vẻ rung động trần cố v ấ n cái này sĩ tiêu ngay chuẩn thực lực sợ rằng đã đạt tới làm người khó mà phỏng đoán cao thâm trình độ một khi hiện thân liền có thể khiến vô số sùng thú hoảng s c o ca thì ngơ ngác nhìn chăm chú một lần nữa hóa thành phun lửa chim nhỏ rơi vào chủ nhân đầu vai đại tỷ đầu hai mắt kinh ngạc biểu lộ mê mang ngao ngao à đại tỷ đầu vì cái gì như thế có thể giả bộ rõ ràng không có hiện ra thực lực lại xuất tận danh tiếng ngao nhớ lại vừa mới mỗi một chỗ chi tiết c o ca bỗng nhiên linh quang nói lên đầu tùy theo dơ lên đúng rồi ta cũng có thể như vậy đại tỷ đầu có thể làm đến c o ca ta cũng có thể bằng vào tâm linh c h ấ n nhiếp làm được không chừng về sau trong lúc nhất thời huyết tưởng mỹ hảo tương lai có ca một trận cười n g n ô cái đuôi lay động da kích động nhịp cùng thời khắc đó giống xương tuyết cự nhân kinh ngạc nhìn về phía trước mắt yếu đuối nhân loại hai mắt khó nén kinh ngạc khi này b ầ y liệt sĩ cương tông đột kích thời điểm xương tuyết cự nhân nắm chặt n ắ m đấm nặng nghề băng r i á p nổi lên lạnh leo hàng quang qua loa chắc bụng nó đang chuẩn bị đứng ra cảnh cáo đám người kia không muốn khi dễ nhỏ yếu có thể đốn lửa động tác trước nó một bước nhưng khi xương tuyết cự nhân chuẩn bị ra tay trợ giúp đốn lửa cái sau biến lớn sau dâng trào khí thế cùng khủng bố lực chấn nhiếp lại làm cho nó nhất thời sửng s t ngơ ngác đứng tại chỗ cường đại như vậy khí thế dù là tại cự nhân vương trong đình đều cực kỳ hiếm thấy trước mắt vị này nhìn như yếu đuối nhân loại vậy mà khế ước lấy mạnh mẽ như vậy sùng thú trong lúc nhất thời xương tuyết cự nhân to lớn mổ hổ phách đôi mắt lóe ra không h i ể u quan mang nhưng này c ố quan g mang thoáng qua lên mất đáy mắt dần dần đảm đạm cực đại đầu cũng theo đó rủ xuống không không thể cho người vô tội mang đến phiền phức đám người kia trong thời gian ngắn hẳn l à sẽ không trở lại rồi trần n g u y ê n đối lao mục nói một tiếng tĩnh mịch ánh mắt nhìn chăm chú đen nhánh bóng đêm bao phủ xuống tần lĩnh dây núi thanh âm tiếp tục văng lên nhưng đám người kia không thể không đề phòng ta sẽ nghĩ biện pháp trần cô vấn làm phiền ngươi lao mục hai người đồng thời biểu đạt nhất thành khẩn lòng biết ơn nếu như trần cố v ẫ n không có kịp thời đổi tới sương tuyết cự nhân lại lâm vào hôn mê chỉ bằng vào hai người bọn họ không có khả năng ngăn lại bọn này có t h ủ tất báo hung ác ra hỏa các thôn dân khó tránh khỏi bị uy hiếp thật sự là một đám mang thù xuất sinh lão mục gâm thầm mắng một tiếng suy nghĩ l o e qua lão mục mắt thấy bóng đêm dần dần đủ ám gió đêm lôi cuốn hàn ý thời thời khắc khắc phất qua thôn an sương hắn không khỏi nắm thật chặt áo khoác đỗi trần n tuyến nói trần cố v ẫ n chúng ta đi trước trong thôn đi ngài vội vàng chạy đến khẳng định còn chưa có áo cơm thôn chúng ta thịt khô thế nhưng là xa gần nghe tiếng bảo đảm ngươi ăn giơ n trải qua một phen dày vò lão một giờ phút này vậy cảm thấy đói khát khi hắn nhớ tới thịt khô thuần hương mỹ vị tìm lòng không được lau khỏe miệng được trần n g uyên g ậ t đầu vẫn chưa cự tuyệt hắn không ăn cơm tối đích xác đói bụng nửa giờ sau nhà t r ư ở n g thôn bên trong trần n g uyên lão một cùng thôn trưởng vây quanh b à n gỗ ngồi xuống trên bàn đều là một chút thông thường đồ ăn thường ngày có thể mỗi mâm đồ ăn màu sắc động lòng người mùi thơm sông và o mũi làm người thèm ăn nhỏ r ã i phối hợp thôn trưởng chân tàng thật lâu rượu ngon càng khiến người ta khẩu vị mở rộng thường thụ trong đó bên ngoài bóng đêm nồng đậm gió tuyết nhỏ dần trong phòng nâng ly c ạ n chén chuyện trò vui vẻ treo ở viện t ử phía trên mở n h ạ t bóng đèn chiếu d ọ i ra lũ tiểu ra hỏa bóng người bọn chúng hình thể không thích hợp đợi tại chợt hẹp trong phòng đành phải bốc lên gió tuyết tại bên ngoài hưởng dụng bữa tối nói là bữa tối kỳ thật chính là tiện cho mang theo sùng thú khẩu phần lương thực bất quá trải qua sùng thú khẩu phần lương thực công ty cải tiến thăng cấp hiện nay khẩu phần lương thực chủng loại phong phú thậm chí nhằm vào mỗi loại sùng thú nghiên cứu ra đặc biệt hương vị đủ để thỏa mãn chín thành chín sùng thú nhu cầu nối tới đến kén ăn đốm h ú n g chi đã sớm đói bụng xương tuyết cự nhân nó tựa như một tòa nguy nga núi tuyết ngồi xếp bằng trên mặt đất một mình chiếm cứ hơn phân nửa địa bàn chứa khẩu phần lương thực hộp tại nó trong lòng bàn tay giống như là một cái bỏ túi nhỏ đồ chơi vươn tay giơ cao hộp nhẹ nhàng lắp một cái liền đem bên trong hạt tròn trạm khẩu phần lương thực toàn bộ rót vào trong miệng loảng xoảng nửa ngày xương tuyết cự nhân d ư ơ n g mắt mắt nhìn chăm chăm giống tuyết khẩu phần lương thực hộp nhìn một lúc lâu lại dùng sức run lên thẳng đến xác nhận bên trong xác thực không có đồ ăn hậu phương mới đem cẩn thận từng ly từng tí đặt ở cái khác bốn cái hộp b thậm chí giữ tợn trên mặt mảy may nhìn không ra có một tia chắc bụng cảm vết tích liền phảng phất bụng của nó là một hang không đáy sở hữu đồ ăn sau khi tiến vào đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh ngao nhìn thấy cái này to con động tác co ca nhịn không được hít sâu một hơi làm sao cảm giác so lạc vẫn giác thú còn có thể ăn chủ nhân thật chuẩn bị đưa nó mang về nông trường sao chủ nhân sẽ không sợ cái này to con đem nông trường ăn đồ sao cho đến lúc đó có lẽ liền không thể mỗi ngày uống đến đóng băng co ca rồi ngao ngao không được suy nghĩ một khi lên coca tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía đại tỷ đầu cùng song sinh hoa thiếp chuẩn bị để bọn chúng hỗ trợ thuyết phục chủ nhân không muốn đem to con mang về nông trường có thể song sinh hoa thiếp ăn đồ vật lúc trước đến nay sẽ không để ý tới ngoại giới sự vật nó giống như là một cái tiếp t h ủ qua lễ nghi huấn luyện tiểu công chúa tư thế ngồi đoàn trang tư thế ưu nhã chỉ là trên mặt biểu lộ có chút lạnh như băng coca r ờ i ánh mắt nhìn về phía đại tỷ đầu đại tỷ đầu lần này cần chúng ta đồng tâm hiệp lực giải quyết nông trường nguy cơ nông trường không thể bị ăn đổn lửa nhàn nhạt liếc mắt coca kim hồng đôi mắt lấp l o a ánh sáng nhạt nó đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú ngao nhìn thấy song sinh hoa thiếp cùng đại tỷ đầu đều đúng chuyện này không có hứng thú coca âm thầm gấp phản phất đã nhìn thấy nông trường tại bọn chúng thờ ở bên dưới phá thành mảnh nhỏ tràn g cảnh nó được nghĩ một chút biện pháp như thế nào cứu vớt trận này sắp đến nguy cơ hoa người tuyết lớn nguyên lai、like、ngươi ở nơi này nha nó nuốt giọng trẻ con bên thai bờ vang lên coca đưa mắt hướng về phía trước nhìn thấy là tiểu tiểu triệu bóng người sau nhai răng cười một tiếng tại tuyên hòa trấn thời điểm tiểu tiểu triệu bọn hắn thích nhất cùng cho cứu hộ cùng nhau đùa dỡn hắn nhất định là tới tìm ta có thể tiểu tiểu triệu cử động ra ngoài ý định hắn trực tiếp đi hướng ngồi xếp bằng trên mặt đất xương tuyết cự nhân g ơ lên thiên chân vô t à gương mặt trong suốt đôi mắt lấp lóe ánh sáng nhạt ngươi còn đói không giống xương tuyết cự nhân buông xuống đôi mắt nhìn như giữ tận hung ác khuôn mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ c ự trưởng đầu tiên là gãi gãi đầu chậm nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đồng dạng tư thế nhưng lúc này đây nó một bên s ở lấy bụng một bên l ắ p đầu mặc dù chưa nói tới nó、no、bụng nhưng là không đói buộc rồi chương ba trăm linh năm cự nhân vương đình hai chương ba trăm linh năm cự nhân vương đình hai quá được rồi nghe vậy nghe nghe tiểu tiểu triệu tựa hồ nhớ tới lúc trước nam nữ hỗn hợp đánh kép cùng với cây kia lấp lóe lăng lệ hàn quang gai ra trên mông còn chưa tiêu tán cảm giác đau càng thêm rõ ràng hắn không có kìm nén lập tức khóc thành tiếng Ô ô ồ vì cái gì còn muốn đánh ta Ô ô ô ồ đột nhiên xuất hiện tiếng khóc để xương tuyết cự nhân sững sờ ở tại chỗ tay chân luống cúng nó không biết như thế nào vì tốt song trưởng lung tung vững vẩy muốn an ủi tựa như kiểm tra đầu của hắn nhưng lại sợ hãi không thu được lực để tiểu tiểu triệu t h ụ thương trong lúc nhất thời đối mặt một đám liệt sĩ cương tông đều dũng manh đối kháng xương tuyết cự nhân ngu ngơ tại n g u y ê n chỗ ngao cũng may làm cho cứu hộ thủ lĩnh có ca đối phó những này thích khóc trẻ con sớm có co tâm đắc nó có chút há mồm phút chốc quấn lên một cô gió nhẹ gió nhẹ càng quét tiểu tiểu triệu toàn thân giờ khác này phảng phất có một đôi bàn tay vô hình đem nâng lên tiểu tiểu triệu dần dần trôi nổi tại điện biến cố đột nhiên xuất hiện để tiểu tiểu triệu nhất thời sửng sốt hắn trận to hai mắt nhìn qua rời xa mặt đất vậy mà không còn gào khóc sau đó coca liền khống chế để tiểu tiểu triệu thể nghiệm cách mặt đất lơ lửng cảm giác một hồi hướng lên một hồi hướng phía dưới tiểu tiểu triệu trên mặt dần dần lộ ra tiểu dung chơi vui chơi vui coca nhai răng cười một tiếng lại không để tiểu tiểu triệu bay quá cao cái này dù sao cũng là một cái vô cùng yếu ớt nhân loại con non không thể để cho hắn gặp được nguy hiểm dù loại này đặc thù phương thức có ca để tiểu tiểu triệu rơi trên mặt đất đúng lúc sau lưng chuyển đến thanh âm bóng đêm không còn sớm ngươi trước về nhà đi tốt trần n g u y ê n ca ca tiểu tiểu triệu tuy có tâm tiếp tục thể nghiệm phi hành cảm giác nhưng hắn tại trần n g u y ê n trước mặt vô cùng n ư u thuận vẫy tay từ biệt b á i bai người tuyết lớn trên đường đi về nhà tiểu tiểu triệu bắt đầu suy nghĩ như thế nào tại đám tiểu đồng bạn trước mặt giảng thuật hôm nay trải nghiệm h ừ h ừ bọn hắn nhất định sẽ a o ức hỏng tiểu tiểu triệu khỏe miệng toát ra khoa tay múa chân lại không cẩn thận liên lụy đến đau đớn cái mông nháy mắt hít sâu một hơi lại lần nữa biến thành hai mắt lưng chòng rắn vẽ chờ đến tiểu tiểu triệu rời đi. trần uyên chậm rãi đi đến sương tuyết cự nhân đang chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm lai lịch của nó đã thấy c o ca há mồm cắn góc áo của mình ngao ngao quay đầu nhìn lại c o ca ánh mắt chính rơi vào một hộp hộp giống tuyết sủng thú khẩu phần lương thực bên trên c ù n g c o ca tâm linh tương thông trần uyên lập tức rõ ràng hắn lo lắng nhịn không được c ư ờ i lên không hổ là bản thân n u ô i chó ban quan phương diện này cũng đã từng bản thân giống nhau như lúc nhưng hắn sớm đã không phải đã từng bản thân mà lại hắn cũng không còn dự định đem sương tuyết cự nhân mang về nông trường không đem trời sinh thổ một thánh thể mang đến công trường há không đáng tiếc suy nghĩ chợt l o a lên hắn nhìn thẳng đưa tay vớt ve hắn đầu yên tâm đi nông trường là không thể nào bị ăn đổ dù là các ngươi tại nông trường đợi cả một đời ta cũng có thể để các ngươi mỗi ngày đều sinh hoạt thoải mái a có ca đột nhiên chừng lớn hai mắt màu nâu n h ạ t lông tóc theo gió tung bay vậy ta mỗi ngày có thể uống m ộ ư ơ i bình có ca sao trần n g u y ê n làm bộ không nghe thấy lời này trực tiếp quay đầu nhìn về xương tuyết c ự nhân gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi thăm ngươi từ đâu tới đây giống xương tuyết c ự nhân gãi gãi đầu mở nhạt ánh đèn chiếu rọi ra mê man gương mặt nó tự h ầ nghe không hiểu vấn đề này cũng có thể vô pháp nói cho đúng ra bản thân đến từ đâu trần u y ê n sơ sơ suy tư thay đổi một loại hỏi thăm phương thức ngươi vì sao lại tới đây giống lần này sương tuyết cự nhân nghe hiểu câu nói này nó bung xuống đầu thân hình khổng lồ ném xuống âm ảnh che đậy trần u y ê n nó cũng không biết vì sao lại lại tới đây chỉ biết đi rồi cực kỳ lâu trải qua một trận bạo tuyết liền gặp được cái này bốn bể toàn núi tiểu s â n thôn nó muốn vào đến tìm kiếm đồ ăn lại sợ hai quá yếu nhiều thôn dân thật lâu chủ trừ không tiến thẳng đến bị tiểu tiểu triệu phát hiện nghe tới sương tuyết cự nhân dạng này giải thích trần liên như có điều suy nghĩ gật gật đầu nếu là cái khác sùng thú giải thích như vậy hắn khẳng định bán tín bắn nghi nhưng nếu là cái hội này nhường cho mình đói bụng tất cả mọi người tính chân thực thật đúng là không thấp tuy chỉ là nhị giai có thể nó dù sao cũng là cao quy thần tinh phẩm chất sủ n g thú một thân thực lực đủ để tung hoành khu vực phụ cận không lo ăn uống có thể nó vẫn là chết đói c h â n nguyên mặt lộ vẻ vẻ suy tư tiếp tục truy vấn theo lý tới nói thực lực ngươi không kém không nên sẽ thiếu k h u y ế t đồ ăn dù là nơi đây trải nghiệm một trận bạo tuyết cũng không đến nỗi làm khó xương tuyết cự nhân có thể đối mặt vấn đề này xương tuyết cự nhân chỉ là mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô vào đầu cũng không có lựa chọn trả lời a nhìn thấy xương tuyết cự nhân không muốn trả、lời. co ca thần sắc tức giận cơ cơ ngóng luốt cố ý làm ra hung ác b ộ dáng to con đều cho ngươi bao ăn bao ở cơ hội lại không cho mặt chủ nhân tử ngươi biết phiến khu vực này là ai bảo bọc sao xương tuyết cự nhân không nói chỉ là một vị lắc đầu trần u y ê n lông mày n h u lên đối xương núi cự nhân phản ứng cảm thấy kỳ quái là con nan ngôn c h i ẩn sao người này lai lịch quả nhiên có kỳ quặc nhưng trần u y ê n không muốn cứ như thế mà b ô n g tha cái này tiềm lực vô hạn tất cả mọi người nếu như có nó hỗ trợ kiến thiết cũng che chở thị trấn có thể ít đi rất nhiều phiền phức thần tinh phẩm chất miễn phí sức lao động cũng không nhiều được nhất định phải tóm chặt lấy trần uyên đôi mắt lấp lóe rất nhanh liền có chủ ý còn nhớ rõ ta lúc trước nói tới bao ăn bao ở sao ta có một sự kiện cần ngươi hỗ trợ chỉ cần thuận lợi hoàn thành liền có thể đạt được ăn không hết đồ ăn giống có lẽ là đồ ăn hai chữ hấp dẫn lấy xương tuyết cự nhân lực chú ý nó c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm trần uyên thân hình khổng lồ tản mát ra một cỗ kho nói lên lời khí thế nhưng khi đốm lửa nhàn nhạt, nhạt liếc nó lên mắt cỗ khí thế này liền tan thành m â y khói trần uyên mỉm cười nói rõ chi tiết chuyện này vô cùng đơn giản chính là giúp k u ô n vận vật nặng tiện thể bảo vệ dưới những người khác g i n g s ư ơ n g tuyết cự nhân nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n to lớn màu hổ phách trong con ngươi lấp loài ánh sáng ngay sau đó nét mặt biểu lộ ngây thơ thuần túy tiêu dung nó động tâm nó hiện tại liền muốn đáp ứng nó hiện tại liền muốn bắt đầu vận chuyển vật nặng trần u y ê n ngước mắt nhìn chăm chú đen nhánh màn đêm tiêu dung vẫn như cũ không cần phải gấp đáp ứng trước suy nghĩ thật kỹ cả đêm đi bóng đêm nồng đậm bây giờ trở lại tuyên hòa c h ấ n quá vội vàng vẫn là trước tiên ở thôn an sương ở lại một đêm, đợi đến ngày mai lại xuất phát hung chi trần liên không để lại dấu vết nhìn về phía cười ngây nô a xương tuyết cự nhân đáy lòng âm thầm có ý nghĩ trở về chừng hai mươi km vừa vặn thừa cơ sở thanh x ư ơ n g tuyết cự nhân nội tỉnh khảo sát nó có thể hay không đảm nhiệm công việc này nếu như khảo sát không hợp cách vẫn là để ra hỏa này tiếp tục lưu lại bên trong ngọn núi lớn này đ ừ n g hai hỏa người bình thường suy nghĩ trong lúc đó một đêm tháng o qua liền mất chương ba trăm linh sáu đứng tại x ư ơ n g tuyết cự nhân đằng sau một chương ba trăm linh sáu đứng tại x ư ơ n g tuyết cự nhân đằng sau một ngày hai mươi tám tháng m ộ ư ơ i hai trời trong xanh mắt lạnh sáng sớm khí tức tiến vào phổi nhu h ò a ánh nắng tại tần lĩnh liên miên sườn dốc phủ tuyết bên trên dội vẫy tầng tầng lóa mắt và rực mấy ngày trước đây tàn phá bừa bãi thôn an sương phụ cận bạo tuyết tựa hồ chỉ là một trận xa xôi ác mộng chúng ta đi trước n h a lần sau gặp đứng tại thôn an sương đầu thôn trần u y ê n hướng phía trước đến cáo biệt đám người phất phất tay trên mặt ngậm lấy cười n h ạ t ý tỉnh lại sau giấc ngủ tinh thần phân chân hắn chuẩn bị mang theo sương tuyết cự nhân đi bộ trở lại tuyên hòa trấn đồng thời nghị trăm phương ngàn kế tìm hiệu lai lịch khảo nghiệm hắn tâm tính một khi hợp cách liên có thể tr nguy nga như núi khổng lồ bóng người lù lù đứng ở c h â n bên bên trái ném xuống âm ảnh bao phủ gào khóc tiểu tiểu triệu cử chỉ h i ể n thị rõ chân tay luôn cuống ô ô ô người tuyết lớn ta không nỡ bỏ ngươi ngươi về sau sẽ còn trở về sau tiểu tiểu triệu cùng xương tuyết cự nhân mặc dù chỉ có ngắn m g i tiếp xúc có thể tựa như chuyện cổ tích giống như kỳ diệu trải nghiệm để hắn đ ố i cái sau tràn ngập hào cảm không muốn nó、no、vội vàng rời đi đối mặt khóc thầm tiểu tiểu triệu xương tuyết cự nhân gãi gãi đầu đ ố i co ca ném đi cứu chợ ánh mắt ngao co ca n h a răng cười một tiếng đứng ra tiến chuẩn bị ở trước mặt mọi người hiện ra bản thân dỗ dành bé con năng lực lại nghe được chủ nhân thanh n â m l ạ n g y ê n vang lên yên tâm đi nếu như hết thể thuận lợi người tuyết lớn sẽ đi tuyên hòa c h ấ n tiểu tiểu triệu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đầu so cối say còn lớn hơn sương tuyết tự nhân hắn không còn t h ú c thít thật sâu hít mũi một cái thanh tuyến hơi có vẻ run r u dậy vậy chúng ta còn có thể cùng nhau chơi đùa sao hắn kèm chút quên bản thân kỳ thật ở tại tuyên hòa c h ấ n rồi đến như thôn an sương cái gì hắn không quen giống sương tuyết cự nhân phụ p h ụ cự đại đầu lâu dần dần tới gần tiểu tiểu triệu màu hổ phách đôi mắt lấp l o e ánh sáng dịu dịu tráng kiện cánh tay nhẹ nhàng ba quát liền để tiểu tiểu triệu ngồi ở bản thân đầu vai xương tuyết cự nhân dùng hành động trả lời tiểu tiểu triệu vấn đề cái sau một bên vui vẻ ra mặt một bên cảm thụ loại này mới lạ thể nghiệm quá được rồi lần sau ta giới thiệu cho ngươi cho cứu hộ thành viên cùng tiểu đào tử các nàng giờ k h ắ c này tiểu tiểu triệu đã có thể tưởng tượng đến đám tiểu đồng bạn cưới cho cứu hộ thành viên khắp nơi tàn bộ bản thân lại ngồi ở người tuyết lớn đầu vai hình tượng bản thân so với bọn hắn khóc nhiều rồi tiểu triệu nhìn thấy nhi tử cùng xương tuyết cự nhân thân mật hố động nội tâm ẩn l n lõe qua một tia lo lắng, nhưng lại thoáng qua liền mất. có trong ầ n vấn người khổng lồ này n cố tại, thế lại lồ à lợi hại h đều k ô bay bọn ra khỏi n tiểu, tiểu lúc nhất ư như n nếu cùng n g h cự thời tiểu triệu trên mặt đầy dao ý cười nội tâm hiện lên mỹ hảo huyết tưởng một lát sau mang lên các thôn dân đặc biệt chuẩn bị đồ ăn trần uyên mang theo xương tuyết cự nhân đạp lên đường về trước vất vả ngươi lưu tại nơi này rồi trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía đ ố m lửa nhẹ dọn g mở miệng chiêm chiếp đ ố m lửa lắc đầu chặn dương cánh bay cao thân hình hòa vào trong tầng mây biến mất không thấy gì nữa liệt sĩ cương tông uy hiếp vẫn chưa hoàn toàn biến mất trần uyên quyết định tạm thời để đ ố m lửa lưu lại bảo hộ thôn an sương bất quá bạo tuyết đã qua tìm kiếm thức ă n độ khó giảm xuống rất nhiều lại thêm đ ố m lửa ngày hôm qua uy hiếp bọn này liệt sĩ cương tông tỷ lệ lớn sẽ không trở về nhưng trần uyên làm việc chú ý cẩn thận để phong vạn nhất vẫn là để đốn lửa lưu lại nếu như liệt sĩ c đây chính là hiệp hội ngự thú sư trước mắt đối với cái này loại s ủ n g thú thái độ không cần suy xét cái khác gặp được trực tiếp tiêu diệt là đủ chân đạp xoa tung dày đặc tuyết động kéo kẹt kéo kẹt thanh â m bên thai bờ vang lên mỗi đi một bước đều sẽ lưu lại một cái thật sâu ẩn ký ngao ngao ngao đại tỷ đầu không ở coca p h ả n phất phóng thích thiên tính giống như khắp nơi tán loạn chân đạp đất tuyết lại không lưu lại dấu chân hai đầu màu đen lông mang tựa như t ì n h mỹ tơ lụa vòng quanh quanh thân may múa coca tâm tình trước đó chưa từng có vui vẻ lúc đầu tối hôm qua còn tại phiên muộn bị đại tỷ đầu giành được tốt đây là khó được cùng chủ nhân đơn độc trung đụng cơ hội một đường lay động cái đôi lắc lư thân thể co ca đi theo trần l u y ê n dần dần rời xa thôn an sương cao đến năm thức xương tuyết cự nhân trầm mặc cùng sau l ư n g trần l u y ê n t i ê u nặng nề l a m bạch băng giáp tại ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra kim cương giống như nhỏ vụ n lanh quang thân thể cao lớn giống như là một tòa di động cỡ nhỏ núi tuyết bạo tuyết qua đi sơn lâm tĩnh mịch mà tràn ngập sinh cơ đợi đến khoảng cách thôn an sương càng ngày càng xa không ít bị bạo tuyết đẩy vào trong xào huyện tránh nạn hoang dại sùng thú hào h ả o ra tới kiếm ăn trên mặt tuyết xuất hiện linh tinh trào ấn cùng mới lật ra tuyết động các loại tiếng tê không ngừng vang lên. trải ầ ra, ra tần n Nguyên điện động download lĩnh lìn tiến tuyên chấn phương hướng tiến lên. huy lấy đã địa đồ, thoại di tốt theo t phở chỉ hòa coca ra ra r mở sớm dọc về qua chuyên nghiệp đoàn đội cùng vô số ngự thú sư cố gắng tần l ĩ n h đại khái địa đồ cuối cùng online trừ số ít khu vực đặc biệt cùng khu vực trung tâm địa phương còn lại địa đồ phi thường tỉ mỉ rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây thông qua bảng hướng dẫn biết đường vì để cho tần l ĩ n h địa đồ sớm làm online trần u y ê n cũng làm ra không ít c ô n g hiến chỉ ít tuyên hòa trấn khu vực phụ cận địa đồ đều xuất từ tay hắn bởi vậy thu hoạch được một bút phong phú điểm cống hiến dọc theo một đầu bị tuyết động nửa che sơn cốc tốc độ bình quân hành tàu trần uyên ngay tại suy nghĩ làm sao tìm hiểu xương tuyết cự nhân lai lịch một trận lanh lảnh r ồ n dập chi chi âm thanh đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh đưa mắt hướng về phía trước ánh mắt phóng qua tầng tuyết thật dày có thể nhìn thấy một g ố c cóng ánh sáng long lanh màu l a m tiểu hoa theo gió chập trần tại trong đống tuyết tỏa ra y ê u ớt linh quang mà ở cái này gốc linh t h ự c một bên hai con tròn vo băng lộ trượt chính con lưng cả người bộ lông màu xanh lam nhạt nổ tung giống hai cái có dãn mười phần màu lam bóng ra móng đuất nhỏ không ngừng xô đẩy đối phương phát ra hung h hai cặp con mắt màu đen trợn lên căng tròn hiển nhiên hai tiểu gia hỏa này đều quyết định cái này gốc tuyết h ổ khó được đồ ăn một bước cũng không nhường ăn xuống cái này gốc linh thực vài ngày đều không cần ăn đ ồ vật rồi trần uyên yên lặng nhìn xem một màn này vẫn chưa can thiệp trừ phi sự tình ác liệt đến ảnh hưởng nơi đó sinh thái phân đoạn hoặc là đối nhân loại tạo thành uy hiếp nếu không hắn xưa nay sẽ không can thiệp hoang dại sùng thú nhóm sinh hoạt có thể xương tuyết cự nhân không giống nó cũng là hoang dại sùng thú cái này không rõ lai lịch to con nhìn một hồi hai con băng lộ c h ộ t sau đó chậm rãi tới gần Đột nhiên xuất to mắt nhiên hiện bóng người to lớn nháy mắt gây nên hai gây chi o n băng lộ c u ộ t t chú chúng h ý, bọn chúng đồng ờ dừng lại tranh lại chi ấ p tròn vo thân thể cảnh vò g á chi co lại t à hoàng n đoạn, tròn căng con mắt mang theo vẻ hoàng sợ nhìn h theo phía tre khuất một mắt tre vẻ về sợ bầu ờ giống n sương tuyết cự nhân buông xuống đầu lâu ôn hỏa ánh mắt trước sau rơi vào gốc kia nho nhỏ linh thực cùng hai cái dương cung bạt kiếm tiểu ra hỏa trên thân trong cổ họng lăn ra một tiếng trầm thấp thân mật đồ ngủ n g câm thanh lại làm cho hai con băng lộ chuột sợ hai không thôi bọn chúng thân thể không ngừng run r u y vậy mà vứt bỏ hiểm khích lúc trước chăm chú dựa chung một chỗ dùng cái này cộng đồng chống cự xương tuyết cự nhân mang tới khủng bố áp lực có thể xương tuyết cự nhân vậy mà cẩn thận từng ly từng tí hôn gối ngồi quỷ chân tại khoảng cách băng lộ chuột xa mấy bước địa phương nó tự hồ tại tận lực giảm xuống thân hình khổng lồ giảm bớt uy hiếp cảm giác sau đó xương tuyết cự nhân chậm rãi dội ra cự t r ư ờ n g cẩn thận từng ly từng tí m ò về gốc kia đang bị tranh đoạt linh thực động tác mềm nhẹ được như là đối đãi s ủ n g thú khẩu phần lương thực hộ băng lộ chuột bị xương tuyết cự nhân động tác dọa đến run lệ b ả cũng không dám phản kháng chương ba trăm linh sáu đứng tại xương tuyết cự nhân đằng sau s ư ơ n g tuyết cự nhân động tác mềm nhẹ trước đem cái này gốc tiểu hoa trạng linh thực n ổ tận gốc sau đó đem đặt ở to lớn trong lòng bàn tay tỉ mỉ chia thành hai nửa linh thực ánh sáng nhạt không còn nhưng như cũng hầu sắc động lòng người khổng lồ đầu lâu lại lần nữa buông xuống s ư ơ n g tuyết cự nhân đem hai bên hoa đặt ở hai con băng lộ chuột trước mặt sau đó thu hồi cự t r ư ờ n g yên lặng nhìn chăm chú bọn chúng hai con băng lộ chuột lập tức xứng sờ ở tại chỗ có thể linh thực tỏa ra mê người hương thơm lại tung bay ở giữa không chúng để bọn chúng đồng thời nuốt nước bọn hai con băng lộ chuột đồng thời nhìn xem x ư ơ n g tuyết nhân cặp kia ôn nhuận như hổ phách to lớn đ Khuôn m ặ thay vẫn n ư cũ thế n cũng k n đáng、sợ. Vẹn vẹn g lại sợ. do một, thế thế, một cái khác băng lộ chuột cũng đội vàng ôm lấy thuộc về mình kia một nửa vui thích bắt đầu ăn không khí khẩn trương tan thành mây khói trên mặt tuyết chỉ còn lại sổ sổ xoạ xoạ gặm ăn thanh âm s ư ơ n g tuyết cự nhân g i ữ t ậ n trên mặt trầm rã i hiện ra một vệt n u hỏa chi sắc tiên tình đứng dậy đứng ở một bên ngắm nhìn trần u y ê n yên lặng ở đầu trong lòng lướt qua một tia khen ngợi người này lai lịch còn không biết được nhưng sẽ chủ động lắng lại tranh chấp hiển nhiên tâm tính không tệ thần tinh phẩm chất cường đại sùng thú gặp mặt hướng kẻ yếu thấp xuống cao nạo g đầu lâu cái này phi thường có được cáo biệt hai con hòa hảo như lúc ban đầu băng lộ trộn trần u y ê n mang theo s ư ơ n g tuyết cự nhân tiếp tục tiến lên bọn hắn rất nhanh xuyên qua một mảnh treo đầy băng lăng, cây linh lâm, ánh nắng tại băng lăng ở giữa xuyên qua ném xuống năm màu c ư n sáng tại cây linh sam trong rừng bọn hắn gặp được một con chính leo lên tại vách đá ở giữa đạp thủy miêu nguyên lai trên vách đá mọc ra một gốc linh thực dẫn tới đói khát đạp thủy miêu ngắt lấy có thể vách đá hiểm trở mặt tuyết bóng loáng liền ngay cả thân hình nhanh nhẹn đạp thủy miêu đều khó mà thong dong leo lên nó là có thể đạp tại trên mặt nước đạp thủy miêu mà không phải am hiểu trèo đèo vượt núi tinh nguyệt lộc không để ý đạp thủy miêu vô ý đ ạ p hụt một đầu rơi trên mặt đất trần uyên yên lặng hướng về phía trước nhìn chăm chú chỉ thấy xương tuyết cự nhân khổng lồ bóng người đã sớm xuất hiện ở vách đá phía dưới phúc ch s ư ơ n g tuyết cự nhân chủ động trợ giúp đạp thủy miêu hái tới cái này gốc linh thực cái sau mừng rỡ rời đi s ư ơ n g tuyết cự nhân đôi mắt vẫn ôn hòa như cũ tựa như còn chưa càn quét đông hoàng đại địa gió xuân tiếp tục hướng phía trước bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đụng phải đói bụng nhỏ yếu sùng thú s ư ơ n g tuyết cự nhân lại đột nhiên dừng lại xuất ra trần n g uyên cố ý chuẩn bị cho nó đồ ăn quyết đoán tặng cho nhỏ yếu sùng thú đạt được nhỏ yếu sùng thú cảm tạ về sau s ư ơ n g tuyết cự nhân chỉ là cười ngây nô g vào đầu trần uyên yên lặng nhìn qua một màn này ngươi tựa hồ rất thích trợ giút bọn chúng đi ở tiến về tuyên hòa trấn trên đường trần Nguyên thỉnh lính hỏi thăm. s ư ơ n g tuyết cự nhân đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó trên mặt hiện hiện thuần túy tiêu dung gại gai đầu nó rất thích dùng tiêu dung trả lời trần u y ê n vấn đề nhưng tựa hồ cũng không hy vọng xâm nhập thảo luận việc này trần u y ê n suy nghĩ lấp lóe chậm rãi nói ra chính mình suy đoán cho nên ngươi đói bụng cũng là bởi vì bọn chúng đúng không s ư ơ n g tuyết cự nhân vẫn như cũ cười ngây ngô vào đầu nó thầm chấp nhận trần u y ê n suy đoán trần u y ê n nhất thời trầm mặc c h ắ c không được mạnh mẽ như vậy sùng thú sẽ đói bụng nó khi thì giải quyết sùng t ú ở giữa tranh chấp khi thì chủ động tặng cho đồ ăn đến lúc này hay đi bản thân không đói bụng bụng mới là lạ thật sự là một cái ngốc đại cá từ a trần l u y ê n âm thầm cảm khái một câu nhưng hắn không có quyền bình phán xương tuyết cự nhân s ợ tác sở vi càng không cách nào đứng tại chỗ cao quan sát nó hành vi cử chỉ hắn chỉ là ngẩng đầu lên nên tiếp cặp kia ôn hòa to lớn đôi mắt trên mặt triển lộ ý cười dựng thẳng lên một cái ngón tay cái những cái kia từng bị ngươi trợ giúp qua sùng thú nhất định sẽ rất cảm kích ngươi bọn chúng sẽ may mắn ngươi xuất hiện may mắn ngươi cường đại mà không lớn nhỏ ngươi làm rất tuyệt giống xương tuyết cự nhân trong cổ lăn da ngượng ngùng tiếng ẩm giữ tợn to lớn khuôn mặt lại bỏ lên trên một tia ý cười tựa hồ phi thường hưởng dụng trần u y ệ n tán dương trợ giúp nhỏ yếu lý do có rất nhiều. có lẽ là đơn thuần hưởng thụ loại cảm giác này có lẽ là bởi vì đặc thù nào đó trải nghiệm hoặc là nguyên nhân khác nhưng bất kể như thế nào nó thật sự thực tiễn suy nghĩ trong lòng chỉ là trần u y ê n n g ử a đầu nhìn chăm chú to con đưa tay vô vô bắp đ u ổ i của nó ấm áp nhắc nhở trợ giúp cái khác sùng thú trước trước phải chiếu cố tốt bản thân chỉ có ăn no mới có khí lực trợ giúp càng nhiều sùng thú ngươi cảm thấy là cái đạo lý này sao s ư ơ n g tuyết cự nhân không tỏ rõ ý kiến chỉ có trong mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị rời đi mảnh kia dốc đứng vách đá không lâu trần liên dần dần tiến vào một đoạn tương đối mở mang băng tuyết bùn thung lũng mang thung lũng trung ương. n g u vẹn vẹn nhìn lên một cái trần liên liền biết đây chính là ý đồ tập kích thôn an sương đám kia liệt sĩ c ư ơ n g tông không nghĩ tới bọn chúng chạy tới nơi này mà ở bọn này liệt sĩ cương tông ngay phía trước hai con tiểu hồ ly lưng tựa lưng đứng thẳng thân thể căng cứng màu băng la mắt m dọc cùng thiêu đốt lên lửa dẫn xích đồng đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trần nguyên nhữ nhữ mày cũng thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại cái này hai con tiểu hồ ly đúng là hắn không thể quen thuộc hơn được lao bằng hưu mỗi khi hắn tại tần lĩnh gặp được ngoài ý liệu đột phát sự kiện hai đứa nhỏ tỷ lệ lớn ngay tại hiện trường bọn chúng giống như là ẩn hiện tại tần lĩnh các nơi cố định nở bờ cờ, cờ chỉ là lần này hai đứa nhỏ tình huống có chút hỏng bét bị bọc nhu thuận mỹ lệ lông tó hai đứa nhỏ phân biệt cắn thật lớn linh quả cách thật xa để ề ẩn lẫn chuyển đến một trận mê người hương thơm lần này phá án nguyên lai、like、là đói khát liệt sĩ cương tông theo dõi linh quả ý đồ thông qua thủ đoạn bạo lực cướp đi anh từng tiếng càng lại chấn định cáo minh bỗng nhiên vang lên diễm vĩ hồ ánh mắt bế ngễ xoa tung cái đuôi to phút chốc hất lên sau đó phun ra ngoài một cô nóng rực khí lưu đối diện nào về phía bọn này liệt sĩ cương tông mặc dù địch nhiều tác ít có thể tự nhận là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng diễm vĩ hồ không kinh hoàng chút nào thậm chí có can đảm chủ động phản kích ở mảnh này trong khu vực nó nhìn như cùng ngưng b t nếu là bọn này liệt sĩ cương tông dám khi dễ bản thân bản thân liền đi tìm cái kia nhân loại cáo trạng không được bao lâu bọn gia hỏa này cũng sẽ bị mang đến một cái địa phương thần bí tục truyền nguyên bản quát tháo sơn lâm tuyết vân sói thủ lĩnh cũng bởi vì đắc tội cái này nhân loại bị mang đến sân lâm cả ngày không gặp ánh xà minh thê thảm vượt qua cả đời làm diễm vi hồ khởi xướng phản kích liệt sĩ cương tông thủ lĩnh phát ra một tiếng ngắn ngủi hung ác gầm thét phì phò sau một khắc từng cái liệt sĩ cương tông nghe theo thủ lĩnh chỉ huy từng chiếc sắc bén thép tông như như lưỡi dao bắn ra lôi cuốn từng đợt khí tức bén nhọn xuyên qua v i ê m tước xông phá sóng nhiệt t h ẳ n g tắp phóng tới hai con tiểu hồ ly hai con tiểu hồ ly mắt thấy đối phương khí thế h u n g hùng chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn quay người liền muốn rút lui có thể nương theo lấy một trận tràn ngập cảm giác an toàn một ngạt t ư ế n g giống một đạo tựa như che khuất bầu trời giống như bóng người to lớn ngăn tại bọn chúng trước người sau một khắc trọng quyền đột nhiên địa, địa xương tuyết cự nhân trước người bỗng nhiên dâng lên lớp kín cao lớn thật dày tường băng đứng tại xương tuy trên a không có chút nào、so、ngươi có tỷ Ta so yếu. Một, trên mặt tuyết lớp kín cao lớn tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên bức tường dày đặt lại hóng ánh sáng long lanh tại ánh nắng khúc xạ bên dưới hiện ra không thể phá vỡ lạnh leo hạ à quang tường băng về sau s ư ơ n g tuyết cự nhân lù lù đứng ở trên mặt đất dày đặc màu xanh trắng băng giáp bao trùm thân hình khổng lồ mang đến tràn đầy cảm giác an toàn giữ t ậ n đầu lâu hướng phía dưới bông xuống đôi mắt lấp loe ôn hòa lại thân mật ánh sáng nhạt đứng tại ta đằng sau ta sẽ bảo hộ các ngươi anh nhìn qua trước mắt to con ngưng băng hồ thần sắc rõ ràng khe giật mình tho nhỏ n thân thể khe run lên chật tránh sau lưng diễm vĩ hồ cặp kim màu băng lam đôi mắt lặng lẽ quan sát đến s ư ơ n g tuyết cự nhân nhất cử nhất động anh thấy nhiều hiểu rộng diễm vĩ hồ không ý kỵ tí nào đột nhiên xuất hiện s ư ơ n g tuyết cự nhân đôi mắt khe nâng xích đồng nhìn chăm chú một lát xóa tung vây đ ô i một cái nạo kiều hừ lạnh một tiếng c h í n h ta liền có thể giải quyết mới không cần ngươi trợ g i ú p l ờ i tuy như thế diễm vĩ hồ lại mang theo ngưng băng hồ ngoan ngoan trốn ở xương tuyết cự nhân đằng sau để cao lớn tường băng bảo hộ bọc chúng g ố n g xương tuyết cự nhân trong cổ lăn ra ôn hòa quay người mặt hướng bọn này liệt sĩ cương tông giờ k h ắ c này phô thiên cái đ i ệ u giống như sắc bén thép tông đã kích xạ tới liên tiếp không ngừng đánh chúng cao lớn t ư ờ n g băng lập tức phát ra phanh phanh phanh tiếng va đập vũ băng như suối phun giống như văng khắp nơi tường băng tầng ngoài mặc dù nổ tung vô số hình mạng nhện vết rách vẫn như trước không nhúc nhích tí nào t r ầ n u y ê n đôi mắt lấp lóe suy nghĩ phun trào đây cũng là vĩnh dạ bình t r ư ứ n g a hắn chưa từng nghe nói qua cái này băng hệ kỹ năng tỷ lệ lớn là xương tuyết cự nhân nhất tộc c h ủ tộc kỹ năng đột n ộ t từ mặt đất mọc lên lớp kín từ băng xem ra là thuần phí phòng ngự hình kỹ năng mà lại mạnh kháng vài đầu liệt sĩ cương tông đồng thời bắn ra sắc bén thép tông lại không sụp đổ hiệu quả phòng ngự mạnh đến kinh người cái này kỹ năng tại nhiều khi có thể có có hiệu quả trần u y ê n khẽ gật g ủ giống lúc này liệt sĩ cương tông thủ lĩnh nhận ra cái này chắn quen thuộc tường băng vậy nhận ra cái này hôm qua ngăn cản bọn chúng to con có thể nó càng thêm lo lắng con kia kinh khủng phun lửa đại điệu lại ở chỗ này lập tức dùng hơi có vẻ kinh hãi đôi mắt nhìn quanh một phía một khi phát hiện phun lửa đại điệu nó đem không chút dò dự chạy trốn có thể nơi đây trừ hai con tiểu hồ ly cùng một cái to con cũng chỉ có một nhỏ yếu nhân loại cùng một đầu đại cầu con kia phun lửa đại điệu cũng không có đợi ở nơi này nhân loại bên người phi phò liệt sĩ cương tông thủ lĩnh trong mắt hung quang trật hiện ngẩng đầu phát ra s u n g phong kèn lệnh chật cúi đầu tụ lực bắp thịt cả người phát trương to lớn răng nanh nhắm ngay ngay phía trước từ băng như là công thành truy giống như ngang nhiên va chạm tới đã con kia phun lửa đại điệu không ở giờ phút này chính là bọn chúng báo thủ thời điểm phi phò liệt sĩ cương tông thủ lĩnh mang theo toàn thân s u n g lực khủng bố va chạm rán rán chắc chắc đụng chúng cái này chắn nhìn như không thể phá vỡ hàn băng thành lũy phía trên trầm muộn tiếng va đập như là trống trận bên thai bờ bỗng nhiên văng ngay sau đó vang lên dậy đặt lại làm người sợ hai tầng băng vỡ vụ n âm thanh thương băng còn chưa sụp đổ có thể đã lung lay sắp đổ a nhìn thấy một màn này co ca hai mắt long lanh kích động hôm qua để đại tỷ đầu xuất tận danh tiếng hôm nay đến phiên ta rồi nó hôm qua liền đã nghĩ kỹ đối phó bọn này liệt sĩ cương tông tốt nhất phương án giải quyết có thể trần n g u y ê n thanh n â m đột nhiên vang lên không đ ổ i đầu tiên chờ chút đã hắn nhắm lại hai mắt hai tay ôm ngực lẳng lặng quan sát xương tuyết cự nhân nhất cử nhất động vừa vặn mượn cơ hội này tỉ mỉ hiểu rõ xương tuyết cự nhân thực lực cụ thể dù sao có co ca áp trận nó không có khả năng gặp được nguy hiểm n g h e thấy lời này co ca thất lạc túi đầu than thở ánh mắt phức tạp nó một bên hy vọng sương tuyết cự nhân sớm lặp b ạ i để cho mình đứng ra tương trợ một phương diện khác lại không hy vọng cái này đ ẩ n độn tỏ con thụ thương anh anh anh hai con tiểu hồ ly nghe tới một người một sùng hỗ động thanh âm quay đầu nhìn lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lập tức nhanh chân chạy tới So với thái độ không rõ, xương tuyết không độ xương rõ chỉ ự n â tâm. n vẫn là Trần Nguyên bọn chúng là để c h an tâm. Chỉ cần đợi trong ngực trần uyên nguy hiểm gì sẽ không sợ rồi có thể hai đứa nhỏ hình thể lớn dần đã không thể đồng thời quận mình trong ngực trần uyên bọn chúng đành phải phân biệt đứng tại trần uyên hai bên hai đầu nhu thuận cái đôi to l ơ đáng giống như quấn lên thân thể của hắn các ngươi làm sao ở chỗ này trần uyên hỏi anh anh anh hai đứa nhóc tranh nhau chen lấn trả lời sau đó vừa tàn nhẫn chừng đối phương lướt mắt ta trước tiên nói ta trước ta trước trần uyên nhịn không được cười lên phân biệt đưa thay s ở s ở hai đứa nhỏ m a u nhung nhung đầu mềm mại xúc cảm để hắn triển lộ tiểu dung không vội không vội từ từ nói nguyên lai、like、hai con tiểu hồ ly phía trước mấy ngày kết bạn đi tới nơi này vừa nhìn nhìn bạn tốt kết quả đụng tới bạo tuyết bị ép dừng lại mấy ngày hôm nay thật vất vả tìm tới chắc bụng linh thực kết quả bị bọn này đói điên liệt sĩ cương tông để mắt tới trần n g u y ê n giật mình gật đầu hắn nên tiếp hai cặp làm bộ đáng thương con mắt nội tâm mềm lún g sau đó vung tay lên đ i ê n tâm đi ta giúp các ngươi g i á o h ấ n bọn chúng chương ba trăm lẻ bảy đại tỷ đầu ta không có chút nào so n g ư ờ i yếu hai chương ba trăm lẻ bảy đại tỷ đầu ta không có chút nào so n g ư ờ i yếu hai cùng thời khắc đó thanh đan liệt sĩ cương tông đã đụng ngã t ư ờ n g băng bọn chúng trong mắt lấp lóe làm người sợ hai hung quang t ừ n g chương hung ác hơn mặt đập vào mi mắt s ư ơ n g tuyết cự nhân hoàn toàn không sợ an no sau nó lựa chọn chủ động xuất kích mang theo nghiền nát vạn quân băng tuyết khí thế như là sụp đổ đỉnh b ă n g giống như ẩm vang phong tới gần nhất liệt sĩ cương tông xung phong chỗ đến tri địa s ư ơ n g tuyết cự nhân mang tới trận gió mãnh liệt quấn lên đ ầ y trời tuyết mạn to lớn trong con ngươi ôn hòa c h i sắc biến mất hầu như không còn thay vào đó l à n h ư là cực điệu như gió bao lanh khóc uy nghiêm đối mặt s ư ơ n g tuyết cự nhân như là sơn nhạc nghiêng đổ giống như khủng bố cảm giác áp bách gần nhất liệt sĩ cương tông con ngươi đột nhiên co lại tràn ngập bất an tiếng gào thét đột nhiên văng lên thay đổi thân thể liền muốn lui lại. có thể xương tuyết cự nhân bao khỏa kia tầng tầng dày đặc băng giáp cánh tay trái đã nâng lên c ự trường hướng ngoại mở ra đầu ngón tay nháy mắt quanh quần một cỗ thấu xương hàn lưu nhanh như thiểm điện giống như bắt lấy liệt sĩ cương tông k ế t rồi độ cứng vượt qua kim loại băng chảo nháy mắt khép lại khí lạnh đến tận xương lấy như điên tốc độ xâm nhập liệt sĩ cương tông thân thể chỉ thấy liệt sĩ cương tông thân thể bị một tầng màu lam đậm băng cứng nơi bao bọc đồng thời cái này băng cứng còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng vào phía trong bộ cơ bắc cùng khớp nối ăn mòn chỉ một lát đầu này liệt sĩ cương tông th một màn này giống như đã từng nhìn quen mắt coca không khỏi nhớ tới đã từng bị bản thân đánh tơi bởi k h u n g vũ xương phong k h u n g vũ xương phong cực hàn trùm sáng có thể tạo thành đồng dạng hiệu quả đây chính là băng cố trong trào chân u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu cái này kỹ năng có s á t suất để bị nặng trào bắt được đối thủ lâm vào đóng băng trạng thái nhưng nó m ệ n h bên trong s á t suất cũng không cao dù sao đối với tay sẽ không giống cọc gỗ một dạng bị nhẹ n h ó m bắt lấy cũng sẽ không triệt để mất mát năng lực phản kháng có thể xương tuyết cự nhân thân hình khổng lồ rất tốt đ ề bù cái này một thiếu hụt liệt sĩ cương tông tại bình thường sùng thú trước mặt đã tính to con có thể tại xương tuyết cự nhân trước mặt giống như con gà con nhẹ nhàng vỗ một cái tựa như con gà con liệt sĩ cương tông tại xương tuyết cự nhân trước mặt liền mất mát năng lực chống cự nhân cơ hội này ngang ngược liệt sĩ cương tông nhóm vẫn chưa lùi bước ngược lại như dì sắt như cùng chiều cùng nhau tiến lên trong miệng gào rú không ngừng ý độ dùng quần công chiến thuật tan dã xương tuyết cự nhân thế công giống xương tuyết cự nhân đ ô n g nhiên tiến lên trước một bước chân phải trùng điệp trà đạp đất tuyết một cố vô hình sóng xung kích bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng quyết tán ngay sau đó thân thể của nó có chút chìm xuống bao trù nặng nghề băng giáp to lớn cự thân cấp tốc nhắm ngay gần nhất một đầu ý đồ từ cánh sườn công kích nó liệt sĩ cương tông nham vai va chạm không cần chạy lấy đà đây là vẹn vẹn dựa vào phần eo xoay chuyển phát lực cùng chân đ ạ p đất bộc phát cái này kỹ năng tuy là dùng vai va chạm đối thủ có thể ít có sùng thú hình thể có thể cùng xương tuyết cự nhân đánh đồng với nhau liệt sĩ cương tông nhiều lắm là có thể đến bắt đùi của nó bởi vậy chỉ có thể dùng thân hình khổng lộ thay thế vai khởi xướng mánh liệt xung kích giờ khắc này sông vệ trước đụng xương tuyết cự nhân lôi cuốn xé rách không khí khủng bố áp lực gi như là bị một viên lôi cuốn vạn quân không làm chi lực thiên thạch trực tiếp trúng đích đầu này xui xẹo liệt sĩ cương tông thậm chí không kịp phát ra một tiếng hoàn chỉnh tiếng kêu rên toàn bộ thân thể liền bị đâm đến cách mặt đất bay tứ tung ra ngoài bên ngoài thân kiên cố sắt d ì giáp sác tại bị cự lực đánh một nháy mắt liền phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị cấp tốc hướng vào phía trong lõm vỡ vụn máu nâu xám thân thể v ẽ ra trên không trung một đạo thê thảm đường vòng cung cuối cùng như là ruột đông rách nặng nặng nện ở mười mấy mét bên ngoài một khối n a m thạch to lớn bên trên nương theo lấy đông một tiếng trượt xuống đến đất tuyết bên trong không do đến ngưng băng hồ thân thể l ắ c một cái mềm mại mảnh mai thân thể chăm chú dựa vào trần uyên phát ra sợ anh anh anh tiếng k ê ơ trần uyên mặc không đổi sắc đối xương tuyết cự nhân bạo lực hành động không làm ra bất luận cái gì đánh giá liệt sĩ cương tông sinh sôi năng lực cực mạnh có cực mạnh xâm lực tính đối nhân loại uy hiếp ở vào hoang dại sùng thú hàng đầu đối phó cái khác sùng thú đưa chúng nó đổi đi là đủ đối với cái này chút ra hỏa biện pháp giải quyết tốt nhất là để bọn chúng từ đây ngủ say tại trong đất bùn hóa thành năm sau đầu xuân phân bón phi phò phi phò xương tuyết cự nhân bạo lực tư thái vẫn chưa hủ đến bọn này đói điên liệt sĩ cương tông bọn chúng vì đồ ăn vì báo thủ có thể hướng hết thể sinh vật khởi xướng kiêu chiến dùng g i ữ t ậ n răng nanh đâm xuyên mỗi cái địch nhân trái tim l i ê n sĩ cương tông thủ lĩnh ngầm đầu gầm hét hừng hực lửa g i ậ n tràn ngập đôi mắt tiếp tục phát ra sùng phong chỉ lệ chỉ cần chiến thắng người khổng lồ này bọn chúng liền có thể báo thủ liền có thể đạt được đồ ăn Giống, xương vững đứng tầng nắng trắng băng giáp im tại rơi nhân như bàn nó xuyên ánh xanh tuyết thạch, thật màu mây dày cự lạc chỗ, phá vào ngao ngao ngay tới sớm đã mong đợi câu nói này đã sớm kích động coca đột nhiên thoát ra thân hình trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục mét cùng lúc đó một trận gió nhẹ tại coca quanh thân phồng lên gió thổi càng phát ra máy liệt chỉ một lát liền cuồng phong gào thét liệt sĩ cương tông nhóm bị ép kết thúc cùng sương tuyết cự nhân rằng co ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía đạp không hành tàu ngự phóng quyền bởi vì cỗ này đột khởi cuồng phong mà mặt lộ vẻ vẻ kiên g rẻ n g a o coca buông xuống đôi mắt đầu tiên là hướng xương tuyết cự nhân ném đi một cái an tâm ánh mắt ra hiệu cái sau có thể nghỉ ngơi nơi này hết thể giao cho mình phụ trách a chật coca hai mắt chừng một cái màu xanh lam đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú bọn này nôn nóng bất an liệt sĩ cương tông bành trướng khí thế c ả n quét cuồng phong đống nhiên một phát hướng về mặt đất cấp tốc quyết tán trong chốc lát c u ố n lên đ ầ y trời bụi tuyết đông tuyết bay múa gào rú chật trận phi phò chấn nhất tại coca khí thế khủng bố liệt sĩ cương tông nhóm bất an ma sát tử chi ánh mắt không bị khống chế toát ra một kia e ngại thân thể gần gần run run y có thể bọn chúng vẫn chưa như vậy quay người chạy trốn một màn này để coca không mấy vui vẻ dựa vào cái gì đại tỷ đầu chỉ dựa vào khí thế liền có thể dọa đi bọn chúng bản thân lại làm không được chẳng lẽ mình so đại tỷ đầu yếu sao a giống như thật sự yếu một chút xíu cũng may coca đã s ớ m chuẩn bị hai bộ phương án đã chỉ bằng vào khí thế không đủ để triệt để chấn nhiếp đám người kia vậy liền sử dụng r a gần nhất khổ luyện chiêu thức tâm linh chấn nhiếp ngao ngao a c o a hướng lên trời gầm thét hai mắt phút chốc nở rộ lóa mắt la mang càng thêm mạnh mẽ khí thế nháy mắt bộc phát một à màu u nâu đầu phiêu nhạt lông trương dương bay múa, hai đầu màu đen lông mang lấy phiêu giật linh hai tóc giật lấy bay múa, đ n g ư thái không ngừng vòng quanh thân thể xoay trọn. Một không quanh ngừng vòng xoay cỗ cảm giác g á p bách mãnh liệt đ ỗ n g nhiên đầu đã tới liền phảng p h ấ t bị một đôi bàn tay vô hình bót cổ lại nhỏ yếu liệt sĩ cương tông toàn thân lắc một cái chợ hôn mê cương đại chút liệt sĩ cương tông chống cự một lát thân thể lung la lung lay sau đó đổ vào trong đống tuyết liệt sĩ cương tông thủ lĩnh đối mặt có ca khủng bố chấn nhiếp khiêng được càng lâu con mắt trợn lên trọn t r i ệ sắc bén thép tông từng chiếc dựng thẳng lên toàn thân căng cứng phát ra không cam lòng gào rú phi phò có thể đối mặt càng thêm khí thế kinh khủng còn c h ba trăm linh bảy đại tỷ đầu ta không có chút nào so ngươi yếu ba 307, đại đầu, ta không có chút nào có、so、ngươi yếu. Ba, đất tuyết quy về một mảnh yên tĩnh không còn huyên náo tiếng gào thét vẹn vẹn có nhưng vui tới ý tiếng chó sủa không ngừng vang lên ngao ngao a đại tỷ đầu ngươi thấy được sao ta không có chút nào so ngươi yếu ngươi chỉ có thể dọa lùi bọn chúng ta nhưng có thể để bọn chúng toàn bộ hôn mê lập tức phân cao thấp Chiếm chiếp. nhưng vào lúc này một đạo cực kỳ quen thuộc bóng người bỗng nhiên lướt qua bầu trời xuyên phá tầng mây qua trong dây l á t liền bay tới có c a trước mặt nên tiếp đại tỷ đầu bình tĩnh lạnh nhạt kim hồng đôi mắt có ca thân thể lắp một cái nháy mắt liền đem bản thân vừa mới ý nghĩ đưa sau đầu ngược lại lộ ra định nọ t i ể u d u n g ngao ngao à hoan n ê n đại tỷ đầu trở về trần u y ê n bất đắc di cười một tiếng tại gặp được bọn này liệt sĩ cương tông về sau hắn liền liên hệ đốn lửa để cho trở về giống tại nhìn thấy có ca dễ như chở bàn tay đánh bại bọn này hung ác liệt sĩ cương tông về sau xương tuyết cự nhân nhìn về phía có cá ánh mắt cương đại như vậy thực lực tại cự nhân vương trong đ ỉ n h cũng không có mấy cái nó một hồi nhìn sang coca một hồi nhìn một cái nỗi lửa một cái to gan ý nghĩ trong đầu điên cùng sinh sôi có lẽ có thể đạt được bọn nó trợ giúp anh anh anh nhìn thấy liệt sĩ cương tông nhóm đổ xuống hai con tiểu hồ l y bông ra ôm lấy trần u y ê n bắp đùi móng bớt n g h ẹ c bước, bước chân nhẹ nhàng một đường hướng về phía trước cuối cùng đi tới liệt sĩ cương tông thủ lĩnh trước mặt cố ý thử ra hung tận rằng dùng thon nhỏ tứ chi đi dẫm cái sau gương mặt n h ư ngươi khi dễ chúng ta lần này biết rõ sai rồi a có thể liệt sĩ cương tông thủ lĩnh chỉ là bởi vì trấn nhiếp hiệu quả mà lâm vào ngắn ngủi hôn mê nó đột nhiên cảm thấy khuôn mặt truyền đến loáng thoáng cảm giác đau ý thức qua loa tỉnh táo trong cổ lăn ra một trận trầm thấp tiếng giống p h i phò hai con tiểu hồ ly lập tức bị hù một ngày ngưng băng hồ một cái giật mình bối rối tránh sau lưng diễm vi hồ mảnh mai thân thể lắc một cái lắc một cái diễm vi hồ qua loa sợ hãi lại cố gắng chấn định đối tượng hồ muốn tỉnh táo liệt sĩ cương tông thủ lĩnh thử khoe khoang tài giỏi mảnh hàm răng nhỏ cuối đuôi liệt diễm phút chốc trần ấy sương tuyết cự nhân đột nhiên s có chút không lưng nện xuống một cái trọng quyền bao k h ỏ a hàn khí băng quyền lôi cuốn c ự lực cơ hồ đem liệt sĩ cương tông thủ lĩnh đầu nện dẹp thật sâu lõm vào trong đống tuyết cái này liệt sĩ cương tông thủ lĩnh thật sự lâm vào thật lâu h ơ n mê có thể trần n g u y ê n đối kết quả này cũng không hài lòng hắn rất ít trực tiếp kết thúc s ủ n g thú tính mạng nhưng tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi tựa như lúc trước năm lần bảy lượt tập kích nông trường tuyết vân s ó i nhóm bọn chúng dưới đất đã sớm an nghỉ một hai tháng đợi đến năm sau đầu xuân liền sẽ chợ các thực vật mạnh mẽ sinh trường bọn này liệt sĩ cương tông cũng hẳn là như thế được sự giúp đỡ của sương tuyết tự nhân từng cái hô to bị móc ra, nương theo lấy đốn lửa phun ra ngoài một cỗ sáng rực sóng nhiệt toàn thân cháy đen triệt để mất mát sinh mệnh khí tức liệt sĩ cương tông nhóm bị trôn sâu ở dưới đất liệt sĩ cương tông to lớn răng nanh tuy có giá trị nhưng vận chuyển đi ra bên ngoài chi phí cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp trần u y ê n không muốn giày vò giống xương tuyết cự nhân đ à o ra cuối cùng một vốc tuyết động đắp lên liệt sĩ cương tông trên thân thể giờ phút này gió rét phất qua nơi đây lâm vào một mảnh yên tĩnh nó lại lâm vào trầm mặc trần liên biết rõ đây là một cái giàu có đồng tình tâm tất cả mọi người qua loa t ì n tử mở lời an ủi nói đối phó loại này không chuyện ác nào không làm hỏng s chúng ta nên đi lôi đ ỉ n h thủ đoạn giống xương tuyết cự nhân q u a y đầu nhìn về phía trần u y ê n to lớn đôi mắt lấp lóe suy tư ánh sáng nhạc nếu như nó sớm đi giải quyết hết bọn này đáng ghét ra hỏa có đúng hay không liền sẽ có rất nhiều s ủ n g thú khỏi bị tổn thương trần u y ê n nhịn không được cười lên hắn vốn cho là hiền lành này tất cả mọi người không thể tiếp nhận bản thân triệt để kết thúc bọn chúng sinh mệnh hành vi không nghĩ tới là ở suy xét điểm này cũng tốt nó thiện lương cùng đồng tình tâm giới hạn trong vô tội người nhỏ yếu đối lại những n à y hòng sùng thú có can đảm trọng quyền xuất kích sẽ không, không có chút nào hạn chế tha thứ lại lượng suy nghĩ l o ạ qua trần u y ê n mỉm cười nói chuyện đã qua đã qua không cần để ý tới về sau cố gắng nhường cho mình trở nên càng mạnh đi nắm giữ lực lượng cường đại ngươi liền sẽ tránh những chuyện này xuất hiện giống cự nhân n một ngạt gầm nhẹ trọng trọng g ắ t đầu được rồi nên đi trần u y ê n phất phất tay mang theo lũ tiểu gia hỏa tiếp tục đạp lên đường về lần này có hai con tiểu hồ ly b à o bạn lộ trình vô cùng náo nhiệt không đầy một lát liền đi ra rất dài một đoạn khoảng cách giống đột nhiên x ư ơ n g tuyết cự nhân ngừng chân không tiến to lớn đôi mắt lóe qua một t i ệ kiên quyết thế nào rồi trần liên quay đầu trông lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc g i n g cự nhân buông xuống đầu lâu r ồ i ra cự trưởng chỉ hướng một cái phương hướng kỳ thật nó đến từ nơi đó phía nam trần u y ê n thấp giọng nói nhưng phía nam khái niệm quá lớn quá lớn có thể là tần lĩnh nam bộ cũng có thể là tần lĩnh phía nam khu vực thậm chí có thể là càng thêm xa xôi phía nam s ư ơ n g tuyết cự nhân vô pháp nói cho đúng ra bản thân đã từng vị trí nó chỉ biết mình sinh sống ở dưới mặt đất một mảnh vô biên vô tận dưới mặt đất trần u y ê n nhất thời n g ẹ lời dưới mặt đất giống cự nhân yên lặng gật đầu tiếp tục nói ra bản thân lai lịch dưới đất sinh hoạt các loại các dạng sùng thú mà bọn chúng cự nhân nhất tộc chính là duy nhất kẻ thống trị càng thêm rực rỡ ánh mặt trời chiếu sáng bạch tuyết bao trùm tân lĩnh tuyết động chiếu lấp lánh băng lang giống như thủy tinh treo ở trên nhánh cây gió thổi qua liền dơ lên tuyết bọn mùa đông ánh nắng luôn luôn lười biếng nếu như đặt ở bình thường trần uyên không chừng sẽ chuyển một cái ghế ngồi ở viện tử bên trên hưởng thụ khó được trời nắng nhưng hắn lúc này không tì vết hưởng thụ nắng ấm nhữ mày tâm tư quần quận trải qua ngắn ngủi ở chung sương tuyết cự nhân chủ động nói ra lai lịch của nó nhưng lai lịch của nó hơi có chút đặc thù theo sương tuyết cự nhân nói nó đến từ tên là cự nhân vương đình thế giới ngầm nơi đó nghỉ lại lấy cự nhân nhất tộc cùng với các loại c á c dạng s ù n g thú sơ nghe lúc trần n g u y ê n cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cự nhân nhất tộc còn có thể lý giải nhưng thế giới ngầm tồn tại không khỏi quá bất hợp lý nhưng nghĩ lại toàn cầu các nơi địa hình nương theo lấy linh khí khôi phục phát sinh to lớn cải biến tựa hồ xuất hiện một cái hiếm hoi còn sót lại tại chuyện cổ tích bên trong thế giới ngầm vậy thật hợp lý dù sao súng thú bản thân tồn tại đã đủ không hợp lý rồi mà cái này bất khả tư nghị thế giới ngầm tên là cự nhân vương đ ỉ n h cự nhân nhất tộc là tuyệt đối kẻ thống trị bọn chúng nắm giữ hơn v â n nửa lãnh địa cùng tài nguyên cái khác chủng tộc s ủ n g thú đều phải thuận theo bọn chúng thống trị nếu không cũng sẽ bị đuổi ra cự nhân vương đ ỉ n h trần uyên ở sâu trong nội tâm hiện ra rất nhiều nghi hoặc thế giới ngầm đến tột cùng là bộ dáng gì cùng dưới mặt đất hang đá khác nhau ở chỗ nào thế giới ngầm sẽ là một mảnh đen nhanh sao thế giới ngầm hội trưởng có đặc thù linh thực sao từng cái vấn đề bổ sung trần uyên trong mắt nghi hoặc hán thu liễm suy nghĩ tiếp tục lắng nghe xương tuyết cự nhân giàn thuật cự nhân tri vương cũng chính là cự nhân nhất tộc thủ lĩnh cùng sở hữu ba cái dòng dõi trong đó xương tuyết cự nhân là nhỏ nhất cái kia tuy là nhỏ nhất có thể xương tuyết cự nhân một khi xuất sinh liền thể hiện ra không có gì sánh kịp siêu cường tiên phú thực lực tốc độ tiến bộ nhanh đến mức khó mà tin nổi bởi vậy rất chịu cự nhân tri vương yêu thích nếu như một đường thuận lợi trưởng thành đợi đến cự nhân tri vương xế chiều đợi đến xương tuyết cự nhân mạnh hơn hai cái ca ca nó liền có thể thuận lý thành trương trở thành cự nhân tri vương thậm chí có cơ hội rút ra trong truyền thuyết vương giả trọng kiếm nghe đến đó trần nguyên mới mày chờ một chút vương giả trọng kiếm làm sao trà trộn vào đi một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật giống xương tuyết cự nhân nguy nga như tuyết núi giữ t ậ n khuôn mặt thái độ khác thường nghiêm túc lại nghiêm túc hướng về phía trần l u y ê n điểm nhẹ to lớn đầu lâu một khi rút ra vương giả trọng kiếm liền có thể chỉ huy những thứ khác cự nhân nhất tộc trở thành chân chính cự nhân vương giả trải qua xương tuyết cự nhân tỉ mỉ giải thích trần l u y ê n trong mắt lấp lóe suy tư quan mang xương tuyết cự nhân nhất tộc bên trong t ố i cường giả liền có thể trở thành cự nhân tri vương nhưng nếu là rút ra cái gọi là vương giả trọng kiếm liền sẽ nắm giữ thống xoáy cái khác cự nhân nhất tộc thực lực cường đại nhiều cái cự nhân nhất tộc cộng tôn một vị thủ lĩnh, lại xưng cự nhân vương giả người vương giả này trọng kiếm là tự nhiên sản phẩm vẫn là lần trước linh khí khôi phục thời kỳ lưu lại đồ vật một nỗi nghi hoặc hiện lên náo hải trần u y ê n ánh mắt lấp lóe mỗi cái cự nhân từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền lấy trở thành cự nhân tri vương rút ra vương giả trọng kiếm làm mục tiêu tiến hành tu hành có thể vương giả trọng kiếm từ đầu đến cuối thật sâu cắm vào trong đất bùn cho tới bây giờ vẫn không có cự nhân rút ra xương tuyết cự nhân đồng dạng coi đây là mục tiêu có thể nóng lòng trợ g ú p nhỏ yêu sùng thú xương tuyết cự nhân cuối cùng gây nên hai vị ka bất mãn trải qua nhiều lần xung đột kịch liệt x suy tư dòng ả nhỏ ổ b trong đầu chạy xuôi trần n g u y ê n nhớ tới sương tuyết cự nhân siêu cường thiên phú đột nhiên linh quang trợ hiện một cái to gan ý nghĩ trong đầu dần dần hình thành chẳng lẽ đây là vương đình nội bộ quyền lực đấu tranh sương tuyết cự nhân thiên phú cực cao nếu như thuận lợi trưởng thành vô cùng có khả năng trở thành đời sau cự nhân tri vương cứ như vậy nó hai cái ca ca tình trạng liền sẽ rất xấu hổ không thể không sử dụng ra một chút thủ đoạn đặc thù đem xương tuyết cự nhân đuổi ra cự nhân vương đình giải quyết triệt để cái sau mang đến uy hiếp xem ra sùng thú tộc đàn nội bộ quyền lực đấu tranh cũng rất đáng sợ xương tuyết cự nhân rời đi tộc đàn nguyên nhân quá không hợp t ố i thường trần uyên không thể không dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán nó hai vị ca ca lúc này xương tuyết cự nhân cũng cho ra tiến một bước giải thích nó hai vị ca ca làm theo dùng tuyệt đối lực lượng thống trị hết thảy chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có thể bức bách sở hữu sùng thú thần p ụ s ư ơ n g t u y ế t cự nhân ý nghĩ thì lại khác nó hy vọng thân mật đối đãi cái khác sùng thú hy vọng sở h ư u sùng thú có thể ở cự nhân nhất tộc thống trị bên dưới hài hòa chung sống hy vọng giảm bất nội bộ áp bách cùng ước hiếp chỉ dựa vào lực lượng chỉ có thể duy trì nhất thời thống trị chỉ có để sở h ư u sùng thú vui lòng phục tùng mới có thể làm đến lâu dài thống trị n g h e tới s ư ơ n g t u y ế t cự nhân giải thích trần u y ê n đôi mắt l ó e lên đây là vương đạo cùng bá đạo khác biệt cũng là nói s ư ơ n g t u y ế t cự nhân tại thống trị lý niệm bên trên cùng hai vị kk tồn tại cực lớn khác nhau bởi vậy bị đuổi đi nhưng trần liên đấy lòng vẫn có nghi hoặc coi như tồn tại lý niệm khác nhau có thể thiên phú cực mạnh xương tuyết cự nhân rất chịu cự nhân chi vương yêu thích cái sau làm sao lại để cái trước bị đ ổ i đi chẳng lẽ nói trong lúc nhất thời trần u y ê n nội tâm hiện ra một đống lớn âm hưu luận hắn lắc đầu đưa mắt nhìn chăm chú xương tuyết cự nhân ngươi bây giờ muốn làm sao xử lý ngao ngao a xương tuyết cự nhân vẫn không trả lời co ca lại vượt lên trước một bước làm ra đắp lại chỉ thấy nó dùng móng luốt đ ô n g nhiên vỗ đất tuyết kích thích bụi tuyết văng khắp nơi đồng thời ánh mắt sập bén ngao ngao kêu gào đánh trở lại nhất định phải đánh trở lại để khi dễ ngươi tên vô lại đạt được giáo h ứ n ngao sau đó coca ngước mắt nhìn chăm chú s ư ơ n g tuyết cự nhân ánh mắt long lanh chủ động biểu đa n nảy tâm ý nghĩ đến lúc đó để có ca ta giúp ngươi g i a o h ư ớ n cự nhân đã bá coca nghĩa bất dung tử giống s ư ơ n g tuyết cự nhân vung ô xuống đầu nhìn chăm chú bất bình dùng cho mình có ca nội tâm hiện lên một dòng nước ấm có thể nó vẫn là lắc đầu coca cảm thấy không hiểu thời khắc đã thấy s ư ơ n g tuyết cự nhân đông một tiếng ốn gối quý gối trần u y ê n trước mặt thân hình khổng lồ đột nhiên ép xuống nồng nặc cơm ảy mắt bao phủ trần liên anh anh anh hai con tiểu hồ ly bị xương tuyết cự nhân cử động giật này mình ngưng băng hồ cuốn quýt trốn ở trần liên bắp đùi sau diễm v ị hổ trái tim phanh phanh phanh n ả y lên lại cố gắng chấn định nhìn về phía xương tuyết cự nhân trần n g uyên đối mặt bất thình lình biến hóa không chút nào hoảng hắn khẽ n g n g đầu ngược sáng có thể tin tưởng nhìn thấy xương tuyết cự nhân g i ữ t ậ n khuôn mặt cùng với cặp kia cùng hình thái hoàn toàn không hợp ôn hòa đôi mắt ngươi muốn làm gì hắn hỏi xương tuyết cự nhân rủ xuống đôi mắt một hồi nhìn sang trần n g uyên đầu vai đố m l ử a một hồi nhìn xem trần n g uyên bên người có ca hai mắt hiện ra vô hình khát vọng nó muốn trở nên càng mạnh muốn cùng đốm lựa cùng có ca mạnh như nhau một ngày kia nó sẽ trở lại cự nhân vương đình hướng hai vị ca ca chứng minh mình mới là đúng. Trước đó, nó phải trở nên rất mạnh rất mạnh như vậy tài năng thực tiễn trong tim mình lý niệm mà đồng thời khế ước đốn lửa cùng coca trần n g uyên không thể nghi ngờ trở thành nó xin giúp đỡ đối tượng trong lòng của nó ẩn ẩn có một c ô mánh liệt dự cảm nếu là đi theo cái này nhân loại một đoạn thời gian tiến bộ của mình tốc độ sẽ hơn xa lúc trước trần n g uyên nhìn qua ánh mắt thành khẩn xương tuyết cự nhân khoe miệng dần dần d ư n g lên t ố t vậy hãy cùng ta một đợt trở về đi ta sẽ trợ giúp ngươi mạnh lên trợ giúp ngươi trở thành cự nhân vương giả xác minh xương tuyết cự nhân lai lịch về sau trần uyên qua loa cải biến kế hoạch trước hết để cho gia hỏa này đi tham dự khí thế ngất trời kiến thi dù sao cái này thuộc về toàn chấn người cộng đồng đại sự đến lúc đó trần u y ề n cũng sẽ mang theo lũ tiểu gia hòa hỗ trợ ví dụ như đang luyện tập tinh thần lực coca suy nghĩ khai động liền có thể khống chế rất nhiều cục gạch bay lên trên lên dùng cái này tiết kiệm rất nhiều vận chuyển thời gian hoặc là vừa mới tại ngồi cưỡi giải thi đấu bên trong đoạt giải quán quân lạc vẫn rất thú nó hình thể khổng lồ gánh chịu năng lực cực mạnh có thể giúp đỡ vận chuyển kiến thiết vật liệu không đốt dầu không hao tổn điện mỗi tấn chỉ cần số hộp sùng thú khẩu phần lương thực nô giống như chi phí cao hơn chờ đến mới thiết bị hoàn thành trần u y ê n liền chuẩn bị để xương tuyết cự nhân đợi tại trong nông trại đi theo cái khác tiểu gia hỏa cùng nhau huấn luyện dù sao nông trường đã có sức ăn kinh người lạc vẫn rất thú cũng không kém xương tuyết cự nhân rồi huống hồ xương tuyết cự nhân gia nhập cũng có thể trực tiếp tăng lên nông trường hệ số an toàn ngoài ra trần u y ê n đối cái gọi là cự nhân vương đ ỉ n h cùng vương giả trọng kiếm cảm thấy hứng thú vô cùng đến lúc đó nhất định phải cùng xương tuyết cự nhân cùng nhau trở về kiến thức một chút chương ba trăm linh tám rút ra vương giả trọng kiếm trở thành cự nhân vương giả hắn luôn cảm thấy sương tuyết cự nhân bị đuổi đi nguyên nhân không đơn giản như thế không chừng có nguyên nhân khác giấu trong lòng rất nhiều suy nghĩ trần uyên mang theo đối t ư ơ n g lai ôm lấy mỹ hảo huyễn tưởng sương tuyết cự nhân trở lại tuyên hòa c h ấ n thẳng đến nông trường trên đường đi khó tránh khỏi gặp được thôn dân cùng cùng ngự t h ủ sư bọn hắn đều đúng cái này hình thể lớn đến kinh người tất cả mọi người cảm thấy nồng đậm hiếu kỳ nhưng trần uyên ngay tại một bên không người tới gần hỏi thăm nơi này chính là n g ư ờ i về sau sinh hoạt địa phương đứng tại nông trường trước cổng chính trần uyên trên mặt mang tự hào tiêu dùng vì sương tuyết cự nhân tiến hành giới thiệu so với ban sơ viết ngáy cùng đơn sơ bây giờ nông trường tốt ra quá nhiều nông trường ngoại vi dùng chỉnh tề kiên cố hàng rào gỗ vây quanh suốt một vòng bộ phận khu vực thậm chí dùng tường đá thay thế ánh mắt phóng qua hàng rào gỗ cùng tường đá liền có thể g ầ n ẩn nhìn thấy nông trại nội bộ cảnh tượng canh giữ ở chỗ cửa lớn nhóc đầu sắt đã sơn chú ý tới trần nguyên bên cạnh xương tuyết cự nhân nó khẽ nâng lên cảnh giác đôi mắt l n g lặng quan sát cái này lớn đến không tưởng nổi thành viên mới ánh mắt của nó cuối cùng rơi vào bao trùm xương tuyết cự nhân toàn thân dạy đặc băng giáp bên trên đôi mắt lấp lóe suy nghị phúc trào nếu như đối thủ là nó mình có thể đ bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo lợi nhận có thể ở cái này không thể phá vỡ băng giáp bên trên lưu lại vết tích sao nhóc đầu sắt thiên lặng lắc đầu băng giáp dày đặc lãnh quang lập lòe bản thân giao thép kỹ năng còn không có luyện tập đến một đao chém đức đại sơn cực hạn tình trạng không được bản thân vẫn là quá yếu đêm nay thêm luyện ba giờ đây là chúng ta thành viên mới sương tuyết cự nhân trần n g u y ê n tiến lên hai bước đưa tay vì tâm tư phun trào nhóc đầu sắt giới thiệu sương tuyết cự nhân giống sương tuyết cự nhân túi đầu không lưng mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô giắc nhóc đầu sắt thu liễm suy nghĩ nâng lên đầu hướng về phía thành viên mới gật đầu v gian nan tiến vào nông trại nội bộ đi về phía trước một hồi nguyên bản rộng rãi viện tử bởi vì sương tuyết cự nhân đến lập tức lộ ra chen trúc không chịu nổi mấy cái tại hàng rào bên cạnh kiếm ăn con gà con nhìn thấy đột nhiên xuất hiện to lớn bóng người mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thành phạch cánh trốn vào c h u n g gà Phản phất n p h bầu trời bị băng sơn chiếm cứ một tảng lớn giống xương tuyết cự nhân gãi đầu một cái mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ t r â n n g u y ê n mỉm cười không có chuyện gì bọn chúng sẽ thói quen chân chân vịt vốn tại hồ cá bên trong cùng linh ngư nhóm truy đuổi đánh lộn đ ô n g nhiên nghe thấy trong sân động tĩnh nổi lên mặt nước chỉ lộ ra một đôi tò mò con mắt khi nó thấy rõ trong viện đứng xứng băng tuyết cự thú lúc con mắt nháy mắt trận lên căng tròn lông vũ kém chút giống mèo một dạng nổ tùng kìm lòng không được hét lên kinh ngạ câm thanh giắt nông trường bị lớn quái vật xâm lấn nhưng khi chân, chân vịt nhìn thấy một bên chủ nông trường cùng có ca đột nhiên dùng cánh che miệng là thành viên mới vịt hụ chết vịt vịt ta rồi giắt sau một khắc chân chân vịt ý thức được một cái phi thường nghiêm nghị sự t ì n h thần sắc nháy mắt biến thành nghiêm túc dĩ vãng mỗi lần có thành viên mới đi tới nông trường chủ nông trường sẽ luôn để cho hồ cá bên trong linh ngư kính dâng thân thể thành toàn hoan thiên hỉ địa nhiệt liệt không khí vịt vịt mỗi lần đều có thể ăn như gió q u ố n hưởng thụ trong đó nhưng nếu như là cái này to con lạc vẫn giác thú khẳng định đối với nó có thể ăn không chừng hồ cá bên trong sở hữu linh ngư đều không đủ nó nhét cái răng nhưng nếu như linh ngư toàn bộ bị ăn xong kia vịt, vịt ta về sau ăn cái gì đâu trong lúc nhất thời chân chân vịt mặt mũi tràn đầy thảm đạm ánh mắt ưu ám phản phất đã tưởng tượng đến thê thảm tương lai không có linh ngư sinh hoạt dù cho có thể phơi thái dương vẫn như c ũ không có chút nào niềm vui thú Các cạc. khác, chân chân vịt một hồi nhìn một cái du động tại trong nước chúng chiếu cuối cùng dáng tại tại Nội nhìn động trong Linh Ngư, bọn chúng linh động dáng người tại ánh mặt trời chiếu xuống đầy ra tầng tầng vận sóng, nó nhìn tràn thà thành viên trận một một một một giấy thời hồi trời hồi mũi mới, tâm vịt mặt mặt thật thà phát th xem đầy đầy rùa ra ra du Quyết điện ị n h điện g ư điện, điện phi miêu、so、đầu tiên là khe giật mình vừa hình bên trên trinh lệch thật lớn để nói nháy mắt sủ lông hai gỏ má điện khí túi nở rộ lóa mắt dòng điện màu vàng cánh mỏng chứa đầy ánh sáng nhạt đối mặt xù lông điện điện phi miêu xương tuyết cự nhân lẳng lặng đứng tại chỗ thân hình khổng lồ lại mang đến mãnh liệt cảm giác gác bách đúng nhiên điện điện phi miêu sắc mặt trì trệ toàn thân t i ệ m điện nháy mắt biến mất không khỏi phát ra một tiếng lực lượng chưa đủ tiếng k ê u điện giống xương tuyết cự nhân r ơ i lên song trường trên mặt chất phát tiểu dung hướng cái này tiểu bất điểm c h o hỏi chờ đến điện điện phi miêu làm rõ ràng xương tuyết cự nhân lai lịch nó vòng quanh cái sau thân hình khổng lồ bay tầm vài vòng trong mắt c h u y ể n không ngừng đôi mắt lấp loe suy tư quan mang nếu như đem điều này tất cả mọi người kéo vào b ạ o hiểm tiểu đội bọn chúng chẳng phải là vô địch gà nha chỉ cần để xương tuyết cự nhân hướng mặt trước một trạm tuyệt đại đa số sùng thú đều sẽ nghe hơi mà chạy điện điện điện đ phát ra nhất là chân thành mời to h con gia nhập mạo hiểm tiểu đội đi sau đó trần uyên hướng xương tuyết cự nhân giới thiệu nông trường toàn thể thành viên giống chẳng được bao lâu xương tuyết cự nhân bụng phát ra một trận như sấm rền tiếng vang sở hữu tiểu gia hỏa hướng nó ném đi hiếu kỳ ánh mắt ngượng ngùng xương tuyết cự nhân túi t h ấ p đầu dùng c ự trưởng nhẹ nhàng đuốt ve phần bụng trần uyên đã hiểu gia hỏa này đói bụng thế là hắn vung tay lên vị vịt cá đến cà cà chân chân vịt ôm một đầu cá béo hấp tấp chạy tới trong ánh mắt đều là không bỏ nhưng vị thành viên mới nó quyết định ngăn ít một chút linh ngư nói phân hai đầu Chấn chấn p h trương hạo đã cùng nhiều loại sùng thú đã từng quen biết hắn biết r o muốn cùng hòa khí khí thuyết phục lưu hỏa linh hầu rời xa nơi đây cũng không dễ dàng khó tránh khỏi xuất hiện ma sát bởi vậy mang nhiều một chút giúp đỡ mới bảo hiểm không đi một hồi liền có thể nhìn thấy một mảnh diện tích khá lớn vô mức đất tuyết từng cây từng cây c h ụ i l ù i cây một h á c h nhưng đứng thẳng đây chính là lần này mục đích lưu hỏa linh hầu nơi ở trương hạo nắm thật c h ặ tháo khoác trong miệng gọi ra một đoàn n h i ệ t khí đưa tay chỉ hướng phía bắc phương hướng chờ chút qua bên kia tắm suối nước nóng nơi đó có một cái s ơ n động dọc theo vách đá thông đạo một đường tiến lên liền có thể nhìn thấy một cái suối nước nóng trương hạo từng mang theo trần nguyên hai huynh đệ đi tắm suối nước nóng nửa đường còn gặp được thợ săn tiền t h ư ờ n g hóc hành được rồi trương sở trưởng người bên ngoài trêu g ẹ o một tiếng trương hạo nhẹn ho khan qua loa p ấ t tay đừng, đừng đừng tống ca mới là sở trưởng ta liền một cái làm việc、vạt. nói chuyện phiếm thảo luận ở giữa ngay phía trước cây cối thấp thoáng nơi vậy mà ẩn ẩn bốc hơi mở mị sương trắng một cô mang theo khí lưu hình gió mát đập vào mặt trương hạo nhúng mày kêu gọi đám người bước nhanh hướng về phía trước là suối nước nóng chỉ một lát có người nhãn tình sáng lên chỉ về đằng trước trong rừng cây bốc hơi sương trắng hưng phấn lên tiếng xuyên qua từng cây từng cây đại thụ một phương nước xanh thanh chỉ thu hết vào mắt ao nước thanh tịnh thấy đáy bốc hơi mê người n h i ệ t khí đáy ao hỏa sơn nhang tại sóng nước chiếu dọi tỏa ra ánh sáng lung linh trương hạo mày nhữ lại được càng sâu nơi này cũng có suối nước nóng nghĩ lại nơi đây thuộc về lưu hỏa linh Hầu nơi ở. người bên ngoài tiến vào tồn tại phong hiểm lại thêm tuyên hòa c h ấ n dân c h ấ n ít sẽ ở cái này bên cạnh hoạt động đối tình huống bên này cũng không quen thuộc cái này hiển nhiên là một niềm vui ngoài ý lớn tại khai phát phiến khu vực này quá trình bên trong hoàn toàn có thể đem chỗ này suối nước nóng lưu lại chế tạo thành chúng dân trong c h ấ n hải lòng hưởng thụ nơi đến tốt đẹp nếu không chức ngâm cái suối nước nóng có người ngao ngoe muốn động chủ động đề nghị trương hạo liếc nhìn đồng hồ mắt thấy thời gian còn sớm thế là vung tay lên được vậy liền ngâm một hồi nhi đi tại chỗ người trẻ tuổi reo họ một tiếng đi đường mọi mệnh phản phất bị nhật khí xô tan bọn hàn n o ả o nhảy vào trong ô tuyển ấm áp dòng nước bao khỏa toàn thân trương hạo hài lòng tựa ở một khối ấm áp hỏa sơn nham bên trên đang muốn nhắm mắt hưởng thụ một lát an ninh bên thai bỗng nhiên vang lên thiệu dương tiếng kêu kinh ngạc nơi này có hư hao vết tích trương hạo theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy có mấy khối hỏa sơn nham tồn tại rõ ràng đứt gây vết tích giống như là trước đây không lâu bị phá hư có người suy đoán nói bình thường khẳng định có không có như vậy yêu quý trương hạo phụ hòa gật đầu lao thiệu đừng quản nước này chúng ta vẫn là ngẫm lại khuyên như thế nào nói lưu hỏa linh hầu rời đi t i ệ u dương kiềm chế lại nội tâm nghĩ hoặc khẽ gật cụ hiểu lấy tỉnh động lấy lý lưu hỏa linh hầu tính tình ôn hòa chúng ta thật tốt g i ả n g đạo lý là được thị trấn phía bắc không phải có một cánh rừng sao thuyết phục bọn chúng đem đến nơi đó đi trương hạo yên lặng gật đầu tại trần liên dẫn dắt đi trương hạo ở tòa này trong núi lớn được chứng kiến quá nhiều cảnh tượng hình tráng gặp được quá nhiều cường đại sùng thú tự nhận là thuận lợi hoàn thành việc này dễ dàng chỉ cần chỉ cần không n g o ạ i ý muốn nổi lên là được ngao ngay ở chỗ này một trận bén nhọn vẫn nộ tiếng gào đánh vỡ suối nước nóng yên tĩnh đám người hào ngầm đầu ở một bên phụ trách cảnh giới sùng t ú đồng thời phát ra cảnh giác tiếng tê đưa mắt hướng về phía trước một đám kim hồng sắc bóng người tựa như thiêu đốt h ỏ a lưu tinh bằng tốc độ kinh người hướng suối nước nóng đánh tới chất đoán g bọn chúng lôi cuốn trận trận đốt người sóng nhiệt nhiệt độ đ ỗ n g nhiên tăng vọt trương hạo quay đầu nhìn một cái trong mắt đột nhiên có lại lưu hỏa linh hầu cầm đầu lưu hỏa linh hầu mặc dù không cao nhưng hình thể hết sức hùng tráng bao trùm cả người kim hồng sắc lông tóc tựa như lưu động dung kim tại vào đông nắng ấ m chiếu xuống chiếu sáng r ạ n g rỡ kia bắp thịt quần quận cánh tay đột nhiên bành trướng không quy luật phân bố kim hồng đường vân b ỗ n nhiên nở rộ quan mang màu tràm sắc sau một khắc cầm đầu lưu hỏa linh hầu ngẩng đầu gầm thét một tiếng do có lực b ộ c phát s o n g quyền lôi quấn vạn quân không ngăn chi lực ngang nhiên đánh tới hướng suối nước nóng bên cạnh mặt đất nam h n thạch v â anh nương theo lấy đinh thái n h ứ c góc to lớn tiếng q u a n h mình toàn bộ mặt đất như là bị cự truy gióng lên mặt trống đột nhiên rung động một trận liệt hỏa cháy hừng hực liệt hỏa trà đạp cùng thời khắc đó ao nước bị khủng bố sóng xung kích tung bay hóa thành nóng hội thác nước thẳng tắp nhào về phía đám người không kịp giải thích chưng hạo đầu tiên là một cái bay nào tránh đi thác nước chật hai tay hai chân cùng sử dụng tốc độ trước đó chưa từng có bỏ phản ứng của mọi người cũng không chậm đều tránh được lưu hỏa linh hầu đợt công kích thứ nhất cấp tốc đi tới trương hạo bên người chuyện gì xảy ra không phải nói lưu hỏa linh hầu tính tình ôn h ò a sẽ không chủ động công kích nhân loại sao ta suy nghĩ đây cũng không phải là quái lực man hầu a đám người không hiểu ra sao trương hạo lâm vào chân mặc quan sát bén nhạy thiệu dương lại phán phất bắt được manh mối mắt sáng lên thanh âm chấm thấp khả năng cái này suối nước nóng chỉ có thể bọn chúng hữu dụng chỉ có khả năng này trương hạo chân mày níu chặt sắc mặt nghiêm trọng lần này phiền t o á i bị lưu hỏa linh hầu nhóm hiểu làm ngược lại là tiếp theo liền sợ lần này ngoài ý muốn ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này hạo ca làm sao bây giờ có người nhìn về phía chủ tâm cốt trương hạo nếu không giải thích rõ ràng có người đưa ra ý nghĩ trương hạo hướng về phía trước nhìn chăm chú nổi giận đùng đùng lưu hỏa linh hầu nhóm nội tâm hiện lên rất nhiều ý nghĩ trần uyên đã từng nói một câu lại tại trong đầu vang lên đối phó phẫn nộ trạng thái dưới sùng thú đừng hy vọng theo chân chúng nó bình tĩnh ôn hòa g i ả n g đạo lý đánh trước trước đem bọn chúng đánh phục lại để cho tỉnh táo bọn chúng chủ động giảm đạo lý thu liếm suy nghĩ trương hạo thở phào một hơi ánh mắt phút chốc kiến định chuẩn bị chiến đấu dù cho trực diện một đám nổi giận lưu hỏa linh hầu thiệu dương bộ mặt biểu lộ cũng không có mảy may ba động hắn bình tĩnh lên tiếng lưu hỏa linh hầu hỏa hệ s ủ n g thú thân hình nhanh nhẹn am hiểu cận thân vật lộn lúc đôi chiến muốn theo chân chúng nó giữ một khoảng cách bọn chúng có thể nắm giữ kỹ năng có liệt hỏa trà đạp viêm tức lưu hỏa đôi n g ủ c sĩ quyền liên kích v v đám người nghiêm túc một chút đầu trực diện trước mắt lưu hỏa linh hầu nhóm trương hạo để lợn rừng giáp xám ngăn tại trước người đơn giản liếc nhìn một vòng dùng cực nhanh ngữ tốc lên tiếng đừng sợ đối thủ không nhiều chúng ta có thể ứng phó tại chỗ cùng sở hữu sơ giai ngự thú sư ba vị đối phương cùng sở hữu bảy con lưu hỏa linh hầu cầm đầu lưu hỏa linh hầu khí thế mạnh nhất nhưng rõ ràng không tới tam giai thực lực cái khác đều là nhất giai cùng nhị giai như vậy xem xét song phương mặt giấy thực lực t r ê n h lệch không nhiều nhưng ngự thú sư tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến s ủ n g thú thực lực mạnh hơn so với hoang dại s ủ n g thú lại thêm ngự thú sư chỉ huy chiến thắng bọn này lưu hỏa linh hầu không thành vấn đề lão thiệu lần này liền nhờ ngươi rồi trương h ạ o tránh ra một cái thân vị để thiệu dương đảm nhiệm lần này hôn chiến chủ lực thiệu dương tuyên hòa chấn vị thứ ba ngự thú sư so với công việc bận rộn b i ế n n h ắ tại huấn luy hắn cả ngày lẫn đêm huấn luyện sùng thú ban đầu sùng thú hỏa nhung khuyển khoảng cách tam giai thực lực cách chỉ một bước ném rơi không phù hợp lẽ thường trần cố vẫn không nói hắn chính là tuyên hòa chấn đệ nhất ngự thú sư mỗi khi gặp được phổ thông trình độ siêu phàm sự kiện cơ bản tùy hắn ra mặt giải quyết Ừm. thiệu dương điểm nhẹ đầu hướng về phía trước nửa bước ánh mắt lạnh nhạt có thể đột nhiên hắn phảng phất nghe được kỳ quái động tĩnh dừng bước lại ngước mắt nhìn về phía càng xa xôi bình tĩnh sắc mặt đ u nhiên sinh ra biến hóa một đám lưu hỏa linh hầu chính đánh tới chấp đoán thô sơ giản lược xem xét cùng sở hữu hai đem suối nước nóng bốn phương tám hướng triệt để vây quanh thiệu dương yên lặng lui lại nửa bước đứng tại trương hạo bên cạnh người sở hữu yên lặng lui lại chăm chú tựa ở trương hạo một bên bọn họ sùng thu trực diện bọn này số lượng rất nhiều nổi giận đùng đùng lưu hỏa linh hầu phát ra lực lượng chưa đủ tiếng ảo p h i phò p h i phò cho dù đối mặt khí thế hung hăng lưu hỏa linh hầu nhóm yêu tha thiết ngự thú sư lợn rừng giáp s á m không sợ chút nào trong m i ệ n g toát ra một đoàn nhiệt khí trắng kiện tứ chi ma sát mặt đất màu xám đậm bên ngoài thân hiện ra cứng rắn ánh sáng nhạt Go -go -go. trải qua khắc khổ huấn luyện hỏa nhung khuyển đồng dạng không sợ cương địch màu da cam lông tóc theo gió phiêu d i ậ t lăng lệ hai mắt nhìn thẳng phía trước cùng thời khắc đó thể trạng cường tráng lưu hỏa linh hầu cất bước đi ra kim hồng sắc lông tóc tại chiếu sáng bên dưới nổi lên gọn sóng trạng v ầ n g sáng mặt ngoài thân thể tiếp tục tiêu tán hơi mở hỏa tước như là phiêu động dây lụa vẹn vẹn nhìn lên liếp mắt một cô cường h à n h như nóng h ổ i dung nham giống như khí thế đấu đã tới mặt của mọi người biến sắc lại biến đáy mắt dần dần bỏ lên trên một tia tuyệt vọng thiệu dương sắc mặt hiếm thiệu dương sắc mặt trì trệ âm u lên tiếng hạo ca ngươi nghĩ ta là tiểu thuyết nhân vật chính sao dù cho đại địch ở trước mặt trương hạo vẫn như c ũ không hiện bối rối ngược lại trêu k ẹ o nói ngươi thế nhưng là tuyên hòa c h ấ n đệ nhất ngự thú sư chút lòng tin này cũng không có sao thiệu dương cười khổ một tiếng hạo ca ngươi cũng đừng nói dỡn chúng ta thị c h ấ n đệ nhất ngự thú sư rõ ràng là nói đến đây thiệu dương suy nghĩ phản phất bị một đạo kinh lôi bổ chúng đột nhiên ngẩng đầu nên tiếp trương hạo như cười như không khuôn mặt một cái ý nghĩ trong đầu hiện hiện h ạ o ca kỳ thật còn có một cái biện pháp ta hiểu ta hiểu trương hạo cười phất, phất tay chật dôi thẳng cánh、tay. chỉ hướng hướng chính đông chợt q u á t lên nhanh đi tuyên hòa chấn mời trần cố vấn nơi đây khoảng cách tuyên hòa chấn vẹn vẹn có vài trăm mét trần cố vấn tới nhiều lắm là mấy phút mà đây chính là trương hạo đối mặt một đám lưu hỏa linh hầu không sợ hai chút nào lực lượng thoại âm rơi xuống một né mắt một con lưu vân tức dương cánh bay cao một đám lưu hỏa linh hầu phẫn nộ đánh tới